Mời chương á c cùng bạn n g e p tám mươi mốt ra tay quá nặng lăng hồ bên bờ tập trung vô số quý tộc công tử thế gia tiểu thư lấy ta xem vẫn là thần vương điện hạ tốt nhất xem tuấn mỹ vô chủ quý khí bức người nhất thế gia tiểu thư mở miệng hâm mộ tầm mắt khóa chặt kia một thân huyền sắc c ầ m y anh vĩ nam t ử vẻ mặt ôn nhu mắt hạnh hàm xuân lục tiểu thư ta xem ngươi vẫn là đừng nhìn thần vương điện hạ anh minh thần võ có khởi là ngươi một cái tứ phẩm quan viên nữ nhi có thể mơ ước huống hồ ta nghe nói thần vương điện hạ cùng ky an bình hầu phủ nhị tiểu thư đi được quá gần ngươi sợ là không hy vọng mặt khác nhất áo lam quý nữ châm chọc nói các nàng những người này người nào chưa từng âm thầm hâm mộ quá thần vương điện hạ nha Kinh kia khả tuổi công tử Trung, hiện nay liền thiên rợi với thành công chung, nay thần vương thương địch, nam cung thiên Duệ thướng quân cùng nhất nếu năm còn tính thượng địch trẻ tử tô trước một là sổ cầm ba đây, vĩ đại, ở áo i biết phải biết. cầm công cầm công tích ngay cả có phải hay không đã chết cũng sớm vân vân không tung ngay không không tử, tử khả hay sẽ đã á lam quý nữ dứt lời khác bên cạnh quý nữ nhất sỗ mà cười kia lục t i ể u thư sắc mặt đỏ lên nhất thời đại quẫn trong lòng cũng thật là không cam lòng đi đi được gần lại như thế nào thần vương điện hạ đó là cưới nàng cũng còn có thể nạp khác t h i ế p thất chẳng lẽ đường đường thần vương điện hạ hội chỉ thù một nữ nhân h ừ tưởng cấp thần vương làm thiếp nếu là người ra sớm để ý ngươi ngươi còn dùng ở chỗ này đứng s a o áo lam quý nữ h ừ lạnh một tiếng trong giọng nói c h à o phúng càng đậm nhíu mày khinh thường đánh giá lục gia t i ể u thư một phen Bất quá n g ư ơ i nhưng an bình hầu nhị tiểu thư phía sau cũng chưa xuất hiện, nghĩ đến thật thể thử hầu phù thư phía chưa ta tiểu xuất ra rồi vừa sau có xem, xem, mới l à sẽ không đến đây, nói không đến nói đây, c h ừ n gia n g ư ờ t thiều thư sắc mặt một trận thanh một trận bạch bên tai từ tức thì bị nói được đỏ bừng vẫn lan tràn đến cổ chỗ nhìn áo lam quý nữ tầm mắt cũng là hừ lạnh một tiếng Ta nhưng thật tiền ra nhưng nghe nói cái này từ áo lam quý nữ cũng chính là thiệu đại tiểu thư nguyên bản trên mặt đắc ý nhất thời cứng đờ cảm nhận được này nàng quý nữ nhóm xem nàng kia quái dị tầm mắt hận chết này lục tiểu thư lục tiểu thư hòa nhau nhất thành nhìn thấy thiệu đại tiểu thư thay đổi sắc mặt giống như còn không muốn thua tay lại tiếp tục nói có bản lĩnh ngươi liền làm cho tướng quân thường đến ngươi làm điểm tâm a a đáng tiếc ăn sở cũng không có nghĩa là cái gì tướng quân khải hoàn ngày ấy rõ ràng nói hắn nhưng là có người trong lòng đổ là có chút không biết xấu hổ nhân dám muốn yểu nóng mặt đi thiếp người ta lãnh mông hai c h ữ còn chưa nói hoàn kia thiệu đại tiểu thư liền vọt đi lên lăng là trước mặt mọi người mặt một cái tát hung hăng quăng đi qua thật mạnh đánh vào lục tiểu thư trên mặt ba một tiếng lục tiểu thư trên mặt h ỏ a lạt lạt đau bất khả tư nghị nhìn thiệu đại tiểu thư người n g ư ơ i dám đánh ta bồn tiểu thư đánh chính là ngươi thiệu đại tiểu thư là nhất phẩm quan viên chi nữ mà đối phương bất quá là một cái thứ phẩm quan viên nữ nhi cũng dám đối nàng nói loại này bất kính trong lời nói tức chết nàng lục tiểu thư vẻ mặt trướng hồng hai mắt phẫn hận chừng mắt thiệu đại tiểu thư nàng mặc dù không kịp thiệu đại tiểu thư thân phận cao nhưng còn không có người dám đánh nàng lại vẫn là ở như vậy trước công chúng dưới lập tức nàng làm sao n u ố t hạ này khẩu khí bất chấp ở đây đều là quan to quý tộc thế gia công tử lập tức nhằm phía thiệu đại tiểu thư ý đồ còn trở về Trong khoảng thời khoảng g i A ngươi n ắ n bên này loạn cả lên, chung quanh quan gia quý nữ, sợ hãi đã bị lan đến, việc tránh ra nhất này ngày bị cho cả việc vực mặc cái hãi khu hai h quý gia ra sợ đã t ờ người người n đoan trang tao nhã mọi người tiểu thư xé rách xoay đánh cùng một chỗ, dần dần người khác nghe thế biên động tĩnh cũng đều không hẹn mà cùng vây quanh n g g lý lại đều đây. tao xoay tiểu thư một thế rách chỗ, khác mọi mà ư xé vây À người này tiện nhân làm cho thần vương điện hại nhìn ngươi như vậy người đàn bà tranh chua bộ dáng còn có thể hay không muốn ngươi Người tiện nhân, nam cung tướng quân lại sẽ không coi trọng người này nữa người bồn không người biến thành thư mới lại coi tiểu mi dám xem đem là à, tóc ta cô xấu sẽ xả hai người cho nhau xé rách muốn nói vừa rồi có chút nhân không rõ này hai cái quý nữ vì sao hội như vậy không để ý hình tượng ra tay quá nặng hiện tại nghe này hai người nói trong lời nói trong lòng cũng là đều hiểu rõ không hẹn mà cùng nhìn về phía bị các nàng sở đề cập nhân thần vương thương điện ị c mặc h nùng m phong phương, không chút thay đổi, thả nhiên hai chuyển hướng cái khác địa phương, mà một khác thiên cao, này người liền muốn nam công thiên rưỡi, trong mắt còn lại là xẹt qua một chút chán giữa cái cây chút địa mặt mắt một tầm mắt mà một mắt quét lướt đổi, đã rủi, lại người qua là đến hạ mị lực không nhỏ có thể làm cho nữ t ử cho ngươi ra tay quá nặng thật sự là làm cho người ta hâm mộ hải tác lam mâu vi thiểm xẹt qua một chút xem kịch vui thần sắc trong giọng nói mang theo vài phần trêu ghẹo hắn không thể không thừa nhận thần vương thương địch cùng nam cung thiên duệ vô luận phương nào mặt đều là nhân trung chi long khả hắn đ ầ u thật không nghĩ tới đông thần quốc nữ tử lại có như vậy hành động đó là nàng hải quốc nữ tử cũng sẽ không như vậy thất thố điên cuồng t h ư ơ n g địch coi như không có nghe đến hắn trong lời nói bình thường cũng không để ý tới tầm mắt chung quanh siêu tầm không có tìm được kia một chút quen thuộc thân ảnh trong lòng xẹt qua một tia mất mát trên thực tế hắn bản đối thiều hoa quận chúa mời không có hứng thú nghe nói ninh nhi cũng thu được mời thiếp hắn mới lâm thời quyết định lại đây một chuyến hắn chính là tưởng nhiều gặp ninh nhi liếc mắt một cái thôi khóe miệng gợi lên một chút chua sót hắn ngày thường khôn khéo cơ chí muốn gặp ninh nhi hắn đi hầu phủ đó là làm gì như vậy phiền toái Chúa s ó thiều hoa quận chúa thanh âm nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người mọi người thấy đi chỉ thấy một pho tượng quý nữ tử ở nhất y phục rực rỡ nha hoàn nâng hạ đang từ thuyền hoa cao thấp đến quần áo màu trắng cầm y tôn quý mà tao nhã thướt tha thân tư từng bước sinh huy nhất cử nhất động đều thoát ra tiểu thư khuê các tao nhã Tiểu thượng ngàn, ở mọi người tầm mắt hạ, trực tiếp đi đến thần vương thương địch trước mặt, thương mắt trắng thường, đó là trước mặt là hắn biểu mụi, hắn kia mặt không chút thay mọi người đi người lại, kia biểu mụi, kia đổi quận muốn quần hoa chúa hạ, địch địch ánh hắn hắn không nghị khôn xoay áo áo ngàn, đến vương này rừng cương lúc là là ở ở đã đó Chớ h k ô nếu g phải là cảnh xuân tươi đẹp cảnh tươi i là xuân t p đón không h c a ca toàn, thần vương biểu ca là vương muốn biểu đúng i rồi sao? Ngay cả chỉ trích lời nói, làm cho người trích sao? Ngay ta cho xong nghe không cả chỉ có c h làm đều t k h ô khỏe, chút trên mặt một tươi rộ ra nở Nếu đúng cười. vậy nói cảnh xuân tươi đẹp ở trong này cùng biểu ca chịu tội đồng thời làm cho mọi người ở trên bờ đợi lâu là cảnh xuân tươi đẹp không tiếp đón chu a toàn các vị đều không cần trách tội a làm sao làm sao có thể bị thiều hoa quận chúa mời đến cũng đã làm mọi người vinh hạnh mọi người còn có cái gì có thể trách tội nha có phải hay không m ở miệng là tô cầm cả lơ phất phơ bộ dáng đó là tại đây cái đoan trang tao nhã thiều hoa quận chúa trước mặt cũng không có chút thu liễm mọi người cùng kêu lên phụ họa cảnh tướng gật đầu thiều hoa quận chúa d ư ơ n g mắt chống lại thương địch thâm thúy con ngươi biểu ca cảnh xuân tươi đẹp nhiều lo lắng nếu đến đây tự nhiên sẽ không đi vội v à thiều ư ơ n g g địch chầm ọ n miệng, hắn không thể không thừa nhận này biểu mụ ý nghĩ thông minh, hai mắt cũng là lợi hại thật sự, nếu nàng đã muốn mở miệng, hắn quả quyết sẽ không tại đây dạng trường hợp không g mở mụ mắt mở biểu hai lợi hại tại i thể thừa thật hợp cho h quyết t là đây quả ý sự, sẽ đã hoa quận chúa m ặ thở mũi, liền kia ngay cả t u rất minh nguyệt không chúa, ở thiều hoa quận chúa trước mặt cũng phải cấp nàng ba phần tính thôi. Thiều hoa quận chúa thở hoa chúa phải phần hoa chúa quận quận ba cũng nàng cấp dài nhẹ nhõm một hơi cặp kia khôn khéo con ngươi nhìn thương địch cũng là xẹt qua một chút ý vị thâm trường lại hướng tới thương địch đến gần vài bước dùng cách khác mới nhỏ một nửa thanh âm tiếp tục nói Thần vương biểu ca đừng vội, biểu ca dứt lời thương địch khóe miệng không khỏi rút trừu này thanh âm tuy rằng nhỏ một chút nhưng là bên cạnh h ắ n nhân cùng với nghĩ lực người tốt nhưng cũng nghe được nghe được mọi người thần sắc khác nhau bừng tỉnh đại ngộ nhưng ngại cho thần vương uy nghiêm lại cũng chỉ có thể đều tự trong lòng trung nghĩ không dám nói ra t h ư ơ như g đ ị c nhìn quận trong này thông minh cũng không phải là giả. nếu nàng đã muốn nói ra khẩu, hắn thấy thiểu hoa chúa chút hoạt phải khẩu, h mắt xẹt một t biểu mụi giả, qua xào ra là đã ơ n liền cũng không Như g giấu địch đạo có che giấu đạo lý.、Như、thế rất tốt làm phiền cảnh xuân tươi đẹp hẳn là hẳn là r ấ t lời liền đối với bên cạnh nha hoàn màu điệp phân phó vài câu thương địch ở trong đám người không thể nghi ngờ là một cái lượng điểm liếc mắt một cái liền có thể thấy mới vừa rồi rất xa nàng liền nhìn thấy thương địch chung quanh siêu tầm cái gì thông minh như nàng lại làm sao có thể nhìn không ra đến xem ra này thần vương biểu ca đúng đúng an bình hầu phủ nhị tiểu thư quả nhiên là để bụng nghĩ đến nàng hôm qua đoán rằng nếu là hoàng thượng thật sự có tâm đem ngôi vị hoàng đế truyền cho thần vương biểu ca như vậy an bình hầu p h ù nhị t i ể u thư vô cùng có khả năng là tương lai quốc mẫu trong đầu hiện ra an bình cập cây ngày ấy phong tư khóe miệng khẽ nhách này chờ nữ tử một chút cũng không thiếu mẫu nghi thiên hạ phong phạm lưu lại thần vương thương địch thiều hoa quận chúa còn có này chuyện của hắn chậm rãi đi đến bên cạnh xé rách hỗ ẩu hai cái thế gia quý nữ giữ ánh mắt sâu kín rừng ở hai người chật vật trên người lúc này các nàng làm sao còn có sơ tới là phong tư Nhiễm nhiên hai cái điên bà tử, hai người thân nhau tự hồ đã muốn đỏ mắt, chẳng phân không không quận muốn đến trên、bờ. Dừng hai hai hồ thấp chút chú thiều hoa chúa biệt cái đối tới mắt ra cao qua tay. cây được có tuyệt đã đỏ đã bà bỏ bờ. tử, tự sẽ ý Tiểu hai o quận chúa cao g ọ người mở miệng, lại có một cỗ không thự uy khí thế, thanh âm lại giận không thanh nhỏ, n có cỗ thự thế tuy khí uy n như n g g là làm cho ư vậy không thân ể bỏ qua. Hai h người t thể ngẩn ra nhìn về phía người tới lục t i ể u thư đầu tiên buông ra thủ buông ra thiệu đại t i ể u thư quỳ gối t i ể u hoa quận chúa trước mặt tham kiến t i ể u hoa quận chúa t i ể u hoa quận chúa ngươi cần phải cho ta làm chủ a nàng thế nhưng ra tay đà thương người người ngậm máu phôn người thiệu đại t i ể u thư cũng nóng nảy k h ô người nghĩ này h tới tiểu t lục thế thể Tiểu trước tiểu thàn quét nhưng chạm hoa chúa, khơi chuyện hoa chúa nhiên còn cũng xuống. quận nàng đoan. quận n ư g có cáo việc hai quỷ màu là Đủ, l tới mắt một cái, trong mắt cũng là không có nhiều lắm trong tĩnh cái, cũng có cảm xúc nhiều nói. Người không bình phân là phó này hai người hôm nay cũng không dùng tới thuyền hoa đều cho ta nhớ kỹ theo nay sau nếu là dụ thân vương phủ lại có mời này hai vị t i ể u thư cũng không dùng để dứt lời nhất thời một trận ồ lên các vị quý nữ trong lòng đều là lột b ộ t một chút nhất là kia hai cái nháo sự lục tiểu thư cùng t i ệ u đại tiểu thư sắc mặt lại tái nhợt đến cực điểm này thiều hoa quận chúa ý tứ kia không chỉ có riêng là ở nàng làm ông chủ tụ hội thượng tướng các nàng hai người bài trừ bên ngoài ở đây đều là kinh thành có uy tín danh dự thế gia quý tộc bọn họ đều nghe đâu Thiều hoa quận chúa bài xích khách nhân, bọn là này là này ngoài. nghi hai người hội hội xinh xinh đi xích xã khách cũng cận chung cấp nhân, họ không thân không thể theo thượng ngạnh ngờ yến về sau sợ sẽ ra lưu chạy đêm quận chúa quận c hai ú h a người chăm miệng một lời giờ phút này đều không có mới vừa rồi sắc bén ý đồ vãn hồi giờ phút này cục diện nếu là biết hội chọc g i ậ n thiều hoa quận chúa các nàng mới vừa rồi đó là có một trăm l lá gan cũng không dám nháo sự a Tiếc t rằng, hiện ề u quận lâu xuân hoa chúa không chút không hai khác khách cho như cảnh chậm h nào ra vậy, người, rãn tân nói. cười các tới mặt tươi trễ. Làm để đối đợi đẹp ý với i vị tại liền thỉnh các vị thượng thuyền hoa đi dứt lời khắc quý tập công từ c ù n g tiểu thư giai dựa theo thiều hoa quận chúa ý tứ ở thị vệ dẫn đường hạ lục tục thượng thuyền hoa Mà giờ phút này, nhất ngân mặt nam từ tầm mắt một màu cầm mặt Mỹ mặt này, giờ ngân dừng trắng thượng, lại tại kia phút nhất chút hạ khôn mặt thần từ tuấn nạ y sắc biểu ế n nạ ngoại con người đen tự thiều hoa quận chúa thượng ngạn sau, liền vẫn không có theo thân hóa, thiều hoa chúa theo h có kia sau, cặp mặt lộ ở tự t của nàng thượng rời, hồi rời, l â không thấy,、so、với hai năm tiền, nàng so với ca à là n xinh như như g thêm trước đẹp đ vậy o n trang nhã. tao ca Biểu kia thiều hoa quận chúa quả thực có chút hoàng gia phong phạm không biết thế nào vị công t ử có có phúc có thể thú như thế giai nhân n g â n mặt nam t ử bên cạnh một k h ắ c nam t ử m ở miệng nói nam t ử quần áo nguyệt bạch sắc cẩm y cổ áo tay áo biên nhi đều dùng tơ vàng theo tuyến buộc vòng quanh tường ảnh mây án tinh xào mà đẹp đẽ đẹ, quý giá thân hình tuy rằng so với ở đây k h ắ c nam t ử đơn bạc chút nhưng này thân giả dạng nguyệt bạch sắc cẩm y trang bị kia trắng nõn như ngọc da thịt nhưng lại như kia thiên đồng bình thường tuấn mỹ không mất nhu hòa không bằng k h ắ c nam t ử tục tằng bằng thêm vài phần nho nhã phong Người này không phải người phải khác thật sâu sắc như an bình lại làm sao có thể không có nhận thấy được vân cầm tự nhìn đến thiều hoa quận chúa sau sở xuất hiện dị thường hắn tuy rằng cực lực ở c h e giấu nhưng lạc lại không lừa được an bình hai mắt này biểu ca từ ở miếu đổ nát bên trong bị nàng đánh tỉnh sau trong mắt liền vẫn đều chỉ có bình tĩnh duy nhất giao động đó là ngày ấy đang nghe nghe thấy nàng chết vây khu vực săn bắn là lúc vân cầm xem thiều hoa quận chúa ánh mắt rõ ràng liền mang theo nồng hậu luyến mộ trừ bỏ luyến mộ bên trong còn hỗn loạn nhiều lắm cái khác này nọ an bình những lời này cùng với nói là ở ca ngợi thiều hoa quận chúa còn không bằng nói là ở thử vân cầm vân cầm thân thể giật mình cũng là lập tức thu hồi tầm mắt nhưng cổ tay áo trong đại trường cũng là nắm chặt thành quyền đúng vậy ai có thể đủ thú như thế giai nhân quả nhiên là có phúc nhưng là nghĩ đến hắn trên người gánh vác câu hận cùng trách nhiệm vân cầm hai trong mắt dần dần khôi phục bình tĩnh an bình nhận thấy được hắn biến hóa con ngươi không khỏi nắm thật chặt càng thêm cảm thấy vân cầm biểu ca đối thiều hoa quận chúa thái độ không đồng nhất bàn hai vị công t ử thỉnh lên thuyền t hai i ề u h o Quận Thanh Chúa Âm l ạ t r u y ề người đến, này Quận n lúc Chúa c Thiều Hoa, hoa ù với những n g khác đều đã muốn thượng thuyền hoa, mà ở lại trên bờ liền chỉ còn lại có đều đã liền muốn mà tượng trên ở lại lại bờ vi â n cùng An Bình Cầm a h n giật ư ờ Hai người vi i g mình d a i phục hồi tinh thần lại an bình trên mặt nở rộ ra một chút tươi cười có chút có lễ chắp tay lập tức liền hướng tới thuyền hoa đi đến mà vân cầm khuôn mặt chăn cụ che khuất chúng người không thể dọ thám biết vẻ mặt của hắn mọi người thấy này hai người đều không khỏi các có chút suy nghĩ ở dĩ vãng như vậy trường hợp bọn họ cho tới bây giờ chưa từng gặp qua này hai người bất quá hai người khí chất cũng là làm cho người ta trước mắt sáng ngời ngân mặt nam từ thân hình cao ngất mà thon dài trên người ẩn ẩn tàn ra một cỗ cao quý hơi t h ở kia màu bạc mặt nạ lại vì hắn bằng thêm vài phần thần bí làm cho người ta nhịn không được tìm kiếm kia mặt nạ dưới sẽ là như thế nào hé ra mặt Có nghĩ h â n n e nói, chân ngân công công này cũng chính là bát chân n giả, ai giả. bát bát các các một mặt tử, tử chủ chủ h sự sự g là là vị vị đến kia bát chân các c h ú n g quý nữ ánh mắt đều lượn lên mà ngân mặt công tử bên cạnh vị này lại làm cho người ta di đôi mù nam t ử mặt như quan ngọc tuấn mỹ dị thường như cỏ chi và cỏ lan ngọc thụ cái loại này tuấn lãng đổ không phải đơn giản là mặt hảo xem trên người rõ ràng hơi thở lại làm cho người ta vừa thấy liền cảnh đẹp ý vui Chúng g i an,、so、an bình thừa nhận mọi người tầm mắt trên mặt thản nhiên cười nho nhã mà thân cùng càng thêm làm cho người ta không có chút khoảng cách cảm an bình cùng vân cầm thượng thuyền hoa từ đầu đến cuối thiều hoa quận chùa ánh mắt đều tập trung tại kia cái ngân mặt nam tử trên người thân thể ẩn ẩn run run trong ánh mắt lại tích tụ nhiều lắm cảm xúc là hắn này thân hình rất giống hắn bởi vì quá mức quen thuộc bởi vì trí nhớ quá mức khắc sâu tuy rằng nàng xem đến chính là hé ra màu bạc mặt nạ nhưng hắn cấp của nàng cảm giác lại không sai được nàng cơ hồ có thể khẳng định trước mắt này ngân mặt nam tử đó là lúc trước cầm vân công tử vì sao hắn hội lấy ngân mặt che mặt vì sao hắn hội trở thành bát chân các chủ sự giả vì sao trong lòng nhiều lắm nghi vấn cũng muốn hỏi đi ra nhưng lạc nghĩ đến giờ phút này trường hợp thiều hoa quận chúa cố gắng thu liễm dường như mình tâm thần cố gắng làm cho chính mình chấn định xuống dưới rốt cục thu hồi chính mình tầm mắt đối với bên cạnh màu điệp phân phó nói màu điệp phân phó đi xuống khai thuyền Thành An bình trong lòng càng phát ra khẳng định vân cầm biểu ca cùng thiều hoa quận chúa nhất định có chuyện gì liền ngay cả thiều hoa quận chúa nhìn biểu ca cũng có như vậy trong nháy mắt mất chấn định Tiếp trước c vân ầ mà tự diệt môn sau, liền luôn vì khất vân vì môn liền luân đần độn cùng ra sau, cái, rượu l m bản, c h ư an thụ t i h thân thường thời thế nhân thiếu một tầm Mà rất từng vân năng gian ngắn liền quên này từng vân ra đại thiếu ra. Mà An lực lại cả đại đời vi, vô ra ra. bình bị đại phu nhân an như yên sở lừa thậm chí không biết chính mình còn có như vậy một cái biểu ca thẳng đến khôi phục trí nhớ trọng sinh một hồi nàng âm thầm điều tra nghe ngóng mới biết được vân cầm rơi xuống toại tìm tới môn Đối với giờ p h ú thiều hoa quận chúa ra lệnh một tiếng thuyền liền đã muốn cách ngạn chậm rãi di động thuyền hoa thật lớn ước chừng có thể cất chứa hơn trăm người theo đầu thuyền đến đuôi thuyền một lần phân cách năm phòng đi ra giờ phút này tất cả mọi người ở đầu thuyền đứng thiều hoa quận chúa nhưng không có chút muốn cho mọi người đi vào ý tứ mọi người trong lòng đều ẩn ẩn nghi hoặc mà chính lúc này bên bờ truyền đến một tiếng la lên đúng là dụ thân vương phủ ở lại trên bờ thị vệ mọi người nghe được kia thanh âm liền xem qua đi chỉ thấy kia thị vệ phía sau ngừng một chiếc xe ngựa bọn họ nhớ rõ mới vừa rồi lên thuyền là lúc nơi đó cũng không có gì xe ngựa chuyện gì t h i ể u hoa quận chúa cao giọng mở miệng thuyền rời đi bên bờ không xa nói chuyện không cần quá lớn thanh liền cũng nghe rõ ràng hồi quận chúa an bình hầu phủ nhị t i ề u t h ư đến t h ị vệ bẩm báo nói nói rơi xuống tuyền hoa người trên thần sắc khác nhau quý nữ nhóm đều không khỏi nhíu nhíu mày tự tứ h quốc tế ngày đầu tiên về an bình hầu phủ đại tiểu thư tin tức truyền ra sau các nàng cười nhạo an như yên đồng thời nhưng cũng hiểu được tuy rằng an như yên thứ nhất tài nữ là làm bộ đến nhưng thứ nhất tài nữ vẫn là thuộc loại an bình hầu phủ kia nhị tiểu thư mới bất qua cập kê mà thôi liền lại bực này b ả n sự các nàng đương nhiên là ghen tị ai hy vọng như vậy trường hợp xuất hiện một cái có thể đem mọi người lực chú ý đều cướp đi nữ từ đâu các nàng từ trong lòng không hy vọng nhị tiểu thư lên thuyền nhưng các nàng không nghĩ lại như thế nào lúc này đã muốn có hai mặt thân ảnh hướng tới bên bờ bay đi qua nhất huyền nhất hắc đồng thời dừng ở xe ngựa giữ mọi người nhận rõ kia hai người là ai thần sắc lại q u ỷ dị lên t i ể u hoa quận chúa cũng là dơ lên một chút ý vị thâm trường tươi cười phân phó nói cập bờ thuyền dần dần cập bờ tất cả mọi người lưu ý trên bờ chuyện đã xảy ra t ô cầm cùng hải tắp mâu t r u n g sẹt qua một chút khác thường mới vừa rồi bởi vì nghe được an bình đến kích động giờ phút này bị một trận quái dị sờ thay thế được tô cầm không thể không thừa nhận vừa mới hắn thiếu chút nữa nhi cũng như bọn họ hai người như vậy phi thân trôi qua nhưng hắn trong lòng cũng là hiểu được chính mình nếu thật sự trôi qua chuyện đó tình liền không dễ làm ít nhất thương địch cặp k i a mắt hắn là không thể gạt được mọi người chung duy độc an bình cùng vân cẩm hai người đổi đổi sắc mặt ở bọn họ nghe được an bình hầu phủ nhị tiểu thư đến thời điểm mi tâm liền vẫn nhíu chặt không có giãn ra mở ra an bình đương nhiên kỳ quái nàng rõ ràng cũng đã ở trên thuyền trên bờ đã có nhân nói cho nàng nàng đến đây a buồn cười an bình nhìn kia xe ngựa thâm thúy con ngươi nắm thật chặt nàng nhưng thật ra muốn nhìn kia an bình hầu phủ nhị tiểu thư ngày thường cái gì bộ dáng mà lúc này xe ngựa g i ữ thương địch cùng nam cung thiên duệ đều là nhìn thẳng đối phương không có chút động tác nhưng bọn hắn trong lòng lại là có thêm giống nhau ý tưởng sớm nên dự đoán được đối phương hội cùng chính mình có đồng dạng hành động hai nam nhân đều là vì an bình mà đến hiện tại tất cả mọi người nhìn ai s ố c lên màn xe đem an bình hầu phủ nhị t i ể u thư n g h ê xuống dưới liền có vẻ cực làm trọng muốn hai người tựa hồ đều không có nhường cho ý thứ nam công thiên duệ dẫn đầu vươn tay muốn vén dèm lên nhưng thương địch lại làm sao có thể làm cho hắn như ý Tay mắt Tướng Thiên thẳng. lanh lẹ ngăn lại, mau quang Nam Nam lẫm, lẽ lại, ngăn không nhọc nam Công tướng Quân,、nam、Công thiên duệ con người căng vi Duệ giờ ặ p thương địch một tay địch k a qua, nhanh chóng ra tay ngăn chở, hai thân chóng chở, ngăn n đi g ư i đối cho cản, có cho nhau ngăn cản, đều không ngăn đều làm phút ư ơ n đụng mảnh g Giờ tới kia may. mảy h p này trên mã s a nữ tử khẩn trương cực kỳ bối rối rảo bắt tay vào làm c h u n g t h e o khăn trên c h á n ẩn ẩn phiếm ra một tia bạc hãn tiểu thư này bên trong xe ngựa nữ tử nha hoàn cắn chặt môi nghe được bên ngoài động tĩnh nhưng lại cũng không biết nên làm thế nào cho phải rõ ràng vừa mới hoàn hảo tốt các nàng đang chuẩn bị xuống xe ngựa lại nghe đến bên ngoài lại có nhân đánh lên nghe thiên thanh âm giống như ngay tại bên tai giống nhau thực hiển nhiên đánh nhau khoảng cách cách các nàng rất gần nếu là các nàng thật sự ở phía sau đi ra ngoài khó tránh khỏi sẽ bị thương đến nữ từ cũng là vẻ mặt bối rối bất an chính vắt hết óc nghĩ nên làm cái gì bây giờ là lúc tê kéo một thanh âm vang lên xe ngựa m ả n h lên tiếng trả lời mà liệt a nữ từ cùng bên cạnh nha hoàn kêu sợ hãi ra tiếng kia tiếng kêu làm cho đang ở đánh nhau chung hai người đều là ngần ra không hẹn mà cùng nhìn về phía kia xe ngựa bên trong làm nhìn đến xe ngựa c h u n g nhân khi nhất thời đều thay đổi sắc mặt như thế nào là ngươi như thế nào là ngươi hai người chăm miệng một lời nhanh co mày trên mặt đều là đồng dạng lo lắng cùng lo lắng này làm sao là an bình ninh nhi đâu ninh nhi đâu lại một lần nữa không hẹn mà cùng hai người con ngươi đều xẹt qua một đạo lợi hại quang mang giờ phút này thuyền đã muốn lại gần bờ người trên thuyền khoảng cách gần có thể nghe được hai người sở hữu trong lời nói thậm chí xem nhẹ bọn họ cùng với lập tức nàng kia gì một cái biểu tình hai người phản ứng làm cho ở đây tất cả mọi người mắt choáng váng này này hai người mới vừa rồi còn đánh cho như vậy lửa nóng giờ phút này thế nhưng như thế lòng có linh tê lên an bình trong lòng sinh ra một tia khác thường nhưng rất nhanh nàng liền vươn ra cái loại này suy nghĩ đem lực chú ý chuyển rời đến xe ngựa chung cái kiên nữ từ trên người m ả n h bị xé mở xe ngựa chung nữ t ử rõ ràng đã muốn hiện ra ở tại mọi người trước mặt người nọ không phải người khác đúng là an bình hầu phụ tam t i ể u thưa an lan hình An n b ì hừ nhìn An Lan Hinh, trông ngưng tụ khởi một chút thâm trầm, nàng tưởng ai đâu, đúng là nàng, không nghĩ tới nàng còn có này tâm tư, nhị khởi chút thâm thư. h ai là tới tiểu mâu một trầm, tâm đâu, tụ tư, có hảo một cái nhị tiểu thư giờ phút này trên mã xa an lan hinh cảm nhận được mọi người tầm mắt cố gắng làm cho chính mình chấn định xuống dưới trước mặt này hai nam nhân khí thế làm cho nàng trong lòng như trước bị kinh sợ bất quá thật vất vả gặp được nam c u n g thiên duệ an lan hinh trong lòng cũng là tràn đầy đầy vui mừng n hôm ị nhị tỷ tỷ tỷ tỷ thác mắt, mặt nàng thị thị hình nhi đại thác nàng đến phó ước an lan hình nháy mắt, vẻ mặt chân thành cùng vô tội, nhưng trong lòng cũng là làm ở hồ phủ cho phó ước đại vẻ v tội trong biết này bất quá là nàng nói lời nói dối. nhưng lòng cũng này nàng h là là quá ô nay nàng vốn là đi thính vũ h i ê n cùng nhị thị t ỷ học h ọ a họa cũng không gặp nhị thị t ỷ đang nghe vũ h i ê n nội nàng hỏi bích châu bích châu lại nói cho nàng nhị thị t ỷ có việc đi ra ngoài không ở trong phủ nàng chính phải rời khỏi lại trong lúc vô tình thấy được kia hé r a thiệp mời lòng tràn đầy tò mò nàng mở ra vừa thấy Đúng là thiều hoa quận chúa quận nhị lăng nàng trước tiên liền nghĩ vậy dạng trường là thiều tỷ tỷ trước thể hoa hồ, hợp hay mời du vậy có không nghĩ h ì n đến nam n c u tướng tướng quân, nam cung quân, nàng n gặp vì đ á bạo trộm thiếp thẳng ra vội mời mai này liền vàng cùng hương đến lăng Không n hầu phủ hồ. g tới thật sự gặp được nam c u n g tướng quân an lan hinh vui mừng nở rộ ra một chút tươi cười nhẹ giọng gọi nói tướng quân ca ca hinh nhi nhìn thấy tướng quân ca ca thật là cao hứng nha nam công thiên duệ nùng mặc mi phong cau đáy mắt cũng là xẹt qua một chút thâm trầm cũng là thản nhiên đừng khai tầm mắt không có phải về ứng của nàng ý tứ an l a n hình thấy hắn như thế rõ ràng lãnh đạm trong lòng có chút vừa kéo sắc mặt nhất thời suy sụp đi xuống điểm đạm đáng yêu ngửa đầu lã c h ả t r ự c khóc nhìn nam công thiên duệ tướng quân ca ca nhìn thấy hình nhi mất hứng sao tướng quân ca ca không thích nàng sao t ư ớ nam g quân ca có phải hay an lan xoay quanh, phải không chán ghét hình vô nàng đoán trong số đầu ở ộ t giọt n ư ớ cung mắt thế nhưng liền như vậy trượt nhưng như liền vậy x ố dưới. Nam cung thiên duệ mi tâm càng mặt nhăn càng chặt mà thương địch trên mặt cũng là khó được trồi lên một chút sáng lạn tươi cười lại làm cho hắn tuấn mỹ khuôn mặt thần thái phong dương chiêu tức nhìn thoáng qua lông mi đánh kết nam cung thiên duệ bổn vương sẽ không cùng tướng quân đoạt nơi này liền giao cho tướng quân nếu không phải an bình hắn còn thường cái gì thường ước gì đ ẩ y rời đi đi mới tốt đâu nếu mới vừa rồi liền biết trên mã sa tọa không phải an bình hắn mới sẽ không như thế đại phí hoảng hốt ở nhiều người như vậy trước mặt cùng nam công thiên duệ rằng co bỏ lại một câu còn rất có hưng trí nhìn thoáng qua nam công thiên duệ thương địch đi nhanh hướng tới thuyền hoa đi đến Mà Nam cấp u Duệ muốn sau n Thiên như trước đứng ở chỗ cũ, trên người đã muốn ẩn ẩn trồi lên một tia sắc bén khí, phía sau chuyển đến An Lan Hinh g trước trồi một tia chỗ khí phía r cũ sắc đã ở t hút thanh một tia trong nhỏ không hắn hơn không hờn giận lấy ra trong lòng cẩm khăn quăng khí cho ra lại làm lấy cầm c ấ t r ê n n mã xa cái kia cái h à hoàn. Cấp t i ể u thư nhà ngươi lao lệ thản nhiên công đạo một câu nam công thiên duệ ngay cả mặt đều không có chuyện đi qua nếu lúc này khóc là an bình hắn tâm chắc chắn đi theo cô cùng một chỗ nhưng là giờ phút này kia tiếng khóc chỉ làm cho hắn cảm giác được phiền chán không chịu nổi An Lan hình chính là muốn n là c ù giờ tướng quân c á thân cận mà thôi,、nàng、thích tướng quân Kaka. Nàng hy vọng tướng quân Kaka chú ý tới hy chú chính mình, nhưng quân quân cận nàng nàng vọng mà là... i g Kaka, Kaka ý phút này gặp nam c u n g thiên duệ quang vào cầm khăn trong lòng vui vẻ dừng tiếng khóc bởi vì nàng ẩn ẩn cảm giác được tướng quân k a k a phiền chán nàng nói cho chính mình liền là như thế này nàng cũng đã muốn thỏa mãn từ từ sẽ đến nàng chắc chắn từng bước một được đến tướng quân k a k a lực chú ý tướng quân k a k a người có thể phù h ì n h nhi xuống xe ngựa sao An Lan nàng ngựa, đi đi chỗ, đi phủ an Hình mong, bình hầu phủ tam thiều thư xuống xe ngựa là Thị tức tới An Lan Hinh vươn tay. Tam tiểu thư thỉnh, mặt Thiên một tiếng phân phó thời điểm, nhất thời trở nên tái nhợt. Toàn bộ thân thể liệt phút trên, Tam tiểu thư,、nô、tài、Phu、tam tiểu thư lĩnh mệnh chạy chậm hướng Hinh Hinh nghe khi phân phó kịch phía chắc chắn phù vệ vươn Duệ lập Lan Lan là là đến ngựa An An đang đến Nam Công nên cũng ngẩn này mắn nàng ngồi ngựa nếu đứng, nàng ngã xuống. nô xuống điểm, may sắc xe xe xe. giữ, giờ ra, bộ ở bên ngoài thị vệ lại một lần nữa thúc giục nói giờ phút này t u y ể n hoa người trên đại đa số đều hoài xem kịch vui tâm tính không nghĩ tới này nhị t i ể u thư cùng tam t i ể u thư bất quá là một chữ bất đồng đãi ngộ đúng là kém cách xa vạn dặm chúng gia quý nữ nhóm gặp người tới không phải nhị t i ể u thư một lòng liền an xuống dưới này tam t i ể u thư còn không được việc gì hậu mặc dù là đến thì đã có sao chẳng qua là hơn một cái làm làm nền thôi an lan hinh nghe bên kia truyền đến nói liên miên cằn nhằn nghị luận thanh trong lòng nhất thời quẫn bách cực kỳ giờ phút này nàng phải làm chính là mau chút rời đi nơi này nếu là lên thuyền có lẽ hội càng thêm tự tìm này nhục nhưng tầm mắt đuổi theo kia một chút màu đen thân ảnh an lan hinh rốt cục h ạ quyết tâm đứng dậy đi ra xe ngựa ở thị vệ nâng hạ xuống xe ngựa vì có thể nhìn thấy tướng quân ca ca nàng đã muốn trộm nhị t ỷ t ỷ mời thiếp nếu đã muốn đến đây nàng sẽ không có thể buông tha lần này cơ hội hiện tại nhiều chịu được một chút làm sao phương vì tướng quân ca ca nàng liền bất cứ giá nào trong đầu hiện ra nhị t ỷ t ỷ thân ảnh an lan h ì n h t h ủ hạ ý thức nắm chặt coi như hận không thể trong tay nắm đó là của nàng nhị t ỷ t ỷ bình thường nàng thề một ngày nào đó nàng chắc chắn làm cho tướng quân ca ca trong mắt chỉ có chính mình làm cho nàng vĩnh viễn đã quên nhị t ỷ t ỷ An Lan hình i n thượng thuyền n h hoa, h đến đứng mũi tàu t ẳ nhi g vị kia tao n ã đoan trang đẹp đẻ trang g quy á nữ tham ử ở n ị tỷ tỷ cập gặp cây ngày, nàng là q u nữ tử này, nàng đó là dụ thân vương phù thiều hoa quận、chúa. nhìn thấy nàng An Lan Hinh thập phần có lễ được rồi cái lễ. Hình Nhi tử thiều thấy thập t là đó được có lễ lễ. dụ phù hoa chúa, h rồi cái a kiến thiều hoa quận chúa nhị thị thoát không ra thân làm cho hình nhi tiến đến mong rằng thiều hoa quận chúa chớ trách Tiểu u hoa q ậ nam c h ú thản nhiên Hình đến An Lan、Hình、lướt ắ t một công á i mới vừa rồi khi liên tiếp lại nàng nữ chuyện tình, nàng lại làm ra trí sao vừa sao chờ có thể tuệ tử, xem k rõ. Nam Công thiên duệ tâm hệ an bình hầu p h ù nhị t i ể u thư mà này an bình hầu p h ù tam t i ể u thư một lòng nhưng lại ở nam công thiên duệ trên người a xem ra này quan hệ thật đúng là phức tạp thật sự đâu người tới là khách tự nhiên là sẽ không trách tội hy vọng tam t i ề u thư ngoạn tận hứng là tốt rồi về phần nhị t i ể u thư ngày khác ta lại đi đăng môn bái phòng t i ể u hoa quận chúa dịu dàng thanh âm theo lăng môi chung chút xuống mà ra ôn nguyện êm tai nàng đối an bình ấn tượng vốn sẽ không sai an bình hôm nay không có tới định cũng có chính nàng nguyên nhân lúc này nàng đó là lại trí tuệ làm sao biết nói nàng trong miệng nhị tiểu thư đã muốn tại đây thuyền hoa phía trên hơn nữa cách nàng bất quá là mấy bước chỉ cần chẳng qua là an bình đội nhân bên ngoài cụ mặt khác thay đổi hé ra mặt thôi an lan hinh nghe thiều hoa quận chúa như thế nói Lại y ê nghĩ tâm k h ô n ít á n mắt tự nhiên mà vậy tìm được nam mình tam mụi mụi, muốn một tâm buồm tự thiên duệ thân ảnh, nhò nhò thân thể theo bản năng hướng tới bên kia tới sát trải tiểu, thế thế tư trách trước trí thưởng, thể thuận nhiên công ảnh, nhò nhò bản năng hướng bên an bình là lúc an bình nhìn chính này như liền như ẩn nhẫn, như thế hội động tâm tư người, cũng khó trách kiếp trước nàng đi đến như vậy vị trí cũng n hội hội khó h kia cái kiếp đi xuôi gió. là là vậy vậy vậy vị được đã lúc có qua g duệ đến an l a n hình kiếp trước thân phận này nhất thế rất nhiều sự tình đã muốn sinh chuyện xấu tỷ như dương mộc hoan tử lại tỷ như an như yên phế sẽ không biết nói an l a n hình có thể hay không như trước thế như vậy dọc theo kiếp trước q u ỹ thích phát triển thuyền một lần nữa ly khai ngạn ở lăng hồ thượng bay mọi người đứng ở đầu thuyền thiều hoa quận chúa nhìn mọi người cao giọng mở miệng cảnh xuân tươi đẹp hôm nay t h ỉ n h các vị đến cố ý chuẩn bị một cái trò chơi mọi người vừa nghe trò chơi nhất thời đều đến đây hưng trí nhưng như thương địch nam cung thiên duệ an bình tô cầm hải tháp vân cầm những người này trong lòng cũng là hiểu được trò chơi này sợ phi đơn giản trò chơi mà trò chơi này sau lưng mục đích sợ cũng là cái gì trò chơi t h i ể u hoa quận chúa mau chút nói tới nghe một chút mọi người tâm đều ngứa có nhân m ở miệng phụ họa nói t h i ể u hoa quận chúa mỉm cười tranh này phảng có năm phòng bên trong thiết có một chút quan tạc này quan tạp là cảnh xuân tươi đẹp chuẩn bị một ít đề mục chỉ cần các ngươi theo thứ tự đi vào nhìn đề mục biết đáp án liền có thể đi thông hạ một cái phòng hạ một cái phòng đề mục tự nhiên là so với t i ề n một cái đề mục hơi c h ú t nan thượng một chút nhưng cảnh xuân tươi đẹp biết các vị đều là tài hoa hơn người nhân cảnh xuân tươi đẹp này đề mục tự nhiên là không làm khó được mọi người bất quá là đồ mọi người ngoạn cao hứng thôi đương nhiên cảnh xuân tươi đẹp cũng chuẩn bị một ít lễ vật chỉ cần là quá quan tài t ử giai nhân đều có đại lễ đưa tiễn Kinh thiểu quận hoa công h như vậy vừa nói, rất nhiều người đều tự tin chàn thử nhìn phòng, nhân Thiểu hoa chúa cho hạ thứ ú a vừa kia cao kia nói, người tin nóng lòng muốn thử đứng lên, rộng miệng. quận liền nhất tiến vậy đầy, có cái tại cái đi. rất tự một đều đệ làm mở tử thình thiều hoa quận chúa làm cái thình t h ủ thế lập tức nhân đã muốn đi vào phòng hướng tới đuôi thuyền cuối cùng cái kia phòng đi đến toàn bộ thuyền hoa náo nhiệt lên an bình nhìn mọi người một cái tiếp theo một cái đi vào nhưng rất nhanh liền thập phần cô đơn đi ra có chút nhân đi ra khi trong tay rỗng t u y ế t nhưng có chút nhân trong tay cũng lại yểu nhất vài thứ không cần tưởng cũng biết kia đó là thiều hoa quận chúa trong miệng theo như lời lễ vật nhưng nhiều nhất có nhân thủ chung yểu hai loại liền lại vô càng nhiều rất nhanh còn không có tiến vào phòng liền chỉ còn lại có an bình thương địch nam cung thiên duệ tô cầm hải tháp vân cầm cùng với an lan hinh bảy người An nghĩ đến thiều hoa quận chúa lần này mời mọi người du hồ mục đích an bình liễm liễm mi đang muốn đi vào kia đệ một cái phòng có nhân lại t r ư ớ c tự mình từng bước đi rồi đi vào người nọ không phải người khác đúng là thuyền vương hải thắp hôm nay hắn quần áo chạm lam sắc áo choàng trang bị kia tinh lượng trói mắt lam m à u quang hoa vô hạn tuấn mỹ trên mặt t à mỹ ý cười càng thêm làm cho hắn thoạt nhìn gần như yêu nghiệt bất quá an bình lại không biết nói lúc này thuyền vương hải t á p là hoài cái gì tâm tình vào đệ một cái phòng hải t á p vốn là hướng về phía an bình mà đến lại thật không ngờ nhị t h i ể u t h ư đến là đến lại đến đây một cái giả hóa hắn giờ phút này trong lòng chính buồn bực rất hắn hoàn toàn có thể rời đi nhưng là lên thuyền nghe nói thiều hoa quận chúa nói ra kia một cái trò chơi hắn liền đánh mất rời đi ý niệm trong đầu dù sao hắn là trên biển bá vương từ nhỏ đều ở trên biển trên thuyền lớn lên ở trên thuyền hoạt động lại có thể nào làm cho người khác bạt thứ nhất huống hồ nhìn đến bây giờ mới thôi tựa hồ còn không ai tới thuyền một khác đầu hắn lại đến đây hưng trí đó là phải đi hắn cũng phải vào xem cũng phải đến đuôi thuyền đi xem mới được hải táp đi vào trong chốc lát không gặp đi ra có thị nữ đã muốn mở miệng kêu kế tiếp nhân đi vào nghĩ đến hải táp đã muốn thoải mái đi vào cái thứ hai phòng đến giờ phút này an bình nhưng thật ra không vội tựa hồ là đang chờ đợi những người khác trước đến thần vương thương địch gặp không có người tiến liền dẫn đầu đi rồi đi vào đi vào một lát thậm chí không kịp hải táp lâu liền nghe được thị nữ kêu kế tiếp nhân đi vào thần vương sau tự nhiên đó là tô cầm này hai người mạnh không rời tiêu tiêu không rời mạnh ngay cả giờ phút này cũng kể trước người sau an bình nhìn này vài người từng bước từng bước đi vào liền không còn có đi ra cặp kia tinh lượng con ngươi trung hiện lên một tia khen ngợi những người này đều là nhân trung long phượng mỗi người ý nghĩ đều không đơn giản lại làm sao có thể nếu như hắn thế ra công tử như vậy đi vào nhiều nhất cũng không có quá được để tam quan liền đi ra bất quá ở nam cung thiên duệ đi vào sau đi vào nhân cũng là làm cho an bình có chút nhíu nhíu mày an lan hinh nàng xem nam cung thiên duệ trong mắt nóng bỏng hơn nữa mới vừa rồi không ở trên xe ngựa kia một phen hành động an bình trong mắt xẹt qua một chút lạnh lùng an lan hinh tự nhiên không ngu ngốc bằng không ở phía trước thế cũng sẽ không như vậy tinh cho tính kế có thể hiện lên cái kia vị trí giờ phút này nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút an lan hinh có thể đi đến thế nào một cái phòng an lan hinh đi vào lão lâu lâu đến tất cả mọi người nghĩ đến nàng mau ra đây là lúc kia thị nữ lại lại một lần nữa truyền lời làm cho tiếp theo vị đi vào nhất thời đầu thuyền thượng bị cửa thứ nhất chắn ở ngoài cửa này quý tiểu thư đều vẻ mặt kinh ngạc bọn họ đều thật không ngờ an lan hình bất quá là một cái mười ba tuổi tiểu nha đầu nhưng lại so với bọn hắn còn muốn năng lực may mắn đi vào cái thứ hai phòng xem ra nếu là tiếp qua hai năm an bình hầu phủ này tam tiểu thư sở cũng không phải tiểu nhân vật quý nữ nhóm trong mắt nhất thời đều nhiều hơn một tia ghen thị cùng địa chí An biểu ì n những n h đem g ư ờ này giật mình đều xem ở trong mắt, khóe miệng cũng là dơ lên một chút tươi cười, nhìn bên cạnh vân là giật tươi cười, i mắt một chút xem cầm khóe đều ở dơ b ca cặp con p kia khôn khéo ngươi giờ h ú thỉnh này giống tầng bị một vụ bao một vụ p ủ An ca Bình trong lòng hiểu rõ, đi đến vân、Cẩm、bên người. Biểu hiểu h t rõ đi cầm nàng biết nếu là chính mình không thúc s ụ p biểu ca có lẽ sẽ không hội đi vào đệ một cái phòng bởi vì nàng theo biểu ca trong mắt thấy được lùi bước cùng trốn tránh là vì thiều hoa quận chúa sao An hay Bình trong lòng âm thầm đoán, nhưng có phải hay không bởi thầm phải âm mặc có kệ vân ì thiều hoa quận chúa, biểu ca hôm nay đều phải biểu đi vào, nàng nói đều quận qua vào, ca nay nàng đ y là một cái cơ hội tốt, cái cơ à n g cầm ù n cũng không có thể buông、tha. Vân g biểu thể ca có c tha. coi như đột nhiên bừng tỉnh bình thường nhìn đến an bình kiên định con ngươi trong lòng ngần ra hắn đây là làm sao vậy nhớ i n Nhi như thế kiên trì làm cho hắn đến thế cho phó ư trì làm c cùng sợ là cùng này tới r ò chơi chặt chẽ quan. Ninh làm việc đều đã có của nàng chính có Ninh Nhi mình đạo lý. hắn thuyền, thể chạy h tương bởi tỉ. quan, nàng nếu đã muốn lên thuyền, làm sao có thể bởi vì nàng n đều làm lý, làm mà vì đã đạo đã sao t ớ chính mình trên người gánh vác phục hưng vân ra trách nhiệm mặt nạ hạ tuấn mỹ khuôn mặt trở nên kiên định đối an bình nở rộ ra một chút tươi cười lập tức đi vào đệ một cái phòng hắn biết đến đuôi thuyền nhất định hội lại nhìn thấy thiều hoa quận chúa nhưng giờ phút này hắn không thể trốn tránh an bình nhìn đến vân cuối cùng một cái vào phòng vào phòng gian sau thị nữ liền yểu một cái tờ giấy cấp nàng an bình chính là thản nhiên nhìn lướt qua liền nói cho thị nữ đáp án thị nữ mỉm cười thỉnh nàng vào cái thứ hai phòng cái thứ hai trong phòng như thế lặp lại đối với an bình mà nói này đó để nàng kiếp trước liền đã muốn đáp một hồi này nhất thế bất quá là lặp lại kiếp trước đáp án thôi bất quá kia phân cảm giác cũng là bất đồng kiếp trước nàng lấy nha hoàn thân phận vì an như yên đáp để cuối cùng h ả o chỗ đều là an như yên được đi này nhất thế nàng là vì chính mình tâm tình đương nhiên là không đồng dạng như vậy đến cái thứ ba phòng an bình lại ngoài ý muốn thấy được an lan hinh vẻ mặt cô đơn đi ra trong tay yểu ba cái vật hiển nhiên an lan hinh là qua tam quan bị chắn thứ bốn quan ngoài cửa nghe được nàng trong miệng không ngừng n ỉ non tướng quân ca ca tướng quân ca ca an bình đáy mắt xẹt qua một chút biến hóa kỳ lạ tiểu cô nương nhà ngươi nhị t ỷ t ỷ được an lan hinh nghe t h ế đột nhiên xuất hiện thanh âm trong lòng ngẩn ra d ư ơ n g mắt nhìn về phía này mỹ làm cho người ta hít thở không thông nam t ử nhị t ỷ tỷ. hắn cũng nhận thức nhị t ỷ t ỷ sao vì sao những người này đều nhớ thương nhị t ỷ t ỷ khả nàng an lan hinh đâu nàng thầm nghĩ phải quân ca ca nhiều l i ế c nhìn nàng một cái nàng liền thỏa mãn nhưng lạp mắt thấy tướng quân ca ca đã muốn đến đuôi thuyền mà nàng lại bị chắn thứ bốn quan ở ngoài trong mắt trồi lên một tia hận ý càng ngày càng đậm liệt hừ nàng không tốt nàng không tốt nàng không tốt an lan hinh cơ hồ là giống đi ra một đôi mắt trướng đỏ bừng lại cầm trong tay gì đó Hùng hang nện ở trong h bình ư ợ n An g sắc mặt t ầ m mà xuống, nàng biết An như yên tạp là biết tạp vật t r lòng là hận chính mình đầu o Trong ạ t Thiên Nam Cung thiên duệ chú Duệ ý. đ hiện ra nam c u n g thiên duệ thân ảnh mâu t r u n g hơn vài phần khác thường đem bị an lan h ì n h ngã trên mặt đất gì đó nhặt lên đến tắp trở lại tay nàng thượng thản nhiên quét nàng liếc mắt một cái lập tức đi vào hạ một cái phòng nhưng an bình xuất hiện ở đuôi thuyền thời điểm như nàng sở liệu thần vương thương địch nam cung thiên duệ tô cầm hải tháp vân cầm đều lúc này chờ giờ phút này bọn họ ngồi ở ghế trên mỗi người trong tay một ly hương trà mà thiều hoa quận chúa ngồi ở mặt khác một bên trên mặt như trước là đoan trang tao nhã ý cười nhìn thấy an bình thiều hoa quận chúa nhiệt tình đứng dậy chúc mừng công tử công tử bên này mời ngồi màu điệp thượng trà đối với thương địch nam cung thiên duệ tô cầm ba người nàng nhưng thật ra không có như vậy nhiệt tình bởi vì bọn họ vốn là là đã muốn xác định chọn người nàng cần là mới mẻ gương mặt cho nên mặt nạ nam tử làm mâu công tử cùng với trước mắt vị này ngọc thụ lâm phong tiểu công tử càng thêm làm cho nàng vui sướng Nam quan nan, một một tạp cái cái với so được ế n bọn n cái cái chất lại thứ một vọt bọn họ ba, bay ba g ờ thời lời người i giống gian đôi minh, minh tài chí, đã muốn đạt tới có cùng có chứng chí, của thể thần trong trả thuyền, thông đạt họ nhau, để vương bọn ngắn vấn đến này này muốn nàng yêu cầu. vậy ư ba yêu sở đề, đủ đã đ ba cái hiện tại cũng chỉ thừa một cái an bình thong dong ngồi xuống cử chỉ tao nhã uống màu điệp bưng lên trà trong mắt trồi lên một t i a tán t h ư ở n g quả thật là hào trà không hổ là thiều hoa quận chúa thưởng thức Tự a nhất nhất người, người, người, người kia là ai giờ phút này bọn họ đều muốn biết vị này ngân mặt công tử là bắt chân các chủ sự già nhưng thứ cảnh xuân tươi đẹp ngu dốt còn không biết công tử tôn tính đại danh thật i u u hoa q n chúa r ra màu bạc mặt nạ, trong lòng tuy rằng ê n dàng nhìn nạ, lòng nén, nhưng như trước khơi dậy gợn mặt màu mặt tuy dịu dậy cười, bạc cố chiếc kia hé khơi sâu ó n Nàng muốn nghe hắn theo trong miệng g thốt theo ra v n chính cầm chữ chờ hai a đợi là s một lát kia c hô đ i môi cũng là hít c khác hai chữ. Ngân mặt, thiểu hoa quận chúa ra rõ ràng ngần ra, hai hoa mặt mặt, mặt. thiểu thân thể Thật sâu hô h Ngân quận ngần ngân sâu một hơi thiểu hoa quận chúa khôi phục mới vừa rồi đoan trang tao nhã hướng tới vân cẩm gật gật đầu ngân mặt công tử hạnh ngộ hắn không phải vân c ầ m sao không hắn là điểm này thiều hoa quận chúa trong lòng là tin tưởng vững chắc nhưng là hắn đã có sở giữ lại như vậy nhất định có chính hắn nguyên nhân nàng là thông minh nữ tử biết khi nào thì chính mình nên trầm mặc xoay người nhìn về phía an bình không biết vì sao này tiểu công tử cũng là cấp nàng một loại đặc biệt thân thiết cảm tuổi còn trẻ nhưng lại cũng có thể trả lời sở hữu để hắn không thể nghi ngờ là tối đáng giá nàng chú ý một vị Vị này thường i ngươi ể u đâu? công tử, t i hỏi nói, u quận hoa chúa nhu hỏi vừa ra ôn vặn những n là g i khác h i mọi người vấn. Tầm mắt của địch ề đều đều u ruệ, chung buông xuống, dừng ở an bình trên người, hải táp tô cầm, nam công thiên liên chén đang ở tựa hải thủ hồ tác tô trà chờ đợi cầm, v này tiểu ô n án. g tử t đáp ư n g đ ị cặp h c kia khôn khéo con người cũng là khóa chặt nàng trong lòng lại có một loại kỳ quái cảm giác này t i ể u công tử trên người hơi thở nhưng lại cùng an bình như vậy tương tự khả kia khuôn mặt cũng là bất đồng hai khuôn mặt a chương tám mươi hai phong vân tái khởi an bình cảm nhận được này mấy người tầm mắt nhưng cũng không tránh kiêng kỵ ánh mắt nhất nhất đảo qua mấy người này mấy người chung trừ bỏ hải thắp khác ba người đều là người quen đối mặt này mấy người lợi hại đánh giá an bình biết tuy rằng này khuôn mặt bất đồng nhưng nàng lại như trước phải cẩn thận chút đang muốn mở miệng lại nghe vân cầm thanh âm chợt vang lên hắn là tại hạ nhị đệ gọi hắn nhị công t ử liền khả nói rơi xuống tất cả mọi người có chút nhíu một chút mi nhất là thiều hoa quận chúa nhị đề năm đó vân ra thảm án cô đơn dùng miễn từ kim bài bảo vệ vân cầm một người vân ra cơ hồ là bị diệt môn hắn làm sao lại nhiều ra như vậy một cái nhị đề nhưng nhìn hắn trong giọng nói đối này thiều công t ử duy hộ thiều hoa quận chúa mâu quang liễm liễm các vị hạnh ngộ an bình đứng dậy chắp tay hành lễ tiến thối thỏa đáng không có chút bại lộ nhị công t ử Mấy nam một phen, nhiên, người, một mặt một muốn làm Một cầm mặc mắt mặt. ấn này này vậy, vậy nhân không nhiều đánh công phen, hiển nhiên, người, ngân nhị công tử, đều không có báo ra, sinh ra tính danh, nên không người cũng như bọn cũng không thiện cưỡng cầu chính là giống tô cầm như、vậy. bình thường không thích ấn bài để ý ra bài nhân, cũng là kệ cái gì, cưỡng cầu không bắt buộc. ánh trương như ngọc khuôn hai ra ra ta ra khóa kia khỏi cho thế. khi họ thích chặt kệ tô giá gì tiểu cái cái biết bài bài cái đều cầu cầu buộc được đã để báo là là tử tử, bắt có ý nhà ai nhị công tử sao không từng gặp qua Này nhị công tử, ngày thường nhưng thật ra Tuấn cực kỳ kinh thành khi nào xuất hiện như vậy một người. Như dung cùng không nhân nan huống còn như thông minh ý nghĩ, nếu là tiếp qua cái hai năm, này nhị công tử sợ là muốn cái chủ khác thanh niên Tuấn Phong làm à, là là vậy vậy vậy thật khi khí chất cho chú hồ hai khác Thái. h cực có được cái cái tử, xuất một tiếp tử trụ tài ra qua đều kỳ mạo ý ý sợ ừ không chịu tự giới thiệu phải không cái gì nhị công tử nhị công tử hắn tô cầm hôm nay không nên hỏi ra tên của hắn đến an bình rõ ràng cảm nhận được tô cầm truy nguyên quyết tâm thầm nghĩ trong lòng này tô cầm nhà ai nhị công tử trung quy không phải ngươi tô ra nhị công tử là đến nơi tuy rằng nghĩ như vậy nhưng là an bình lại như trước pha cụ mọi người phong cười nói cầm công tử nhưng lại đối tại hạ như thế cảm thấy hứng thú sao cũng đừng làm cho thần vương điện hạ ghen mới tốt a an bình ý có điều chỉ dứt lời tất cả mọi người giật mình nam c u n g thiên duệ cùng với thiều hoa quận chúa đương nhiên biết cái kia về thần vương điện hạ cùng tô cầm công tử nghe đồn đó là đoan trang tao nhã như thiều hoa quận chúa giờ phút này đều có chút buồn cười thầm than này nhị công tử lá gan nhưng thật ra không nhỏ mà tô cầm kia trương nguyên bản mang theo vài phần cố ý làm khó dễ khuôn mặt tuấn tú nháy mắt cứng đờ an bình ánh mắt c h u y ể n hướng thương địch lại chỉ thấy hắn cặp k i a n ù n g mặc mi phong nhanh ninh hắc như đàm thủy con người như trước sâu không thấy đáy phút chốc kia trong ánh mắt bắn nhanh ra một đạo lịch quang an bình trong lòng ngẩn ra theo bản năng đừng mở mắt bưng trong tay chén trà thẳng uống trà tựa hồ là ở che giấu cái gì người tô cầm phục hồi tinh thần lại nghĩ đến mới vừa rồi này nhị công tử nói trong lời nói bất chấp khác mạnh đứng dậy hướng tới an bình tiến lên tô cầm thương địch trầm giọng m ở miệng mạnh gọi lại đã muốn đi ra vài b ư ớ c đang muốn tới gần an bình tô cầm kia thanh âm tuy rằng khinh nhưng giữa sở hàm khí thế cũng là làm cho bất luận kẻ nào đều không thể bỏ qua đó là chính nổi giận đùng đùng tô cầm giờ phút này cũng là ngừng lại xoay người nhìn về phía thương địch thương địch vì sao Tô cầm mặc mi nùng phong đánh khả ế t k ó hiểu thương địch h vì sao p i lại ngăn hắn, này nhị công thương ử đã vậy còn quá lớn mật còn lớn quá i ể u hắn tô cầm đàm đ chê cười thật sự là không thể tha thứ. Khả thương sự là địch vì sao ngăn cản hắn hắn cùng thương địch tương giao nhiều năm chính là vì đối hắn hiểu biết cho nên hắn biết mới vừa rồi thương địch trong miệng thốt ra tô cầm hai chữ là có nhiều nghiêm túc hắn nếu là không dừng lại cước bộ giờ phút này thần vương điện hạ sợ là hẳn là tự mình lại đây ngăn lại hắn khác mấy người cũng là nhìn thương địch bao gồm nam công thiên duệ cùng với thiều hoa quận chúa bọn họ đều là biết thương địch xưa nay không thương chõ mõm vào đó là mới vừa rồi an bình đưa hắn cũng vui đùa đi vào hắn cũng nên là sẽ không để ý tới đối với này nghe đồn thương địch là xưa nay không để vào mắt không phải sao vì sao hôm nay thần vương điện hạ nhưng lại quản khởi nhàn sự đến đây hai người mơ quang vi liễm thần sắc nếu có chút suy nghĩ thương địch cũng là vân đ ạ m phong khinh nhấp một miệng trà thiểu hoa quận chúa thuyền hoa người chớ không phải là muốn này thuyền làm trầm không thành không có người nhận thấy được hắn đáy mắt hiện lên kia một chút ý cười càng thêm không có người lưu ý đến kia khóe miệng không giấu vết sơ lên nhị công tử hảo một cái nhị công tử nếu là nhị công tử như vậy hắn lại có thể nào làm cho tô cầm tức giận bị thương hắn Tô cầm nhìn thiều hoa quận chúa mắt một cầm chúa liếc c nhìn quận hoa ánh i liễm thu h c í mắt ì n giận, thương địch nói không quận phương, h địch thiều hoa quận chúa h tức sai, đây địa là n ô không tô không cầm bao nhiêu cũng phải cấp chút được cầm cũng mặt mũi, mắt bao bất nhiêu hắn văn kiện đến, hắn như Ánh phải phải phó. đối quá, tốt võ vậy là rừng ở an bình trên người cao thấp đánh giá một phen mạnh lại khôi phục cà lơ phất phơ bộ dáng gợi lên khóe miệng mặt như quan ngọc môi hồng răng trắng quả thật khó làm cho người ta cảm thấy hứng thú tư bản bản công tử nếu là thực đối với n g ư ờ i cảm thấy hứng thú n g ư ờ i khả hội theo bản công tử dứt lời lần này làm cho an bình giật mình ở k h ó e miệng không khỏi rút chiều thầm nghĩ này tô cầm nàng thật đúng là đánh giá cao hắn tiết tháo xem nhẹ hắn thông minh xem hắn giờ phút này khi bất cần đời bộ dáng nhất là khi làm cho người ta ra đầu run lên ánh mắt an bình thân thể lại một cái giật mình coi như bị một đầu sói nhìn chằm chằm bình thường tô cầm gặp an bình sắc mặt khẽ biến trong lòng trồi lên một tia đắc ý giống như càng thêm đến đây hưng trí lại đến gần rồi an bình vài phần nhị công tử theo bản công tử bản công tử quả quyết sẽ không ủy khuất ngươi kia bộ dáng cực kỳ giống đồ dỡn đàng hoàng con gái hoàn khấu công tử nhất thời làm cho ở đây nhân khóe miệng nhịn không được run rẩy thương địch mi tâm theo bản năng nhíu chặt nhưng một lát lại chậm rãi giãn ra mở ra lợi hại con ngươi c h ó i chặt chụ an bình kia hé ra mặt nếu có chút suy nghĩ an bình rất nhanh liền chấn định xuống dưới đùa dỡn khi nào thì tô cầm lại có đùa dỡn nam nhân ham mê liễm hạ mặt mày đáy mắt xẹt qua một chút biến hóa kỳ lạ lại d ư ơ n g mắt chống lại tô cầm thời điểm đã muốn là vẻ mặt tươi cười nguyên lai、like、cầm công tử thật sự thích nam nhân thế nào tô cầm con ngươi vi nhanh một lát thất thần hắn nếu làm mờ miệng thừa nhận này một thuyền nhân sợ đều phải đem nghe đồn cấp chứng thực nếu trước kia hắn đó là thừa nhận chính mình thích nam nhân lại như thế nào nhưng lạc hiện tại lại không giống với trong đầu hiện ra an bình thân ảnh hắn không muốn làm cho an bình đối hắn có chút phá hư ấn tượng nghĩ đến an bình trong lòng trồi lên một tia mất mát kia nha đầu hôm nay như thế nào sẽ không đến đâu mệt hắn hoàn hảo một phen chờ mong lúc này hắn nào biết đâu rằng chính mình trong lòng nghĩ nữ t ử nhưng lại chính là đứng ở chính mình trước mặt nhị công tử mới vừa rồi còn đối hắn một phen đùa giỡn nếu là biết được này nhị công tử đó là an bình hắn sợ là muốn hối trực tiếp nhảy vào này trong hồ đi tô cầm cuối cùng hung hăng chừng mắt nhìn an bình liếc mắt một cái lập tức ngồi trở lại đến nguyên lai vị trí này hành động đại biểu hắn dĩ nhiên ở hai người mới vừa rồi rằng co c h u n g nhận thua An bình nhíu mày cũng một lần nữa bình nhú cũng lần ngồi xuống, mà không biết mày một mà vài ì sao, n n luôn g g cảm á đáy phát c được có chính coi địch cười càng cầm trước đạo đậm, đến như thường. Thường lợi một tầm mắt mình xem mắt mà mặt thấu thì tô cầm ở nàng trước mặt luôn thảo hại nào hào. luôn phải khi nhìn bình không nàng nồng nàng ý ra kệ ở vị à i v hôm nay cảnh xuân tươi đẹp t h ỉ n h các vị đến có một yêu cầu quá đáng gặp hai người đều đều tự ngồi xuống thiều hoa quận chúa mỉm cười mở miệng ôn hòa ngữ khí như gió xuân quất vào mặt Không cần thưởng, bình cần tưởng an cũng biết của nàng yêu cầu quá đáng là cái gì. nàng cùng vân gì, của cầu cái c biết là yêu quá mấy hôm hướng phía nhưng mà nay này đáng đến, nàng cũng yêu đó là là về cầu quá b t thanh biết thường. Thiểu động để đó như chính mình cũng không biết bình thường. Thiểu hoa quận chúa có gì phân nói gì hoa chúa phó chỉ sắc coi có m ý nói đó là. ấ ngày sau t ứ quốc tế liền muốn hỏa thượng câu điểm bất đắc dĩ nguyên bản là các quốc gia phái sáu người vì đại biểu nhưng lâm thời lại biến thành mười người cho nên hôm nay cảnh xuân tươi đẹp đó là muốn thỉnh tam vị công t ử giúp đông tần quốc này một cái việc Thiều hoa u q ậ năm chùa ánh mắt nhất nhất qua An Bình, hải tác cuối cùng dừng ở kia hé ra màu bạc chung lịch chí cảm ánh nhất nhất Bình, hải hé thường. nhiên, đang nghe thậm hắn thân thể phát qua An kia ra đang sau kia qua quang, ra giác rừng nạ đến nàng nói này nói nàng ẩn ẩn phát ra hàn ý cùng hận n mắt màu mặt mắt một đào đôi đạo được Quả lời ở ý ý. đó vân ra cả nhà bị giết đúng là hoàng thượng hạ chỉ nay làm cho vân cẩm vì đông tần quốc mà hỗ trợ hắn lại làm sao có thể không kích động vân cẩm thật không ngờ ninh nhi làm cho hắn tới nơi này cuối cùng mục đích nhưng lại là vì này tuy rằng hắn biết vân gia diệt môn cùng lâm gia uyển quý phi thoát không được can hệ vô luận hoàng thượng tại đây trong đó nổi lên cái dạng gì một cái tác dụng hắn trung quy là hạ như vậy một đạo thánh chỉ. nghĩ đến vân gia chết thảm một trăm lắm lời nhân vân cầm trong lòng đọng lại hận ý lại cao trướng lên thứ nan tòng m ả n h vân cẩm lạnh lùng quang gia này một câu cao lớn thân hình liền đứng dậy hướng tới đầu thuyền đi đến vân t h i ể u hoa quận chúa đột nhiên đứng dậy thần s á c trong lúc đó hơn một tia bối rối thiếu chút nữa nhi kêu ra tên của hắn nhưng rất nhanh tìm được lý trí nàng cũng là lập tức câm mồm nguyên lai tứ đại thế gia bởi vì gia tộc công huân mỗi một gia có một khối miễn từ kim bài đời đời truyền thừa năm đó vân cầm tuy rằng bởi vì kia khối miễn từ kim bài mà giữ được một cái tánh mạng nhưng ở đông tần quốc cũng đã thành một cái cấm kỵ nếu là nàng thật sự kêu ra tên của hắn để cho người khác đã biết hắn đó là năm đó vân gia đại thiếu gia kia gây cho hắn sẽ chỉ là phiền toái này có lẽ hắn vì sao phải lấy mặt nạ che mặt nguyên nhân đi k an bình giữ chặt vân cầm cánh tay cho hắn s ử cái ánh mắt ý bảo hắn bình tĩnh hiện tại cũng không phải đuổi theo cứu sùng chính đế trách nhiệm thời điểm sùng chính đế hạ thánh chỉ là không sai nhưng cuối cùng đầu sỏ gây nên cũng là lâm gia uyển quý phi còn có an bình hầu phủ Vì về mình, bình lâu lúc là lợi đây, quyết chuyện thiều quận dài dĩ dị này mà này nàng này mà hoàn toàn là con nàng giờ phải hội kiếp người kiên đối mời mới tính, phút trước thường phía chính bọn ẩn nhẫn, hướng đến, con định nghĩ đến an con định bọn không họ hoa chúa họ chỉ chỗ hỏng. xảy của có có đã sở ra đây là một cái thiên đại cơ hội tốt bọn họ không thể bởi vì nhất thời chi nộ mà buông tha cho vân cầm chống lại an bình con n g ư ờ i nhìn thấy hắn trong mắt k i ê n định mới vừa rồi bởi vì hận ý mà buộc chặt thân thể chậm rãi thả lỏng xuống dưới cảm giác được vân cầm dĩ nhiên bình ổn xuống dưới an bình trên mặt nở rộ ra một chút tươi cười ca người chính là như vậy xúc động thiều hoa quận chúa đã có tâm tướng yêu người đó là không dành cũng phải trừu không hỗ trợ nha dứt lời an bình xoay người nhìn về phía thiều hoa quận chúa Quận ngươi chúa, thiểu ả yên tâm, ta nhị công từ nghĩa bất sung từ, đương n tâm ta ca cũng sẽ nghĩa bất sung từ bất từ, h ê n cũng nghĩa ta bất ca sẽ hoa quận chúa thở dài nhẹ nhõm một hơi nhưng lạc sâu sắc nàng lại nhận thấy được vân c ầ m đối này nhị công từ thuận theo mới vừa rồi vân c ầ m gần là vì nhị công từ một ánh mắt liền thu liễm kia phân hàn ý cùng hận ý này không thể nghi ngờ là làm cho nàng giật mình nhìn an bình thiểu hoa quận chúa mâu t r u n g hơn một tia khác thường thâm trầm như thế cảnh xuân tươi đẹp liền tạ quá nhị vị công từ an bình nhưng cười không nói mà lúc này một đôi lợi hại tầm mắt ngưng kết ở nàng lôi kéo vân cầm cánh tay trên tay thương địch trong mắt xẹt qua một chút nồng đậm không hờn giận này ngân mặt nam t ử là b ắ t chân các chủ sự g i ả khi nào thì ninh nhi nhưng lại cùng hắn như vậy thân cận thầm thúy con n g ư ờ i vi liễm lại d ư ơ n g mắt là lúc thương địch cao giọng mở miệng nhị công t ử có không đến bên này ngồi xuống tất cả mọi người là ngần ra không hẹn mà cùng nhìn về phía thương địch cùng an bình đều thật không ngờ thần vương thế nhưng hội đối này nhị công tử như vậy thân thiện nhưng không có người biết hắn trong lòng đánh cái gì chủ ý chỉ có chính hắn hiểu được cặp k i a tay nhỏ bé lôi kéo mặt khác một cái thuộc loại nam nhân cánh tay hết sức c h ó i mắt an bình khẽ nhíu mày không biết vì sao nàng tổng cảm thấy thương địch giống như xem thấu của nàng ngụy t r a n g bình thường ánh mắt rừng ở thương địch trên người lại chỉ thấy hắn còn thật sự phẩm trà k hải ô hô n thường, đến bên cạnh hắn vị trí ngồi xuống. g có chút khác tức thật hít hơi, h một trí lập sâu đi vị táp công tử ý hạ i như thế nào t h i ể u hoa quận chúa được an bình cùng vân c ầ m nhận lời lực chú ý liền lại truyền rời đến còn lại một người trên người này lam mâu nam tử không phải đông tần quốc nhân nhưng là một cái khó được khôn khéo nhân nếu là có thể được đến hắn duy trì như vậy chính là không thể tốt hơn hải tắp sinh đẹp khuôn mặt ôm lấy cười tuyệt mỹ có yêu nghiệt màu lam con ngươi hơi đổi sau một lát cũng là phôn ra một câu làm cho tất cả mọi người lâm vào khiếp sợ trong lời nói nếu ngày đó an bình hầu phù nhị tiểu thư đã ở chàng ta đây đi cũng không phương nói trắng ra là hắn chính là muốn gặp an bình thôi oanh một tiếng ở đây nhân đều tự thần sắc khác nhau tô cầm hư lạnh một tiếng tràn đầy khinh thường nam c u n g thiên duệ nùng mặc mi phong có chút ninh thương địch trong mắt cũng là xẹt qua một tia biến hóa kỳ lạ có nhị công t ử ở lại làm sao có thể xuất hiện an bình chỉ sở cũng duy một mình mình nhận ra nàng đến đây đi an bình đầu nhất thời một lát chỗ trống đây là cái gì tình huống nàng ở đây hắn mới đi khi nào thì nàng cùng hắn có liên quan buộc lại Theo bản năng nhìn về phía bên trái t nhìn phía hải bản bên năng về cảnh mi tâm mặt nhăn càng nhanh, đang muốn thu hồi, tầm hồi lại va chạm vào thương địch cặp kia thừa tiếu phi tiếu lợi thu mắt thương thừa nhăn càng nhanh, đang chạm địch h cặp vào va xuân tươi đẹp hội hết sức yêu nhị t i ể u thư trình diện tốt i người thông minh, nháy mắt liền hiểu được này, hải tắp công tử sợ là đối tiểu giản, bội lại ti nhiên cái minh ể u quận hầu quá, yêu cầu quả quang hoa chúa chờ thông nháy bình phù nhị thư không nhưng thật ra bội phục hắn tính tình, nhưng lại không sao ra an ra đưa ra nam này công đơn nàng đương trường này được bực lạc rè, sợ tư mắt tắp tử tâm bất một tử. t là là lỗi e lắm chuyện này liền như vậy định rồi ứ tất lời, hải tắp bằng bình thường, trong nháy nhân mắt cả n trên Tất c mọi người nhìn này một màn giật mình mở lớn miệng an bình nhìn kia một chút thân ảnh trong lòng thầm than quả nhiên không hổ là trên biển bá vương này đối hải táp mà nói sợ bất quá là một bữa ăn sáng thôi thiều hoa quận chúa mời mọi người du hồ mục đích đã muốn đạt tới nhưng như trước làm cho khắc quý tiểu thư nhóm ngoạn tận hứng mới sai người đem thuyền hoa cập bờ nhất cập bờ đều tự đều tán đi an bình cùng vân c ầ m lên xe ngựa lâm lên xe ngựa là lúc an bình nhìn thấy thiều hoa quận chúa dừng lại ở vân c ầ m trên người ánh mắt đúng là như vậy nóng rực triền miên trong lòng vi giật mình nhìn về phía vân c ầ m mặc dù thấy không rõ vẻ mặt của hắn nhưng nàng lại có thể theo hắn buộc chặt thân thể phát xác hắn dị thường trên h khai đi, thiều hoa quận chúa như ẳ n đến ngựa quận g đi xe tiểu tầm mắt t ư ngươi nhưng ngươi ngươi ngươi. ớ c có cầm cầm, có chút cả cũng cho cũng có không không không ánh hai nghĩ nhiều vân vân Ngay đụng này năm gặp rời, r lại lại đối lại. biết vì vào mặt một mắt à sao ta ta, ta đáp t mã xa một trận quỳ dị trầm mặc vân cầm vươn ra trong đầu kia một chút thân ảnh nhìn an bình rốt cục ở trầm mặc hồi lâu sau hỏi ra vẫn nấn ná ở trong lòng hắn nghi vấn vì sao chúng ta phải phải giúp kia hoàng đế nếu có thể hắn không muốn cùng sùng chính đế có gì liên lụy biểu ca ta biết tâm tình của ngươi nhưng l à hết thảy đều phải lấy đại cục làm trọng lần này cùng với là nói ở giúp hoàng đế không bằng nói ở giúp chúng ta chính mình phục hưng ơ vân gia không chỉ có là trùng kiến mà thôi lúc trước vân gia là như thế nào không chúng ta liền làm cho hắn như thế nào trọng sinh vân gia là tứ đại thế gia chi nhất nó từng là cái gì địa vị chúng ta liền muốn nó khôi phục đến cái gì địa vị không chỉ có như thế thậm chí phải vân g i a địa vị nâng rất cao mà này trong đó hoàng thượng đó là một cái mấu chốt an bình êm tai nói tới phục hưng vân gia lòng của nàng t r u n g sớm đã có một bộ toàn diện kế hoạch chỉ còn chờ thời cơ thành thục t r u n g có một ngày nàng hội làm cho cả đông tần đều biết nói vân gia là giết không chết vân cầm nghe an bình trong giọng nói kiên định nhất là cặp kia tinh lượng con ngươi trung phát ra sáng rọi trong lòng nghi hoặc dần dần bình ổn xuống dưới hắn tin tưởng an bình thế giới này thượng liền chỉ có này duy nhất thân nhân đáng giá hắn toàn thân tâm đi tín nhiệm an bình đến bắt chân các đồi trở về chính mình trang phục mới trở về an bình hầu phủ trở lại an bình hầu phủ vừa bước vào thính vũ h i ê n viện môn an bình liền nghe được một thanh âm truyền đến nhị t ỷ tỷ ngươi khả đã trở lại hình nhi được nhị t ỷ t ỷ đã lâu nha t h An h chuyển đến là lúc kia một chút kiều nhỏ thân ảnh, âm một lúc kiều đến liền hướng tới nàng là kia tới bình ê n này đón lại đây, như Xuân Yến đây, lại b trong h nhào ư ờ n nàng g vào của t lòng ôm của nàng eo nhỏ trương thiên chân vô tà khuôn mặt ngẩn ôm vô mặt của kia eo tả đầu n hiện ì n nàng ý c ư ờ thàn tam tiểu thư trong nhiên, không phải khác Bình hầu phụ Hinh. Bình h này người người đúng An An Lan、hinh. An i đầu là ra mới vừa rồi ở thuyền hoa thượng khi an lan hinh đối của nàng thái độ trong lòng trồi lên một tia châm chọc ở mặt ngoài cũng là bất động thanh sắc. Hình nhì đợi nhị nha. đợi tỷ tỷ bao lâu、nha? Hình nhì hôm n an y tìm đ ế nhị tì tì học họa tỷ tỷ lan hình từ thời không vận, nhị tỷ tỷ trở lồi kéo an bình thủ coi như nàng theo như lời đều là thật sự bình thường nhưng an bình cũng là biết này tam muội muội nhưng lại nói dối ngay cả ánh mắt cũng không c h á t b ả n sự nghĩ đến lăng hồ chuyện đã xảy ra an bình trong mắt hiện lên một chút biến hóa kỳ lạ đi lăng hồ một chuyến nàng k h ả cũng không nói gì lời nói dối nàng cũng là đi lăng hồ một chuyến quả nhiên dứt lời nguyên bản lôi kéo tay nàng cùng nhau hướng trong viện đi an lan hình thân thể ngẩn ra phút chốc dừng lại cước bộ thần sắc hoảng loạn cả lên lăng hồ nhị t ỷ t ỷ nàng nói nàng đi lăng hồ như vậy nghĩ đến cái gì an lan hình trong lòng p h í m ra một tia cảm giác mắt k h ả nàng không có nhìn đến nhị t ỷ t ỷ nha đây là có chuyện gì hình nhi làm sao vậy như thế nào sắc mặt như vậy tái nhợt an bình biết rõ còn cố hỏi vẻ mặt thân thiết ngồi s ổ m xuống thân mình nhẹ vỗ về nàng lạnh như băng hai má an lan hình cố gắng bình ổn hảo tâm tình của mình nhưng là lại như chiếc che giấu không được nàng trong mắt kích động nhị t ỷ t ỷ đi lăng hồ nhìn đến cái gì sao nhị t ỷ t ỷ nếu là thật sự đi lăng hồ như vậy nàng liền biết chính mình chuyện tình a nhất thường đến kia chương mời thiếp an lan hình trong lòng đó là một cái giật mình ta hẳn là nhìn đến cái gì sao an bình liễm hạ mặt mày ngữ khí hơn một tia lãnh ý phanh một tiếng an lan h ì n h quỳ gối an bình trước mặt ánh mắt lóe ra không chừng ngươi làm cái gì vậy an bình mâu quang vi liễm lạnh giọng hỏi hình nhi sai lầm rồi hình nhi không nên trộm nhị t ỷ t ỷ mời thiếp hình nhi về sau cũng không dám nữa nhị t ỷ t ỷ ngươi đừng sinh hình nhi khí đừng trách hình nhi không cần không để ý tới hình nhi được không an lan h ì n h dù sao còn nhỏ đang nghe nói an bình đi lăng hồ là lúc cũng đã hoảng giờ phút này nàng trong lời nói lộ ra lãnh ý lại làm cho nàng sở hữu ngụy trang đều ở nháy mắt sụp đổ an bình thản nhiên quét nàng liếc mắt một cái ngươi trộm mời thiếp cũng thế trộm liền trộm đi an lan hinh vi giật mình cũng là nghe không ra an bình thái độ nghĩ đến cái gì an lan hinh nhất thời khóc sống lên nhị t ỷ t ỷ hình nhi đã muốn không có nương nhị t ỷ t ỷ không cần không để ý tới hình nhi a hình nhi sai lầm rồi người thả trở về đi ta mệt mỏi an bình cũng không có bởi vì an lan h ì n h ai binh chính sách mà động dung ở nàng trong mắt trước mắt cũng không phải là một cái một ư ơ i ba tuổi tiểu nha đầu mà là một cái tinh cho tính kế nữ tử muốn nói trước khi an lan h ì n h còn có vài phần thảo nhân hì nhưng giờ phút này nàng nhưng thật ra cảm thấy như thế nào cũng thích không đứng dậy dứt lời liền vòng q u a an lan h ì n h bước đi vào chính mình phòng an lan h ì n h ở bên ngoài khóc trong chốc lát hứa là khóc mệt mỏi liền chính mình ngượng ngùng rời đi hôm sau toàn bộ hầu phủ khẩn trương lên ra xa nhà đại phu nhân vừa trở lại hầu phủ không lâu liền làm cho quản gia đem hầu phủ tất cả mọi người triệu tập đến trong đại sành trong đại sành đại phu nhân bát làm bắt tay vào làm chung phật châu sắc mặt âm trầm liền ngay cả dĩ vãng dịu dàng cũng chống đỡ không đứng dậy ngũ phu nhân tần ngọc s o n g tam t i ể u thư an lan hinh cùng với an bình đều ngồi ở trong đại sảnh an bình nhìn đại phu nhân trên mặt mơ hồ hiện lên mỏi mệt trong lòng hiểu rõ nghe nói lần này đại phu nhân phải đi viêm châu thỉnh diệu thủ công từ cấp an như yên t r ị thương xem này thần sắc sợ là không cho mời đến đi nếu là thỉnh đến giờ phút này đại phu nhân sợ là vẻ mặt vui mừng mà không phải này vẻ mặt phẫn nộ coi như ai chọc tới nàng bình thường ngũ Mũ muội ta rời đi trong khoảng thời gian này trong phủ k h ả có chuyện gì đại phu nhân trầm giọng m ở miệng mặt không chút thay đổi thanh âm lộ ra một cỗ từ nguy hiểm hơi thở đại t ỷ hết thầy mạnh khỏe tần ngọc s o n g ôn nhu trả lời nàng trong khoảng thời gian này quản lý trong phủ đại chuyện nhỏ mỗi một sự kiện đều cực vì dụng tâm chính là đề phòng đại phu nhân trở về thời điểm chọn của nàng thứ cố ý cấp nàng tìm phiền toái liền ngay cả an như yên bên kia nàng cũng là phân phó hạ nhân rất hầu hạ nửa điểm nhi đều không có chậm trễ hừ nàng cũng không tin đại phu nhân còn có thể lấy ra cái gì t ậ t xấu đến h ừ hết thầy mạnh khỏe phanh một tiếng đại phu nhân thật mạnh một trường trụ ở trên bàn đây là hết thầy mạnh khỏe cố đại nương đem tín yểu đi ra cấp ngũ phu nhân hào hào nhìn xem là phu nhân cố đại nương cầm trong tay tín đưa tới tần ngọc s o n g trên tay tần ngọc s o n g xem hoàn mặt trên nội dung cũng là không có chút bối rối đại tỷ này biểu tiểu thư không có về nhà hứa là đến chỗ nào ngoạn nhi đi này hai chân sinh trường ở chính nàng trên người chẳng lẽ còn có thể đem nàng đóng cửa an bình vi giật mình nguyên lai、like、là vệ thành lưu ra bên kia đến tín sao nghĩ đến lưu bảo nhi rơi xuống an bình liễm liễm mi cũng là bất động thanh sắc người thiếu cho ta tìm này đó lấy cớ nàng nếu đến hầu phủ đến làm khách một cái rõ ràng nhân không thấy ngươi nhưng lại chút cũng không hỏi đến ngươi còn nói hết thầy mạnh khỏe đại thanh âm của phu nhân phút chốc cất cao vẻ mặt sắc bén tức giận nàng trở lại hầu phủ trước tiên đó là nhìn an như yên theo an như yên trong miệng nàng nghe nói này đó thời gian cũng không từng nhìn thấy bảo nhi mới vừa rồi nàng thu được ca ca gửi thư hỏi liêu bảo nhi khi nào hồi vệ thành hiện tại liêu bảo nhi mọi người không thấy còn như thế nào hồi vệ thành đại t ỷ cũng không thể nói như vậy biểu t i ể u thư tính tình ngươi cũng là biết đến tần ngọc song mâu quang vi liễm ngữ khi cũng không đơn thuốc kép mới mềm mại thầm nghĩ trong lòng kia chờ ngang ngược ai có thể quản được chủ. huống hồ kia lưu bảo nhi cũng không phải nàng hầu phủ nhân cũng không phải nàng tần ngọc song chất nữ nhi Câm mồm. đại phu nhân mạnh đánh gãy tần ngọc s o n g trong lời nói ánh mắt trở nên dị thường sắc bén này tần ngọc s o n g làm vài ngày ra dám phản bác khởi nàng đến đây nàng bất quá là một cái thiếp thất thôi cũng dám dùng như vậy ngữ khí cùng nàng nói chuyện nàng hôm nay không cho nàng điểm nhi nhan sắc nhìn một cái này tần ngọc s o n g sợ thực nghĩ đến nàng lưu hương liên là dễ chọc tần ngọc song sắc mặt thay đổi lại biến trong lòng tràn đầy không cam lòng này lưu hương liên vẫn ức hiếp ở các nàng trên đầu dĩ vãng nàng vẫn ẩn nhẫn k h ả cũng không có nghĩa là nàng tần ngọc song dễ khi dễ không cần nàng nói là sao kia nàng càng muốn nói nàng cũng không tin đại phu nhân có thể hiểu nàng thế nào Đại, Ba Ba một t i ế ngươi hừ ngũ phu nhân đừng tưởng rằng ngươi làm này sự tình ta không biết một cái tát tiện nghi ngươi đại phu nhân hừ lạnh ra tiếng khóe miệng gợi lên một chút âm độc nàng lần này đi viêm châu thỉnh danh y khà mất lớn như vậy tâm tư cũng là vô công mà phản cái kia cái gì đồ bỏ rượu thù công tử mà ngay cả gặp cũng không thấy nàng liếc mắt một cái liền từ chối của nàng thỉnh cầu trong lòng nàng chứa nhất bụng khí hiện tại vừa vặn nàng liền muốn yểu này nữ nhân tới khai đao Ta ta làm cái gì? Tần tại trong tới thấp. ngửa đầu. Nàng an an của làm làm là nàng nàng cái Ngọc cho giờ điệu gì? song ngũ đầu, phận phân tại đây trong phủ làm của nàng. Phu nhân, đây đều phu phủ bây Không kia chọc tình, hương hướng hát phải chứng liên tưởng trên người nàng hát nước bẩn cũng phải có chứng cứ mới được. Người làm cái gì dám mới có cơ sự lưu đại ư Người làm cái gì, người ngươi Người ngươi, ợ c cái cái còn cho cố không ngô ta đây liền rõ ràng nói gì, gì giả biết làm làm ta sao. đã đây đ rõ nương, trong đi đem ta phu ò n g tập ể đi ra. Đại ra. phu nhân ngồi trở lại chủ vị thượng khóe miệng gợi lên cười lạnh làm cho người ta không rét mà run hừ tần ngọc xong liền cho ngươi bị chết hiểu được lại như thế nào tần ngọc s o n g trong lòng luộc bột một chút đại phu nhân hiển nhiên là có bị mà đến điểm này an bình cũng là xem hiểu được đại phu nhân hôm nay sợ là muốn lập uy muốn gì nghĩ đến kiếp trước chuyện đã xảy ra nàng nhưng thật ra mơ hồ biết đại trong tay phu nhân có cái gì lợi thế bất quá kiếp trước đại phu nhân này lợi thế lại ở hai năm sau mới h i ể u đi ra không nghĩ tới lần này đại phu nhân như vậy vội vã sẽ đối phó tần ngọc s o n g cố đại nương rất nhanh liền yểu đến đây một cái tập tần ngọc s o n g nhìn kia tập sắc mặt như t r ư ớ c giả bộ chấn định nhiều như vậy năm nàng ở hầu phụ an phận đến cực điểm duy độc làm một sự kiện nhưng nàng lại làm được cực vì bí ẩn đại phu nhân là không có khả năng bắt lấy nhược điểm nghĩ đến này tần ngọc s o n g lại nhiều mấy phần tin tưởng đại phu nhân nhìn tần ngọc s o n g sắc mặt khóe miệng gợi lên một chút khinh thường cố đại nương niệm cấp ngũ phu nhân nghe một chút là đại phu nhân cố đại nương lĩnh mệnh lập tức mở ra tập đại lịch hai mươi một năm thu an bình hầu phủ ngũ phu nhân phi thúy vòng tay một đôi kim ngạch năm trăm l ư ợ n g đại lịch hai mươi hai năm thu an bình hầu phủ ngũ phu nhân pơ vòng cổ một c h u ỗ i bốn trăm l ư ợ n g đại lịch hai mươi ba năm thu an bình hầu phủ ngũ phu nhân thanh hoa từ một cái kim ngạch ba trăm l ư ợ n g đại lịch hai mươi bốn ă m Đủ. Tần Ngọc Song làm ớ n tiếng ngăn cảnh, n lúc y nàng, sắc ặ t trắng một ra không có nghe đến đại nương nghiệm ra giống nhau này nọ, lòng của nàng liền chìm xuống một phần, bệch, có cỗ của chìm đại sao ắ c cũng c mặt một tái nhợt thế thật liền phần, nàng như thế nào cũng thật không ngờ ủ nàng nhược điểm nhưng nhân à phu điểm đại lại bị trộp v rảnh thưởng. tay sao Làm có thể này hết thảy nàng đều làm được cực vì bí ẩn làm sao có thể bị đại phu nhân phát hiện nhìn cố đại nương trong tay cái k i a t tập nhất thời cảm thấy tốt lắm giống như mãnh thú hồng thủy bình thường nhìn một cách, theo cái đến ạ Đại đại lại i mỗi miệng gợi lịch lên lật có chút đắc cố cố mục đích phu nhân khóe thân lật xem. Nhìn năm năm nương trong bản một một đem xem. bắt tay tập tự đầu, đều đâu. đây đ yểu ý, tần ngọc song kia trắng bạch sắc mặt trong lòng nhất thời thống khoái không ít này tần ngọc song ngày thường lý điệu thấp tránh ở dương mộc hoan phía sau xưa nay tiên ít gây chuyện nhưng chính là như thế này nàng liền muốn càng thêm chú ý nàng hội kêu cầu không c ắ n nhân mà tần ngọc song người như vậy không chừng ngày nào đó hội hướng nàng cắn thượng một ngụm nàng lưu hương liên lại làm sao có thể không làm chút phòng bị mấy năm nay tần ngọc s o n g là thập phần an phận nhưng nàng vẫn là sẽ tìm được của nàng nhược điểm không phải sao này đó đều là tần ngọc s o n g trộm quý phủ gì đó hiểu đi ra ngoài biến bán ghi lại nàng nghĩ đến nàng làm được thiên y vô phùng lại không dự đoán được vẫn là bị nàng phát hiện người người oan uổng ta kia không là của ta làm tần ngọc song cố gắng làm cho chính mình chấn định xuống dưới nàng biết này ý nghĩa cái gì một mình biến bán quý phủ gì đó đó là muốn tao ra pháp trừng phạt nghĩ đến ngày ấy dương mộc hoan bị quất roi thê thảm hình ảnh tần ngọc song trong lòng một trận một trận phạm lạnh không phải ngũ phu nhân ngươi xem xem này mặt trên rõ ràng có của ngươi con dấu ngươi còn muốn nói xạo chống chế đại phu nhân lãnh quát một tiếng đem kia tập hung h ă n g quăng đến tần ngọc song trên mặt Chính ngọc thả hào hào nhìn ngươi tần、ngọc、song mang tương xem, không i a tập n t ra, ra một tờ trang, tất trộm lên là lại, đến, chương, nàng、mấy、năm nay vụn biến bán đều mở mấy ra, ra hé ghi h cả k chỉ có còn chứng, ngọc như thế, hoảng, bên trong rán bằng、chứng. tần、ngọc、song hoàng, trong miệng không ngừng thì thào. Không, không, thì thào. lưu hương liên làm sao có thể có mấy thứ này làm như nhìn r a của nàng nghi hoặc đại phu nhân ha ha cười ra tiếng đến ngũ phu nhân à ngũ phu nhân n g ư ơ i nhưng thật ra thông minh biết mấy thứ này không thể ở kinh thành biến b á n liền đến một cái c h ấ n nhỏ thượng tìm một chỗ người mua ngươi cho là như vậy sẽ không sẽ bị nhân phát hiện sao ngươi không khỏi cũng tưởng rất đơn giản ngươi làm cho kia người mua thác ngươi giữ bí mật khả ngươi có biết ta tìm bao nhiêu bạc làm cho hắn đem này đó bằng chứng bán cho của ta sao nghe đại phu nhân như thế nói tần ngọc s o n g nhất thời hiểu được lại đây thì ra là thế đúng là nàng dùng bạc mua đến đây này đó bằng chứng một trăm l ư ợ n g hé ra một trăm l ư ợ n g này bàn tập nhưng là quý thật sự đâu đại phu nhân ánh mắt dùng mình một cái tắt thật mạnh đánh vào trên bàn nàng tìm lớn như vậy giá vì một ngày kia có thể phái thượng công dụng không nghĩ tới một ngày này nhưng lại nhanh như vậy đã tới rồi này hầu phủ này thiếp thất nàng đã sớm xem không vừa mắt nhất là này tần ngọc xong lão ra ngày thường lý ở nàng trong phòng thời gian nhiều nhất bất quá là một cái thanh lâu nữ tử chính là hội chút rụ rỗ thủ đoạn đem lão ra mê hôn đầu c h u y ể n hướng hôm nay nàng đã đem nàng thu thập xem nàng còn như thế nào phách trụ lão ra quản gia thỉnh gia pháp đại phu nhân lạnh giọng phân phó nói oanh một tiếng tần ngọc song như bị xét đánh gia pháp không nàng không cần đại phu nhân ngọc song sai lầm rồi ngọc song q u ỷ mê tâm hồn mới có thể làm việc này đại phu nhân xem ở chúng ta tìm muội nhiều năm phân thượng dù ngọc song một lần ngọc song về sau nhất định đem đại phu nhân coi là ân nhân đối đãi Tần Ngọc Song buông tha nàng an bình trong lòng trồi lên một tia châm chọc đại phu nhân nếu đã muốn hiểu ra này lợi thế lại làm sao có thể bởi vì của nàng cầu xin tha thứ mà buông tha nàng không biết này tần ngọc song có thể hay không tránh được này một kiếp Đại dài tiếng, mũi phu nhân thở một à mũ không chỉ có như thế những người khác sở cũng muốn động này đó trộm đạo tâm tư kia hầu phủ lại đại gia nghiệp cũng phải bị những người này cấp truyền không không đại tỷ quản gia thỉnh gia pháp còn lăng ở trong này làm gì đại phu nhân lại thúc giục nói ngữ khí lại không tha nhân có chút chậm trễ buông tha nàng nàng sao có thể như vậy buông tha nàng nàng đã muốn đem này tập h i ể u đi ra mặc kệ như thế nào tần ngọc xong trong lòng chung đều đã có một vướng mắt cùng với làm cho nàng trong lòng ngật đáp càng dài càng lớn còn không bằng nhân cơ hội này nhổ này cái đinh trong mắt quản g i a việc lĩnh mệnh đi xuống rất nhanh liền trình lên roi roi cả người mũi nhọn làm cho người ta vừa thấy liền tâm sinh run rẩy phu nhân ra pháp đến An Lan tần cũng là nhật chi cực cũng được can kịch nhật nàng như thế nào cũng quên không được, này căn doi từng đánh vào nàng mẫu thân trên người, nhất thường đến vậy, An Lan Hinh trong lòng hận ý liền kịch liệt đan sen, nàng hận đại phu nhân, hận không thể dùng này doi đánh vào trên người nàng, hận không thể giết nàng. giết là liệt vào vào tái thế thể thể t doi đại doi phu vậy mẫu ý ngọc s o n g đâu trên mặt sợ hãi càng đậm nàng không thể tưởng tượng kia roi đánh vào thân thể của nàng thượng sẽ là như thế nào thống khổ nghĩ đến cái gì tần ngọc s o n g k ế t nắm thành quyền n g ư ơ i không thể đánh ta lão gia không ở ngươi không thể vận dụng gia pháp đại phu nhân con n g ư ơ i căng thẳng thản nhiên quét nàng liếc mắt một cái cười lạnh ta là n à y gia làm gia chủ mẫu có quyền lợi vận dụng gia pháp về phần lão gia nơi đó hắn đã trở lại ta tự nhiên sẽ cho hắn công đạo là nàng tần ngọc song phạm tội trước đây nàng bất quá là thực hiện chức trách thôi mặc dù là lão gia ở trong này cũng mơ t ư ở n g che chờ tần ngọc song này hồ ly tinh ánh mắt rừng ở kia sắc bén roi thượng đại phu nhân nhíu nhíu mày ngũ m u i m u i tế ra nộn thịt sợ là thừa chịu không nổi như vậy quất roi thôi đại phu nhân đột nhiên xuất khẩu trong lời nói làm cho tần ngọc s o n g tại kia trong nháy mắt thấy được hy vọng nhìn đại phu nhân đại t ỷ nàng không truy cứu sao chỉ cần không phải ra pháp nàng cái gì đều nguyện ý thừa nhận chính là đại phu nhân kế tiếp trong lời nói cũng là đem nàng hoàn toàn nhốt đánh vào địa ngục đại phu nhân dừng một chút tiếp tục nói Trực tiếp điền tình, oanh một tiếng, toàn bộ đại sảnh nhất thời nổ tung hoa, liền ngay cả điền đại liền oanh sảnh nổ ngay hoa, bộ ở đây bọn hầu ạ nhân nghe thân không trận run dày, điền tình. thế hai chữ thể khỏi h xẹt một qua đều dày, Ở hầu phủ hai đại gia pháp chung điền tình so với quất roi càng thêm tàn nhẫn quất roi tuy rằng đau chút nhưng ít ra có thể giữ được một mạng khả điền tình cũng là ngay cả mệnh cũng không hội lưu lại chỉ có vừa chết chỉ có p h ù người trên phạm vào không thể tha thứ đắc tội tỷ như thuyết phục gian thất đức mới có thể bị thi lấy như vậy gia pháp đại phu nhân đúng là tưởng t r í tần ngọc s o n g vào chỗ chết tần ngọc s o n g hung hăng chừng mắt đại phu nhân trước mắt phẫn hận điền tình hảo một cái điền tình hôm nay nàng lưu hương liên muốn giết nàng phải không giờ phút này tần ngọc s o n g biết chính mình mặc dù là câu tình cũng bất quá là ở tự thảo mất mặt thôi lưu hương liên như vậy rắn r ế t tâm địa nữ nhân lại làm sao có thể buông tha nàng đâu điền tình nàng đó là từ cũng sẽ không làm cho lưu hương liên quá trong lòng tựa hồ là hà quyết tâm tần ngọc song đột nhiên đứng dậy nhằm phía đại phu nhân không ai dự đoán được tần ngọc song sẽ có như thế hành động liền ngay cả đại phu nhân bên cạnh cố đại nương cũng không có phản ứng lại đây tần ngọc song chặt chẽ bắt lấy đại phu nhân tóc dùng sức lạp xả không có ngày thường lý mảnh mai kia khuôn mặt thượng toát ra đến dữ tợn giống như hận không thể đem đại phu nhân cấp bầm t h a y vạn đoạn người tới mau tới nhân còn không mau đem nàng cấp s ớ t ra ôi đại phu nhân cũng là bất ngờ không kịp phòng nguyên bản bàn búi tóc đã muốn bị tần ngọc s o n g điên cuồng chào xả dối loạn đưa tới từng đợt đau trong lòng tức giận càng đậm này chết thiệt tần ngọc s o n g hôm nay nàng lưu hương liên không nên đem nàng đưa vào chỗ chết không thể lưu hương liên ngươi không buông tha ta ta cũng muốn kéo ngươi làm đệm lưng Tần n g ọ c Song hoàn t o à ngay là bất cứ i á nào, nàng n h n chóng đánh giá tình n h thế, giá gia lão còn không có không trở về, đại ó có là liền nàng, cũng ngoài nàng vào nàng. tường tầm tay với, nàng liền chỉ có dựa vào chính nàng. Cốt cũng chính ngày bảo chỉ với, dựa đ phu nhân mạnh vừa nhấc chân hùng hăng đá đến tần ngọc song bụng thượng cường đại lực đạo làm cho tần ngọc song lùi từng bước một cái lảo đảo thật mạnh ngã trên mặt đất nhưng đại phu nhân chính mình cũng không có quá tần ngọc song trên tay chính cầm lấy của nàng một bó to tóc ngạnh xinh xinh theo đầu nàng thượng x ả lạc đại phu nhân trong lòng lửa giận càng thêm tăng vọt lên sắc bén đối với trong đại s ả n h hạ nhân phân phó nói còn thất thần làm gì còn không mau đem điều này điên nữ nhân cho ta trói lại đưa hậu viện mà đi là là là quản g i a việc không ngừng gật đầu theo mới vừa rồi gặp này hai vị phu nhân tê đánh khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại cấp vài cái da đinh sử cái ánh mắt còn không mau chút g i an đ ì h thừng, vài cái khỏe mạnh hán tử, ngày thường lý đối thần như phút thua yểu đây dây ngày đến đối ngọc xong coi như là có lễ, giờ phút này, tử, giờ vài là cái coi có lý lễ, bình ạ lạp o xong đem đứng đi. thần tay, khốn hai ngọc lên, nàng liền sau này viện nhi、đi. An cái xả vây sau b nhìn đại phu nhân dẫn đầu ra đại s ả n h lục tục sở hữu hạ nhân cũng đều theo đi qua tần di nương an lan h ì n h lạnh r u n g kêu nàng tuy rằng hận đại phu nhân nhưng cũng không dám ngay mặt cùng nàng đối kháng thậm chí ngay cả thác tần di nương cầu tình cũng không dám đại phu nhân ngoan nàng là kiến thức đến nàng nhưng lại muốn cho tần di nương t ử nếu là tần di nương thật sự đã chết như vậy nàng tại đây cái hầu phủ lại hội là cái gì dạng tình cảnh mẫu thân mới t ử không bao lâu hiện tại lại đến phiên tần di nương sao nhị thì thì ngươi cứu cứu tần di nương an làn hình bắt lấy an bình t h ủ ra tiếng cầu nàng phía sau nàng chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở nhị t ỷ t ỷ trên người không biết vì sao nàng luôn cảm thấy nhị t ỷ t ỷ hội có biện pháp an bình khẽ nhíu mày tần ngọc song hiện tại đã chết không thể nghi ngờ là làm cho đại phu nhân được yêu việt này an bình hầu phù trừ bỏ kia thành nam biệt viện tam phu nhân liền chỉ có tần ngọc song có thể đối phó một chút đại phu nhân không nghĩ tới của nàng nhược điểm nhanh như vậy đã bị đại phu nhân yểu đi ra tần ngọc song nếu là thật sự đã chết chính mình cũng không thiếu một viên quân cờ sao Liễm liễm mi nhiên miệng, nhi, cái kia mở An Bình thàn hình nhị không nên bàn tỷ tỷ phụ thân đối phụ thân an lan h ì n h nhãn tỉnh sáng lên buông ra an bình thủ việc vội vàng chạy ra đại s ả n h nàng muốn tìm phụ thân nàng muốn cứu tần di nương không vì cái gì khác đơn giản là tần di nương nay là chính mình một phen ô dù m ô i h ở răng lạnh nếu là cái chuôi này ô dù không có như vậy nàng liền chỉ có thể thừa nhận bên ngoài mưa gió diễn tấu nàng còn quá nhỏ còn không có tự bảo vệ mình năng lực nàng phải mượn dùng tần di nương bảo hộ An bình nhìn an lan hinh thân ảnh đáy mắt xẹt qua một đạo hào quang an lan hinh trong lòng suy nghĩ cái gì nàng lại làm sao có thể không rõ nếu là dương mộc hoan còn sống an lan hinh quả quyết sẽ không bận tâm thần ngọc s o n g an nguy giờ phút này các nàng hai người là thuyên ở một cây dây thường thượng châu chấu nha trong lòng trồi lên một tia châm chọc này hầu phủ mỗi người đều có chính mình tâm tư có mục đích của chính mình cùng tính toán chỉ có ích lợi không có cảm tình hậu viện nhi Tần một tỉnh trong, Táng trọng trù tử Hầu Ngọc Song bị kéo đưa một cái giếng cạn biên, này bên cùng nhân như miệng giếng, giống như cái mực sự kéo bị khẩu kia đưa Mai phạm với tối hạ phủ lưu ộ một ra âm hàn, làm tử cỗ cho hàn, n g ờ i sinh ta tâm r n dày. Liều hương liên người không chết tử tế được người giết ta lão gia trách tội xuống dưới người cũng giống nhau thảo không đến hào Tần Ngọc cầm miệng cho ta đại phu nhân tiến lên một cái thát hung hăng đánh vào của nàng trên mặt phía sau hé ra miệng còn như vậy không sạch sẽ ngày thường lý điệu thấp thật sự hôm nay rốt cục lộ ra nàng kia bản tính sao hừ này hồ ly tinh đợi lát nữa đến đáy giếng xem nàng còn như thế nào nổi điên hừ ngươi người phải sợ hãi nói sao lưu hương liên ngươi đừng tưởng rằng ngươi làm này sự tình người khác không biết muốn điền tỉnh ngươi sớm nên điền trăm ngàn lần tần ngọc s o n g trên mặt ăn đau nhưng trong lòng l ử a giận lại thang vọt đại phu nhân ngươi này đại phu nhân là như thế nào được đến chính ngươi trong lòng hiểu được Rứt lời, đại phu nàng h ánh mắt dùng mình, lại một cái tát hung hăng â n dùng đến n cái tát đá mắt một lại trên mặt nàng lớn n hiện ấ cấm t kỵ l ề n là c h u y này tại ì n này tần ngọc xong h l vẫn dám như thế chọc giận nàng. Năm đó nàng không phải đại phu nhân dám thế chọc phải phu đại đó là ạ i như n thế o Nàng hầu i tại ệ n là phủ đại phu nhân mặc dù nàng được đến này đại phu nhân thủ đoạn cũng không quang minh lỗi lạc nhưng nàng muốn là kết quả chỉ cần là nàng muốn gì đó nàng sẽ không t ừ thủ đoạn cho dù là giết người phóng hỏa nàng cũng sẽ không chút do dự ha ha ha lưu hương liên người quả nhiên người phải sợ hãi nói chuyện này a tần ngọc s o n g điên cuồng đại cười ra tiếng mới vừa rồi kia hai bàn tay đã muốn làm cho miệng nàng rác chảy ra máu tươi giờ phút này cười lớn nàng lại g i ữ tợn vô cùng này quý phủ mọi người cảm kích mọi người sợ hãi lưu hương liên không dám nhắc tới kia chuyện nhưng là nàng hiện tại sợ cái gì nàng đều đã muốn muốn chết nàng thì sợ gì Liêu h ư ơ người liên, n g mơ thấy vân chăn tìm người lấy mạng, ngươi ngươi thấy tâm, ta tần ngọc song đã chết thường quyết chăn như、vân、chăn bình thường cuốn quyết lấy lấy yên vân vân ngọc xong cũng cuốn ngươi. Ngươi đã sẽ không phải đại phu nhân nàng mới là này hầu phủ danh chính môn thuận đại phu nhân tần ngọc song điên cuồng cười gào thét nhìn lưu hương liên trên mặt biểu tình càng ngày càng khó coi trong lòng trồi lên một tia đắc ý ta thành q u ỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi ta ở hoàng tuyền trên đường chờ ngươi ta muốn nhìn ngươi lưu hương liên cuối cùng hội rơi vào cái cái gì kết cục người tới còn thất thần làm gì còn không mau đem nàng quăng đi vào đại phu nhân gầm lên ra tiếng nhất tưởng đến vân chăn lòng của nàng trung lại lửa giận khó nhịn thành q u ỷ cũng không buông tha nàng sao kia liền làm cho này tần ngọc s o n g trước làm q u ỷ nói sau ha ha ha ha ha tần ngọc s o n g bị ra đinh kéo một chút một chút hướng miệng giếng tới gần trong mắt điên cuồng càng thêm đặc hơn lưu hương liên ngươi không chết tử tế được ngươi không chết tử tế được à này tiếng cười cùng tiếng kêu quanh quần ở trong viện tử dị thường q u ỷ dị an bình xa xa thấy bên này động tĩnh mâu quang vi liễm mới vừa rồi t ầ n ngọc xong trong lời nói kích thích đến nàng trong lòng hận nhìn đại phu nhân sườn mặt trên mặt hắn âm ngoan cười ở nàng trong đầu phóng đại năm ấy tối hôm đó ở hừng hực đại hòa chiếu d i i hạ đại phu nhân cũng đang là như thế này cười tàn nhẫn nhìn mẫu thân ở hòa chung dãy r ù a Thù theo chặt Tần nhìn Xong bản bị năng nắm chặt nhìn tần Ngọc đợi ổ lên miệng giếng, thân thể đã muốn có một nửa nhẹ nhàng ở miệng giếng một thể t h đã có ở ư n nàng như g h c ế chút quát to, k ô n ngừng nguyền lưu Hương Liên, An Bình con người căng thẳng, cao giọng mở miệng. g Lưu rùa cao h Đợi c mở tầm mắt của mọi người đều nhìn về phía an bình không ngừng dùng sức đem tần ngọc xong hướng miệng giếng lý tắc hạ nhân cũng dừng lại động tác tần ngọc xong nhìn về phía an bình đình chỉ đối lưu hương liên chửi bậy đại phu nhân lợi mắt h í p lại trong mắt tức giận càng đậm ninh nhi người làm cái gì vậy nghe ư i c ớ không phải h muốn là t chuyện, chuyện gì lưu hương liền khẽ nhíu mày nghe an bình nói không phải c ầ u tình tức giận mới hơi có bình ổn đánh giá an bình tựa hồ là ở đoán lòng của nàng tư chương í n An Bình nàng manh không quang mang An Bình đến gần đại phu nhân sọng nói dùng n h thể cho chút phu thấp chỉ hai là lại làm làm sao ra qua đại mối, giấu xem mắt một có có xẹt vết g đáy tám mươi ba nhân họa đắc phúc đại phu nhân vừa nghe nhất thời đến đây hưng trí nếu là chính là quất r o i như vậy cũng là không có gì nàng tuy rằng quyết định chủ ý phải tần ngọc s o n g điền t ỉ n h nhưng là chỉ phải chờ tới lão gia trở về trung quy là không tốt cấp công đạo tần ngọc s o n g v ụ n trộm biến bán trong phủ này nọ tội không đến tận đây điểm này nàng so với ai khác đều hiểu được giờ phút này an bình thế nhưng nói có thể ở điền tần ngọc s o n g đồng thời cũng làm cho lão gia không thể ngăn cản này không thể nghi ngờ là giải quyết của nàng lo lắng a ánh mắt phút chốc sáng ngời cũng là lôi kéo an bình đi rồi vài bước đến nhất yên lặng chỗ mới đúng an bình nói Rốt rãi tình cuộc cảm được phu vàng, chậm phu vội sự Bình An nhận nhân vàng, miệng. di, đại mở đại phu nhân người đã quên ra pháp quy định nếu là bên trong phủ nha hoàn cùng với tiếp h thị cùng người khác tư thông kia liền hết chỗ chê không hỏi nguyên do trực tiếp điền tình người là nói tần ngọc xong kia t i ệ n nhân hừ tốt lại vẫn có bực này xấu xa sự xem lúc này đây không bóc của nàng ra đại phu nhân lợi mắt nhíu lại trong mắt ngoan ý càng đậm nói nhanh lên kia gian phu là ai đại phu nhân người gấp cái gì nóng vội ăn không hết nóng đậu h ủ tần di nương sinh ra thanh lâu trước mắt không có gian phu lấy đại phu nhân thông minh còn sợ tìm không ra một cái gian phu sao an bình liễm hạ mặt mày đem đại phu nhân thần sắc từng giọt từng giọt bắt giữ tiến đáy mắt nàng biết đại phu nhân là rất muốn sát tần ngọc s o n g nhưng là nàng đối an bình hầu ra như trước có điều cố kỵ mà chính mình đó là bắt được điểm này mới có bám trụ của nàng lợi thế đại phu nhân mâu quang vi liễm trong đầu rất nhanh chuyển động giống như ở cân nhắc lợi hại an bình nói không phải không có lý tần ngọc xong tuy rằng hoàn lương nhưng r ử a không sạch nàng trong k h u n g kia cổ đê t i ệ n một cái gian phu mà thôi bất quá chính là chủ đạo một chỗ thiết mục đối nàng lưu hương liên mà nói kia hoàn toàn là một bữa ăn sáng động động ngón tay liền làm xong nhưng lạc nghĩ đến cái gì đại phu nhân mi tâm cao nếu là giờ phút này thà nàng thà h ổ về rừng sẽ thành họa lớn nàng hôm nay muốn trí tần ngọc song vào chỗ chết điểm này tần ngọc song trung quy là hội ghen ghét nếu là thà nàng nàng vạn nhất làm cái gì tay chân đến đối phó chính mình như vậy hồ an bình nếu có chút giống như vô liếc liếc mắt một cái tần ngọc song trong mắt mang theo nồng đậm khinh thường đại phu nhân đem ngũ phu nhân xem thành hồ có phải hay không quá đề cao nàng thành nam biệt viện vị kia mới là hồ đâu đại phu nhân trong lòng ngẩn ra an bình trong lời nói không thể nghi ngờ là nhắc nhở nàng nghĩ đến thành nam biệt viện tam phu nhân muốn nói toàn bộ hầu phủ vài cái phu nhân chung nàng trong lòng tối k i ê n kỵ không phải tần ngọc s o n g cho dương mộc hoan thậm chí không phải nàng từng hại chết vân t r ă n mà là cái kia tam phu nhân Cái kia tần a m p h ngọc a xong không có con nối dòng không đủ vì hoạn nhưng thành nam biệt viện cái kia tam phu nhân cũng là cấp lão gia sinh nhất nhi nhất nữ tam phu nhân mới là lòng của nàng đầu họa lớn nếu là thật sự giết tần ngọc xong nàng lại không thể cấp lão gia vừa lòng công đạo như vậy lão gia thế thất hội não nàng như vậy không thể nghi ngờ là tự tay đem lão gia đổ lên thành nam biệt viện lý cái kia nữ nhân trong lòng đi cái kia nữ nhân lão gia bảo hộ kín không kẽ hở nàng thậm chí ngay cả chi tiết đều không có điều tra ra nàng trong lòng nào có để đại phu nhân trong lòng tính toán hiện tại này vừa thấy tần ngọc xong còn thật là không thể như vậy đã chết bất quá đại phu nhân đột nhiên nghĩ đến cái gì nhìn về phía an bình vẻ mặt tìm kiếm ninh nhi a mấy ngày không thấy người có biết nhưng thật ra rất nhiều thôi an bình trong lòng vi giật mình nhưng rất nhanh khôi phục như thường xả ra một cái tê cười đại phu nhân còn không biết ninh nhi sao Ninh Nhi nguyên bản nào biết nói này biết đại ó có nói nha chính là Dương、Di、Nương còn chưa có chết thời điểm, từng theo ta cùng Hinh Nhi nhắc tới quá thành nam biệt viện tam phu Nhân thôi, nàng nói, toàn bộ hầu phủ chung nữ nhân tam phu Nhân mới là chân chính sủng nhân. chưa chết thời theo Phu thôi, hầu phủ Phu ta Tam Tam là là Di được điểm, tới biệt mới ái đ quá bộ phu nhân lợi mắt nhíu lại dương mộc hoan trong lòng hư lạnh nàng nhưng thật ra tin tưởng dương mộc hoan sẽ nói những lời này tần h nhiên nhìn thoáng qua an Bình,、đại、phu nhân nhìn phu nhân cùng nhị thiểu thư đến một bên nói chút cái gì, nhưng bọn hắn nhưng không có nghe được rõ ràng, đại phu nhân không cách như cho ả cả n An đến người người cùng đến bên nói bọn ràng, cũng bén người đại đi mọi mới rồi, mọi đại cái đại lại mới hãi. gì, tức trước mặt tất một trở mặt ta t qua vừa được đã lập làm vậy có sắc có sắc rõ về, sợ ngọc s o n g trong lòng cũng là đoán mới vừa rồi an bình cùng đại phu nhân nói gì đó là bỏ đá xuống giếng vẫn là như thế nào lưu hương liên người có bản lĩnh đau nhanh chút Ta trở thể ra hay khai xem lão gia trở về có thể hay không hiểu ngươi đại a o Tần tới Ngọc Sông hướng đ phu nhân quát ráng, trong đó là này phiên bộ dáng, ngôn ngữ bên trong còn bộ khinh ô buông n g có cho tha h k ê u khích hôm a y Lưu ư ơ n Liên nếu không giết nàng Tần n g giết g ọ cười Sông, n h vậy một ngày tay. một chết Tần trên nàng、Lưu、Hương Liên chết ở nàng、tần、Ngọc Sông nhân khinh là kia Đại đó Lưu ư phu c ở ra tiếng bước đi đến tần ngọc song trước mặt sắc bén móng tay ở tần ngọc song hai má thượng du di đau nhanh chút n g ư ơ i hôm nay mệnh đại điền ngươi sợ ô uế này khẩu tình tần ngọc s o n g vi giật mình đại phu nhân không điền nàng sao trong lòng trồi lên một tia hy vọng chớ không phải là mới vừa rồi an bình nói gì đó làm cho đại phu nhân buông tha cho sát của nàng ý nhiệm trong đầu tần ngọc s o n g trong lòng trung đoán lại nghe đến đại phu nhân thanh âm lại một lần nữa ở bên tai vang lên không điền tỉnh người cũng mơ thường như vậy thoải mái liền đào thoát quản g i a roi đâu tần ngọc s o n g trong lòng ngần ra tuy rằng giữ được một mạng nhưng đại phu nhân lại có thể nào dễ dàng buông tha nàng Này đã ở an bình đoán trước bên trong, đã đại ở trước phu nhân yểu ra cái kia tập lại làm sao có thể ra kia sao cái có lại k tập làm h ô n gia công lãng rằng phí tuy t ộ không tới điền tỉnh, nhưng quất một chút cũng là trốn bất Phu nhân điền cũng trốn tới quất một bất roi quá. r là pháp lúc này quản gia cung kính cầm trong tay r o i trình ở đại phu nhân trước mặt này đại phu nhân ngoan kính nhi đó là hắn cũng sợ ngũ phu nhân dừng ở đại phu nhân trong tay chỉ có thể nhận thức tài đại phu nhân ánh mắt rừng ở kia tràn đầy mũi nhọn roi thượng nghĩ đến mới vừa rồi ở trong đại sảnh tần ngọc song điên cuồng hành vi giờ phút này nàng trên đầu còn đau hoàng nàng không tự mình cấp nàng đẹp mặt khó tiêu nàng trong lòng này cô tức giận thân thủ y ế u quá roi đại phu nhân khóe miệng cười lạnh đem tội phụ tần ngọc song mang lại đây hạ nhân nghe lệnh lập tức lạp xà bị buộc chặt trụ tần ngọc s o n g làm cho nàng quỳ trên mặt đất tần ngọc s o n g nhìn kia roi thượng mũi nhọn mới vừa rồi trong lòng sợ hãi đến cực điểm nhưng là giờ phút này nàng đối lưu hương liên hận cũng là địch qua hết thảy quất roi nàng. Nàng, nàng, nàng, hảo hảo nàng trên người. b à một tiếng r ồ i đánh vào trên lưng mũi nhọn nhập vào da thịt kia đến xương đau theo lưng lan tràn tới toàn thân gần là một chút cũng đã làm cho tần ngọc s o n g đau đến chết đi sống lại nhưng nàng nhưng không có kêu chính là buồn hừ một tiếng nàng sẽ không ở lưu hương liên trong tay chịu thua kết nhanh ta thành quyền đầu cố gắng cô nén kia một chút cũng đã làm cho trên mặt hắn tái nhợt vô sắc đậu đại mồ hôi phiếm đi ra đại phu nhân nhìn trên mặt hắn toát ra đến thống khổ lại nhất roi đánh đi xuống muốn nói mới vừa rồi nàng chính là dùng để ba p h ầ n lực đạo giờ phút này này nhất roi cũng là dùng thất phân lực có thể nghĩ sẽ có nhiều đau A đau ra của bao đau Tần rốt thân thể của hắn có bao nhiêu đau, trong đầu Ngọc Song nhẫn không nổi, hắn nhiêu lòng còn có nhiều hận lưu hương liên. cục chịu có có hồ khẩu lưu mà đại phu nhân khóe miệng gợi lên một chút đắc ý tần ngọc s o n g càng là thống khổ nàng lại càng là vui sướng này đó thiên nàng đi viêm châu bị không ít khí bất quá là một cái đại phu thôi nhưng lại cấp nàng lưu hương liên sĩ diện bày ra tam đại mê ở nàng trước mặt lăng là gặp cũng không thấy một mặt hừ này dọc theo đường đi nàng sở hữu khí đều tích tụ ở trong lòng hiện tại liền nương tần ngọc s o n g hào hào phát tiết một phen ngũ m g u ộ i rất đau phải không đại phu nhân cười khẽ Đại tần ngọc xong đó là về sau hiệp hận trả thù nàng lưu hương liên cũng không sợ sợ cái gì đâu này tần ngọc s o n g cái gì thân phận bối cảnh đều không có bất quá là một cái thanh lâu nữ tử ở hầu phù có thể có một dung thân chỗ cũng đã là nàng đời trước đã tu luyện phúc khí mà chính mình lại không giống với thân thể của nàng sau có lưu gia có lâm gia còn có biển quý phi tần ngọc s o n g thật muốn cùng nàng đều cuối cùng cũng sẽ rơi vào cái điền tình kết cục Nghĩ đến mới vừa rồi An Bình mới rồi vừa tần r ra o cho n nói, phòng g lời vì chưa bị xảy t ngọc s o n g này mạnh, nàng trung muốn là quy tới yểu đi cắn h thành nam biệt viện, tam phu nhân đại phu nhân như tính phải thưởng chi o toán toàn song biệt tam một Tần nàng nam viện giống vạn ngọc liễm liễm mi, mới đại cái cái được. gì, ở sách c chặt môi cũng là không nói gì mạnh một tiếng la lên từ bên ngoài truyền tiến vào tần ngọc s o n g thân thể ngẩn ra Tần di nương, tần tần tiến tần tỉnh, trong thở một trong tay tần trên thời trong tự thân nhất thời đầu nương nương đừng đánh tần di nương an lan hình vội vàng tiến vào, nhìn đến đại phu nhân còn không có đem tần ngọc song điền tỉnh, trong lòng thở dài nhẹ nhõm nhưng là, nhưng nàng xem đến đại trong tay phu nhân rồi đánh vào tần ngọc song người nàng nhiên hiện đánh hình ảnh, di di di dài vội đại hơi, đại rồi điểm đi đem chạy phu phu khóc hô của ra ra. là, vào, vào vậy mà có mẫu xem bị này khóc kêu ở tần ngọc song trong mắt trong lòng cũng là trồi lên một tia ấm áp tốt an lan hinh tóm lại là một cái có lương tâm nhìn đến nàng bị đánh còn thắc nàng câu tình quả nhiên không uổng công nàng đau nàng một hồi chính là nàng làm sao biết nói an lan hinh thốt ra câu tình đúng là bị an lan hinh trong lòng dương mộc hoan bị trách đánh ảnh hưởng nếu nói nàng bất quá là đem giờ phút này tần ngọc xong xem thành dương mộc hoan thôi An Bình ở một bên lẳng lặng nhìn, nàng ở một giữ đại, đại, đại, đại phu nhân cấp chính nàng gây thù hằn càng nhiều liền đối với nàng càng có lợi đại phu nhân thản nhiên nhìn lướt qua an lan hinh dương mộc hoan kia thiện nhân sinh tiểu nghiệt chủng nàng xưa nay không có để vào mắt khóe miệng gợi lên một chút cười lạnh trong tay roi lại một lần nữa hạ xuống lần này hạ không có đánh tần ngọc s o n g lưng mà là đánh vào của nàng trước ngực nàng đánh tần ngọc s o n g an lan hinh đau lòng sao hừ kia nàng liền muốn đánh càng thêm dùng sức Ba đau tần ngọc song đau hô, dừng ư ơ n nhìn đại phu nhân, chỉ thấy nàng trong tay lại một lần nữa cao cao hạ xuống, tần ngọc song g từ từ mắt một thấy tay t phu chỉ hạ đại lại roi cao cao từ h hai ắ mắt m c ù n đợi kế tay i ế p này nhất khích. Dừng khích. t nam nhân gầm lên truyền đến tất cả mọi người là cả kinh nắm roi thủ phút chốc giật mình trụ đại phu nhân nhìn về phía người tới an bình hầu ra vẻ mặt sắc bén tức giận hướng tới bên này vội vàng mà đến đại phu nhân đột nhiên ý thức được cái gì lợi mắt hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái an lan h ì n h Này thiện chân thế nhưng chạy tới mật báo, nàng nhưng chạy tiểu thế tới mật thật báo, r an coi i k h h Hinh nàng. An Lan bình ị đại lại kia phu nhân kia chừng, thân thể co lại một chút tránh ở An co một rúm ở b p hầu í a sau. An Bình h ra đã đến không thể nghi ngờ là cho tần ngọc song mang đến quang minh tuy rằng nàng biết chính mình một mình biến bán hầu phủ này nọ chuyện tình là không thể gạt được lão gia nhưng l à giờ phút này lão gia ở của nàng trong mắt chính là một cây cứu mạng đạo thảo tần ngọc song cắn chặt môi cả người nhất thời trở nên mảnh mai không chịu nổi lão g i à lão g i à người mau cứu cứu ngọc s o n g ngọc s o n g cũng bị đánh chết đại phu nhân con người căng thẳng này tiện nữ nhân thế nhưng trang đáng thương hừ nắm trong tay roi vừa muốn hướng tần ngọc s o n g trên người đánh tiếp chính là kia roi còn không có tiếp xúc đến tần ngọc s o n g thân thể đại phu nhân cổ tay nhi liền bị một cái đại nắm giữ trụ hung hăng đem đại phu nhân đẩy ra lão g i à ngươi chẳng lẽ muốn che c h ở này tiện nhân không thành người có biết hay không nàng rốt cuộc làm cái gì đại phu nhân lùi lại mấy bước thật vất vả ổn định thân thể của chính mình không cam lòng chừng mắt an bình hầu ra lão gia ngươi muốn cứu ngọc song ngươi nếu lại không trở lại ngọc song liền sẽ không còn được gặp lại lão gia tần ngọc song chảy ra hai hàng nước mắt bắt tải trên mặt điềm đạm đáng yêu hơn nữa trên người nàng sở chịu thương cùng với vẻ mặt tái nhợt kia phân suy yếu hồn nhiên thiên thành lão gia ngọc song sai lầm rồi ngọc song cùng lão gia nhận sai An ra Bình Hầu con h nghe Hinh Phu Nhân phải ỉ An Lan nói Tần Ngọc Đại s người phút chốc buộc chặt an bình hầu ra ý đồ đem tần ngọc song nâng dậy đến lớn tiếng gầm lên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không nên biến thành hầu phủ gà bay chó sùa Này nữ nhân, thật sự lão à làm ngày này này là nàng là này này. ăn no không nghi hắn tìm việc tình, này phủ, có này nữ nhân, trông lặng không đến, nếu phần cũng yên lặng giống như hiện tại cái dạng cho hầu phủ, hầu phủ thật gì có việc cả việc có các có cái im dưới mười, tại tìm l một quy sờ sờ sẽ ra việc này tình ta đang muốn hướng ngươi bẩm báo cố đại nương đại phu nhân con ngươi dùng mình nàng cũng không tin chính mình đem kia chứng c h i ể u đi ra tần ngọc song trang đáng thương còn có thể tạo được cái gì tác dụng chính là nàng vừa kêu ra cố đại nương tên tần ngọc song liền mở miệng đánh gãy lời của nàng tần ngọc song như chiếc quỳ trên mặt đất không chịu đứng lên lão ra ngọc song nhận sai ngọc song thực xin lỗi lão ra ngọc song từng bị ma quỷ ám ảnh đem quý phủ gì đó v ụ n trộm yểu đi ra ngoài biến bán an bình hầu ra nghe tần ngọc song kể rõ sắc mặt càng ngày càng khó coi hắn kiêng kỵ nhất chính là loại này ăn cây táo rào cây sung hành vi không nghĩ tới tần ngọc song nàng thế nhưng Cảm nhưng là nhưng là ngọc song cũng có bất đắc dĩ khổ chung lão gia ngọc song sinh ra lão gia cũng là biết đến ngọc song sinh ra bần hàn hạnh lão gia cúi liên đem ngọc song tiếp vào phủ chung nhưng là ngọc song không giống đại thì còn có t ứ t ỷ như vậy quan gia sinh ra có nhà mẹ đẻ duy trì ngọc song đỉnh đầu không dư g i ả nhưng là có chút thời điểm nhưng cũng r a thủ chuẩn bị cho nên cho nên ngọc song bất đắc dĩ mới mới phạm hạ như vậy sai lầm cầu lão gia xem ở ngọc song mấy năm nay hầu hạ lão gia phân thượng tha thứ ngọc song lúc này đây ngọc song về sau ngay cả là có một trăm l lá gan cũng không dám an bình hầu gia thần sắc hơi có dịu đi Hắn xưa này xưa r ấ thôi hôm nay ngươi cũng bị phạt phải nhớ kỹ giáo huấn về sau nếu là đỉnh đầu nhanh trực tiếp tìm quản gia chi bạc đi an bình hầu gia nói vừa ra nhất thời làm cho ở đây nhân giật mình tần ngọc song thật không ngờ lão gia hội dễ dàng như vậy tha thứ nàng nàng vốn nghĩ đến còn muốn càng thêm xâm nhập mới có thể được đến lão gia tha thứ khả lão gia chẳng những tha thứ nàng còn làm cho nàng đỉnh đầu nhanh trực tiếp tìm quản gia chi bạc này trong lòng mừng như điên cũng hơn vài phần đắc ý nhưng trên mặt lại tràn đầy cảm động hai mắt điểm đạm đáng yêu nhìn an bình hầu gia lão gia tả tạ lão gia ngọc song có thể được lão gia cúi liên là ngọc song đời trước đã tu luyện phúc khí lão gia Tần ngọc song tâm tăng vọt bất khả tư tưởng tần tiện trách tội trả một trước mặt mặt hầu lầm ngọc song nhân cũng dẫn nghị nhìn an bình hầu gia, nàng mới vừa rồi còn tưởng rằng nàng là nghe lầm. Tần ngọc song này thiện nhân phạm vào gia quy, hắn nhưng lại không trách tội, trả lại cho nàng như vậy một cái ân điển, này không phải ở trước mặt mọi người đánh nàng、lưu、hương liên gia, gia mọi cho cái sao. vào mới phạm hỉ, phu khả phải đại lại lại rồi quy, lưu là lửa là vừa vậy ở lão gia ngươi như thế nào có thể đại phu nhân lại làm sao có thể cam tâm tình nguyện ai này một cái vô hình cái tắt hắn ngày thường lý đa số thời điểm ở tần ngọc song trong phòng ngủ lại cũng liền thôi lại vẫn trước mặt mọi người sủng khởi nàng đến đây này tần ngọc song quả thật không hổ là sinh ra thanh lâu rốt cuộc chỉ dùng để cái gì thủ đoạn mê hoặc lão gia lão già đã muốn bị an bình hầu gia phù lên tần ngọc s o n g nghe được đại phu nhân thanh âm vẻ mặt hoàng sợ dựa sát vào nhau tiến an bình hầu ra trong lòng thân thể lạnh run hoàng sợ nàng là chăng nhưng là thân thể run run cũng giả vờ mới vừa rồi chịu kia vài cái nàng thân thể làm sao chỉ run run mà thôi tốt lắm n g ư ờ i còn không có nháo đủ sao an bình hầu gia đem tần ngọc s o n g lãm trong ngực chung hướng tới đại phu nhân lịch giống ra tiếng nàng đã muốn đã bị trách phạt chuyện này liền như vậy quên đi Đại đối hộ, đỏ đi roi, thiêu giận, tinh, việc liền phu Phật nhân Châu, nhìn Bình hầu hộ, nhãn hồ tình như duy quên nắm nắm An tần ngọc song mãn này này một một tay tay ra lửa sao? ly vậy không có lối thoát đại phu nhân nghĩ đến mới vừa rồi an bình nói trong lời nói nàng hiện tại liền làm cho tần ngọc song còn sống mặt khác nàng cũng phải làm chút sự tình làm cho tần ngọc song đó là đã chết cũng không đến mức đem lão ra đổ lên thành nam biệt viện tam phu nhân trong lòng hừ tần ngọc song này đó thiên ngươi tốt hào thiêu g i a o Đừng đến lúc đó lúc mới ấ t Tần cắt cắt tìm thác vết thương. Tần phát thống tiếng trên mặt chút mạng. đem miệng m đại An Bình Ngọc Song, nàng song song nội. An Bình Hầu ra tìm đến đây đại phu nàng xử lý hoàn miệng vết Nghe、tần、Ngọc Song rên、gì. An Bình Hầu ra trên mặt cũng là không giúp thương ra ra ra ra Hầu Hầu phu khổ Hầu đuổi tiếc. đỡ đây có là về vô vô xử lý rỉ vừa rồi hắn sở dĩ phải làm mọi người trước mặt đại phu nhân đối mặt tần ngọc song càng ân sùng không phải không có mục đích đại phu nhân tính tình hắn lại làm sao có thể không biết nhiều như vậy năm vợ chồng đại phu nhân nhẫn tâm cùng thủ đoạn hắn là xem ở trong mắt cho tới nay tần ngọc song đều là một viên quân cờ thậm chí ngay cả dương mộc hoan cũng chỉ là một viên quân cờ thôi Năm đó, hắn thú Vân Trăn cùng、Lưu、Hương Liên, hoàn toàn nàng năng đủ gây cho hắn lợi ích, mà bình thường quan gia xuất thân Dương、mộc、Hoan cùng không có chút thân phận địa Tần Ngọc Song cũng không quá là hắn dùng để phân tán、Lưu、Hương Liên mà Mộc đó, đủ địa để có có thú phía khả cho ích chút chú ý thôi. tộc xuất vì vị gây các lực gia gia Lưu là lợi là Lưu sau quá ý Nghĩ đến sở sở, An Bình trung hơn tin nhu、hòa. nhưng này nhu hòa cũng Hầu hòa, hòa sở sở ra mâu một lão à mà làm trợt lué qua, mau c gia đêm nay ngọc song không có biện pháp hầu hạ lão gia đại phu đi rồi tần ngọc song ghé vào trên giường điểm đạm đ á n g yêu đối liêm ngoại an bình hầu gia nói ngôn ngữ vẫn như cũng có rất nhỏ tiếng rên rỉ tràn ra đến làm cho người ta không thắng thương tiếc an bình hầu ra nghe được thanh âm thần sắc khẽ biến lập tức vén rèm lên ngồi ở mép giường săn sóc cẩn thận nhìn trên người nàng thương hừ này hương liên nhưng lại xuống tay như thế ngoan độc đều do ta về trễ bằng không an bình hầu ra đau lòng c a o mày đau không tần ngọc song đã lâu không có nhìn đến an bình hầu ra đối nàng như vậy thân thiết trong lòng vui vẻ kích động có chút nói không ra lời chống thân thể oa tiến an bình hầu ra trong lòng lão ra là ngọc song đã làm sai chuyện ngọc song đừng tự trách ta đều đã muốn nói không trách ngươi an bình hầu ra thở dài một tiếng ôn nhu nỉ non mạnh hắn coi như nghĩ đến cái gì bình thường đối với ngoài cửa phân phó nói quản gia đem thư phòng ta muốn dùng gì đó đều chuyển đến vô song các đến này đó thời gian ta liền ở vô song các bồi ngũ phu nhân bên ngoài quản gia giật mình lập tức lập tức lên tiếng trả lời là lão gia lão nô cái này đi làm cho người ta thu thập lão gia ngọc song tần ngọc song thật không ngờ an bình hầu ra nhưng lại muốn ở vô song các bồi nàng nàng nghĩ đến chính mình hiện tại bị thương lão gia liền sẽ không đến của nàng vô song các đến khả trong lòng kích động khôn cùng đánh úp lại tần ngọc song dĩ vãng nghĩ đến lão gia là vô tình nhưng là giờ phút này nàng lại mơ hồ theo hắn trong mắt thấy được tình nghĩa này phân kích động ở lòng của nàng trung lan tràn thậm chí đem trên người nàng đau toàn bộ che giấu có thể được đến lão gia như thế đối đãi nàng lần này chịu đau liền cũng đáng h ả o h ả o dưỡng thân thể hoàng thượng sắp xếp ta q u a đoạn thời điểm đi xem đi u châu đến lúc đó người thân thể nếu là tốt lắm người liền theo ta cùng đi đi an bình hầu ra vỗ nhẹ của nàng b ả vai ôn nhu đáy mắt cũng là mơ hồ hàm chứa một tia lạnh như băng đương nhiên lâm vào cảm động bên trong tần ngọc s o n g sẽ không phát hiện nghe được an bình hầu ra những lời này mới vừa rồi kích động càng phát ra đặc hơn lão gia hắn xuất môn chưa bao giờ hội mang theo trong phù t h ê thiếp liền ngay cả đại phu nhân cũng không có như vậy đãi ngộ hắn nhưng lại nói muốn mang nàng cùng đi u châu lão gia nhất ba lại nhất ba n h u tình sớm đã làm cho nàng kích động nói không tốt ra nói đến lão gia ngọc s o n g đây là đang nằm mơ sao An Bình Hầu ra ha ha vai Bình nắm cả nàng bả Hầu cười, cả là thật sự tần ngọc song ngửa đầu nhìn nam nhân của chính mình hắn chưa bao giờ từng như vậy ôn nhô quá liền ngay cả ở hai người hoan ái là lúc hắn cũng không từng đối hắn nói qua như vậy lời ngon tiếng ngọt tần ngọc song đột nhiên cảm giác được chính mình là bị yêu thương ta đã lừa gạt ngươi sao an bình hầu ra chống lại nàng cặp kia tràn đầy hưng ơ phấn c ù n g kích động hai tròng mắt trên mặt nhô tình hơn vài phần đáy mắt cũng không giống như mới vừa rồi như vậy lạnh như băng coi như ở xuyên thấu qua này hai mắt nhìn một cái nữ nhân bình thường tần ngọc song lâm ắ hắn hắn c chưa lúc có lực chưa chưa cái Ngọc đầu, đã đến, đã đối đ Tần qua lão lừa lừa là nào bao Song ra hứa thế nghĩ hẹn từng gạt từng gạt từng tại nàng, này nàng năng nàng, nàng giờ gì. dĩ sợ vì, y vài là cái thiếp bối giản, giá người đi chung, cảnh căn có Ngọc đáng thê thân gạt tư Tần phận không đơn bản bản. Song â lừa l vào an bình hầu phủ nhô tình bên trong lòng tràn đầy ngọt ngào như một cái mối tình đầu tiểu nữ nhi bình thường r ú p vào an bình hầu ra trong lòng nghĩ đến đại phu nhân tần ngọc song khóe miệng ý cười càng đậm dĩ vã người ở bên ngoài xem ra lão gia đến vô song các đêm thúc thời gian nhiều nhất mọi người đều cho rằng nàng là tối được sùng ái một cái thiếp thất nhưng là tần ngọc song tự mình biết nói lão gia tuy rằng ở tại nàng nơi này nhưng lạc lại đối nàng không có bao nhiêu tình nghĩa cùng chân chính yêu thương hắn cũng không phải chân chính sùng chính mình cho nên nàng cho tới bây giờ đều rất ít ở đại phu nhân tứ phu nhân trước mặt khoe ra cái gì mà là đem hy vọng ký thác ở đứa nhỏ trên người nhưng là giờ phút này nàng tựa hồ cảm giác được lão gia sùng ái có lẽ thật sự muốn buông xuống đến thân thể của nàng thượng Đại hại phu nhân, hừ, nàng muốn hại chết nàng cầm h ế t t nàng n Ngọc Song, nàng nhưng lại nhân nếu nhân tính gia họa đắc phúc, sao lão khả phu biết biết lại đại là a n chính mình g Châu đi U u x ấ thú à n không biết có thể hay không ghen cuồng. h thể hay phát biết tị t có Cầm các nội phanh một tiếng nguyên bản trong phòng im lặng nhất thời bị một cái cây chén vỡ vụn thanh âm đánh vỡ đại phu nhân ngực kịch liệt phập phồng vẻ mặt tức giận người nói cái gì người lặp lại lần nữa cố đại nương cảm nhận được của nàng tức giận lại vẫn là m ở miệng Phu nhân, quản gia ba một tiếng đại phu nhân lại một cái tát đánh vào trên bàn toàn bộ thân thể theo ghế trên đứng lên mắt lộ ra h ô n g quang khá lắm tần ngọc s o n g lại có như vậy rụ rỗ bản sự trụ tiến vô song các lão g i a ngày thường lý thường đến nàng vô song các đêm tức cũng liền thôi hiện tại khen ngược còn nghĩ thư phòng gia sản đều truyền đi qua hắn làm kia tần ngọc s o n g là cái gì Hắn chính thất phu nhân sao? Đại phu n h â n n dĩ v ã g dịu dàng khôn g mặt, i ờ phút mặt này vẻ i tợn, xin ậ cùng ghen tị như thế nào cũng ghen như nào thế pháp tị vô b ì n h ổn. t ầ n n giận ọ ngọc c xong tần ngọc xong, tần a m ớ vừa rồi t h t sự hối h ậ không có đừng e m mọi nàng quăng tiến kia tỉnh lý, xong hết mọi chuyện định là hết t kia cái kia lý, rụ rỗ t r a khởi đáng t h ư ơ n đến g b á m trụ lão ra, hừ. Phu ngũ h â n n ư ơ i xin bất giận, đừng bất tìm m phu nhân không chấp nhận lão gia chính là nhất thời bị nàng mê hoặc nàng trung quy là một cái thiếp thành không được cái gì khí hậu Cố đại nương ở m ộ thác bên mở miệng Trần An nói, mở giúp đỡ đại p đỡ u xuống, nhân ngồi h t nàng sửa sang lại mới vừa rồi bị ta h phu nhân thật sâu hô n ngọc song loạn gắng cấp dối cố Đại hơi, lại, khơi tóc. đậm tĩnh ngưng xem xét một cái tin cậy nữ từ phu nhân ngươi là muốn cố đại nương thử hỏi không rõ bạch đại phu nhân muốn tin cậy nữ từ làm gì Tần mặt, trung tuổi trẻ, thả ngọc xong quần nàng khôn mặt, gia, nàng cũng không ngươi hoặc vào lão ỉ là quy kia khả ra, mê đại i người sinh cái tìm một nghèo khổ người ta sinh ra đơn độc thuần độc nghèo đơn nha đổ, hảo khống khổ hảo chế o ra đầu, l này. Đại phu nhân mâu quang vi liễm đáy mắt thâm trầm càng đậm cố đại nương cả kinh phu nhân ngươi là cấp cho lão gia nạp thiếp phu nhân làm cái gì vậy này không phải truyền khởi tảng đá t ạ p chính mình chân sao Phu nhân ghét nhất bị đúng ó là lại lão nàng kia khoái, thiếp hiện tại thiếp cái ra mấy thất phòng nạp phu cho thống nhưng chủ thác nhân đánh h động gì gì trừ ước các c bỏ ở vậy tứ phu nhân không có tổng nên có nhân thác m ũ phu nhân chia sẻ chia sẻ thế nào nàng hiện tại bị thương thế nào còn có thể hầu hạ lão ra đại phu nhân nàng đã muốn trải qua thâm t ư t h u ộ c lự tần ngọc song lưu không thể sát không thể như vậy liền tìm một h ả o khống chế nhân tới lấy đại tần ngọc song vị trí tới lúc đó nàng liền không cần ở ném chuột sợ vỡ đồ không cần lo lắng không có tần ngọc song hội đem lão ra chắp tay đưa đến thành nam biệt viện kia nữ nhân trong lòng đi i đối ngại Này năm, chính mình khúc mắt càng ngày càng càng lớn,、đó、là một、e、mắt lâm ra mặt m lão ra ra đó khúc e ũ hắn cũng tốt dài một đoạn thời gian không tới của nàng cầm tú các đến đây nhất là yên nhi chuyện tình phát sinh sau lão gia càng ngày càng không đem nàng này chính thất phu nhân để vào mắt phu nhân cố đại nương mở miệng kêu lên vạn nhất dẫn sói vào nhà khả lại như thế nào cho phải được rồi ta đã muốn lo lắng tốt lắm người thả dựa theo ta nói đi làm nhớ kỹ nhất định phải hảo khống chế tìm được rồi liền cấp nàng chút bạc tạm thời mua vội tới ta làm vài ngày nha hoàn đến lúc đó ta đều có an bài đại phu nhân trầm giọng nói đã muốn không có cứu vãn đường sống là phu nhân cố đại nương lên tiếng trả lời không cần phải nhiều lời nữa đi hiện tại phải đi càng nhanh càng tốt tìm được rồi liền lập tức mang vào phủ chung cho ta tự mình nhìn một cái đại phu nhân vội vàng thúc giục đến nhất tưởng đến lão già ở tần ngọc song vô song các lý lòng của nàng c h u n g sẽ không là tư vị nhi vẫn là ở nàng bị phạt sau này không rõ ràng nói cho trong phù cao thấp nhân hắn có bao nhiêu đau kia hồ ly tinh sao không không được nàng phải nhanh chút hành động xem nàng tần ngọc song còn có thể tiêu dao tới khi nào là nô thì cái này đi cố đại nương buông xuống ngọc sơ vội vàng việc việc ra cầm thú cát thính vũ h i ê n nội an bình nghe bích châu hội báo tinh tế phẩm trà khóe miệng d ơ lên một chút ý vị thâm trường tươi cười tiểu thư người nói này ngũ phu nhân thật đúng là nhân họa đắc phúc nô thì mới vừa nghe nói đại phu nhân tức giận đến không nhẹ đâu bích châu mâu quang hơi đổi lão ra ngay cả thư phòng đều truyền đến vô song cắt đi ngũ phu nhân so với trước kia tựa hồ càng thêm được s ủ n g ái an bình nhưng cười không nói nhân họa đắc phúc sao nàng nhưng thật ra không như vậy cho rằng bất quá đại phu nhân phản ứng cũng là ở của nàng dự kiến bên trong không chỉ có như thế hôm nay kinh nàng như vậy nhắc tới đại phu nhân muốn đối phó tần ngọc s o n g cũng phải làm chút phòng bị mới được nghĩ đến kiếp trước an bình hầu ra u châu hành an bình mâu quang liễm liễm u châu hành tần ngọc s o n g có thể nói là hưởng chừng vinh quang kiếp trước dương mộc hoan không chết liền ngay cả dương mộc hoan cũng ghen tị hoàng mà u châu hành sau chuyện đã xảy ra an bình trong mắt xẹt qua một đạo biến hóa kỳ lạ quang mang khi đó mới là chân chính hảo diễn toàn bộ an bình hầu phủ sở hữu t h ư tốt đều hướng vô song các đưa vô song các trước nay chưa có náo nhiệt bọn hạ nhân vốn nghĩ đến ngũ phu nhân hội bởi vì một mình biến bán trong phủ này nọ chuyện tình mà thất sủng lại thật không ngờ chẳng những không thất sủng ngược lại càng an bình hầu ra yêu thương này hai ngày lão g i a ăn ở vô song các ở tại vô song các theo hầu phủ trở về trực tiếp đi ra vô song các trung thậm chí ngay cả chính hắn sân đều không có hồi chỉ cần nhân ở hầu phủ liền nhất định sẽ ở vô song các trung bọn hạ nhân âm thầm đoán này ngũ phu nhân ở hầu phủ địa vị sợ là muốn áp quá đại phu nhân vô song các n ộ i này hai ngày tần ngọc song chưa từng có quá thoải mái thân thể tuy rằng bởi vì quất roi sở mang đến thương mà đau đớn nhưng tâm t ừ từ, từ kiều lô k h u ô n lũ mô lão ra đây là ta làm cho phúc nhi cối hầm canh lão ra uống trước đi tần ngọc song bưng một chén canh đến chính xử lý công văn an bình hầu ra bên cạnh sắc mặt so với bị phạt ngày ấy hơn vài phần hồng nhuận này hai ngày lão gia phân phó quản gia yểu nhiều bổ thân t h ể gì đó đến nàng vô song cắt đến vì nàng bổ thân mình liền ngay cả thương khép lại tốc độ cũng nhanh không ít nàng nhưng thật ra không thèm để ý trên người thương chỉ cần lão gia có thể như vậy đối nàng nàng đó là vẫn làm bị thương cũng không sao cả như thế nào đi lên nhanh đi h ả o h ả o nghỉ ngơi của ngươi thân mình còn không có h ả o việc này giao cho hạ nhân đi làm là đến nơi ngươi chỉ để ý cho ta đem thân mình dưỡng h ả o thả chớ để mệt nhọc an bình hầu ra chạy nhanh buông trong tay gì đó tiếp nhận tần ngọc s o n g trong tay kia b ắ t canh thân thiết nói lão gia ngọc s o n g không ý kiến sự hầu hạ lão gia ăn canh ngọc s o n g còn nhận được chủ. tần ngọc s o n g theo an bình hầu ra nâng ngồi ở ghế trên thân thể tựa vào hắn trong lòng cảm thụ được kia một phần ấm áp an bình hầu ra không cần phải nhiều lời nữa đáy mắt xẹt qua một chút không g i ấ u vết quang mang lập tức liễm đi trầm mặc một lát mở miệng nói đêm n a y ngươi sớm đi nghỉ ngơi ta còn có một số việc không xử lý xử lý xong rồi ta liền đi cùng ngươi ân tần ngọc s o n g thuận theo gật đầu này hai ngày tuy rằng nàng chịu thương không thể hầu hạ hắn nhưng hắn nhưng cũng ngủ ở của nàng trên giường này càng thêm làm cho nàng cảm động k i a n g ọ c s o n g trước nhìn lão ra đem này canh uống lên hảo liền y ngươi an bình hầu ra cười nói lập tức bưng canh bát rất nhanh liền đem kia bát canh uống hoàn cái này ngươi khả yên tâm tần ngọc s o n g trên mặt nở rộ ra một chút tươi cười lập tức theo hắn trong lòng đứng lên xoay người đi đến nội sảnh ở phúc nhi hầu hạ hạ trên giường nằm nghỉ ngơi an bình hầu ra nhìn của nàng bóng dáng mới vừa rồi trên mặt ôn nhu nhất thời biến mất không thấy lực chú ý c h u y ể n rời đến trước mặt công văn thượng tiếp tục xử lý lên cầm thú các trung cố đại nương việc hai ngày rốt cục theo mười mấy cái cô nương chung tuyển ra một người đưa đại phu nhân trước mặt đại phu nhân nhìn đứng trước mặt nữ tử này bất quá là mười tuổi niên kỳ kỳ quần áo t ả tơi hai mắt lộ ra một tia kinh hoàng không chừng người tên là gì đại phu nhân bát bắt tay vào làm c h u n g phật châu mở miệng hỏi nói cặp kia lợi hại con ngươi như trước nhìn từ trên xuống dưới trước mắt nữ tử này nô nô thì kêu thuyết t u y ế t nhi tuyết nhi ánh mắt lóe ra không chừng tại đây hoàn cảnh lạ lẫm lý tại đây cái uy nghiêm phụ nhân trước mặt nàng giống như một cái c h ấ n kinh nai con trong lòng tràn ngập bất an tuyết nhi đại phu nhân lợi mắt híp lại đứng dậy đi đến tuyết nhi trước mặt này khuôn mặt bộ dạng nhưng thật ra không s a i bất quá chính là gầy điểm làn da ô uế điểm đây là như thế nào trong nhà còn không có thủy rửa mặt không thành cố đại nương đem nàng dẫn đi rửa mặt một phen đem đại tiểu thư xiêm y kia một bộ cấp nàng mặc sau đó lại mang lại đây ta xem là phu nhân cố đại nương lĩnh mệnh đem t u y ế t nhi dẫn theo đi xuống đại phu nhân ngồi ở ghế trên hé ra mặt mặt không chút thay đổi này hai ngày lão ra quả thật là một hồi đến hầu phủ phải đi tần ngọc s o n g viện nhi lý nàng liền ngay cả gặp đều không có cơ hội gặp thượng hắn một mặt kia tần ngọc s o n g thật sao như vậy hấp dẫn hắn sao hừ không bao lâu cố đại nương liền mang theo rửa mặt xong đổi tốt lắm một thân xiêm y t u y ế t nhi về tới đại phu nhân trước mặt đại phu nhân lại một lần nữa đánh giá nữ tử này ánh mắt cũng là sáng ngời mới vừa rồi kia thanh lam lũ giả dạng cùng với trên mặt hắn bẩn ô đổ không cảm thấy này t u y ế t nhi có bao nhiêu tiêu chí nhưng giờ phút này vừa thấy quả thật là cái t i ể u mỹ nhân nhi trừ bỏ gầy điểm nhi khác phương diện đến thật sự là không sai ngẩng đầu lên, nhìn ta Đại giọng miệng phu nhân cao giọng mở miệng, thanh âm cao mở ba ê n trong r lộ ra một cỗ tiếng ừ uy n g h ê m t u y t h i t r o n lòng lạnh kinh hoàng không rung ngẩn chỉ, đại ầ u chống l đại phu nhân cặp khi lợi hại con người, trong lòng cả khi kinh, hại hai lợi ngươi, lòng trong một ắ t tràn lại hoàng ngập sở. Ba m tiếng, đại phu nhân một đại nhân phu cái t á t đánh vào t u y ế t nhi trên mặt a t u y ế t nhi đau thở r a thanh trên mặt h ỏ a l ạ t l ạ t đau nàng không rõ vị này phu nhân vì sao phải đánh nàng đại phu nhân nhìn nàng kia đ i ề m đạm đáng yêu bộ dáng trong lòng xẹt qua một tia không hờn giận trong lòng hư lạnh này hai mắt đồ thật sự là câu hồn người nhiều đại phu nhân thanh âm bên trong lại nhiều vài phần lãnh ý tựa hồ phải nhân đông cứng bình thường nô nô thì tiếp qua một tháng liền một ư ơ i chín tuyết nhi lạnh dung trả lời không dám có chút chậm trễ 19, 19, đều còn không có không người hứa ta sao? đại phu nhân mâu quang trở nên nhu hòa nàng một ư ơ i chín thời điểm đã muốn vào hầu phủ là an bình hầu ra người nô thì trong nhà bần hàn phụ thân bệnh nặng không không ai ra muốn tuyết nhi chi t i ế t nói ai để ý một cái kéo bệnh nặng phụ thân nữ từ cưới nàng chẳng khác nào là hơn một cái gánh nặng đại phu nhân mâu quang vi liễm trong nhà nhưng còn có khác người nào Nô thì trong nhà còn thì một có đệ đệ đối mặt đại phu nhân sắc bén khí thế tuyết nhi trong lòng đối đại phu nhân sợ hãi như trước không có giảm bớt vô luận nàng hỏi cái gì nàng đều thật cẩn thận trả lời mới vừa rồi ở đến phía trước nàng nghe cố đại nương nói đại phu nhân muốn nàng làm cái gì nàng liền vâng theo chính là Đại p gật gật、no no、lạt lạt hừ nhớ kỹ về sau ta là của ngươi chủ tử vô luận ta gọi là ngươi làm cái gì ngươi phải làm cái gì đó là ta đánh ngươi ngươi cũng chỉ có thể thừa nhận hiểu chưa đại thanh âm của phu nhân cất cao một chút so với mới vừa rồi uy nghiêm càng thêm làm cho người ta sinh ra là nô thì hiểu được khả t u y ế t nhi trong ánh mắt lóe ra vài phần bất an muốn nói lại thôi đại phu nhân lại coi như hiểu được nàng trong lòng suy nghĩ bình thường thản nhiên mở miệng nhà ngươi sinh bệnh phụ thân có thể hay không được đến bạc đem bệnh trì hào sẽ xem biểu hiện của ngươi là nô thì về sau nhất định hào hào tý hậu phu nhân Tuyết nhi quỳ trên mặt quỳ Nhi mạnh đệ đệ đại phu nhân hừ nhẹ một tiếng đứng lên đi ngươi muốn hầu hạ không phải ta là lão gia bất quá này hai ngày ngươi hiện tại ta bên người trước mặt nha hoàn quá hai ngày ta tìm một cơ hội đem ngươi đưa đi qua tuyết nhi không nghi ngờ có hắn trong lòng tràn đầy cảm kích vô luận hầu hạ ai tại đây hầu phủ làm nha hoàn cho dù là một cái nhóm lửa nha đầu cũng so với ở địa phương khác tốt hơn nhiều trong lòng vui mừng phu nhân tuyết nhi t h ư ở n g về nhà đem chuyện này nói cho phụ thân không cần cố đại nương người phân phó nhân đưa chút bạc đến nhà nàng từ hôm nay trở đi ngươi liền đi theo ta không thể ra này hầu phủ đại môn hiểu chưa đại phu nhân con người căng thẳng không có xem tuyết nhi liếc mắt một cái tự cố mục đích bản thân uống trà t u y ế t nhi rõ ràng thất vọng nhưng nghĩ đến có lẽ đây là hầu phụ quy củ liền cũng không nghi có hắn là nô thì hiểu được n g ư ơ i thả đi xuống đi đại phu nhân khoát tay áo ý bảo nàng rời đi nô thì cáo lui đợi cho t u y ế t nhi cách thuê phòng cố đại nương mới đưa mới vừa rồi vẫn muốn nói trong lời nói nói ra khẩu đến Phu nhân, này, tuyết nhi tuyết này dạng bộ cố ũ n linh quần còn không có nhìn ra đến, nô tưởng, nếu là thật sự làm cho nàng đến hoàn thành nhiệm vụ này, vạn nhất về sau, lão ra thật sự mê thượng nàng, này g quá sau áo thủy chút, mắt thật ta tơi thi thật thật cho là làm lão kia cặp có ra ra mê rụ vụ rỗ sự, sự sự đồ đ về i đại phu nhân mà nói. Cố đại nương h â n nói. n mà đại Cố lo lắng không phải không có lý này tuyết nhi tuổi trẻ lại mỹ mạo kia đ i ề m đạm đáng yêu bộ dáng thật là chọc người thương tiếc sợ là sợ đến lúc đó thỉnh thần dễ dàng đưa thần nan a nàng nếu là không xinh đẹp có thể hấp dẫn được lão ra sao mê thượng lại như thế nào chỉ cần nàng nghe lời là tốt rồi nàng không phải có cái đệ đệ sao thả đưa hắn đệ đệ an bài đến vệ thành đi giao cho kakata trong tay làm cho hắn ở trong phủ làm hạ nhân trong tay có lợi thế còn không sợ nàng không nghe lời sao đại phu nhân không phải không có cố đại nương phía trước băn khoăn nhưng là nàng sớm tưởng tốt lắm đối sách đúng rồi làm cho nàng ký h ả o bán mình khế điểm này khả qua loa không thể đại phu nhân nghĩ đến cái gì lập tức phân phó nói là bán mình khế nô thì sớm đã chuẩn bị tốt tốt lắm đại phu nhân vừa lòng gật đầu khóe miệng gợi lên một chút cười lạnh tần ngọc song a tần ngọc song người hiện tại được sủng ái lại như thế nào người mạo mỹ so với quá này mười chín tuổi cô nương sao trải qua vài ngày tĩnh dưỡng ngũ phu nhân tần ngọc song thương cũng đã muốn tốt lắm rất nhiều này đó thời gian nàng lần chịu ân sủng tuy rằng không có da vô song cắt nhưng là theo phúc nhi trong miệng nghe nói bên ngoài bọn hạ nhân là như thế nào hâm mộ của nàng nhất là cái kia đại phu nhân nghĩ đến đại phu nhân ngày ấy đối của nàng trách đánh tần ngọc song trong mắt xẹt qua một chút lãnh ý mâu quang hơi đổi khóe miệng d ơ lên một chút đồ cong phân phó bên cạnh phúc nhi phúc nhi lão gia sợ nên đã trở lại hôm nay thời tiết không sai thân thể của ta cũng tốt rất nhiều chúng ta tiếp lão gia đi lạc phu nhân phúc nhi bước lên phía trước cấp tần ngọc song đ ắ p cây áo choàng thật cẩn thận giúp đỡ lần này ngũ phu nhân nhân họa đắc phúc làm cho của nàng địa vị cũng đi theo cao rất nhiều lão gia tại đây vô song các n ộ i ở nàng cũng phải không ít ban cho liền ngay cả của nàng này đồng bạn cũng đối nàng hâm mộ thật sự đã nhiều ngày nàng phúc nhi đi khởi lộ đến đều là mang theo phong hầu p h ủ hoa viên an bình nhất sử a ngày xưa chỉ tại thính vũ h i ê n đợi thói quen đến lương đình lý ngồi xuống vừa ngồi xuống không lâu liền nghe được bên kia truyền đến nha hoàn thanh âm ngũ phu nhân h ả o nô thì tham kiến ngũ phu nhân đi xuống đi lão gia đã trở lại lại đây nói cho ta biết một tiếng tần ngọc s o n g ngay cả nói chuyện lo lắng cũng là so với ngày xưa chừng vài phần an bình khẽ nhíu mày vừa đứng dậy phải đi tần ngọc s o n g liền đón lại đây nhị t i ể u thư không nghĩ tới ở trong này gặp ngươi này đó thời gian đều vô song các n ộ i mang theo ngay cả xương cốt đều phải nguyễn tần ngọc s o n g đi vào lương đình trên thực tế nàng thật xa liền thấy được an bình tại đây lương đình bên trong nàng là đặc biệt lại đây hội an chữ ninh n h ì gặp qua tần di nương tần di nương thân mình là tốt an bình trên mặt nở rộ ra một chút tươi cười vô hại nhưng cũng xa cách ánh mắt không g i ấ u vết đào qua tần ngọc s o n g kia đường làm quan rộng mở mặt trong lòng hiểu rõ Tốt! lão ra biến đổi biển pháp bổ còn có thể không tốt sao tần ngọc s o n g cười đến lại ngọt ngào ngồi ở an bình bên cạnh nghĩ đến ngày ấy chuyện đã xảy ra nhị t i ể u t h ư tần di nương tạ quá ngươi ngày ấy ân cứu mạng an bình nao nao mâu quang vi liễm tần di nương nói chi vậy ninh nhi chưa từng đã cứu tần di nương tần ngọc s o n g hiển nhiên không có dự đoán được nàng hội nói như vậy trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc nhưng rất nhanh lại liễm đi ha ha cười nói cũng thế Tần di nương trong tỉnh, biết nương lòng hiểu được là được. ngày ấy, đại phu nhân vốn là phải nàng điền tỉnh, lại không di hiểu đại phải lại được được, là là phu ấy, an bình đối đại nói phu nhân của h phu nhân chú ú t cái cải đại liền biến gì, nàng sùng An bình ở như vậy, nàng ái. đối của, nàng ái? An bình đối của nàng, ân cứu mạng nàng là nhớ kỹ này nhị t h i ể u thư tựa hồ so với chính mình tưởng tượng còn muốn khôn khéo nhiều lắm An Bình nhưng chính ư ờ i k ô không không n nói, Tần Ngọc Song là hiểu được nhân, đương nhiên nàng, nên, nàng miệng này ân tình, Tần Ngọc Song cũng quả quyết sẽ không quên, nàng cứu nàng, g đó hiểu hội biết ai thảo quyết bất được cứu cho cứu c sẽ là là là là h quả quá mở vì chính mình suy nghĩ thôi. Chính thôi. suy lúc này an bình hầu ra vội vàng đã đi tới khóa chặt con ngươi vào lương đình trực tiếp cầm tần ngọc song thủ lão gia của n g ư ơ i thân mình còn không có hảo sao liền đi ra nếu là lại nghiêm trọng đến lúc đó người như thế nào theo ta đi U châu an bình hầu ra đánh gãy tần ngọc song trong lời nói vẻ mặt thân thiết tần ngọc song ý cười càng đậm làm nũng nói lão gia hôm nay thời tiết hảo ngọc song mới đi ra đi một chút lão gia chớ để tức giận ngọc song h ả o h ả o dưỡng thương chính là nhất định sẽ ở lão gia xuất hành ưu châu phía trước đem thân thể hoàn toàn dưỡng h ả o lão gia muốn đi ưu châu đại phu nhân thanh âm đột nhiên vang lên mới vừa rồi nhìn thấy an bình hầu ra vội vàng hướng bên này đi nàng liền cũng theo đi lên này đó thiên nàng ngay cả một mặt đều không có gặp qua lão gia cho nên vừa thấy đến hắn nàng liền theo tới nhưng không có dự đoán được hội nhìn đến lão gia đối tần ngọc song như thế đau s ủ n g bộ dáng ô châu lão gia muốn dẫn tần ngọc song đi ô châu lão gia xuất môn làm việc chưa bao giờ hội mang thê thiếp nhưng lúc này đây thế nhưng trong lòng trồi lên một tia không hờn giận、đối. An Bình Hầu Gia Bình cũng không kiêng Hầu cố ý tần r o n tình, khinh nắm g lúc cả vô t ngọc Song sủng. Song sẽ sát áo, khoe hào vào trong trong rào. lưng giống như thập phần đau sủng. Tần Ngọc、song、đương nhiên không Nhân lòng nàng hận mảnh mai dựa sát vào nhau tiến An Bình Hầu Gia trong lòng, mặc dù không nói ngữ, nhưng cũng đã tức giận đến đại phu Nhân trong lòng một trận phiên、rào. Này Tần Ngọc Gia kích thước trước cơ của chỉ mặc tức thập Phu hội, Hầu Phu mặt một Đại dài mai Đại đầu đau đã qua ra dựa bỏ ở dù s o n g ở khiêu khích nàng sao hừ liễm hạ mặt mày đại phu nhân khôi phục dịu dàng hiền lành bộ dáng lão gia nếu muốn đi u châu kia có chuyện tình liền trước tiên làm đi tuyết nhi lại đây gặp qua lão gia tuyết nhi cắn cắn môi thuận theo quỳ đến an bình hầu gia trước mặt tuyết nhi gặp qua lão gia đây là ngươi tân mua nha hoàn nhưng thật ra cái dịu ngoan khả nhân nha đầu an bình hầu gia mị hí mắt thuận miệng nói đại phu nhân trên mặt ý cười càng đậm Lão là hoàn, gia, không phải nhà hoàn, tuyết nhi là thiếp nhà thân tuyết đ ặ chương biệt gia xét vì lão gia xem xét lục xem p u n tám mươi bốn chủ động câu dẫn đại phu nhân trong lời nói rơi xuống lương đình trung mấy người đều tự đều thay đổi sắc mặt an bình khóe miệng không dấu vết sơ lên tinh lượng mâu trung hiện lên một tia biến hóa kỳ l ạ q u a n g mang đại phu nhân a đại phu nhân nhưng lại đà khởi này c h ú ý đến đây nghĩ đến ngày ấy nàng đối đại phu nhân nói kia lời nói rất nhanh liền sáng tỏ đại phu nhân ý đồ đại phu nhân trung quy là sẽ không bỏ qua tần ngọc s o n g mà này tên là t u y ế t nhi nữ t ử an bình mâu quang vi liễm cao thấp đánh giá nàng một phen điểm đạm đáng yêu mảnh mai động lòng người chính trực thanh xuân thì giờ nhưng là con gái đẹp nhất niên kỳ kỳ đâu Kiếp trước đại ế đến kiếp chết, n cũng không từng có nữ tử này nhập phủ, nghĩ đến cũng đối. Kiếp trước dương、mộc、hoan không có trước mộc phủ, tử đối đ phu nhân tỷ ự nhiên không có phương diện này băn khoăn, xem ra đại phu nhân chuẩn phu đại Đại có là làm đủ chuẩn bị xem ra đủ đâu. t ngươi an bình hầu ra trong lòng tần ngọc song sắc mặt trở nên khó coi c h i cực mới vừa rồi còn mang theo khoe ra sắc giờ phút này lại bởi vì đại phu nhân trong lời nói cùng với trước mặt nữ tử này hoàn toàn biến mất này lưu hương liên nhưng lại động khởi bực này tâm t ư đến đây Ngũ mũi, đại tỷ là vì lão vì ra suy nghĩ, hầu nghĩ, phu ù cùng trừ tử tử, bỏ đại đ công cùng nhị công nhị ề là một ít tỷ, nhân g ư ờ i lớn quả t ậ vậy, t chút ta làm như vậy, hoàn toàn thịnh đơn Đại như hoàn vượng nghĩ. n bạc hầu phù thịnh vượng suy nghĩ. Đại phu h làm là vì suy dương khởi hạ ba ngành đón tần ngọc s o n g kia phẫn hận tầm mắt trong lòng đắc ý cực kỳ hừ mới vừa rồi còn như vậy khiêu khích nàng nàng nghĩ đến nàng lưu hương liên là dễ chọc sao tưởng khiêu khích nàng cũng không nhìn xem chính nàng cân lượng n g ư ơ i đại tỷ lấy ngũ mụi xem n g ư ơ i sợ không phải vì hầu phù thịnh vượng ngươi là thấy mụi mụi ta phải lão ra sùng ái tâm lý ghen thị bất bình hành đi cho nên mới làm ra như vậy cái tuyết nhi vũ nhi đại tỷ n g ư ơ i nếu đối mụi mụi ta bất mãn trực tiếp hướng về phía mụi mụi đến là được cái gì quất roi hướng mụi mụi trên người đánh dù sao ngươi cũng không phải không làm quá Tần Ngọc song hư lạnh một tiếng, trước mắt nữ tử này, quả thật Ngọc Song lạnh nữ này nàng cho chế hư h là làm cho nàng kiềm quả k ôi n này nữ tử, này g được tử, t u ổ mũ không, hâm mộ, không Hơn phân không kiêng nửa này mai bộ dáng, quả nhiên là thắng thương quả chọc người lão bại. mụi a người đây là oan uổng tỉ tỉ không phải Ta đánh người, đó ngươi, lão gia người xem xem có phải hay không gần đây tìm cái ngày lành đem nàng thu phòng An ra bình hầu gia vì hiếp mắt đánh giá tuyết nhi một phen, thần sắc nội hầu hiếp tuyết vi giá mắt một sắc lão i đại điều nhi ễ m làm mắt đem nhìn không ra hắn yêu thích tần ngọc song khẳng nhìn nhân này lên thích phu ra trơ sao yêu tuyết l đổ gia trong lòng, việc mảnh mai dựa sát vào ngọc lòng. Lão n g ra, song thân mình vừa đau lão gia mang ngọc song trở về phòng được đại phu nhân liếc mắt một cái liền xem thấu tần ngọc song kỹ xảo cũng là lơ đễnh lão gia mũ m u i mấy ngày nay bị thương vừa vặn không có phương tiện hầu hạ lão gia liền làm cho t u y ế t nhi hầu hạ đi lão lão gia phu nhân t u y ế t nhi mạnh quỳ trên mặt đất thần sắc sợ hãi mới vừa rồi nàng vẫn ở ngốc lăng giữa nàng nghĩ đến chính mình tiến hầu phủ cũng chỉ là làm một cái nha hoàn mà thôi nhưng là mới vừa rồi nàng nghe được cái gì phu nhân nhưng lại làm cho nàng làm lão gia lục phu nhân Vừa nhấc m ắ trong chống lại lão a cặp c khi lợi hại lợi n này này nàng nàng khoảng thời gian ngắn tuyết nhi như thế nào cũng vô pháp nhận người làm cái gì vậy màu đứng lên tạ ơn cũng phải chờ lão gia đồng ý s a u lại tạ cũng không muộn đại phu nhân ha ha cười nói nhưng đáy mắt lại hiện lên một chút không g i ấ u vết sắc bén này tuyết nhi nhát gan tuy rằng h ả o khống chế nhưng nếu là không nhận tội lão gia thích k i a n nàng làm này hết thảy liền kiếm củi ba năm thiêu một giờ Phu nhân tuyết nhi là phu nhân nô thì, là phu phủ nhân hầu hạ nhân, không dám hy nô vọng tì, dám x a vời làm lục phu nhân k h ô n giống dám trèo cao lão ra. Tuyết nhi chỉ cảm cái có chỉ bạc cấp chữa lục hào hào tí hậu phu nhân, hầu hạ thấy mỹ mãn. Tuyết nhi lạnh hãi, thuần không nhiều hy nhi nhà phụ thân chữa bệnh.、Tuyết、nhi a, làm lục phu nhân nguyện liền mãn rung miệng, lòng tràn nàng đơn nữ vọng trong g tuyết Tuyết đầy là làm lão tí một tử, lắm ra A, kiếm điểm i mỹ mở sợ nhau có thể hầu hạ lão gia a đại phu nhân đánh gãy tuyết nhi trong lời nói tuy rằng là cực lực che giấu nhưng sắc mặt như trước không giống mới vừa rồi như vậy đắc ý đại tỷ người ta không muốn đâu như vậy một cái mảnh mai cô nương nàng nếu không muốn liền coi như hết nếu là truyền đi ra ngoài người ta còn nói chúng ta an bình hầu phủ chiếm đoạt dân nữ đến lúc đó lão ra mặt mũi nên đi chỗ nào phóng Trần Ngọc Song n hừ í chính u vui đầu tuổi thuần nếu hầu muộn nuốt mày, một mà sớm là là vào này vậy giấy hay trong trẻ, thôi, trắng, thực tươi. lòng như nha cũng dạng không đơn giống như ăn sống vẻ, cái sai hé phủ, h bộ da bị ngọc s o n g chúng ta đi vẫn trầm mặc an bình hầu ra h ừ lạnh một tiếng hiển nhiên không hờn giận nếu nói mới vừa rồi hắn cũng không bài xích đại phu nhân làm cho hắn nạp thiếp đề nghị nhưng giờ phút này hắn trong mắt cũng là hơn một tia lãnh liệt nhất là đang nghe tần ngọc s o n g trong lời nói sau sắc mặt lại kia nhìn vài phần dứt lời liền ôm lấy tần ngọc s o n g đi ra lương đ ỉ n h tần ngọc s o n g ở trải qua đại phu nhân là lúc nhìn đến đại phu nhân khó coi sắc mặt khóe miệng d ơ lên một chút đắc ý hừ tưởng thác lão ra nạp lục phu nhân muốn nói trước kia nàng nhưng thật ra không thế nào để ý khả hiện tại lão ra nhưng là đem nàng trở thành bảo bối bình thường nâng mưu trong lòng bàn tay đau chiếm được này một phần chân thành tha thiết yêu thương nàng lại có thể nào làm cho nữ nhân khác đến phân một ly canh huống hồ này nữ nhân còn so với nàng tuổi trẻ đại phu nhân sắc mặt sớm đã trầm đi xuống nhìn an bình hầu ra ôm lấy tần ngọc xong rời đi bóng dáng càng chạy càng xa trong mắt lửa giận cũng là càng thiêu càng vượng cổ tay áo đã hạ thủ sớm đã nắm chặt thành quyền thân thể bởi vì tức giận mà ẩn ẩn run run Phô phô nhân, ba, a. Tuyết nàng h phu nhân hai chữ, liền bị đại phu nhân một bạc tai đánh thát hùng hăng i liền đại tai kia cái vừa ra của kêu phiến n bạc bị một một gãy ở trên mặt. Tuyết Nhi đó a ra thanh, u thở trên mặt một in năm sớm đã in lại một cái g n ấn cường tay đại là ự c của cái đạo dắt hắn, thân thể của hắn. một l đảo thật mạnh ngã lại đơn thuần cũng biết đại phu nhân này một b ạ n tay là vì cái gì mà đánh nàng nàng không có sợ theo đại phu nhân an bài còn làm tức giận lão ra nhưng là nàng thật sự không muốn trở thành lục phu nhân hừ cố đại nương đem nàng mang về cầm tú cát đại phu nhân hừ lạnh một tiếng cả người mang theo sắc bén tức giận lạnh lùng nhìn thượng t u y ế t nhi liếc mắt một cái bước đi ra lương đình thượng t u y ế t nhi lạnh run an bình nhìn này một ư ơ i chín tuổi nữ t ử bị cố đại nương lạp xả đứng lên thô bảo phụ giúp nàng hướng cầm tú các phương hướng đi đến thâm thúy con n g ư ờ i lẫm lẫm tiểu thư đại phu nhân thế nhưng lão ra đủ để làm kia t u y ế t nhi cô nương cha đâu bích châu là cái thiện lương nha đầu nàng nhìn ra được t u y ế t nhi cô nương không muốn khả t u y ế t nhi cô nương như vậy vi phạm đại phu nhân ý tứ không biết trở lại cầm t ú các trung sẽ bị như thế nào đối đãi nàng bàn vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn người lợi dụng một cái đơn thuần nha đầu mà thôi này đối nàng mà nói nàng căn bản không có để ở trong lòng an bình liễm hạ mặt mày đáy mắt hơn một tia thâm trầm đại phu nhân vì đạt tới mục đích ngay cả nhân sinh mệnh nàng cũng không cố càng khả huống là thôi một cái cô nương nhập hố lửa ai chính là đáng thương cái kia tết u y nhi cô nương không biết đại phu nhân đối nàng như thế nào bích châu mi tâm mặt nhăn càng nhanh đại phu nhân tuy rằng ngày thường lý ôn hòa nhưng riêng là xem nàng trách đánh ngũ phu nhân khi kia cổ ngoan kính nhi là có thể nhìn thấy này tâm ngoan trình độ đối đ ạ i ngũ phu nhân nàng đều như vậy huống chi là đối một cái không đáng giá tiền nha hoàn đâu đại phu nhân hội đối nàng như thế nào An Bình khóe miệng gợi lên khóe một gợi khó liễm liễm. cầm h châm ú t thú các nội trong phòng tràn ngập nhất cỗ âm trầm hơi thở áp lực làm cho người ta không thở nổi đại phu nhân ngồi ở chủ vị thượng trong tay bát làm phật châu từ từ nhắm hai mắt mặt không chút thay đổi lại làm cho người ta nhất cỗ cường đại áp lực tuyết nhi bị cố đại nương đầy mạnh phòng thật mạnh phát trên mặt đất bất chấp đau đớn tuyết nhi d ư ơ n g mắt nhìn đến hai mắt nhắm nghiền đại phu nhân trong lòng bất an càng ngày càng mãnh liệt phu nhân muốn xử trí như thế nào nàng cố đại nương đi theo đại phu nhân bên cạnh nhiều năm biết chọc giận đại phu nhân kết cục hội thực t h ả m này tiểu nha đầu quả nhiên là tiện mệnh một cái hào hào lục phu nhân đưa lên cửa nàng nhưng lại không lo quả nhiên là không biết phân biệt đại phu nhân hai mắt phút chốc mở, thượng tuyết Nhi thân thể theo bản năng co dúng lại một chút kì ánh mắt coi như phải nàng ăn bình thường,、tuyết、Nhi lại coi mắt mở một mắt Tuyết Tuyết tràn dúng co bản năng nàng ăn lòng kì đại ầ y sợ hãi nuốt hả nuốt phu, phu, phu nhân thản nhiên quét nàng liếc mắt một cái tùy tay mốc bên cạnh trên bàn hé ra giấy lạnh giọng mở miệng tuyết nhi không phải ta không đau ngươi hầu phụ lục phu nhân bao nhiêu nhân cầu đều cầu không được khả ngươi lại như vậy không biết tốt xấu nếu như vậy quên đi đi ta cũng không miễn cưỡng ngươi này hầu phủ về sau、so、sợ là dung không dưới ngươi tuyết nhi cả kinh phu nhân ngươi muốn đổi tuyết nhi đi sao phu nhân cầu ngươi lưu lại tuyết nhi tuyết nhi hội hào hào t í hậu phu nhân ta khả không cần ngươi hầu hạ đại phu nhân đánh gãy tuyết nhi trong lời nói khóe miệng gợi lên một chút âm lãnh tuyết nhi à, ngươi đừng quên ngươi tiến hầu phủ là lúc nhưng là khi bán mình khế ta an bình hầu phủ chưa bao giờ làm lỗ vốn nhi mua bán ngươi hiểu chưa tuyết nhi cắn chặt môi, không biết nên làm thế nên nào làm có h phải.、Tuyết、nhi không o Tuyết c bạc chuộc thân của nàng gia cảnh vốn liền bần hàn bán mình nhập hầu phủ nghĩ đến có thể làm nha hoàn bán mình bạc cũng đã muốn làm cho cố đại nương đưa đến phụ thân trong tay phụ thân bệnh nặng kia bạc sợ sớm nên dùng để xem bệnh đi tay nàng chung ngay cả một cái tiền đồng đều không có không nên bạc chuộc thân nếu như vậy ta đây cho ngươi chỉ một cái minh lộ chính ngươi không thể chuộc thân này chương bán mình khế liền truyền cấp mặt trời mùa xuân huyền mẹ đi về sau ngươi chính là chỗ người đại phu nhân cầm trong tay bán mình khế đưa cho cố đại nương công đạo nói phân phó mẹ h ả o h ả o đối đ ạ i tuyết nhi nha đầu oanh một tiếng tuyết nhi đầu trống rỗng nàng đó là không biết mặt trời mùa xuân b i ể n là chỗ nào nàng theo đại phu nhân kia trong ánh mắt cũng nhìn ra vài phần manh mối không phu nhân không cần đem tuyết nhi bán tuyết nhi làm trâu làm ngựa vô luận đại phu nhân làm cho tuyết nhi làm cái gì tuyết nhi đều đã nghe lời phu nhân không cần đem tuyết nhi bán à, nói thật dễ nghe ta gọi là ngươi làm cái gì ngươi đều đã nghe lời sao vậy ngươi mới vừa rồi lại là chuyện gì xảy ra nên đem ngươi mặt trời mùa xuân miền cái loại này địa phương cho ngươi qua quá, quá nghênh đón đưa mê hoặc ngày ngươi này trương thủy linh hai má chắc chắn không hề thiếu ân khách thích một đôi cánh tay ngọc ngàn nhân trầm một chút chu môi vạn nhân thường này có lẽ so với an bình hầu p h ụ lục phu nhân muốn càng hợp ngươi ý đại phu nhân cười lạnh chút không để ý đến tuyết nhi cầu xin Cố đại nương còn đại Đem đi, nương, thần nàng dẫn、đi. không gì? thất làm phu nhân phu nhân, van cầu ngươi. Tuyết nhi theo đại phu nhân, Nhi theo nhân định huyền cầu Tuyết xuân van ngươi. trong miệng xác định kia xác đại trời mặt mùa làm kỹ không viện nghi ngờ, trong lòng càng thể h t ê sợ hãi, không bất an, nàng cho ó c c á n à khác t ư ở n g thì ư ợ n g c í n h m n nếu xuống h thật sự rơi xuống cái làm o ạ i n y Tuyết địa đại phương, phu hội Nhi nhân trước gì gối cái là cục kết quỳ ặ t k h ô nha g ngừng dập p đầu. u hoàn cho dù là nhóm lửa nha đầu cũng biết không cần đem nô thì bán được cái loại này địa phương van cầu phu nhân đại phu nhân đứng dậy đi đến tuyết nhi trước mặt ngừng nàng dập đầu động tác một tay nắm bắt của nàng càng dưới hai mắt lệ cuối điểm đạm đáng yêu bộ dáng thật sao sẽ làm nhân đau đến trong lòng đi đâu hầu phủ không thiếu nha hoàn duy độc thiếu một cái lục phu nhân đại phu nhân b ứ c nàng nhìn thẳng chính mình hai mắt ý có điều chỉ mở miệng tuyết nhi thân thể n g ẩ n r a kia trong ánh mắt có nhiều lắm cảm xúc hiện lên nàng hiểu được đại phu nhân ý tứ xảy ra nàng trước mặt chỉ có hai lựa chọn hoặc là bị bán tiến kỹ viện hầu hạ ngàn vạn nam nhân hoặc là chính là ngoan ngoãn làm hầu phụ lục phu nhân hầu hạ lão gia cắn chặt môi mặc cho là ai trong lòng cân bằng đều đã muốn có nghiêng tuyết nhi bất an nhìn đại phu nhân nhưng là lão gia hắn mới vừa rồi lão gia mới vừa rồi ở lương đình trung trước khi rời đi sờ biểu hiện không hờn giận nàng là hiểu được nàng đã muốn chọc giận lão gia lão gia thế nào còn có thể làm cho chính mình làm hắn lục phu nhân giống như biết t u y ế t nhi trong lòng suy nghĩ đại phu nhân cười lạnh một tiếng đem t u y ế t nhi mặt bỏ ra này ta liền không giúp được ngươi mới vừa rồi của ngươi hành động lão gia cũng đã muốn giận chó đánh mèo ta ta đó là có tâm giúp cũng không xảy ra nửa phần lực tuyết nhi thân thể nhất thời suy sụp đi xuống chẳng lẽ nàng liền thật sự muốn lưu lạc đến kỹ viện đi sao không nàng không cần nàng tuy rằng gia cảnh bần hàn nhưng là là trong sạch cô nương gia một khi đến cái loại này địa phương nàng khi còn sống liền rốt cuộc t ẩ y không sạch sẽ nhưng l à hiện tại nàng còn có lựa chọn đường sống sao bất quá ta nhưng thật ra có thể cho ngươi một cái kỳ hạn đột nhiên đại phu nhân mở miệng đáy mắt cũng là xẹt qua một chút q u ỷ dị tuyết nhi coi như thấy được cuối cùng một tia hy vọng kích động bắt lấy đại phu nhân tay áo phu nhân tuyết nhi cảm ơn ngươi chỉ cần không đem tuyết nhi bán được kỹ viện đi tuyết nhi cái gì đều làm tốt lắm đêm nay ngươi cần phải muốn cho lão gia đồng ý nạp ngươi làm t i ế p về phần dùng biện pháp gì đại phu nhân nhìn tuyết nhi chờ mong khuôn mặt nhỏ nhắn trong lòng trồi lên một tia lãnh ý ngũ phu nhân này đó khi bị thương là không có cách nào khác hầu hạ lão gia ngươi có biết nên làm như thế nào sao tuyết nhi sắc mặt trắng nhợt lại nháy mắt từ bạch truyền hồng đại phu nhân ý tứ như vậy rõ ràng nàng lại làm sao có thể nghe không hiểu đại phu nhân là muốn nàng đi câu dẫn lão ra sao khả tuyết nhi muốn nói cái gì đó nhưng là đại phu nhân cũng không lại cho nàng gì cơ hội được rồi có thể hay không lưu lại liền xem bản lĩnh của ngươi ngày mai sáng sớm ta chờ của ngươi tin tức tốt hy vọng đến lúc đó ngươi có thể lấy lục phu nhân thân phận bảo ta một tiếng t ỷ t ỷ đại phu nhân lạnh giọng đánh gãy lời của nàng lập tức nhìn cố đại nương liếc mắt một cái đem nàng dẫn đi tắm rửa một phen là phu nhân cố đại nương lĩnh mệnh c h u y ể n hướng tuyết nhi tuyết nhi cô nương đi theo ta đó là giờ phút này tuyết nhi như trước thấp thỏm lo âu trong đầu luôn trồi lên kia hai chữ câu dẫn nàng một cái trong sạch cô nương ra nào biết nói như thế nào câu dẫn một người nam nhân nếu h ấ t tưởng đ n lòng nàng an, nhưng nàng còn chọn. n vậy, lý là lệ, là lựa gì của có thể có cái trừ bất thể bỏ đó e ế là đêm nay nàng không chiếm được lão gia cuối liên ngày mai nàng khả năng thật sự sẽ bị bán được mặt trời mùa xuân huyền đi nàng chỉ cảm thấy chính mình giờ phút này bị đổ ở tại một cây cầu độc mộc thượng tiền phương là sói mặt sau là hồ vô luận đi bên nào chờ đợi của nàng đều là vạn kiếp bất phục vực sâu Đêm khuya, vô song các nội. các theo lương đình lý trở về sau tần ngọc song liền vẫn cảnh giác đứng lên nhất thường đến đại phu nhân động cấp lão gia nạp thiếp tâm tư nàng liền như ngạnh ở hầu trong lòng tích tụ một cỗ tức giận nếu không cái kia tên là t u y ế t nhi nha đầu không muốn chọc giận lão gia nói không chừng giờ phút này lão gia đã muốn có một cái lục phu nhân cũng có thậm chí lão gia lúc này sợ là cùng người mới làm cho nàng độc thủ không khuê lão gia ngọc song thân mình tốt hơn nhiều đêm nay khiến cho ngọc song hầu hạ lão gia đi tần ngọc s o n g đi vào an bình hầu gia chuyên môn ở vô song các thiết thư phòng nội mềm mại giúp vào hắn bên cạnh một bàn tay ở hắn trong ngực dao động đến thắt lưng phúc gian nấn ná không đi tuy rằng cái kia thiết nhi sợ không thể trở thành lục phu nhân nhưng là nàng lại cũng không thể không đề phòng phương pháp tốt nhất là thỏa mãn lão gia đưa hắn thuyên ở vô song các như vậy nàng mới có thể càng thêm an tâm a như b ì n Hầu ra mâu quang vi thiểm, lướt mắt một cái liền nhìn ra tiểm, vi l thế n Tần Ngọc Song ý đồ, bắt được nàng ra bắt thủ, một tay lấy hắn kéo vào được giải chính mình lưng lấy lòng, bỡn cực nói. Như thế nào cô ta ngọc song tối hôm nay tựa hồ phá lệ nhiệt tình tần ngọc song suy nghĩ cái gì hắn lại làm sao có thể nhìn không ra đến liễm hạ mặt mày đáy mắt xẹt qua một chút lãnh ý hôn môi tần ngọc song mờ u bàn tay giống như một cái đa tình lang quân chán ghét tần ngọc song hờn dỗi Ngọc Song là lão à l gia. Gia, gia, gia tần h nhất nhiệt tình h i ế p là lớn nên dùng u hạ Hà hà lão gia. a b ì ngọc h Hầu i cười tiếng a ra lãng Tần n g xong thấy nhíu cao mày nghi hoặc nhìn an bình hầu g i a đêm nay không được ngươi xem xem sách này trên bàn bãi mấy thứ này đều là hoàng thượng công đạo xuống dưới lần này u châu xuất hành tiền mấy thứ này ta đều sửa sang lại một lần để tránh đến bên kia ra cái gì đường rẽ nghe lời ngươi thả đi trước ngủ dưỡng hảo thân mình đi theo ta đi u châu an bình hầu g i a ôn nhu trấn an tần ngọc s o n g tuy rằng trong lòng mọi cách không cam lòng lại cũng không thể làm cho lão gia buông hoàng thượng công đạo chuyện tình bồi chính mình lão gia ta ở phòng chờ lão gia Này khiến ô n n g g thể được ư của thân cho ngọc song chờ đi ngọc song cũng ngủ không được chờ lão ra trở về phòng cùng nhau tần ngọc song thẹn thùng cúi đầu đêm nay nàng không nên tìm kiếm một cái an tâm đại phu nhân bên kia còn không chừng sẽ xuất hiện cái gì động tác huống hồ nàng cũng thường sớm đi hoài thượng đứa nhỏ như vậy lão ra chắc chắn càng thêm yêu thương nàng như thế nghĩ tần ngọc xong đi ra phòng trở lại phòng sau làm cho phúc nhi chuẩn bị nhất dũng thủy tị miệng vết thương thật cẩn thận tắm rửa một phen mặc vào c ỗ ý chuẩn bị xiêm y tần ngọc xong ba mươi đến tuổi lại bảo dưỡng vô cùng tốt mặc dù không bằng tuyết nhi thủy linh tuổi trẻ nhưng thức tha thân tư cũng là càng sâu tuyết nhi một bậc giờ phút này kia thân thể mềm mại ở xa mỏng hạ như ẩn như hiện dẫn nhân mơ màng nàng vốn là là thanh lâu nữ tử biết nên như thế nào ở trên giường mê hoặc trụ nam nhân dĩ vãng hầu hạ an bình hầu gia nàng nhưng thật ra không giống như này t h ì mỉ chuẩn bị quá nhưng là đêm nay lại không giống với từ biết lão gia thiệt tình đau nàng sau lòng của nàng liền không bao giờ nữa giống dĩ vãng như vậy bình tĩnh phu nhân nên ăn canh phúc nhi bưng một chén canh đi đến vẻ mặt tươi cười nhìn thấy ngũ phu nhân cho rằng trong mắt xẹt qua một chút kinh diễm không cần tưởng nàng cũng hiểu được ngũ phu nhân này phiên cho rằng là vì ai lại biết nàng giờ phút này đang chờ ai Tần ngọc s o n g tiếp nhận canh bát trong lòng tràn đầy ngọt ngào này đó thời gian của nàng b ổ canh chưa từng có đoạn quá theo mới đến trễ một ngày ba lượt bộ ít nhiều này đó thuốc bổ của nàng khí s ắ c tốt lắm không ít thậm chí cảm giác trạng thái so với không bị thương tiền còn muốn tốt hơn rất nhiều đem trong chén canh uống một giọt không dư thừa ở phúc nhi lâm s u ấ t môn khi tần ngọc s o n g cố ý công đạo nói lão g i a nếu là trở về phòng tiến vào nói cho ta biết một tiếng là nô、no、thì biết Phúc, nhi phúc Phúc Phúc Nhi thư â n liền xuống. lui thu bát t hảo h phòng nội an bình hầu gia chuyên tâm nhìn trước mặt tập lần này u châu làm việc hoàng thượng đối hắn thập phần coi trọng hắn phải h ả o h ả o lợi dụng lần này cơ hội ở trước mặt hoàng thượng biểu hiện biểu hiện chính nhiên đọc lại nghe đến ngoài cửa vang lên một trận rất nhỏ tiếng đập cửa an bình hầu gia không khỏi nhíu nhíu mày Ai, no no ti. Thanh một tia trương, khẩn ra An âm lộ trương, đó là đó bên ì n không quen tất này càng h Hầu h ra tất t m làm cho a b ì ngoài h Hầu gia mi phong nhanh ninh đối với ngoài cửa q u á thanh Đi xuống đi, đừng đ xuống n á nhiễu. Bên ngoài h t âm không có lại vang lên khởi ngay tại an bình hầu gia nghĩ đến ngoài cửa kiên nha hoàn đã muốn đi rồi là lúc lại lại nghe được cái kia thanh âm truyền tiến vào tựa hồ cách khác mới hơn một tia kiên định nhưng trong đó run run lại như trước rõ ràng có thể thấy được lão gia nô thì nô thì là tới cấp lão gia đưa trà vào đi An bình hầu ra Bình lạnh n Hầu l ù g phân p h chuyên chú cho trên bàn hồ ó một Môn tiếng, trên liền lại vùi bàn đầu đẩy r bị sơ. an lại bị q u a thượng, thanh rất trong nhỏ, như hãi phòng sợ đến An giày âm đều quấy là cực kỳ rất nhỏ, coi kỳ bình hầu ra, chén trà chén nhẹ h n n à bị gia đặt trên ở bàn k a mai thanh khay, ngay An một mảnh mùng âm một môi, mặt chút chặt trương, thân thể cắn cả khôn khẩn Bình Hầu ngượng lẳng lặng bên đứng, liền ẩn ẩn run run. bối rối Gặp yểu ở ở đã r mà chuyên chú cho trong tay gì đó ngay cả xem đều không có lít nhìn nàng một cái tuyết nhi nghĩ đại phu nhân công đạo nghĩ sáng mai chính mình sắp gặp phải vận mệnh giống như hà quyết tâm bình thường mạnh thật mạnh quỳ trên mặt đất quỳ xuống đất thanh âm nhất thời khiến cho an bình hầu ra chú ý ngẩng đầu nhìn thấy thượng quỳ nha hoàn mi tâm nhanh thúc như thế nào còn không đi thanh âm lạnh như băng mang theo vài phần trách cứ cùng không hờn giận tầm mắt lại rất nhanh trở lại hồ sơ thượng lão lão gia nô thì cầu lão gia t h u n nô thì tuyết nhi cổ trừng dũng khí nếu dĩ vãng nàng định nói không nên lời như vậy trực tiếp tu nhân trong lời nói nhưng là giờ phút này lại không giống với nàng nếu là không trực tiếp lão gia sẽ gặp đem nàng đuổi ra thư phòng nếu là nàng không nói ra như thế tu nhân trong lời nói kia ngày mai vận mệnh hội càng thêm thê thảm an bình hầu ra thân thể ngẩn ra một lần nữa ngẩng đầu đánh giá quỳ gối chính mình trước mặt này nha hoàn lạnh giọng mệnh lệnh ngẩng đầu lên Tuyết bất tuy trung to đầu, Hầu muốn này Nhi ngẩn đầu, bất an nhìn An Bình hầu ra. Này nam nhân tuy rằng đã muốn trung nhiên, nhưng dáng người đã ra, là ớ n m cao l ớ ngươi làm cho n ờ i loại nghiêm. ta một loại bá đạo uy nghiêm. Là đạo bá uy n g ư an bình hầu gia nhận ra nàng đến này không phải là hôm nay ở lương đình lý đại phu nhân đề nghị cấp cho hắn nạp lục phu nhân sao ban ngày lý còn lòng tràn đầy không muốn hiện tại nhưng thật ra cầu hắn thu hắn khóe miệng gợi lên một chút cười lạnh an bình hầu gia thản nhiên mở miệng là đại phu nhân gọi ngươi đến Tuyết nhi thân thể co lại run run, Nhi lại co rúm không lão gia là là đại phu nhân nàng an bình hầu ra mâu quang dùng mình đại phu nhân tâm tư hắn lại làm sao có thể không rõ nàng hà quyết tâm muốn đem nữ tử này cấp chính mình làm thứ sáu phòng phu nhân không thành công nàng là sẽ không bỏ qua nàng là như thế nào với ngươi nói là muốn cho ngươi đến câu dẫn ta sao tuyết nhi sắc mặt đỏ lên vẻ mặt quẫn bách hai tay bất an rào nói an bình hầu ra cất cao ngữ điệu ngữ khí lộ ra một tia không kiên nhẫn là tuyết nhi cuống quýt trả lời đại phu nhân tuy rằng là cho nàng hai lựa chọn nhưng là này cùng không có lựa chọn lại có cái gì khác biệt tuy rằng đại phu nhân không có m ở miệng nói ra câu dẫn hai chữ nhưng lạc nói cùng không nói của nàng ý t ứ đều ở nơi nào không phải sao hảo ta thích nghe nói nữ nhân an bình hầu ra lợi mắt h i ế p lại lại một lần nữa đánh giá trước mắt nữ từ tuổi trẻ thân mình cũng là làm cho người ta máu sôi trào bất quá hắn cũng là không vội ngược lại thản nhiên ngồi ở ghế trên Đừng t ưết ở n rằng ngươi cầu ta thua ngươi, ta sẽ như ngươi mong muốn, n g cầu thua ta ta sẽ u a nhi ó i c o n g ư ơ mặc đêm dù là đêm nay ngươi trong h h nhân, như à n ngươi của ta t ư ngươi như ớ c lục không phải lục phu nhân, thế n lại làm à Tuyết h i t r o n lòng ngẩn ra nàng chạy tới này từng bước mặc dù là ngày mai bị đại phu nhân đ u ổ i ra đi nàng cũng muốn bác nhất bác thật sâu hô hít một hơi t u y ế t nhi không hối hận không hối hận hào một cái không hối hận an bình hầu ra nhãn tỉnh sáng lên nữ t ử này quả thật là một cái đơn thuần nha đầu chính là vì như vậy nàng mới có thể đứng ở sách này trong phòng còn không có bị hắn đuổi ra đi liễm liễm m i an bình hầu ra mở lại khẩu liền đã muốn quyết định tuyết nhi vận mệnh nếu muốn hầu hạ ta kia liền làm cho ta xem nhìn ngươi thành ý an bình hầu da mâu t r u n g hơn một tia khác thường thần sắc một cái chớp mắt không truyền khóa chặt tuyết nhi kia trương tuổi trẻ thủy linh hai má tuyết nhi vừa nhấc mắt vừa vặn chống lại an bình hầu da tầm mắt trong lòng lột bột một chút kia lòa ánh mắt coi như trên người nàng không mặc quần áo bình thường nàng biết an bình hầu da là cái gì một tia tuyết nhi cắn chặt môi nàng đã muốn đã không có đường lui buông trên tay gì đó tuyết nhi đứng dậy run run bắt tay vào làm cười bỏ chính mình quần áo quần áo rơi xuống đất non mịn da thịt bại lộ ở trong không khí trong không khí lãnh ý làm cho nàng theo bản năng ôm lấy chính mình song trường kia bộ dáng càng hiền bất lực an bình hầu r a khóe miệng d ư ơ n g lên vừa lòng gật đầu như ngươi mong muốn Trong thư phòng, độ ấm liên tục tăng vọt mà lúc này vô song các mặt khác một trở Tần tháp thượng, biết một ra song xong sao phòng, liên này phòng nguyên bản cùng đợi An Bình Hầu trở về phòng、Tần、Ngọc xong cũng là nằm ở tháp thượng, cuồn cuộn nặng nề đã ngủ, lúc này nàng, làm sao biết nói, nàng cùng đợi nam nhân, đang ở cùng một cái nữ nhân cùng khác Hầu đẹp. độ đợi đã đợi đêm ấm mà làm lúc lý, là lúc cái cái các vô về ở ở sáng sớm hôm sau Từ phòng nội tháp thượng phòng Bình Hầu nội An ra sớm đại ã tỉnh l nhìn trong lòng nữ nhân thưởng thức của nàng sợi trong mắt nhưng không tình, nhau miên, hắn trong mắt này nữ nhân cũng cái gì cũng không thức chút gì tóc mắt mắt là là. ở của có cảm mặc cái qua mà sợi Đại đêm ôm dù phu nhân tính tình hắn hiểu biết mặc dù không phải t u y ế t nhi cũng sẽ có khác nữ tử nếu là nàng nhét vào hắn trong lòng hắn thu làm sao phương Trong lão ò lòng n nữ phát ra một tiếng thanh, mở mắt ra, đối diện thượng hé ra xa lạ mặt, tuyết nhi mạnh cả kinh theo bản năng rời khỏi an bình hầu ra trong lòng. Tối hôm qua chí nhớ như thủy chiều bàn dũng đi lên trên bừng. g tử phát một mắt mặt tuyết theo tối thủy mặt phút hé khỏi hầu hôm chí chiều ra ra, ra rời ra xa qua ươm mở đối đi đỏ chốc lạ l cả lão ra an bình hầu ra nhưng không có đi bất kể nàng ngượng ngùng thẳng s ố c lên chăn đứng dậy thay quần áo trải u Hầu y ế đến, t giật mình ý thức được cái gì? Việc theo tháp cao thấp đến, dựa theo Nhi mình An Bình cái việc gì, ý được cao dựa a thay qua ra ra vang phân phó, thác hắn hôm như thân phút không nhìn hắn quần này nàng cũng không dám ngẩn tối mặc cái, vậy đầu áo, mật, dám là lướt lão liền giờ việc đoán chỉ chỉ đỉnh nghe bồn Bình mạnh lên qua tối hôm qua sau người đó là ta an bình hầu gia nhân nhớ kỹ người là người của ta không phải đại phu nhân nhân đã biết sao tuyết nhi không rõ hắn trong lời nói ý tứ nhưng vẫn là gật gật đầu tuyết nhi hiểu được chính lúc này cửa phòng bị đẩy ra tối hôm qua không có đợi cho an bình hầu ra tần ngọc xong đẩy cửa mà vào nhìn đến một cái nữ t ử hầu hạ an bình hầu ra mặc quần áo không khỏi nhíu nhíu mày lão ra tối hôm qua ngọc xong tần ngọc xong xuất khẩu trong lời nói đột nhiên cứng đờ không vì cái gì khác đơn giản là nhìn đến tháp thượng hỗn độn cùng với trong không khí k i a cổ ái muội hương vị nhất là an bình hầu ra trước mặt cái kia nữ t ử mặt Là ngươi, tối ầ đầu n Ngọc Song chỉ nghe thấy oanh một tiếng, đầu một trận chỉ chỗ thấy một một t r n nhìn g bất tư khả h mị a người, trong lòng tức giận tức c hôm ậ m rãi trốn ra, đi chạy h này k n ngày g phải h là ô qua đại phu nhân muốn lão ra nạp vì lục phu nhân cái kia tuyết nhi、sao? Tối phu phu nhân nhân hôm muốn tuyết qua, lão lục sao? ra vì bọn họ hai người người này tiện nhân tần ngọc s o n g nhất thời xử lý trí đi nhanh tiến lên hùng hăng một cái cát đánh vào t u y ế t nhi kia mềm mại trên mặt nữ nhân này nhìn như vậy mảnh mai đơn thuần nhưng lại đến của nàng vô song các đến câu dẫn khởi lão ra đến đây À, Tuyết Nhi mặt vì khuất trúng một tắt tục trải tóc yêu biết Nhi đáng đừng nàng đánh chính mình cái điềm vẻ đạm vì đã lão à nàng là này, là này, vào trong tư trừ thừa thừa trước mặt thế trước mặt thế một nhân, căn bản không có công chống lại bản trừ bỏ thừa nhận, liền nhận nhân như nhân cũng như chính mình vào hầu phủ kia một khắc vận mệnh của hắn phủ phu phu phu phủ chi chỉ hầu khắc mũ mũ có có có của bỏ kia lại đại lẽ ở ở ở đ nhiên bị thay đổi. bị l ã ra đây là có chuyện gì tối hôm qua ngươi rõ ràng đáp ứng ngọc xong phải về phòng khả vì sau này nữ nhân tần ngọc song bất chấp khác mở miệng chất vấn nàng trong lòng sao có thể cam tâm này tuyết nhi phía sau định là đại phu nhân ở khống chế nàng ngàn phòng vạn phòng đúng là vẫn còn bị đại phu nhân cấp chui chỗ trống an bình hầu g i a khẽ nhíu mày nhìn thoáng qua bộ mặt không dám hé răng tuyết nhi nhìn nhìn vẻ mặt thức giận cùng không cam lòng tần ngọc song trên người ánh mắt cuối cùng đứng ở bàn học thượng kia một cái chén trà thượng muốn nói lại thôi ngọc song an bình hầu ra thở dài thanh về sau nàng chính là quý phủ lục phu nhân làm cho người ta đem tuổi lan hiên thu thập đi ra cấp lục phu nhân trụ dứt lời liền đi ra thư phòng cô đơn lưu lại trong phòng hai cái thần sắc khác nhau nữ nhân tuyết nhi nghe xong an bình hầu ra phân phó trong lòng vui vẻ trên mặt sốt cục nở rộ ra một chút tươi cười lục phu nhân lão ra nói nàng là lục phu nhân như vậy nàng sẽ không dùng bị đại phu nhân bán được kỹ viện đi trong lòng rốt cục thì thở dài nhẹ nhõm một hơi cả người sụi lơ ngồi ở tháp thượng không có ý thức đến tần ngọc s o n g nhìn chính mình hai mắt tràn đầy ghen ghét tần ngọc s o n g ở mới vừa rồi nhận thấy được an bình hầu gia cố ý trong lúc vô tình dừng lại tại kia chén trà thượng tầm mắt nàng cũng đã đoán được định là này tuyết nhi đối lão gia hạ dược mới có thể làm cho lão gia ở đêm qua t h u nàng dược tần ngọc song đột nhiên ý thức được cái gì tối hôm qua chính mình rõ ràng đang đợi lão ra nhưng là từ uống lên kia một chén canh sau tần ngọc song càng là tưởng càng là hoài nghi nàng như thế nào liền đang ngủ đâu đây là ở của nàng vô song các chung này tuyết nhi có thể lớn như vậy đảm công khai nhất định là làm đủ chuẩn bị hừ tốt hào một cái đại phu nhân lục phu nhân người đạt tới mục đích còn tại ta này vô song các đợi làm gì tần ngọc song lời nói lạnh nhạt hung hăng chỉ vào cửa c ú t c ú t cho ta ra vô song các lúc này đây nàng xem như gặp hạn nhưng l à đó là đại phu nhân đem điều này tuyết nhi p h ù thành lục phu nhân lại như thế nào về sau nàng tuyệt đối sẽ không như tối hôm qua như vậy đại ý tuyết nhi v ì giật mình mạnh theo mới vừa rồi vui sướng chung phục hồi tinh thần lại ý thức được này ngũ phu nhân đối chính mình để ị c ý việc vội vàng mặc xiêm y đối ngũ phu nhân được rồi cái lễ nô tí cáo lui Đối trong u phu muốn phu y hay hay ế t tại thể thôi, tại thành nhi nói không nhân, nàng không cần lại lo lắng bị đại phu nhân bán nhập viện nàng hiện nói nhân, nàng hoàn nhiệm phải chỉ cho cho đi đại mà mà có có lục kỹ lão vụ, bị phòng chỉ còn lại có tần ngọc s o n g một người ánh mắt d ừ n g ở tháp thượng kia một chút đỏ tơi ư thượng con người căng thẳng tức giận lại thăng vọt a tần ngọc s o n g tê giống ra tiếng cuồng loạn đem tháp thượng gì đó đã đánh mất nhất lưu hương liên n g ư ơ i muốn cho này tuyết nhi theo ta tranh thủ tình cảm sao hừ n g ư ơ i mơ thưởng như nguyện nghĩ đến lão gia đối của nàng hứa hẹn tần ngọc song thần sắc hơi có dịu đi đối lão gia hội mang nàng đi u châu lão gia vẫn là đau của nàng chẳng qua bị đại phu nhân thiết kế mà thôi nàng muốn thêm sức lực nhi nhất định phải bảo vệ cho lão gia nghĩ đến chính mình bụng nàng tốt nhất là có thể mau chóng mang thai thác lão gia sinh con trai như vậy chính mình sẽ gặp càng thêm có bảo đảm nghĩ đến này tần ngọc xong bước đi ra thư phòng lớn tiếng phân phó nói phúc nhi của ta dược đâu mau cho ta đem dược bưng lên hầu phủ một đêm trong lúc đó hơn một cái lục phu nhân rất nhanh này tin tức liền truyền khắp toàn bộ hầu phủ này ở an bình đoán trước bên trong chính là thật không ngờ đại phu nhân động tác nhanh như vậy cái kia tên là t u y ế t nhi nữ t ử nhìn như đơn thuần cũng là làm cho nàng giật mình không nhỏ hôm đó giữa trưa đại phu nhân liền đem tất cả mọi người triệu tập đến trong đại sành mang lên một t ò a tiệc rượu không có bốn phía lo liệu vô cùng đơn giản làm cho tân phu nhân kính hoàn trà nhận thức một chút trong phù chủ t ử Đại cười, nhiên phu phu phu nhân vẻ mặt ý cười, lục phu nhân khúm nhân tự nhiên là không có hỏa nhã sắc. An bình núm, an vẻ mặt mũ tự tọa ý lục có sắc là ở tần ngọc song mí mắt dưới đại phu nhân cùng lục phu nhân đều có thể chui chỗ trống này mấy người phụ nhân quả nhiên là không đơn giản nhưng là an bình hầu ra nội vài cái phu nhân đều tự phản ứng hắn đều coi như không phát hiện bình thường một câu cũng không nói thái độ làm cho người ta chóc đoán không ra chính là an bình lại mơ hồ có thể đoán được an bình hầu ra tâm tư cái gì sùng ái thần ngọc s o n g nghĩ đến cái gì an bình có chút liễm hạ mặt mày tam phu nhân nàng nhưng thật ra muốn nhìn này tam phu nhân rốt cuộc là thần thánh phương nào hay không dài quá ba đầu sáu tay có thể làm cho vững tâm như thiết lãnh huyết vô tình an bình hầu ra đặc biệt đối đãi lục phu nhân trụ vào tuổi ngọc hiên tuổi ngọc hiên cùng an bình thính vũ hiên láng giềng mà đứng cách mười phần gần đó là thanh âm lớn chút đều đã nghe được lẫn nhau trong viện động tĩnh an bình hồi thính vũ h i ê n là lúc vừa vặn là theo lục phu nhân cùng nhau này lục phu nhân nhìn thấy nàng có chút có lễ nàng biết không là vì chính mình có, có bao nhiêu làm cho người ta kính sợ mà là này lục phu nhân mới đến đó là đối một cái nha hoàn cũng là thập phần có lễ đều tự trở về sân không lâu an bình liền nghe được cách vai tuổi ngọc hiên mơ hồ truyền đến cố đại nương thanh âm hoàn toàn không có nguyên nhân vì t u y ế t nhi trở thành lục phu nhân mà đối nàng thái độ khiêm tốn nhưng thật ra so với đối hạ nhân còn muốn sắc bén vài phần mà lục phu nhân lại chính là có chút thư a giả ứng thừa không dám có chút chậm trễ an bình đem kia bén nhọn thanh âm nghe vào trong tai trong lòng sáng tỏ cố đại nương thái độ bao nhiêu có thể phản ứng đại phu nhân thái độ đại phu nhân tuy rằng vì đối phó tần ngọc xong đ ể phòng tam phu nhân không thể không vì an bình hầu ra nạp thiếp nhưng là kia trung quy là nam nhân của nàng tự tay đem nam nhân của nàng đẩy vào một cái nữ nhân trong lòng kia t ư vị nhi bao nhiêu là có chút chịu khổ sở đó là đại phu nhân trước mặt mọi người mặt nhi cười đến như vậy hiền lành rộng lược nàng trong lòng chỉ sở cũng cười không ra đi đêm đó an bình hầu ra không có đến tân phu nhân tuổi ngọc hiên ngủ lại như trước ở tại vô song cát trung sáng sớm ngày thứ hai an bình cùng nhau dường liền lại nghe cách vách tuổi ngọc hiên có động tĩnh lúc này đây không phải cố đại nương mà là đại phu nhân bản nhân Người là không dài là đầu óc sao? đừng tưởng rằng ngươi lên làm lục phu nhân ngươi là có thể vô t ư ta cho ngươi hầu hạ lão gia cho ngươi làm này trong phủ phu nhân cũng không phải là cho ngươi đến hưởng phúc có như vậy hé ra xinh đẹp tuổi trẻ khuôn mặt lão gia vừa sùng ngươi một đêm ngươi liền không có gì động tĩnh đại phu nhân thanh âm truyền đến tràn đầy sắc bén giống như đã bị cái gì kích thích bình thường an bình nghe k h o e miệng khẽ nhách thản nhiên tự đắc uống trà nàng cơ hồ có thể tưởng tượng được đến đại phu nhân giờ phút này sắc mặt nhưng là lão gia đêm qua ở ngũ phu nhân nơi đó nô t h tuyết nhi lạnh dung thanh âm tràn ngập h o à n g sợ nàng như vậy một cái t i ệ u bạch thỏ ở đại phu nhân này chỉ xài lang trước mặt lại làm sao có thể không sợ hãi lập tức liền nghe được một bạt tay ba một tiếng đánh gãy lục phu nhân trong lời nói an bình bưng chén trả thủ giật mình liền ngay cả bích châu cũng là hướng tới bên kia tuổi ngọc hiên phương hướng nhìn thở dài một tiếng đáng thương lục phu nhân sao liền vào hầu phủ đâu Này lục phu nhân làm, nhưng lại、so、với hạ nhân còn không bằng. An Bình đem Bích Châu đối lục phu nhân đáng thương làm, lục lại lục Bích Châu phu phu hạ đem xem với đối so ở t r o ngũ mắt lại c n không nói g gì thêm theo sau đại sau phu nhân t h a nơi h phu nhân âm liền lại truyền đến.、Ở、ngũ n Ở đó đêm qua ngươi là như thế nào c ầ u dẫn đến lão ra hắn ở ngũ phu nhân nơi đó n g ư ờ i không biết động chút đầu óc làm cho hắn đến của ngươi tuổi ngọc hiên Đại phu phu nhân lục phu nhân khóc nức nở nàng còn muốn đi câu dẫn lão ra sao nhìn ấ bất t tưởng đến đêm qua bị xé rách đau, thân thể mắt ta nhưng người đến hắn liền ẩn ẩn run run, ánh mắt lóe ra không chừng, nhưng đúng là này phân đáng mảnh cùng n đêm đau điểm đạm đáng yêu mảnh mai cùng bất lực lại làm qua là của ra bị xé rách lực cho h lóe là lại lục phu nhân kia bộ dáng trong lòng tức giận càng đậm Khóc khóc khóc khóc muốn khóc đến lục ã lão o cho trong già Ngươi già không ngươi Ngọc ngươi đi. tới tuổi Hiên, còn tại kia viện, là này trước mặt ta nhớ khóc của còn đêm kỹ, phu nhân nếu nay, l mũ phu nhân, trong Việt, này lục phu nhân cũng sẽ không dùng sẽ làm trong a Nếu ngươi lên làm lục phu nhân, cũng ngươi không đảm đương nổi, chẳng những không đảm đương nổi, kết cục chính ngươi minh nhân kết phu phu có cho lục có cho cục bạch. Lục thể thể t làm đảm đảm sẽ lòng phát lạnh nghĩ đến kia mặt trời mùa xuân h u y ề n nhất thời ngừng tiếng khóc là nô、no、thì nô、no、thì hiểu được đối thoại chấm dứt đại phu nhân giống như đi ra tuổi ngọc hiên an bình nhìn trên bàn điểm tâm mâu quang vi liễm bích châu đ ê m này đó điểm tâm cấp lục phu nhân đưa đi đại đại đưa đại người, như qua. hay giờ biết phải tuổi、ngọc、Hiên nội, việc cái phu phu phu nếu phu phu phu phu muốn Lục lâm lục là lâm là lục lục làm. Là, còn có có cố Ngọc cũng chỉ có cố có có cấp có nhân không nhà hoàn, không không nhân đưa ăn, trừ bỏ lục phu nhân nhân thể không nhân nhân nhân thể hoàn thành đại phu nhân toàn ăn, nàng là, nô、no、này bây bộ bỏ vậy vào vào, một trừ thì ý ý sợ đưa đi qua bích châu trên mặt nở rộ ra một chút tươi cười nàng cũng từng xuất thân nghèo khổ đối này lục phu nhân lại hơn vài phần thương hại may mắn chính mình gặp t i ể u thư khả kia lục phu nhân lại gặp đại phu nhân người như vậy quả nhiên là đáng thương đến cực điểm cao hứng yêu điểm tâm đi ra thính vũ h i ê n đưa đến cách vách cái kia người đáng thương trong tay trở về thời điểm đã thấy trong viện nhưng lại không có tiểu thư thân ảnh tìm lần sở hữu phòng ở cũng không gặp an bình bích châu trong lòng ngẩn ra bóng dáng người mau ra đây dứt lời một chút thân ảnh liền xuất hiện ở tại bích châu trước mặt người rốt cục thường ta phi phiên nước miếng vẻ mặt lấy lòng cười cố ý thập phần tới gần bích châu này đó thời gian hắn càng phát ra cảm thấy chính mình coi như thành một cái oán phụ hắn hết sức lấy lòng bích châu khả bích châu đối hắn thái độ lại như trước là xa cách giờ phút này hắn làm sao còn có nửa phần phong lưu lãng từ tiêu sái nhớ n g ư ơ i cây đại đầu quỷ n g ư ơ i cho ta an phận điểm nhi bích châu việc lui ra phía sau từng bước trong lòng lại bởi vì mới vừa rồi như thế gần khoảng cách kinh hoàng không thôi này phi phiên này đoạn thời gian luôn nói một ít làm cho người ta mặt đỏ tim đập trong lời nói làm làm cho mặt nàng hồng bích châu thật sâu hô hít một hơi nghĩ đến tiểu thư việc mở miệng hỏi nói tiểu thư đâu xuất môn phi phiên lại đến gần rồi bích châu vài phần nghĩ đến tiểu thư công đạo trong mắt xẹt qua một đạo hào quang xuất môn xuất môn ngươi không đi theo còn là cái gì bóng dáng thị vệ bích châu m ì phong nhanh túc hai tay chống nạnh nổi giận đùng đùng trách cứ nhưng xem ở phi phiên trong mắt cũng là đáng yêu cực kỳ tiểu thư công đạo không cần ta đi theo bảo hộ nàng làm cho ta phi phiên mâu quang vi t h i ể m thần thái sáng láng thập phần quái dị nhìn bích châu cho ngươi làm gì bích châu mi tâm mặt nhăn càng nhanh chỉ cảm thấy bị phi phiên như vậy nhìn coi như chính mình thành một mâm khả cung hưởng dụng mỹ thực xảy ra hắn trước mặt bình thường trong lòng phạm lạnh mặt cũng là không có tới từ đỏ lên đừng mở mắt không nhìn tới phi phiên kia sán nếu tinh thần con ngươi chính là nàng vừa mới t r y ể n khai tầm mắt một bàn tay liền nắm ở của nàng kích thước lưng áo tiếp theo dây nàng chỉ cảm thấy chính mình chân ly khai mặt thân thể bay lên trời còn chưa kịp kinh hô ra tiếng nhân đã muốn đến không trung bên tai trừ bỏ tiếng gió đó là phi phiên ha ha tiếng cười mang ngươi đi một chỗ ấm áp hồ hấp đánh vào của nàng nhị thế trên mặt lại đỏ bừng một mảnh lan tràn đến cổ chỗ ánh mắt đi xuống vừa thấy trong lòng cả kinh việc ôm phi phiên thắt lưng kề sát hắn trời ạ như vậy cao nàng nếu ngã xuống đi này mệnh chuẩn không có này liên tiếp thân mật động tác cũng là làm cho phi phiên thường đến ngon ngọt trong lòng lại vui sướng nghĩ đến tiểu thư công đạo phi phiên ý cười càng đậm Mà l ú chín nhân đều là tuấn tú lịch sự đều tự đứng ở một chỗ dẫn tới vô số trong cung cung nữ ghé mắt An Bình đạn chữ i liền kia vui thượng đoá hoa thanh thản mà tao nhã, rất xa thương địch liền nhìn đến kia một chút thân ảnh, trong hoa nhã, địch nhìn ảnh h đến lòng đoá xa mà c vẻ. Chữ, đang muốn kêu xuất khẩu đột nhiên ý thức được cái gì khóe miệng dương lên trong mắt có một đạo hào quang chợt lóe mà qua đi nhanh hướng tới an bình đi đến Chuyện được chia Cô Úc Đọc Chuyện.com, cuộc, đánh Bình thân thể ra, xoay người nhìn về phía thương địch. xoay trường An ngẩn người bởi ra, sẻ về Không luôn nàng biết vì sao, nàng luôn có mọi ộ t thương địch sáng sớm liền xem thấu trang thường, theo mặt tầng mặt trùm trên mặt rất khó làm cho người ta nhìn ra chút loại liền là làm làm loại làm coi cho bao cho nạ quái giác kia người kỳ khó nguy sáng cảm địch chính cầm bản sớm xem mình mình phẩm phẩm, m năng nàng như bình nhân vân nhìn hở. sơ sờ sờ yêu ra ra ở người thấy thương địch nghênh diện đi tới cao mất thân hình ngọc thụ lâm phong khuôn mặt tuấn tú thượng mơ hồ hơn mỉm cười trải qua hắn này nhắc tới tỉnh hải táp mặt lộ vẻ hỏi miết hướng thiều hoa quận chúa người đáp ứng chuyện tình đâu Liễm liễm t hải tháp o lâm thời rời khỏi như vậy như vậy khẩn cấp dưới tình huống nàng có năng lực đến chỗ nào đi tìm một thích hợp người đến đại thác hải t á p la mâu híp lại người chớ không phải là có lệ ta Ngữ k hừ í rõ ràng truyện trình là này muốn hơn một tia không hờn giận, hắn đối đông tần tình không có hứng thú, nhưng đối cách khi An Bình nhị phần hứng nếu không nhị diện, hắn liền cũng không trong đã đối đối đợi một cảm Hầu tiểu tiểu yếu. cốt thú, cách khi phủ thư thập thấy thú, thư h tia tiếp tục ở trong này đợi tất có có có ở lạnh một tiếng yêu nghiệt trên mặt xẹt qua một chút khinh thường lập tức đi nhanh rời đi tựa hồ thực sự trở mặt trạng thái hải táp vừa đi đó là thiều hoa quận chúa cũng là lo lắng lên này lam mâu nam từ thân phận không rõ nhưng tuyệt đối không thấp ngay cả hoàng thượng cũng là lễ nhượng ba phần hắn nếu là thật sự trở mặt như vậy đó là chính mình cũng vô pháp h i ể u hắn làm sao bây giờ an bình thấy thế mi tâm không khỏi c a o thấy hắn càng chạy càng xa an bình khóe miệng khẽ nhách cao giọng quát hải táp công tử chớ không phải là sợ quả nhiên tấm l ư n g kia ngần ra dừng lại cước bộ sợ hắn hải táp còn cho tới bây giờ chưa sợ qua cái gì an bình mâu quang vi thiềm cái gì nhị tiểu thư không nhị tiểu thư theo ta thấy sợ chính là hải táp công tử lấy cơ thôi hải táp đẹp mặt mi phong mặt nhăn càng nhanh xoay người nhìn về phía c á c h kia n g u y ệ t bạch quần áo nhị công tử khóe miệng gợi lên một chút khinh miệt phép khích tướng sao hắn hải táp lại làm sao có thể khinh địch như vậy chúng hắn kế không để ý đến an bình hải táp xoay người tiếp tục đi an bình có chút nhíu mi liền ngay cả những người khác sắc mặt cũng là cứng đờ không nghĩ tới hải táp nhưng lại không c h ú n g kế an bình mâu quang vi liễm hảo một cái thuyền vương quả thật không hổ là trên biển bá chủ liếc mắt một cái liền nhìn ra của nàng phép khích tướng chính là nhìn ra lại như thế nào nhãn tình sáng lên an bình nhìn kia anh tuấn bóng dáng lại mở miệng hừ có nhân nghĩ gặp nhị t i ể u thư lại không biết nhị t i ể u thư sợ là căn bản là khinh thường người nào đó Ta đông tần a đông n quốc mới từ tiểu thư thế một mắt Dứt mặt một trong thầm biết t người người khôn khéo có khả năng, nhị như nào lang kiên định bóng dáng lại một lần nữa dừng lại, an bình trong lòng vui vẻ thầm nghĩ, mặc dù là biết nàng ư lời lại cái quái. kia lại lại, vui khéo khả chú phép khích có mặc là ý dù dùng vẻ n g l ạ như thế nào. thế Mới vừa rồi nàng không thể nghi ngờ là chạc chúng yếu điểm hải tác coi hắn vì điều kiện quyết định hay không hỗ trợ vô luận hắn là hoài cái dạng gì tâm tư hắn cũng không hội không thèm để ý của nàng thái độ còn nữa hắn trước mặt nhiều người như vậy mặt thẳng gọi hắn mắt lam q u á i đối với cái kia cao cao tại thượng thuyền vương làm sao có thể chịu được như vậy kế tiếp hắn sẽ gặp có hai loại thái độ một loại chỉ dùng để bạo lực giáo huấn của nàng nói năng lỗ mãng thứ hai loại còn lại là nhận của nàng khiêu khích đường đường thuyền vương là nhân vật phong vân lại là quân tử hắn thân thể kia lý chảy xuôi cao quý máu là sẽ không cho phép hắn dùng ti tiện thủ đoạn đó là kiếp trước hắn giúp đỡ an như yên cũng chưa bao giờ từng xử quá cái gì ám chiêu cho nên hải táp lựa chọn thứ hai loại tỷ lệ xa xa lớn hơn thứ nhất loại An n b ì hải trên mặt cười đến ôn nhuận cười vô h táp con người căng thẳng xoay người lại một lần nữa nhìn về phía cái kia nhị công t ử lúc này đây hắn cặp kia lam mâu trung hình như có kinh đào hãi lãng đằng khởi mắt lam quái lam mâu là hải quốc vương thất hiền đặc thù toàn bộ trên biển đế quốc mọi người biết đó là hải thần ban cho bọn họ dấu hiệu hắn lại có thể nào làm cho một cái tiều t ử đưa hắn hải thần ban cho hắn lam mâu cấp vũ nhục đi Bước Bình Bình Bình Bình trước nhưng trước nhưng tới với cũng là nữ tử, lại chỉ có 15 tuổi, đỉnh đầu vừa vặn chỉ tới hắn cổ chỗ, cao cái lạc ở ở có làm cho này, nhị công từ có chút đi đến đỉnh đầu đầu, đứng lại tuổi, hải xinh xinh hãi cùng kinh thế An An nữ vặn hắn ngạnh An hơn hắn An không này nhị cùng sao vừa khí mặt, tử, tắp một mặt từ làm dù so sợ sở. là ở ở đến đông tần quốc hắn liền cố ý thu liễm khí thế nhưng lúc này hắn cũng là như một cái quân vương bình thường bễ nghễ chúng sinh hắn là hải quốc thuyền vương có thể làm cho cả hải quốc thần dân đối hắn thần phục hắn trên người sở bày ra đi ra khí thế tự nhiên không tha khinh thường nhưng lạt này nhị công tử không chút nào cũng bất vi sở động như trước là vô hại cười tinh lượng mâu chung chút không che giấu hắn khiêu khích hảo tốt lắm hải t á c khóe miệng d ơ lên một chút tươi cười hảo một cái nhị công tử người cho ngươi vừa rồi nói qua trong lời nói trả giá đại giới hải táp cười đến quỷ dị lộ ra một tia âm hàn t a mị gần như yêu nhiệt g cuối người ở an bình bên tai nhẹ giọng nỉ non như một cái bàn tay to phải nàng kéo vào biển sâu t r u n g bình thường an bình nhíu mày đại giới kia lấy hải táp công tử xem ta hàn là trả giá cái gì đại giới chút không tai hại sợ ý thứ mọi người thấy an bình bọn họ trong mắt nhị công tử mới vừa rồi hải táp trên người phát ra khí thế làm cho bọn họ đều cảm giác được vài phần áp lực này nhị công tử thế nhưng còn như thế thoải mái Duy đ ộ chính t ư người nhưng như trước như ơ rơ rơ hơn n miệng lên, con nhìn An Bình rằng không khôn hắn trong mắt hơn vài phần nhu tình, giống như đang nhìn g địch cho c khóe thâm thúy phải h kia mặt làm mắt vài tuy mình thích nữ、tử. nếu thích tử, lạc à này thần sắc để cho người khác nhìn cho khác sắc sợ để đi, l i nên sẽ ó như là thần vương điện ái mộ tiểu công tử nghe đồn truyền lưu đi ra. Chính hạ lưu là lạc tiểu tử đi ái mộ mỗ ra. phía sau tầm mắt của mọi người đều ở an bình cùng hải táp trên người tự nhiên là không có nhận thấy được hắn trong mắt thia phân khác thường ôn nhu Chính lúc này, thuyền vương sùng chính đế đó là nghe qua về thuyền vương nghe đồn hắn thật không ngờ hắn lại có như vậy uy hiếp lực mới vừa rồi liền ngay cả hắn tâm cũng giật mình quả thật không hổ là cái kia tung hoành tứ hải trên biển bá vương nguyên lai dĩ vãng hắn là cố ý che giấu a hải táp sớm liễm đi trên người khí thế thản nhiên quét an bình liếc mắt một cái xoay người nhìn về phía mọi người ta thu hồi rời khỏi trong lời nói nhị tiểu thư không đến cũng có thể bất quá nói đến vậy hải táp đào mắt nhìn về phía n g ự thư phòng cửa đứng sùng chính đế khóe miệng d ơ lên một chút q u ỷ dị tươi cười đợi lát nữa ta muốn một cái cùng nhị công t ử đánh giá cơ hội nếu là hắn thắng được ta này đó là hắn hải táp từ trong lòng yểu ra một cái hộp gấm mở ra hộp gấm hòm chung một viên quyền đầu đại kim sắc t r ủ từ liền hiện ra ở trước mặt mọi người mọi người thấy đến kia này nọ đều là cả kinh không khỏi thừa hốc vì kinh ngạc riêng là vừa thấy thì phải là vô giá chân bào nhưng này hạt châu ở chân chính biết được nó nhân trong mắt cũng là mặt khác một phen giá trị Này sùng chính đ ế xếp kìm lòng không không khỏa tam, mà mặt lòng này hắn tuy rằng không có gặp qua, nhưng nghe nói qua thiên hạ tứ đại bảo, độc điển này nên nhất thần gặp phía hạ thứ hải châu. đậu đi đi đại độc đệ đ tuy qua, qua rồi vài sắp sắp xếp trí trước tứ trước bước có bảo sợ sẽ ộ c điển ở vũ lâm nhân sĩ trong mắt đó là tuyệt vời này khỏa hải thần châu ở tứ quốc hoàng thất trong mắt cũng là so với cái gì đều quý giá được đến này khỏa hải thần châu không thể nghi ngờ chính là chiếm được cái kia trên biển đế quốc vô điều kiện duy trì hải quốc cùng tứ quốc các không phân phạm loại trạng thái này vẫn vẫn duy trì nhưng này tứ quốc đó là cường đại nhất bắc yến hoàng thất đều hy vọng được đến hải quốc duy trì nguyên nhân vô hắn đơn giản là hải quốc tài p h ô cùng vị trí yêu việt t ứ quốc đại lục tứ phía hoàn hải chỉ cần là trên biển khu vực đều là hải quốc thiên hạ nắm giữ tại kia cái thuyền vương trong tay tục truyền hải quốc tín ngưỡng hải thần hải thần từng có thần dụ lịch đại hải quốc chỉ cần thù trên biển khu vực không thể mơ ước lục thượng quyền lợi tranh đấu lịch đại thuyền vương tuân thủ thần dụ mới không nhúng tay lục thượng t ứ quốc chuyện tình nhưng là nếu là thế nào mặc cho thuyền vương một cái tâm huyết dâng trào không hề tuân thủ kia thần dụ như vậy đó là nhất cường đại bác yến quốc sở cũng không phải cái kia trên biển đế quốc đối thủ Tiếp trước thuyền vương bị an như yên an bị mà ê hoặc liền này g c khoa hải thần châu lại coi như hoàng đế trong tay ngọc thì giống nhau thậm chí so với ngọc thì tác dụng còn mạnh hơn đại có này khoa hải thần châu liền có thể điều động trên biển đế quốc binh lực có thể đối thuyền vương đề gì yêu cầu thậm chí thủ thuyền vương mà đại chi cũng không phải không có khả năng hải t á p thế nhưng đem điều này này nọ yểu đi ra làm tiền đặt cược này quả nhiên là làm cho sùng chính đế giật mình không nhỏ hải t ó p gặp sùng chính đế phản ứng cũng đã biết này đông tần hoàng đế hàn là biết đây là cái gì này nọ khoé miệng gợi lên một chút đắc ý hắn sở dĩ hội yểu ra như vậy quý trọng gì đó làm tiền đặt cược hoàn toàn là vì hắn tự tin sẽ không thua cấp này nhị công tử này hải thần châu là hắn hải quốc hoàng thất bảo bối lại khởi là có thể dễ dàng đưa cho người khác an bình nhìn kia này nọ nàng mặc dù chưa thấy qua nhưng xem giờ phút này sùng chính đế kia phản ứng liền có thể biết hạt châu này từ không chỉ có là vô giá bảo bối mà thôi huống hồ hải táp trên mặt tự tin hiển nhiên hắn là có tin tưởng sẽ không đem thứ này bại bởi chính mình hắn yểu đi ra bất quá là muốn gia tăng hắn lợi thế càng thêm là rụ rỗ sùng chính đế cho phép trận này tiền đặt cược nếu hắn đoán không sai như vậy kế tiếp hải táp yêu cầu sợ là khó có thể làm cho người ta nhận đi vậy ngươi nếu thắng đâu Cái t hà ứ nhất hỏi ra khẩu, không phải an bình, hỏi khẩu, phải ra m là t hà ư ơ n n g địch, lúc y hải ắ sắc hắn n cũng con người người không chặt châu, cho chút c là làm khóa kia khỏa kim sắc hạt châu, thâm thúy con người làm cho người ta tham ta ra m mặt muốn m xúc, nhưng trên mặt đã muốn không bằng đã ớ vừa rồi táp h o ả i m i vài hơn h nghiêm ầ n t ú cười khí. Hà hà hải tắp c ra tiếng đến kia tiếng cười làm cho người ta có chút da đầu run lên trực giác thân thể có một tia hàn ý lùi quá mọi người tầm mắt nhất thời theo hải thần châu thượng c h u y ể n rời đến hải táp trên người lập tức liền chỉ thấy hải táp đẹp mặt mày rậm một điều cao giọng mở miệng Ta t nếu là hải ắ n này nhị công tử, hừ, từ nay g là hừ h tử từ ta sau sau về đó tháp p nô lệ ta làm ta c o hắn làm c i gì, hắn h khác. Hải ả i cái làm mặt gì, tắp d ừ n g một chút làm màu nhất nhất đảo qua mọi người cũng đã nhìn thấy có mấy cái nhân sắc mặt không thích hợp nhi nhưng này nhị công tử lại như trước là vẻ mặt chấn định trong lòng hư lạnh hắn nếu là thắng thứ nhất sự tình chính là làm cho này nhị công tử trước mặt tứ quốc sứ thần mặt cho hắn hải tháp đụng ba cái vang đầu trước mặt mọi người nhận chủ Dám khiêu khích h ắ nhị ả i tác này n h công tử h i ể ngươi nhiên ăn. khổ khác cái là tự tìm khổ ăn. Mặt ì bình mâu quang vì an quang hồ thể mâu liễm cơ hồ có t ở n tượng được đến hải ý đồ. hắn minh nếu làm cho chính mình nhận thức hắn vì chủ kỳ thực là muốn biến g tác thức thực được ư đồ, đổi cho chủ hải h ý làm là vì kỳ p n đến nhục nhã hắn g pháp đ Hải t á chỉ ố n an bình tầm mắt hướng nàng lại đến gần rồi vài phần. Nhị công tử, ngươi g lại lại rồi vài h tầm mắt tử, c để ý nhận thức ta vì chủ liền khả về phần mặt khác thôi mặt khác ta hy vọng hoàng thượng thành toàn đem an bình hầu phủ nhị t i ể u thư cho ta hải táp Rứt tất lời là cơ cả hồ mấy ọ i người thay đổi Thiên liền triệu người miệng lời Không được, không được, không được, không được, không được. Thần Vương Thương、địch、Nam Cung thiên duệ tô cầm, Vân cầm, liền ngay cả triệu cảnh cũng ở trong、đó. Năm người chăm miệng một lời, dẫn được, được, được, được, được thay mặt Tô trạch một tuyệt Địch chăm đó đầu sắc Cầm Cầm cả cự m Duệ ở người sắc mặt khó coi đến cực điểm thương địch nam cung thiên duệ tô cầm ba người đều ái mộ cho an bình bọn họ như thế nào có thể trơ mắt nhìn này tiền đặt cược tồn tại đem an bình ban cho hải táp không có cửa đâu vân c ẩ m đương nhiên không muốn chính mình biểu mụi bị trở thành tiền đặt cược ninh nhi nay là hắn duy nhất thân nhân đó là hắn vân c ẩ m buông tha cho báo thù buông tha cho phục hưng ơ vân gia hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn ninh nhi chịu khi dễ ban thường ở n Này nhục n g g tự rất vũ ư i Hải Táp chỉ Táp ó nói có i lại chưa nói muốn kết hôn Ninh Nhi lại biểu mụi ban chưa hắn, muốn hôn hắn nào hắn nhất như n cho cho thể h làm làm ư duy kết t vợ, ơ phẩm bình thường bị nhân giao dịch. bị giao Tới triệu cho c ả năm h trạch, hắn trong lòng cũng là có khác tính hầu phủ tuy rằng cật khuy, thậm chí ngay cả là như thế nào chịu thiệt, hắn đến nay đều không có phát sát chút manh nhưng Bình hắn như không nhỏ quân cờ, hắn trong lòng như trước đánh muốn kết hôn、An、Bình chủ ý, lại có thể nào làm cho、An、Bình trở thành hải nhân. trong toán, trước tuy cật sát trước một trị trong trước kết trở rằng lại cũng có cả có cờ, có cái cái gì đồ bỏ hải tác lòng lần ngay nào đến nay An nói, viên quân lòng muốn An nào An n giá gì là là là làm mà với đi đều đồ mối, bỏ ý, thanh âm làm cho những người khác đều là n g ẩ n r a hải tạp ánh mắt nhất nhất tảo tìm liếc mắt một cái mọi người khóe miệng d ơ lên độ cong càng lúc càng lớn xem ra này an bình hầu phủ nhị t i ể u thư quả nhiên là không đơn giản nếu như vậy kia hắn liền càng thêm muốn kiên trì này tiền đặt cược Đông Tần Hoàng thượng ý của ngươi như. ý của hải táp tầm mắt cuối cùng dừng lại ở sùng chính đế trên người chỉ thấy sùng chính đế như trước nhìn trong tay hắn kia khỏa hải thần châu toại cố ý quơ quơ ở mới vừa rồi hắn yểu rời bến thần châu thời điểm cũng đã biết đông tần hoàng thượng xác định thân phận của hắn nếu hắn đã muốn biết được chính mình thân phận như vậy thân là một quốc gia hoàng đế hắn lý nên biết cân nhắc lợi hải chính như hải táp sở liệu s ù n g chính đế lâm vào hắn tính toán giữa này vô luận thấy thế nào đều là nhất thiện ổ n kiếm không bồi mua bán nếu là cái kia nhị công tử thắng kia thuyền vương hải thần châu liền rơi xuống nhị công tử trong tay như vậy hắn liền mượn sức nhị công tử tiến tới nắm giữ kia khỏa hải thần châu này đối đông tần mà nói không thể nghi ngờ là nhất thiện không thể tốt hơn chuyện tình có kia khỏa hải thần châu sợ là ngay cả bạc yến quốc đô hội kiêng kỵ hắn đông tần quốc ba phần nếu là thuyền vương thắng như vậy hắn tựa như hắn mong muốn đem an bình hầu phủ nhị t i ể u thư ban cho hắn đến lúc đó hắn đem nhị t i ể u thư phong làm công chúa lấy công chúa thân phận ban cho thuyền vương kia chẳng khác nào là hắn đông tần quốc cùng hải liên minh quốc tế nhân này trong đó có thể mang đến hảo chỗ so với được đến hải thần châu cũng không hoàng nhiều làm cho này mặc kệ như thế nào đều đối hắn đông tần quốc hữu lợi a Thương điểm này hắn là biết đến hoàng hậu còn từng cùng hắn đề cập qua việc này hai người thương lượng là muốn đem an bình hứa cấp thương địch hảo đâu vẫn là hứa cấp nam cung thiên duệ nam cung thiên duệ là uy viễn đại tướng quân hắn thương yêu nhất thần tử lại là hoàng hậu thân chất nhi lập hạ chiến công hiền hách thành toàn hắn hôn nhân là hắn này làm quân vương cùng dượng ứng việc mặt khác thương địch là hắn thân chất nhi là hắn tì tì ở lại trên đời này duy nhất con hắn vẫn quan tâm hắn hôn sự nhiều lần ban thường mỹ nữ đều bị tặng trở về hiện tại hắn thật vất vả thích thượng một cái nữ t ử hắn làm cậu cũng là lý nên thành này chuyện tốt khả an bình hầu phù nhị t i ể u thư chỉ có một hắn cũng là cùng hoàng hậu giống nhau khó khăn hiện tại thuyền vương hải tắp lại tung như vậy một cái thiên đại dụ hoặc trong khoảng thời gian ngắn sùng chính đế vẻ mặt dối rắm này này hoàng thượng cậu Đông đế, đế địch tần hoàng đế, vài cái thanh âm lại lại một lần nữa ở hắn bên tai vang lên, sùng chính đế càng thêm khó xử, nhìn nhìn nam cung thiên rưỡi, nhìn nhìn thương địch lại nhìn nhìn hải táp trong tay kia một khắc hải thần nắm một tai thêm táp tay một thủ phút chốc nắm chặt. khó hải khắc hải châu chốc vài cái lại lại rủi, lại kia âm ở xử, liền từ nhị công từ quyết định đi này phòng tay khoai lang nếu là nếu không vứt bỏ sợ sẽ thật tầm mắt của mọi người đều chuyển rời đến an bình trên người an bình nhất nhất xem qua đi nam công thiên duệ tô cầm trong mắt lộ vẻ uy hiếp thương địch mi tâm làm mặt nhăn tối nhanh vân cầm hướng nàng lắc đầu hai người tựa hồ là ở nói cho nàng không phải đáp ứng hải t á p này đánh cuộc an bình liễm hạ mặt mày nghe được hải t á p lòa khiêu khích như thế nào nhị công tử chớ không phải là sợ sợ nàng là từ quá một lần người ngay cả tử vong đều trải qua quá nàng an bình còn có cái gì đáng sợ Ta là suy nghĩ, này, tiền đặt là này suy nghĩ, cũng ử a hay An ra sao có có công công công c nói nói, phải táp không không Bình khẽ nhú thàn nhiên nhưng thật không Hải hừ lạnh miệng. ngươi tiếng mày, Vậy bằng? bằng bằng? mở làm một chính là ở trong này có người dám cùng hắn giảng công bằng nếu là ở hải quốc chỉ cần là hắn thuyền vương một câu đó là đoạn nhân sinh từ lại như thế nào vẫn như c ũ không ai dám nói nửa không tự còn có thể cảm ơn hắn ân đ i ể n ta nếu thua làm của ngươi nô lệ ta đây nếu thắng hải táp công tử có phải hay không cũng nên khi ta nô lệ thế này mới công bằng không phải sao an bình gợn sóng không sợ hãi nói ra những lời này vừa nói xong liền bị sùng chính đế lớn tiếng quát lớn làm càn ngươi ngươi sùng chính đế phẫn nộ chỉ vào an bình này nhị công tử làm sao đến lớn như vậy lá gan dám làm cho thuyền vương khi hắn nô lệ theo bản năng nhìn về phía thuyền vương hải táp thuyền hải táp công tử khi hắn cái gì cũng chưa nói đừng tìm hắn so đo sùng chính đế vừa kêu ra một cái thuyền tự liên tiếp thu đến hải táp cảnh cáo tầm mắt việc sửa miệng hoàng thượng thế này mới công bằng không phải sao chẳng lẽ hải táp công tử ngay cả điểm ấy n h ư công bằng cũng làm không được sao kia này đánh cuộc không cần cũng thế an bình khóe miệng gợi lên một chút châm chọc nàng đúng là xác định thuyền vương sẽ không làm cho nhiều lắm nhân biết thân phận của hắn cho nên hắn mới như thế không kiêng nề gì dù sao nàng cũng không biết nói này hải táp chính là đường đường thuyền vương a a làm cho thuyền vương làm nô lệ là đại nghịch bất đạo nhưng đối với không biết hắn thuyền vương thân phận người đến nói hắn đây là một cái dài quá la mâu công tử thôi Hào! hải táp nhưng thật ra sảng khoái ứng thừa như trước là tự tin tràn đầy muốn cho hắn thuyền vương khi hắn nô lệ này trên đời này sở cũng chỉ có này nhị công tử d á m cũng thế đợi cho chính mình thắng hắn lại đưa hắn mang về hải quốc đến lúc đó mới cho hắn biết hôm nay chính hắn phạm hạ là loại nào đại bất kính c h i tội sảng khoái vỗ tay hoan nghênh vì minh hoàng thượng làm chứng an bình chống lại hải táp con người kiên định m ở miệng giơ lên bàn tay cùng hải táp nhất k í c h chữ nhị công tử t h ư ơ n g địch kêu xuất khẩu như t r ư ớ c kho nén lo lắng hắn là biết được thuyền vương thân phận ninh nhi cũng có thể là đoán được đi này thuyền vương tung hoành t ứ hải nhất là dễ dàng như vậy thắng được vạn nhất ninh nhi nếu thật sự là thua như vậy chẳng những hội trước mặt mọi người chịu nhục càng cũng bị ban cho này thuyền vương Kìa một cái chữ tự làm cho an bình an ra trang một làm tầm mắt một muốn lột bột tự thân thể thương trong chút, giờ phút thương thấu cái chữ cho chống địch xác địch lại giờ định nhìn hắn lòng là này, nàng ngẩn nguy trang đến đây. đã không khỏi nhíu nhíu mày là hắn ánh mắt rất lợi hại vẫn là chính mình dịch dung rất vụng về nhưng lạc nơi này trừ bỏ vân cầm trước đó biết được sở cũng chỉ có thương địch nhận ra nàng đến đây đi ký đã muốn vỗ tay hoan nghênh liền không có thay đổi đường sống nếu ai đổi ý liền xem như tự động nhận thua ha ha nhị công tử đợi lát nữa ta cũng sẽ không cho ngươi nga hải táp xinh đẹp trên mặt cười đến tà mị đến cực điểm cũng vậy an bình liễm hạ mặt mày đại khí không thua hải táp mày may ha ha hảo đông tần hoàng thượng ta liền trước thác các ngươi thắng kia khác tam quốc nhân lại đến h ả o h ả o dọn dẹp một chút này không biết trời cao đất rộng thiều t ử hải táp lãng cười ra tiếng tiếng cười ở toàn bộ n g ự thư phòng ngoại quanh quần cao lớn thân ảnh đã muốn hướng tới bên kia đi đến còn lại mấy người đứng ở n g ự thư phòng ngoại đều là một trận trầm mặc nhị để chúng ta đi vân cầm mạnh tiến lên lôi kéo an bình cổ tay nhi đó là hoàng đế ở đây hắn cũng không có chút cố kỵ hắn không thể làm cho ninh nhi cùng cái kia hải tắp công tự đổ cái kia hải tắp vừa thấy chính là không đơn giản nhất là mới vừa rồi trên người phát ra khí thế cùng với sùng chính đế đối hải tắp dị thường tôn trọng đều có vẻ cực vì không bình thường Ca, An ra Bình khinh gọi ra tiếng, dương mắt chống lại hắn tầm mắt sáng tỏ hắn trong lòng suy nghĩ. gọi lại mắt tầm mắt tỏ suy Cà, mới m rồi vừa đã u ố nàng nói, nếu đó rời khỏi, l chủ đ ộ nhận thua, bất chiến mà bại, này chẳng thua, phải bất bại, mà là tiện nghi hắn. Nàng là ở nói cho vân cầm vô luận như thế nào nàng cũng không có thể lùi bước nếu là bọn hắn đi rồi nàng này nhị công t ử vẫn như cố hội trở thành hải táp nô lệ mà chính nàng liền cũng chỉ có thể gặp phải bị hoàng thượng ban cho hải táp vận mệnh đó là hải táp là oai phong một cõi thuyền vương lại như thế nào đó là hắn ngày thường tuấn lại như thế nào đó là hắn chúa t h ể toàn bộ trên biển đế quốc lại như thế nào nàng an bình này cả đời chỉ biết trở thành chân chính yêu nam nhân của nàng nữ nhân tiền nhất thế nàng bị triệu cảnh trạch sở phụ này nhất thế nàng nếu là không có toàn tâm toàn ý yêu nàng người nàng trung thân không lấy chồng làm sao phương nhị để chúng ta rời đi đông tần vân cầm mâu t r u n g như trước kiên định cùng lắm thì hắn buông tha cho phục hưng vân ra cơ hội mang theo ninh nhi đi xa tha hương ninh nhi là này trên đời hắn duy nhất thân nhân vì nàng hắn còn có cái gì không thể buông tha cho đâu ca ngươi điên rồi sao an bình thật không ngờ vân cầm nhưng lại như vậy để ý chính mình rời đi đông tần liền ý nghĩa muốn thả khí bọn họ hiện tại làm những chuyện như vậy tình a trong lòng vừa đ ộ n g một cỗ dòng nước ấm l è n ca ngươi tin tưởng ta huynh mủi hai người đối diện vần cẩm nắm an bình cổ tay t h ủ hạ ý thức nắm thật chặt cắn chặt răng coi như rốt cục làm quyết định bình thường cũng thế nếu là ninh nhi thật sự thua như vậy hắn đến lúc đó liền đại thác ninh nhi dập đầu nhận chủ về phần đem ninh nhi ban cho hải táp chuyện tình hừ hắn liền liều mạng cũng muốn giết hải táp như vậy ninh nhi cũng phải lấy bảo toàn một bên thương địch con người vi nhanh này ngân mặt công tử xem an bình trong ánh mắt có nhiều lắm thân thiết cùng tình nghĩa hắn đối an bình để ý thậm chí không thua gì chính mình ngân mặt hắn rốt cuộc là ai lần trước thuyền hoa trở về sau hắn liền làm cho người ta tra xét này ngân mặt công tử nhưng được đến tin tức lại thiếu chi lại thiếu tin tức biểu hiện hắn là nửa năm nhiều tiền đột nhiên thoát ra đến một cái thương nhân trong tay nắm giữa bát chân cắp lâm lang hiên thực vì thiên chờ cửa hàng sản nghiệp phạm vi cũng là cực quang nảy nhân làm việc điệu thấp thả thần bí nhưng kinh thương cổ tay nhi cũng là thập phần độc đáo trừ bỏ này đó tư liệu đó là trống rỗng ngay cả họ thẩm danh ai xuất thân nơi nào đều không rõ ràng lắm thậm chí không có người gặp qua hắn mặt nạ hạ kia hé ra mặt hắn tuy rằng kêu an bình nhị để nhưng thương địch lại có thể khẳng định hắn là biết ninh nhi nữ phẫn nam trang truyện tình Trong lòng trồi lên một tia ghen tuông, vì vậy ngân mặt nam từ đặc thù, mặt rồi trong lòng lên ghen ngân nam An Bình mới vừa rồi gọi ngân công bởi mới khi kia tia mắt một vừa ca họ hai vì vậy đặc đó càng bọn ấm áp, người lúc hỗ động thân mà lúc này một cá i nhân trong lòng cũng sinh ra một tia khác thường thiều hoa quận chúa ra sao chờ thông minh nữ tử chính là liếc mắt một cái nàng liền nhìn ra vân cẩm đối này nhị công tử đặc biệt kia phân thân thiết thậm chí ngay cả từng nàng đều không có cơ hội cảm nhận được trực giác nói cho nàng vân cẩm vì này nhị công tử là có thể buông tha cho hết thảy vị này t i ể u công tử đợi lát nữa ngươi cần phải hết sức a Sùng chính đế mở miệng, hiện đế mở tuần ạ i hắn cũng chỉ có hy vọng này, nhị công từ có thể thắng cũng vọng này công có có từ t y tuyển ể n vương, thắng vương, đến được chỉ có thắng thuyền vương, mới có thể ở được đến hải h t mới ở châu đồng thời, đồng lại bảo mệnh n hầu phù nhị tiểu thư ở hắn xem an u là thương thiên tiểu thư địch nhị vẫn nam công rể, này đều rể, muộn đã trở thành hắn chất con dâu.、Tuần、mảnh,、an、bình kiên định mở miệng hiện tại nàng vô luận như thế nào đều phải thắng hải tháp mới được Đi trùng dương trong điện hoàng hậu nương nương trước một bước đến nơi này tự mình chiêu đãi các quốc gia sứ thần trùng dương điện vì hôm nay nhưng là làm rất nhiều chuẩn bị chuyên môn phân cách bốn khu vực bác yến đại hoàng t ử thương dực mang theo bác yến mười cá nhân ngồi ở phương bắc vị trí tây lăng nữ hoàng mang theo tây lăng quốc mười cái sứ thần ngồi ở tây phương vị trí quần áo đỏ thẫm thượng quan mẫn hôm nay cũng an phận ngồi ở tây lăng nữ hoàng bên cạnh roi bắt tại bên hông bất động không nói lời nào nhưng thật ra cũng có vài phần thục nữ phong phạm chính là ai có thể biết giờ phút này thượng quan mẫn sớm cũng đã ngồi không yên nếu không mẫu hoàng bệ hạ cấp nàng hạ lệnh cấm nàng làm sao như thế nào nghe lời ngồi ở chỗ này mà phía nam khu vực lý lấy nam chiếu quốc trù cầm đầu thái tử sở cũng ngồi trên trong đó thái tử sở bên cạnh còn đứng một cái nữ tử nàng kia nha hoàn cho rằng có vẻ càng điệu thấp nhưng là mặc dù là điệu thấp an bình ở tiến vào trùng dương điện thời điểm đầu tiên mắt liền thấy được nàng khóe miệng gợi lên một chút cười lạnh nàng kia nàng là nhận được tuy rằng ngày thường lý không có gì cùng xuất hiện nhưng của nàng mệnh lại bị nàng kia nhớ thương nàng kia không phải người khác đúng là ngày ấy ở vây khu vực săn bắn nội cái kia sát thủ họa đi ra người mua À, muốn c ủ a A, nàng mệnh、à. từ kia ngày sau thương địch mệnh lệnh kinh trập m ộ i nhị sát ba ngày trong vòng san bằng sát thủ minh còn không đến ba ngày trong trốn võ lâm liền truyền ra một tin tức sát thủ minh một đêm trong lúc đó bị giết không người biết hiểu là ai động thủ chính là nghe nói sát thủ minh căn cứ địa nhiễm mãn máu tươi không có lưu lại một người sống liền lưỡng sát thủ minh minh chủ cũng không có thể may mắn thoát khỏi sát chết bắt tại sát thủ minh đại môn thượng bị chính hắn kiếm gắt gao đinh ở mặt trên kia bộ dáng muốn nhiều tàn nhẫn còn có nhiều tàn nhẫn a nữ Bình nhìn phía nam, nam phía v từ, từ, từ r trong r í bên t này đã có ngồi ở cái kia vị trí thượng tư cách na hội gần là một cái nha hoàn sao đáp án có thể nghĩ Đi theo mọi theo ngồi ư ờ i đi đến phía đông khu vực, hoàng hậu đã hoàng muốn n phía khu hậu g vực, ở trong đây ó có chứ còn bước tác tác chút tươi cười cũng hoàng hậu hải nhìn Bình hải khóe chỉ chỉ bên cạnh bỏ bên vào là từng đến An đến, miệng lên hắn Ngồi mới sớm một rồi rời đi đi tươi vừa vị trí. đ dơ ở đây đi ta có cái gì cần người cũng tốt hầu hạ sớm hay muộn đều đã là của ta nô lệ trước thích ứng thích ứng cũng không phương này vừa nói nhưng thật ra làm cho vài mọi người đen mặt nhưng an bình lại như trước là thản nhiên cười coi như không có nhìn đến hắn khiêu khích bình thường hắc hắc hải táp công tử ta tô cầm đến hầu hạ ngươi như thế nào tô cầm cả lơ phất phơ ngồi vào hải táp bên cạnh rõ ràng tỏ vẻ ra địa chí này hải táp thật đúng là chán ghét thật sự nhưng lại đ ã khởi an bình chủ ý đến đây ban cho hắn ban thưởng một trăm n g ư ờ i quái dị cho hắn hải táp mới đúng tuy rằng ngày ấy ở thiều hoa quận chúa mời du hô thời điểm cái kia nhị công t ử còn làm cho hắn ăn biết nhưng giờ phút này vì an bình bọn họ nhưng là đứng ở một cái trận tuyến thượng hải táp nhíu mày lại như an bình không có đưa hắn khiêu khích để vào mắt giống nhau không có đem tô cầm đ ị c h ký để ở trong lòng ngược lại nhìn nhìn mặt khác một bên vị trí lúc này đây hắn còn không có m ở miệng một thân màu đen cầm y nam cung thiên duệ liền ngồi đi lên thản nhiên m ở miệng hải táp công t ử không ngại ta ngồi ở đây đi mọi người đã muốn ngồi xuống mới quăng ra như vậy một câu hiển nhiên là mặc kệ hải táp có hay không ý hắn đều đã ngồi ở chỗ này hải táp khóe miệng rút trừu rõ ràng cảm giác chính mình đã muốn bị mọi người coi là công địch cười nhẹ thầm nghĩ trong lòng cũng thế đợi cho trong chốc lát kia nhị công t ử thua hắn liền đem lúc này trong lòng bất khoái đều phát thiết tại kia nhị công t ử trên người thì tốt rồi dù sao hắn hải táp là sẽ không ăn mệt An Bình thản nhiên ngồi thương hải quét tắp lướt mắt một tức cái, lập tức ngồi ở đợi ị c cạnh, mà của nàng bên kia, ngồi vân cầm thiều hoa quận, chúa còn cầm cạnh. cảnh trạch dụ thân vương phủ đại công tử triệu thiên lân cùng công Lạc h thiều hoa thân phủ thiên Bình hầu phủ đại công tử An Lạc Phong. bên bên bên nàng ngồi vân quận ngồi vân Ngay vương vương lân An An lại đại đại mà là là kia, sau triệu triệu với tử tử ly ở đó đ dụ cho tất cả mọi người ngồi xuống sùng chính đế mới đứng ở trước mặt mọi người nhất nhất quét mọi người liếc mắt một cái các ngươi vài vị đều là tinh khiêu thế tuyển đi ra hôm nay khác mấy q u ố c ngồi ở đều tự khu vực nhân đều cũng có khôn khéo ý nghĩ hoặc là có thắng nhân một bậc tài nghệ đây là tư quốc tế cuối cùng một ngày hôm nay tư quốc đắc thắng nhất phương phải nhận được tư quốc khác tam quốc mậu dịch thông hành làm về sau quốc trung nhân đến khác tam quốc kinh thương lui tới đều không có gì trở ngại thậm chí phải nhận được khác tam quốc bảo hộ đây là lợi quốc lợi dân h ả o sự mặt khác trừ bỏ mậu dịch thông hành làm cuối cùng thắng lợi kia một quốc gia còn có thể được hưởng khác tam quốc một cái hứa hẹn kia đó là ở về sau m ộ ư ơ i năm lý mặc kệ gì nguyên nhân cũng không đúng kia một quốc gia chủ động khai chiến mọi người đều là người thông minh hẳn là biết được này trong đó lợi hại quan hệ bác yến quốc trí ở nhất định phải bởi vì chỉ cần bác yến quốc thắng quyền chủ động ngay tại tay hắn chúng khác tam quốc không thể đối hắn khai chiến mà hắn lại có thể đối khác tam quốc khai chiến mặt khác nam chiếu quốc cũng là hướng về phía này đến lần này nam c u n g tướng quân đà bại nam chiếu bọn họ hiện tại trạng thái nhu cầu cấp bách được đến này thắng lợi lợi dụng cái kia cái kia tam quốc hứa hẹn làm bảo đảm nghỉ ngơi lấy lại sức Sùng chính đế cẩn đế tìm h họ phân tích thắng bại lợi hại quan hệ, hắn ậ n bọn quan này cũng đối bại lợi là v sao trong, như thế cẩn thận tuyển nhân nguyên nhân, đông tần quốc ở tứ quốc bên trong không phải yếu nhất cũng không thế phải phải tứ yếu quốc quốc ở ạ n nhất. h Tìm kiếm bảo đảm là phải bởi vì nghĩ đến thương địch sùng chính đế thần s ắ c lại nghiêm túc lên hắn tuy rằng bất quá hỏi thương địch này chất nhi làm chuyện gì nhưng là hắn lại biết hắn trong lòng cừu hận không có tiêu hắn cựu địch quá cường đại liên lụy đến bác yến hoàng thất cùng với bác yến tam đại vọng môn nếu là thực đến như vậy một ngày hắn liền nên vì chết đi thì tì thác thương địch hộ tống cho nên lúc này đây bọn họ phải thắng lợi hoàng thượng ta muốn biết nếu là thắng lợi chúng ta phải nhận được cái gì thường cho an bình chợt mở miệng hoàng thượng vì mục đích của hắn mà an bình hôm nay cũng là vì mục đích của chính mình mà đến nàng cũng sẽ không vô duyên vô cớ làm một ít vô dụng công sùng chính đế mâu quang vi liễm nhưng là một lát lại ha ha cười ra tiếng đến dụ thân vương đem này nọ yểu đi lên Dứt lời, dụ thân lời, liền vương đây e m sớm mặt màu gấm mười mai mặt. này nọ trình lên, hiển nhiên là sáng sớm liền chuẩn bị tốt, lên trên vàng lệnh ràng hiện bọn là bài họ tốt, xuất trước rõ đi đ cái sốc vóc, bị ở ở là ta làm cho người ta chuyên môn tạo ra này trên đời cận này mười mai hôm nay nếu là thắng lợi các ngươi mỗi người phải nhận được một quả dựa vào này mai lệnh bài các ngươi đều có thể hướng trẫm đưa ra một cái yêu cầu chức quan vàng bạc công danh lợi lộc chỉ cần là không tổn hại ta đông tần quốc lợi ích trẫm đều đã nhận lời không biết các vị hay không vừa lòng sùng chính đế vi cười nói hắn nhưng là hạ chừng vốn gốc nhi bất quá hắn trong lòng cũng là có đo trước mặt những người này đều là hiếm có nhân tài nếu là cầu công danh vừa vặn vì hắn sử dụng nếu là cầu tiền tài hắn đông tần quốc quốc khố lý cũng sẽ không thiếu điểm này nhi bạc Chính cũng được nhách, cầm cũng hắn lại như thế nào cũng không thể thường bình tính, an bình nhìn lệnh bài, khóe miệng khẽ nhách, mà vân cầm ánh phút nào an an miệng vân sáng ngời, giờ phút này. là, lại là bài, mà mắt kia giờ Hắn r ố trong cục hiểu được hiểu Ninh Nhi không nên kiên vì sao nên t ì làm c h h ắ đến i cái việc ú p Hoàng thượng này một cái việc, nếu một lòng à này bài, có được có chính Quốc. thể thể trọng Tần Trong lệnh như minh sinh đến đại Đông Vân liền quang vậy l Gia ở máu nhất thời s ô i trào lên thảo dân nhất định toàn lực ứng phó thương địch nam cung thiên duệ tô cầm triệu thiên lân hải tháp cùng với thiều hoa quận chúa nhưng thật ra đối này lệnh bài không có nhiều lắm để ý nhưng triệu cảnh t r ạ c h cũng là lòng tràn đầy vui mừng nếu là chính mình được như vậy một quả lệnh bài đến lúc đó thành phụ hoàng lập hắn vì thái tử không biết được không trong lòng như thế tính toán đợi lát nữa hắn cũng phải hết sức mới được này lệnh bài đối an lạc phong không thể nghi ngờ cũng là có thật lớn lực hấp dẫn hắn tuy rằng là an bình hầu phủ đại công tử nhưng là thứ suất ở nhà trung địa v ị cũng không cao thậm chí còn không có an như yên này đại tiểu thư tới tôn quý mặc dù tại triều làm quan nhưng chức quan muốn lớn không lớn muốn nhỏ không nhỏ hơn nữa hắn thứ suất thân phận trong triều nhân đối hắn cũng không phải tốt lắm nếu là được này mai lệnh bài như vậy chính mình thăng chức rất nhanh liền sắp tới Đều tự trong t lòng n í hoàng t á n n y mai l ệ h thể bài có m a n đến càng lợi ích thượng ê kiên m muốn thắng đắc thắng lợi quyết tâm. lợi định thắng thắng Sùng chính đắc đế đ quyết a vừa ra ra bọn họ thần sắc thu hết đáy mắt, đều tự phản ứng đều làm cho hắn cực vì vừa lòng, xem ra chính mình này phiên khích lệ nhưng thật ra có tác dụng. Hoàng thu hết cho khích thật h mắt tự tác t sắc cực có đều đều đáy làm xem lệ vì ư nhất ngôn cựu đ ỉ n h mọi người ồn thỏa kiệt đem hết toàn lực An Bình chắp trẫm a cao y giọng nói, ngôn ngữ nói, bên t o theo n mang phần g lại vài d n đường, sùng chính nãi ngôi đế ngồi cửu ũ quả q u y ế tất sẽ không khẩn nhưng lệnh nghĩa thả Đông nuốt này trọng vân này Tần gia Quốc một lời, lạc là bài đại cái ý ở p nàng không h h ể k ô nhiên g cần o à càng n thượng g k định hẹn. nhiên hứa Chấm tất là nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, hôm nay việc liền xem mọi người s ù n g chính đế ngôn ngữ bên trong hơn vài phần nghiêm túc với hắn mà nói mười cái hứa hẹn mà thôi lại làm sao so với được với được đến khác tam quốc cái kia đại hứa hẹn trọng yếu đâu sùng chính đế nếu nhân đã đến tề có phải hay không có thể bắt đầu chính lúc này phương bắc bắc yến đại hoàng t ử thanh âm truyền đến lộ ra vài phần khinh thường ở hắn xem ra bắc yến đối hôm nay thắng lợi tình thế bắt buộc bắc yến nay thế cục hoàng đế tuy rằng kiện khang vài cái hoàng tử đều tự đối ngôi vị hoàng đế cũng các hữu mơ ước nhưng hắn là bắc yến đại hoàng tử con v ợ cả trường tử ngôi vị hoàng đế sớm hay muộn có một ngày sẽ là hắn cho tới hôm nay thắng lợi với hắn mà nói càng trọng yếu phụ hoàng thế lực cường đại nhưng mấy năm nay đã có chút bảo thủ không thưa tiến thủ hắn từng nhiều lần góp lời thỉnh phụ hoàng xuất binh tấn công khác tam quốc thống nhất tứ quốc đại lục nhưng phụ hoàng lại một lần đều không có cho phép không chỉ có như thế mỗi một lần đều đem hắn mắng cầu huyết lâm đầu thượng một lần tứ quốc tế tây lăng quốc được đến khác tam quốc không đúng này chủ động khai chiến hứa hẹn như vậy đông tần quốc đâu hắn cho rằng phụ hoàng sở dĩ không đánh đông tần quốc trung quy là vì cái k i a nữ nhân nghĩ đến cái kia phong hoa tuyệt đại nữ t ử cái kia nữ t ử chiếm hết phụ hoàng cả đời yêu đó là đã chết cả đời kiêu ngạo phụ hoàng cũng chưa từng có quên quá nàng mẫu hậu từng nói nếu là năm đó nàng kia bất t ử nói không chừng hiện tại bắc yến hoàng hậu sớm đã không hề là cái sau cho nên năm đó cái kia nữ t ử phải t ử mẫu hầu còn từng nói nếu là cái kia nữ nhân c ò n ở bắc yến phụ hoàng nhất định hội chuyện ngôi cho hắn nhưng đây là bác yến tam đại vọng môn không muốn nhìn đến bác yến hoàng thất cùng bác yến tam đại vọng môn quan hệ cực vì vi diệu bọn họ không thể làm cho một cái đông tần nữ từ con trở thành bác yến quân chủ đem bác yến quốc tốt giang sơn đưa đến một cái c h ả y đông tần quốc hoàng thất máu nhân thủ chung Này cái kia nữ nhân còn đã muốn lớn như vậy. cái kia đã nghĩ đến ngày đó ở thương địch trên tay ăn mệt hắn này hoàng đệ so với hắn tưởng tượng còn muốn khó giải quyết a bất quá bác yến ngôi vị hoàng đế hắn thương dực trí ở nhất định phải nếu là được đến tam quốc không chủ động khởi xướng chiến tranh hứa hẹn như vậy hắn liền đã không có khác tam quốc hạn chế đợi cho hắn đăng cơ vì đế ngày nào đó chuyện thứ nhất chính là đối k h á c tam quốc phát động chiến tranh mà đứng mũi chịu xào đó là đông tần quốc cho nên hôm nay thắng lợi hắn thương dực cũng là trí ở nhất định phải sắc bén ánh mắt nhìn về phía tay trái biên khu vực chung kia một thân huyền sắc c ầ m y nam từ thương địch chung có một ngày bọn họ huynh đệ hai người nhất định là ngươi từ ta mất mạng sâu sắc như thương địch lại như thế nào không có nhận thấy được hắn tầm mắt khóe miệng d ơ lên một chút ý cười giống như trào phúng giống như khinh thường chính mình này hoàng huynh vẫn đều muốn trí chí chính mình vào chỗ chết mới trước đây như thế hiện tại cũng như thế chính mình là toàn bộ bác yến hoàng thất cùng bác yến tam đại vọng môn cái đinh trong mắt mà bọn họ nhưng cũng là hắn bất cộng đái thiên kẻ thù chung có một ngày hắn chắc chắn làm cho bọn họ nợ máu trả bằng máu Bắt đầu đi! bổn hoàng cũng muốn nhìn một chút hôm nay ai có thể theo trong tay của ta đem này phân thù vinh cướp đi tây lăng nữ hoàng mở miệng tây lăng đó là m ộ ư ơ i năm trước thắng được giả mà thân thể của nàng giữ đứng một vị thị nữ thị nữ trong tay nâng một cái hình r ồ n g tín vật chiếm được nó đó là chiếm được tam quốc hứa hẹn cùng với tam quốc mậu dịch thông hành làm này m ộ ư ơ i năm tây lăng quốc vì vậy tín vật chiếm được rất nhiều yêu việt này cũng là vì sao này mặc cho tây lăng nữ hoàng đem tây lăng quốc phát triển tốt như vậy nguyên nhân chi nhất tây lăng nữ hoàng lời tuy như thế nhưng ngữ khí bên trong nhưng cũng chút không có phải này tín vật làm cho đi ra ý t ư c o n nó chẳng những có thể giữ được quốc gia không chịu khác t a m quốc uy hiếp còn có thể rất nhanh phát triển kinh tế này trong đó ngon ngọt tây lăng nữ hoàng bệ hạ đã muốn thường đến quá lại làm sao có thể dễ dàng làm cho đi ra đâu tư quốc tế dĩ vãng hoạt động chung tây lăng nữ hoàng bệ hà cũng không thậm để ý bởi vì kia đều không có thực chất tính h ả o chỗ nhưng là hôm nay lại không giống với nếu là chính là phía trước này thì thí nàng đại cũng không thất tự mình tiến đến khả chính là vì tư quốc tế chấm dứt là lúc có như vậy một cái lệ thường nàng đó là để hôm nay mà đến ngày xưa ôn hòa đâu có nói nhưng hôm nay cũng đã thay đổi một cái bộ dáng hoàn toàn đem nàng tây lăng nữ hoàng bá khí thể hiện rồi đi ra nam ữ hoàng bệ hạ, lúc này đây có phải h này bệ lúc có đây y không phiên nên đến n ta a chiếu quốc chỗ t ố t r ồ i Nam chiếu quốc chủ cười h chủ i ế u Quốc c nói nhìn kia thị nữ trong tai tín vật cũng là vẻ mặt mơ ước lấy giờ phút này nam chiếu tình trạng đến xem này này nọ đối h ắ n nam chiếu quốc là hơn nữa trọng yếu đông tần quốc tuy rằng đã muốn đối h ắ n nam chiếu ngưng chiến cũng ký tên hiệp nghị nhưng tây lăng quốc cùng bạc yến quốc có thể hay không thừa dịp này nam chiếu suy yếu thời điểm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi cuộc vậy nói không chừng Vì tự bảo vệ mình, tự bất Tranh bắt trùng trong thuốc tràn một thắng bảo bọn phải nào. điện hôm sớm mỗi nay cũng còn dương súng ngập, phương họ chưa khói cứ giá đối đấu đầu, đã đều làm lần này tư quốc tế chủ nhà sùng chính đế cao giọng tuyên bố lập tức có nhân lên đài tuyên bố quy tắc dựa theo lệ thường các quốc gia m ộ ư ơ i cá nhân đều tự đều có hai lần rút thăm cơ hội vòng thứ nhất rút thăm quyết định cùng ai quyết đấu đợt thứ hai rút thăm liền quyết định quyết đấu hai người chung ai có lựa chọn đánh giá hạng mục quyền lợi đến cuối cùng kia một quốc gia đạt được thắng lợi số lần nhiều nhất đó là cuối cùng đắc thắng giả nếu là có hai quốc đắc thắng số lần giống nhau hiện tượng tắc từ hai phương phái ra một người nhất quyết thắng bại Công nhân đợi e theo m sớm Nam Mỗi một một trước tốt tặng bắt Tây Tần tự trừ t người ư chuẩn Bạc quốc quốc, Chiếu quốc cuối cùng chủ quốc. quốc chi đó đã đi đầu, đến đó đến Đông đều sau phiên nhà h lên Yến Lăng bị ký ký ký lại lại là n g t ê u cho ó một con số, k ô n giống nhau, mà yểu đến giống nhau g một mà vài lời hai cái có c yểu n sở ố hai cho người liền Đợi làm một đổ. s hữu ký đều trừ hoàn công nhân lên đài tuyên bố kết quả b ạ c yến đại hoàng tử đối đông tần ly vương triệu cảnh trạch xôn xao một tiếng mọi người ồ lên hai cái hoàng tử một đổ không biết là trùng hợp vẫn là vận khí Bác Yến mới trước đây thương địch chưa bao giờ hội nhận thua chẳng sợ hắn chịu hắn sợ mà ọ i người khi kiên điểm cũng sẽ cắn răng kiên trì, nếu n dễ sẽ trì y thương trong địch không còn biến có lúc ờ i nói liền như hắn vậy này triệu cảnh trạch thân thể cũng là run lên run lên hắn đối mặt dĩ nhiên là bác yến đại hoàng tử đồng dạng là hoàng tử nhưng là ở bác yến đại hoàng tử trước mặt hắn ly vương khí thế rõ ràng so với bất quá hắn Đông thương ầ n quốc t ầ n v thương địch đối nam chiếu thái tử sở. Thứ hai nam thuyên Thứ tử tổ sở. bên ố đối thương địch cùng thái tử tự mắt trong mắt đụng vào, gật đầu vấn an. Thương địch nhìn phía phương ánh không chung nháy địch cùng đụng vấn an. đều đầu sở ở về vào b cạnh an bình khẽ nhíu mày thái tử sở ở mặt ngoài ôn nhuận nhưng nàng lại biết thực tế thái tử sở không phải như thế thủ đoạn tàn nhẫn tàn nhẫn đây là kiếp trước nàng đối thái tử sở nhận chi liễm liễm m i an bình nhẹ giọng đối bên cạnh thương địch nói không cần bị biểu tượng s ở mê hoặc có đôi khi nhìn như ôn hòa dương cũng là một đầu hung mãnh sói nàng không nói nhiều lấy thương địch thông minh tự nhiên sẽ minh bạch của nàng ý t ứ thương địch nghe của nàng nhắc nhở trong lòng trồi lên một cỗ lo lắng khóe miệng d ơ lên một chút sáng lạn đổ cong Người quan Vẫn đang tin nói chuyện bàn cũng là thân hướng an bình, và chạm vào tay nàng, trong bỡn cái Khi cái là là là vào ở qua ta sao? ta va tay tâm tức. thù mắt xẹt qua một chút bỡn cợt. ám chạm để đã khác chỉ hạ an bình vi giật mình chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nàng là khẳng định thương địch biết chính mình đó là an bình nhưng hắn nhưng lại ở phía sau đậu nàng đổ là có chút không giống ngày thường lý cái kia nghiêm túc đạm mạc thần vương thương địch chính lúc này lại truyền đến công nhân tuyên bố thanh âm Đông đối được đứng đến công công tần nhị công tử đối nam chiếu hương. An Bình nghe được nhị công tử, lập phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía nam chiếu quốc khu vực nội, nhất nữ tử đứng lên, An Bình nhìn đến nàng kia trong lòng hiểu rõ hương. tử trầm tử, tức tử trầm chiếu phục hồi phía chiếu khu hiểu quốc vực lại, kia rõ lập về Nguyên、like、sát thủ muốn giết mua lai sát thủ chương ủ a nàng người nọ kêu chầm hương à. à oan ngõ già hẹp tám mươi sáu tinh diệu m ị c h tập bên kia trầm hương cũng nhìn lại đây Không bằng mới vừa rồi thái từ sở khi kia không kia thắt thái châm nhưng thật ra hơn vài phần lãnh liệt cao ngạo kia thiệt đối không phải một cái nhà hoàn thể phân nhiên thời tích thể theo nhiên bằng ngoan, ngạo ngạo gian cùng lắng động lại mới có thể theo trong truyền người nan. bỏ mới một mới mắt mà làm rồi vài liệt đối cái trải dài lại lại đi vừa vậy từ ra cao cao qua ra, ta qua trà tất tự sở có có có cho là dịu đều lũy đã này trầm hương an bình liễm hạ mặt mày đánh giá thân thể của nàng phân trầm hương lại là thái tử sở bên người nhân đột nhiên trong đầu một cái giật mình an bình bất khả tư nghị nhìn đối diện cái tiên nha hoàn cho rằng nữ tử trầm hương hảo một cái trầm hương đường đường một cái công chúa nhưng lại cam nguyện ngụy trang thành một cái nha hoàn ở thái tử sở bên cạnh là vì cái gì vì thái tử sở còn là vì của nàng t ỷ t ỷ vũ dương công chúa này tên là trầm hương nữ tử ở nam chiếu quốc xưa nay điệu thấp kiếp trước thái tử sở làm hoàng đế mà trợ hắn đăng đế là quan trọng nhất một nhân vật đó là này tên là trầm hương công chúa này công chúa cũng không như vũ dương công chúa như vậy từ nhỏ đã bị ánh mắt của mọi người quay chung quanh trầm hương là cung nữ sở sinh mẹ ruột ở sinh của nàng thời điểm tranh luận s ả n mà t ử cho nên nàng đó là có nam chiếu hoàng gia huyết mạch nhưng lạc lại bởi vì mẫu thân thân phận thấp kém cũng không có công chúa phong hào thế nhân chỉ biết là có một vũ dương công chúa vũ quan quần phương thâm chịu yêu thương lại không biết nói nam chiếu quốc còn có như vậy một cái công chúa trầm hương ở nam chiếu trong hoàng cung cũng không bị tán thành trưởng thành cũng như trước này đây cung nữ thân phận sinh hoạt kiếp trước nàng t r ợ thái tử sở đăng đế sau thái tử sở mới thông cáo của nàng công chúa thân phận cũng lấy ban thưởng lấy đại công chúa phong hào đem cung nữ mẫu thân phận thiên tới nam chiếu hoàng lăng ở an bình nhìn đến chầm hương đồng thời chầm hương tầm mắt cũng dừng ở thân thể của nàng thượng này tên là nhị công tử mặt nếu quan ngọc tuấn mỹ dị thường không hơn không kém một cái chỉ có công tử trên mặt ôn nhuận cười làm cho người ta như m ộ t gió xuân tựa hồ có thể ấm đến nhân tâm khảm nhi lý đi nhưng là trầm hương cũng dễ dàng như vậy có thể bị ấm áp nhân từ nhỏ nàng cuộc sống hoàn cảnh làm cho nàng luyện liền một bộ ý chí sắt đá thản nhiên thu hồi tầm mắt đáy mắt hiện lên một chút khinh thường ở nam chiếu nàng trước mặt công nữ đồng thời nhưng cũng là bị nghiêm khắc huấn luyện của nàng phụ hoàng theo các phương diện huấn luyện nàng không là vì s ủ n g ái mà là vì phụ hoàng chỉ đem nàng trở thành một viên quân cờ Lần này nàng sở dĩ sẽ xuất hiện ở Nam chiếu quốc này 10 người giữa. sở sẽ ở dĩ xuất Chiếu quốc hoàn toàn là vì được phụ hoàng mệnh lệnh nàng phải vì nam chiếu quốc thắng được hôm nay trận đấu ra một phần lực nói cách khác nàng lựa chọn này nhị công từ như vậy nàng nhất định phải muốn thắng nàng không tiếc hết thầy đại giới mà dựa vào chính mình ngày thường lý huấn luyện vô luận là đợi lát nữa rút thăm do ai quyết định so với cái gì nàng đều có thể thành thạo ứng phó nam chiếu hoàng đế theo bản năng nhìn nàng một cái trầm hương gật gật đầu giống như ở nói cho hắn của nàng này một tổ nàng tất thắng Đông Tần Nam công t Cô nhân Quốc ả i đối Táp Thành. Phượng Quốc Bắc Cô Cung Yến n h công bố sở hữu phân tổ kết quả thiều hoa quận chúa đối tây lăng quốc từ phong vân c ầ m đối nam chiếu quốc cao tuấn thần tô cầm đối nam chiếu quốc lịch thiên tinh triệu thiên lân đối bắc yến quốc chiêm quyết an lạc phong đối tây lăng quốc thượng quan thu nhạn nhân viên phân phối tuyên bố xong liền chính thức tiến nhập trận đấu giai đoạn thứ nhất tổ nam c u n g thiên duệ đối tượng h quan mẫn hai người đều tự t h ư ợ n g thai ở công nhân đưa lên ký trong hộp đều tự rút một chi nhìn ký nội dung thượng quan mẫn mi tâm cao So với văn vẫn là luận võ, vậy người nghi Thiên chiều cái Thiên miệng gợi luận định, của nàng ký thượng là chỗ chống, như vậy không hề nghi ngờ, Nam Cung thiên duệ đó là chiều chúng quyết định trận đấu. Cái gì thư cách? Nam Cung thiên duệ khóe miệng gợi lên là là là quyết Duệ quyết đấu Duệ từ thư một chút tươi gì cười. đó chỗ hề cách của ký khóe Tây l ă nhưng g xa đến là k á c cho công chúa. h định quyết quyền này ta tặng n g Mọi ờ i ồ l ê quyền quyết tay định nơi n t h ư ợ đối chính mình là c o người rất lớn i hiểu đối ú p p có thể lựa chọn chính mình am hiểu cùng thể mình h lựa am ơ n như vậy chính mình thắng lợi tỷ lệ cũng cao nhiều、lắm. này Nam Cung Thiên、duệ、nhưng lại phải này quyền quyết định làm cho đi ra. hắn chớ không phải là không nghĩ thắng không thành. Nhưng n g g so cao cho với, vậy chớ lợi lại phải đi phải ư quyết lắm, làm tỷ lệ là là Duệ ra, sáng suốt cũng là nhìn ra được đến nam c u n g thiên duệ là ở làm cho thượng quan mẫn làm cho phương thức còn cực vì xào diệu hắn là nam tử mà thượng quan mẫn cũng là một cái nữ nhi gia hắn triều trúng thượng quan mẫn trên nhiều khía cạnh cũng đã chiếm ưu thế hắn không phải một cái thích chiếm nhân t i ệ n nghi nhân làm cho gia quyền quyết định là vì đối thượng quan mẫn càng thêm công bằng này nam c ô n g tướng quân quả thật không hổ là một cái chân quân tử tây lăng nữ hoàng bệ hạ mắt lộ khen ngợi không chỉ có là thật quân t ử vẫn là một cái săn sóc nhân hắn vốn là lấy nam làm cho nữ nhưng xào r ư ợ u dùng lấy chủ làm cho khách đồng dạng là làm cho người sau càng có thể làm cho người ta nhận huống chi thượng quan mẫn tính tình nếu là nam cung thiên duệ thực nói ra lấy nam làm cho nữ kia nàng lại có thể nào nhận thượng quan mẫn trên mặt nở rộ ra một chút tươi cười thật sự Người này là đông là tự ầ n tướng quân, nghe nói người này trừ bỏ võ công rất cao ở ngoài, văn tài cũng là số một. nếu quốc uy số cao sa trừ rất tài một là là bỏ võ ở l a c h ọ nhiên võ đấu, nàng t ư ợ n quan mẫn còn g có v à phần tập nhập phải chắc thượng nhỏ khiến cho xuất thần nhập hóa, nhưng nếu là văn đấu, chính mình phải thua không thể nghi、ngờ. thậm chí ngay cả dụ cơ hội đều không h nắm nàng quan mẫn liền công nếu văn ngờ ngay n một cả cơ có. dù doi dãy sao, tay là từ suốt ruột đấu, lại i đều võ, Tự nhiên là thật tuệ mẫn công chúa t h ỉ n h nam công thiên duệ cao giọng mở miệng nghiêm túc chút không có hay nói r ỡ n ý tứ Thượng quan mẫn khi ô n g k h ỏ nói h nhiều Thiên khen nhưng nhanh tinh hơn hoạt. kính không mệnh, thỉnh chiêu. Khi ì n này Nam Cung trong cũng ngợi, nàng lượng trung liền hơn một tia rào hoạt. Kìa mẫn mẫn liền cung kính không bằng tuân mệnh, Nam Cung Tướng Quân, n cái, tia tiếp Duệ mâu là, rào Kìa mắt một mắt một lướt rất chuyện bên hông lộ vẻ d ò i không biết khi nào đã muốn ở tay nàng thượng thượng quan mẫn đối của nàng d ò i cực v ì tự tin nếu nam cung thiên duệ cấp nàng tốt như vậy một lần cơ hội nàng đương nhiên muốn chọn chính mình am hiểu Võ vừa rõ đấu, đông độ, đi đầu đánh thấy muốn quốc tuổi quân. Duệ quan muốn nàng liền muốn dùng trong thắng tần này tướng như linh bình thường, hướng tới Nam Công Thiên duệ chạy trốn kia ra tay, tốc độ, liền ngay cả một bên nhìn mọi người thấy kinh ngạc này thượng mẫn, ràng tiền người không xà dòi Dòi cái tới kia mọi thôi. một một tốc tay trẻ tay tay ra, ra ra chạy chờ cả cơ, kịp chính là này đối nam công thiên duệ mà nói lại bị cho là cái gì nhìn roi hướng tới hắn mặt tập kích mà đến trong mắt xẹt qua một đạo hào quang chính là khẽ nhất tay một cái kia roi liền coi như có sinh mệnh bình thường cuốn lấy tay hắn cổ tay nhi c o n người căng thẳng nếu là mới vừa rồi kia roi tiếp xúc đến là hắn cổ như vậy giờ phút này bị cuốn lấy định là hắn cổ hắn đương nhiên biết kia ý nghĩa cái gì t h ư ợ nam g q u n ẫ n hắn né qua nhất thấy qua k í cung h chấn h động dòi, ý đồ đem dòi, dòi ý t hồi đ ế chính là lúc này n n là à đây, nàng nhưng không cách nào như dĩ vãng như cách dĩ vậy thiên o ả mái tự tại tự n g u y bản có sinh mệnh có duệ đối diện thượng hắn thiếu thiếu đen. diện tiếu phi tiếu người Thiên Duệ thượng hắn con Nam Cung thựa lợi mắt híp lại theo cuốn lấy trong tay roi dùng sức chấn động kia lực đạo nhưng lại làm cho thượng quan mẫn theo bản năng buông lòng tay ra à người thượng quan mẫn trong lòng đại não c h ơ mắt nhìn chính mình cũng không rời tay roi bị đối phương đoạt đi chính không cam lòng khi kia roi lại bị nam cung thiên duệ khống chế hướng tới chính mình cổ đánh úp lại liền như mới vừa rồi chính mình s ở sử dụng thủ pháp giống nhau thượng quan mẫn cơ hồ là phản xạ có điều kiện như mới vừa rồi nam cung thiên duệ như vậy lấy tay đi chắn kia roi cũng như mới vừa rồi giống nhau Cuốn lấy t h ư ợ n g q u a n mẫn cổ nhi, nam công ổ tay Thiên duệ thấy thế, Nam nhi, Cung cũng h lại Duệ k chúa ó có cấp c nàng t thờ thân trợt hội, huy hình h cơ động roi, n lué, n nhẹn vòng quá thượng quan mẫn, như vòng, h thế hai quá đa ợ thượng i lại thời điểm cho hắn dừng q u n mẫn hai tạ a y khúc cho trước ngực bị chính nàng roi chặt chẽ cùng thân thể chói trước ngực cùng roi nàng bị ở i c ù nam g n h u Tuệ ẫ n công chúa, đa tạ công thiên ạ Nam Cung t duệ hùng hậu tiếng nói vang lên buông lòng tay ra t r u n g roi nhưng là roi lại như đánh một cái kết như trước đem thượng quan mẫn c h ó i thượng quan mẫn dẫy lại như thế nào cũng dẫy không ra oán hận nhìn nam công thiên duệ kia trương tuấn mỹ mặt liếc mắt một cái hừ hừ lạnh một tiếng không nói gì lại lấy hành động làm tỏ vẻ bước đi xuống đài về tới phía tây khu vực chính mình vị trí thượng thượng quan mẫn tuy rằng không cam lòng nhưng thua chính là thua là chính nàng kỹ không bằng nhân huống hồ người ta nam công thiên duệ mới vừa rồi nhưng là làm cho nàng đông tần nam công thiên duệ thắng đông tần quốc nhất thắng công nhân cao giọng tuyên bố tất cả mọi người nhìn này tuổi trẻ tướng quân thượng quan mẫn kia một tay doi công bọn họ đều là kiến thức quá là tốt rồi giống như sinh trưởng ở trên người nàng bình thường lần trước ở ngự hoa viên liền ngay cả bác yến đại hoàng t ử thương dực đã ở thượng quan mẫn doi thượng cật khuy khả hôm nay đối mặt nam công thiên duệ thượng quan mẫn ngay cả chính mình vũ khí đều bị trước lại vẫn thua ở chính nàng doi thượng bọn họ sáng sớm liền nghe nói qua đông tần q u ố c này tuổi trẻ tướng quân võ nghệ cao cường dũng mãnh thiện chiến quả thật là danh bất hư truyền Nhìn Nam Công Thiên duệ trở lại chỗ ngồi, An chỗ trở lại Duệ bác ì n trên mặt nở rộ ra một chút tươi cười. Đối với Nam Công Thiên duệ thân thủ, nàng không nghi h chút thủ, cho hoài mặt một tươi tới rộ ra cười, có đối với giờ đều Duệ u bây q ở hai năm nhiều tiền, hắn tiền, năm ũ n phần cường hãn, huống n g đã thập chi, lúc à yến hắn hai thời h còn năm gian c đã trải i qua hai năm thời gian chiến tranh Yến lịch lãm. Bác、yến、đại hoàng t ử thương d ự c đối đông tần ly vương triệu cảnh trạch Công bác cầm cuối, nhân tuyên bố tiếp theo tổ lên sân khấu nhân,、bác、yến、đại、hoàng tử quần áo hạnh hoàng Cẩm y, dẫn đầu đi đến trên đến miệng theo khấu khóe tiếp tổ tử từ đầu đầu đều y, bố đại đi đài, i áo lộ k vẻ an k h ô g đứng ràng chút nào che dấu khinh miệt, cảnh trạch đi lên, đứng ở trước khenh hắn, khí thế nhiều. miệt triệu mặt rất nào lên, An dấu yếu đi đi rõ ở bình xem ở trong mắt muốn nói tiếp trước vài năm sau triệu cảnh trạch khí thế làm k h ả k h ả bác yến đại hoàng tử nhất so với nhưng là hắn hiện tại đó là ở đông tần vài cái hoàng tử trông xem như nổi tiếng so với thương dực hay là muốn kém cỏi rất nhiều này một vòng rút thăm sau bác yến đại hoàng t ử thương dực đạt được lựa chọn quyền thương địch hừ lạnh một tiếng Võ vậy vô đấu, đối đứng đại đều quang gia này hai chữ, khiêu triệu triệu triệu nếu luận gia hai lựa hai này nhìn cảnh trạch, cảnh trạch giống như chút không ngoại hắn lựa chọn con người căng thẳng, hai người tương đối mà đứng, cảnh trạch trong lòng tính toán, nếu là chính mình chiến thắng trước mắt này、bác、yến、đại、hoàng từ, như vậy, phụ hoàng chắc chắn càng thêm khí coi trọng chính mình, vô luận như thế nào, hắn đều phải toàn lực ứng coi mà là chữ khích trạch trạch chút trạch phụ chắc thêm khí thế phải phó. trước bác lực mắt tử, Chính là ở hai người giao thủ vài cái hiệp sau, chịu hai thủ hiệp người cảnh trạch trong lòng kiên là vài ở giao sau trạch đương ị n động, ngày ấy hắn từng h h lại bắt t đầu qua giao ấy gặp dực ở t h ư ợ nhiên g quan mẫn có thể ở kinh trập một mươi nhị sát vây công dưới kiên trì lâu như vậy cũng chưa từ thương dực quả quyết sẽ không là một cái dễ đối phó nhân hai người quyết đấu rất nhanh liền có rồi kết quả thương dực cuối cùng một trường phong đem triệu cảnh trạch đánh quỳ dạp trên mặt đất thắng bại đã định nhưng thương dực lại như trước không có muốn thua tay lại xu thế trong mắt xẹt qua một đạo rõ ràng sát ý này triệu cảnh trạch tuy rằng không kịp hắn nhưng năng lực cũng là không thấp đông tần hoàng đế còn lại như thế nào hắn tại đây cái trên đài giết hắn đó là đông tần hoàng đế cũng không thể nói cái gì triệu cảnh trạch vốn tưởng rằng hắn đã muốn bị đánh trên mặt đất trận này thì thí cũng đã muốn phân ra thắng bại nhưng không có dự đoán được thương dực sắc bén trường phong đánh úp lại lúc này đây thẳng hướng hắn thiên linh cái triệu cảnh trạch trong lòng n g ẩ n ra sáng tỏ thương dực ý đồ lập tức giống to ra tiếng ta nhận thua Khi đại thường r ư ờ n g c c á đầu đó, đ gần nếu triệu chuông phun khuất của hắn lô chỉ có chút cảnh cục chỉ có vừa chết chỉ mảnh treo chuông trong lúc cái nhục chữ may, vừa ra hắn mảnh hắn không thể không phun ra này vài cái khuất nhục chữ, thân liền trong đường đường này lô là lại ha ha là mảy một kết vài trái treo dực trong lòng tuy rằng không cam lòng thiếu chút nữa nhi hắn liền có thể giải quyết này ly vương nhưng là quy củ trung quy là quy củ hắn có thể lợi dụng sơ hở ở hắn nhận thua trí hắn vào chỗ chết nhưng là cũng không có thể phá hư quy củ nếu triệu cảnh trạch đã muốn nhận thua nhiều như vậy ánh mắt nhìn hắn đó là muốn giết hắn cũng không được bất quá thương dực cũng không phải là như vậy dễ dàng h ả o phái nghĩ đến cái gì trong mắt xẹt qua một tia ác ý xoay người nhìn về phía ngồi ở phía đông khu vực thủ vị sùng chính đế khóe miệng gợi lên một chút khinh thường đông tần hoàng thượng có gì dị nghị không thắng bại đã định ai sẽ có dị nghị nhưng là thương dực lại cố ý như thế vừa hỏi trong lòng tính toán tự nhiên không đơn thuần dứt lời quả nhiên nhìn đến sùng chính đế sắc mặt cứng đờ tuy rằng cực lực che giấu nhưng này tức giận thương dực như trước là đã nhìn ra khóe miệng gợi lên một chút thực hiện được cười lập tức tà liếc liếc mắt một cái thượng đánh bại triệu cảnh trạch bước đi trở về hắn vị trí thượng cái này này ly vương trở về sợ là sẽ không quá mới vừa rồi thương dực sát ý tất cả mọi người xem ở trong mắt nhưng đối với này bác yến đại hoàng t ử ở quy tắc trong vòng tàn nhẫn hành vi bọn họ lại cũng không thể nói thêm cái gì Bác yến đại hoàng Tử thương dực thắng, Bác Dực Quốc Yến Yến Hoàng Thương thắng, nhất thắng. Đại Tử Cung lúc còn cảnh trạch sắc mặt một trận thanh một trận bạch、nghe、được cung nhân tuyên bố, hắn cường chống nhắc cùng chính chung chạm chung chứa cho cảnh trạch cứng tuyên triệu tuyên nhau mâu nhân nói, này trên trận thanh trận nghe nhân hắn thân thể đứng lên, vừa nhắc mắt thấy hướng đông biên phương vị, vừa vặn cùng sùng không ẩn lãnh thân nhất thương thể thấy thể thời tại mặt một một mắt tầm mắt triệu bố bố, đài kia hiểu kia mới mà làm rực đế đờ được đồ. vừa vừa vừa vị, ở ý ý hắn không có giết hắn liền khơi mà phụ hoàng đối chính mình bất mãn làm cho hắn không tốt quá phải không hào một cái bác yến thương dực chẳng những thủ đoạn độc ác còn am hiểu sâu tính kế triệu cảnh c h ạ c h ăn lớn như vậy cái mệt nhưng không thể không đem trong lòng tức giận cùng không cam lòng nuốt vào bụng lý đi xuống bàn đánh bóng bàn trở lại đông tần quốc chỗ khu vực thừa nhận mọi người tầm mắt triệu cảnh c h ạ y mạnh quỳ gối sùng chính đế trước mặt phụ hoàng nhi thần đánh bại thỉnh phụ hoàng trách phạt sùng chính đế lạnh lùng nhìn triệu cảnh c h ạ y liếc mắt một cái đánh bại đánh bại còn chưa tính còn bác yến đại hoàng t ử cầm lấy như vậy một cái cười nhạo hắn cơ hội nghĩ đến thương dực mới vừa rồi kia thần thái trong lòng tức giận càng đậm cút một bên nhi đi hào hào tư quá đối với này con trai sùng chính đế hướng đến đều là t h ầ n nhiên không thập phần yêu thương cũng không có bao nhiêu bài xích nhưng là hôm nay hắn biểu hiện quả thật là làm cho chính mình phẫn nộ triệu cảnh trách cô đơn trở lại nguyên lai vị trí ngồi xuống kết nắm thành quyền hắn biết hôm nay gặp hạn này một cái b ổ nhào nếu muốn bù lại trở về hắn trả giá nhiều hết mức cố gắng cùng đại giới ánh mắt nhìn về phía phương bắc vị trí thượng thương dực chỉ thấy hắn đắc ý nhìn chính mình trong mắt tràn ngập xem kịch vui thần sắc an bình thản nhiên nhìn lứt qua triệu cảnh trạch giờ phút này hắn cô đơn đồ thật sự là làm cho người ta đại khoái nhân tâm nghĩ đến ngày ấy hắn bị chính mình tính kế kết cục khóe miệng trồi lên một chút ý cười p hai í d ư ớ mấy l u â người đều k h ô n có đông tần quốc đại biểu ở trong đó, đông đại đến tần trong luân liền phiên t biểu sau, ở mấy h ơ n nam n g g địch đối nam chiếu quốc thái quốc Hai tử sở. ư rút ký thương địch được đến lựa chọn quyền cơ hồ là không hề trì hoãn thương địch lựa chọn võ đấu mà kết quả cũng tự nhiên có thể nghĩ thái tử sở mọi người tàn nhẫn cổ tay độc đáo nhưng là ở thương địch trước mặt hắn cũng là rơi xuống hạ phong bất quá thương địch nhưng không có như thương dực như vậy đuổi tận giết u y ệ t Đông toàn bộ trận đấu chỉ còn lại có cuối cùng một vòng trước mắt toàn trường thế cục phân biệt là bắc yến quốc thất thắng đông tần quốc lục thắng tây lăng quốc tư thắng nam chiếu quốc nhị thắng Bạc y ế này quốc dẫn đầu dẫn Đông Tần nhất thắng, nhưng n giờ phút này thế không khác đến cục cũng cấn cái cuối cùng đoạn đơn giản gai giai gì đã vì là một ván ò n vặn Đông Tần nhị công cùng Nam Hương. Này g quyết quốc quốc đấu, Chiếu tử Trầm một vừa v là giờ phút này có vẻ càng trọng yếu nếu là đông tần nhị công tử thắng kia thế cục liền thành bắc yến quốc cùng đông tần quốc đánh thành ngang tay sẽ gặp t ừ đều tự nhất phương phái ra một người cuối cùng quyết đấu nhất quyết thắng bại nhưng nếu là nhị công t ử tại đây một ván chung bại cho nam chiếu quốc trầm hương như vậy này cuối cùng b à t h ứ nhất đó là bác yến quốc có thể nghĩ này một ván không chỉ có là đông tần quốc cùng nam chiếu quốc rằng co dưới đài quần áo nguyệt bạch cầm y an bình đứng dậy đang muốn lên đài liền nghe được sùng chính đế thấp sọng gọi lại nàng an bình vi giật mình chắp tay hoàng thượng có gì phân phó sùng chính đế vẻ mặt nghiêm túc đứng dậy đi đến thân thể của nàng giữ vỗ của nàng kiên nhị công tử nếu là ngươi này một ván thắng được trẫm nhất định hào hào tạ ngươi đem minh nguyệt công chúa gả cho ngươi làm vợ như thế nào như vậy ngươi đó là đông tần quốc phò mã trẫm bán con trai sùng chính đế mãn nhãn chân thành nhưng an bình cũng là nháy mắt cứng đờ khóe miệng nhịn không được run rẩy đem minh nguyệt công chúa gả cấp nàng làm vợ này hoàng thượng thảo dân hội k i ệ t đem hết toàn lực về phần minh nguyệt công chúa liền coi như hết an bình việc từ chối k h ô như g nói đến n i m nguyệt công chúa kia mắt cao hơn hạng kiểu rất tính tình, nàng xin miễn thứ cho kẻ bất tài, riêng là đã biết thân phận chính mình vốn là là một cái nữ tử, sao có thể thú minh nguyệt công chúa làm vợ? An Bình không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, điều này làm cho sùng chính đế nhíu nhíu mày, sắc mặt chầm đi xuống. n kiểu tuyệt điều mày, mắt rất thứ bất tài, biết một tử, thể thú chút mặt chúa cao cho cái có chúa cự cho sắc chầm kia sao kẻ đi làm làm là là là đã đế vợ. thế nào chớ không phải là c h ẫ m minh nguyệt công chúa không xứng với ngươi Hắn vì khích nhị phó, này công toàn ứng vì lực lệ từ một ớ cướp i ai cái tung nhất tốt, tần tranh từ thế quốc nhau muốn như đông không nhưng này nhị công nhưng. chỗ phò vậy mã, làm m à, bên vân cầm mặt nạ hạ nùng mặc mi phong gắt gao ninh thành một cái tuyến mà thương địch cũng là x u ấ t hổ ý liêu cố nén cười vuốt ve trong tay chén trà nhìn an bình trên mặt khó xử khóe miệng ý cười càng phát ra nồng đậm này là thảo dân không xứng với minh nguyệt công chúa minh nguyệt công chúa kim chi ngọc diệp làm gà cho vương công quý tộc thảo dân không dám vọng tưởng an bình vi giật mình nhưng rất nhanh liền chấn định xuống dưới t h nghề dòng ứng sùng đối, c í chính n nàng là hiểu được, hắn dùng minh nguyệt công、chúa、đến mượn sức chính mình, không thể nghi ngờ là nói cho hắn, vô luận như thế nào h hiểu chúa thể cho thế đế đồ, được đ ý là là sức vô u Quốc quyết đấu nguyệt phải phân thắng thắng thể khác hội, nhưng là nàng thật là không có cách nào thú minh nguyệt công chúa、à. Nghe bại cái một bất đoạt một mặt này ván, cùng Yến cũng nàng nào công được đó được bác có cơ có là là là an bình như vậy vừa nói sùng chính đế sắc mặt mới có sở dịu đi nhưng nghĩ vậy một ván thắng bại tầm quan trọng mi tâm lại như trước không thể giãn ra mở ra nhị công tử cậu nếu nhị công tử nói hội k i ệ t đem hết toàn lực sẽ gặp nói được thì làm được cậu thả yên tâm đó là nhị công tử nên lên sân khấu thương địch thu liễm tươi cười mở miệng nói nếu là hắn nếu không thác an bình giải vây lấy cậu đối này một ván thắng bại để ý sợ giám hội đem minh nguyệt công chúa đưa cho an bình mới có thể bỏ qua sùng chính đế suy thư một lát gặp nam chiếu quốc trầm hương đã muốn đứng ở trên đài chờ tối nhưng vẫn còn hướng an bình khoát tay áo ý bảo an bình lên sân khấu hắn hiện tại cũng chỉ có cầu nguyện này nhị công tử đi trước đừng cho hắn thất vọng a an bình cảm kích nhìn thương địch liếc mắt một cái lập tức đi hướng trên đài trầm hương tầm mắt của mọi người đều tập trung ở trên đài hai người trên người công nhân chủ trì rút thăm an bình cùng trầm hương đều tự rút một chi an bình nhìn đến chính mình ký thượng tự khóe miệng dơ lên một chút sáng lạn đổ cong Đông an cơ cách ai liền cách thắng lợi càng tiến thêm một bước. An bình trừ chung quyền quyết định này ở làm cho sùng chính đế tùng nhất cái miệng nhỏ khí đồng thời nhưng cũng làm cho mỗi ta nhân thần sắc lại nghiêm túc lên bác yến đại hoàng từ từ an bình lên sân khấu là lúc hắn kia lợi hại tầm mắt liền vẫn không có theo thân thể của nàng thượng rời quá nói thật lúc trước ở đông tần quốc kia mười cá nhân giữa trừ bỏ thương địch hẳn ai đều không có để vào mắt mà trước mắt này nhị công tử xem tuổi tắc bất quá mười lăm sáu tuổi tả hữu lại nhìn như tay c h ó i gà không chặt trái lại nam chiếu quốc trầm hương tuy rằng là một cái nữ tử nhưng này trong ánh mắt lợi hại liền đó có thể thấy được nữ tử này không giống dưỡng ở khuê phòng trung tiểu thư chỉ cần là võ đấu ngược lại là trầm hương càng mới có thể đắc thắng nhưng lạc giờ phút này cũng là nhị công từ trừ c h ú n g quyền quyết định nếu là hắn lựa chọn văn đấu như vậy kết quả liền khó mà nói thường địch t h ủ hạ ý thức nắm thật chặt này một ván chỉ có đông tần quốc thua hắn bác yến quốc đó là việc nhân đức không nhường ai người thắng cho nên này một ván cái kia nhị công t ử phải thua trong mắt xẹt qua một t i ê n ngoan độc nhị công t ử nếu là tuyển văn đấu như vậy hắn tìm phá hư mới được nhị công t ử thỉnh làm lựa chọn công nhân thúc giục nói an bình nhìn đứng ở chính mình đối diện cái kia nữ tử nghĩ đến nàng đó là mua giết người của nàng sau lưng người đáy mắt xẹt qua một tia lãnh ý nhưng khóe miệng cười như trước không có biến mất võ đấu an bình phun ra hai chữ mọi người ồ lên thần sắc khác nhau bọn họ đối này nhị công tử phán đoán cùng thương dực đối hắn phán đoán kém không có mấy nếu là tuyển văn đấu còn khả năng có thắng cơ hội như vậy một cái nhìn như tay c h ó i gà không chặt t h i ể u công tử lại tuyển võ đấu mà trước mặt hắn này tên là trầm hương nữ tử rõ ràng chính là có vài phần võ công trụ cột này nhị công tử chớ không phải là tự t i m từ lộ đừng ố i diện Trầm hương hiển nhiên hai miệng gợi khinh Hương cũng là nghĩ như、vậy. nghe được An Bình phun lên thường, lạnh lùng trong mắt lué ra tình thế bắt buộc quang mang, nàng Trầm một chút mắt thế bắt t ra ra chữ, khóe được buộc là lué vậy, võ đấu kia h huấn ỏ bị luyện. n đ ừ nói là đơn thuần võ đấu liền ngay cả là giết người nàng cũng không chút nào nương tay nghĩ đến chính mình cái kia còn không có hoàn thành nhiệm vụ t r ầ m hương con người căng thẳng bởi vì lần đó vây khu vực săn bắn vây giết nhiệm vụ thất bại phụ hoàng mệnh lệnh thái từ sở một tháng không có cấp nàng giải dược trừ bỏ chính nàng không có ai sẽ biết ngày nào đó một đêm nàng là như thế nào chống đỡ tới đ ư ợ c không có giải dược nàng liền chỉ có thể đau chừng một ngày một đêm thậm chí so với đặt mình trong địa ngục còn muốn chịu tra tấn ai có thể nghĩ đến của nàng phụ hoàng vì rất tốt khống chế nàng thế nhưng tự mình ở thân thể của nàng cao thấp dược mỗi tháng đều cần giải dược áp chế bức bách nàng không ngừng vì nam chiếu quốc làm việc cái k i an a bình hầu phù nhị tiểu thư liên lụy đến vũ dương công chúa t ử thái tử sở không có biện pháp ra mặt kia liền từ nàng này nha hoàn ra mặt thỉnh sát thù minh nhân khả t i ế c rằng k i a an bình đồ thật sự là mệnh đại đối mặt người nhiều như vậy cũng không biết nói là như thế nào sống sót Trầm、Hương、biết chính mình hôm Hương chính n ai sùng chính đế thật to thở dài thanh sắc mặt nhất thời trở nên càng thêm khó coi Liên ngay cả Vân cả cầm m ặ thương nắm c ặ t biết t quyền đầu, hắn biết Ninh Nhi cầm h kỳ thư họa mọi thứ mọi t địch lực chú ý cũng không ở an bình lựa chọn thượng mà là ở bắc yến đại hoàng từ cùng với nam chiếu quốc bên kia này một ván tới quan trọng yếu chính là vì như vậy hắn mới không thể không đề phòng nam chiếu quốc quốc chủ hòa bắc yến đại hoàng t ử cũng không phải là cái gì quang minh lỗi là quân t ử mặc dù là an bình t u y ể n võ đấu làm cho hai phương thả lỏng cảnh giác hắn cũng như trước không thể lơi lỏng n liền yến hoàng giọng miệng, miệng hơn phần hắn khẩn muốn nhìn này nhị công tử thua ở trầm hương trên、tay. như vậy hắn、bác、yến、quốc、chính là lần này người g Kia khóe đi, đại cười vài cao thua tay, là là bắt bác bác đắc ắ tử tử trầm t đầu quốc cấp vậy h mở ở ý ý, an bình cùng trầm hương đều tự đứng ở một bên cách xa nhau mấy thước đều tự nhìn đối phương trầm hương khóe miệng gợi lên một chút lãnh ý theo g i ả i chung rút ra một phen trùy thủ tất cả mọi người là cả kinh trừ bỏ mới vừa rồi thượng quan mẫn dùng roi người khác đều là bàn tay trần sùng chính đế mạnh đứng dậy đang muốn kháng nghị liền nghe được bác yến đại hoàng từ trước một bước mở miệng Quy chung trùy tắc thể thù. cũng không nói gì, không nói dụng gì sử Sùng chính đế nói còn không có đế x u ấ thường k ẩ u liền lại mọi về, n bị đồ trở về, lại chỉ có thể ở chỉ có g i dưới á h mắt n ồ i t rực ở về. Thường d xem sùng chính đế kia khó coi đến cực điểm sắc mặt khóe miệng ý cười càng đậm luận võ đấu thắng lợi cân bằng cũng đã hướng tới trầm hương nghiêng hiện tại tay nàng c h u n g lại nhiều một phen trùy thủ kia trùy thủ phiếm hàn quang vừa thấy chính là chém sắt như chém bùn bảo bối xem ra này trầm hương sợ không chỉ có muốn dẫn tới thắng lợi mà thôi a trầm hương chính như thương rực suy nghĩ như vậy muốn không chỉ có là thắng lợi còn tính muốn đối thủ mệnh lần trước bởi vì an bình hầu p h ù nhị t i ể u thư c h u y ệ n tình nàng nhận hết tra tấn nếu trước mắt này nhị công tử là đông tần quốc nhân nàng đương nhiên muốn đòi lại một ít lợi thức bằng không khó thiêu nàng trong lòng oán khí cùng không cam lòng nàng nhất định phải ở nàng nhận thua phía trước muốn của nàng mệnh của nàng sát ý lọt vào an bình trong mắt trong lòng cũng là lơ đễnh này trầm hương tưởng c h í nàng vào chỗ chết sao a nam Bình bình tĩnh nhìn tĩnh phương, lại cũng không có cái khác động khác tác đối lại cái có nàng chiếu ứ đến. Nam chiếu quốc quốc trụ cùng với thái tử sở đáy mắt đều là xẹt qua một chút không g i ấ u vết quang mang tuy rằng này một ván thắng thua đối bọn họ quan hệ không lớn nhưng nghĩ đến tiền đoạn thời gian hai quốc trong chiến tranh bọn họ thảm bại ở đông tần quốc trong tay đã chết một cái vũ dương công chúa còn không thể không đem thái tử sở đưa đến đông tần quốc đến vì hạt nhân bọn họ liền áp không dưới trong lòng này khẩu khí vừa vặn nếu là trầm hương ở trên đài không trái với quy tắc điều kiện tiên quyết hạ giết này đông tần quốc nhị công từ như vậy cũng có thể tiêu tiêu bọn họ trong lòng khí hai người đều là nhạc gặp này thành huống hồ giờ phút này bọn họ không thể nghi ngờ là hơn bác yến quốc này liên minh bọn họ tình nguyện bác yến quốc được đến cuối cùng thắng lợi cũng không nguyện làm cho này tiện nghi bị đông tần quốc kiểm đi trầm hương nắm truy thủ không có cấp an bình chút thở dốc cơ hội thân hình nhanh nhẹn trượt lóe như miêu giống nhau rất nhanh đánh về phía an bình lúc này tất cả mọi người cảm nhận được trầm hương khí thế nhất là kia cầu ngoan lệ sát ý bọn họ tựa hồ tưởng tượng được đến này tay c h ó i gà không chặt nhị công tử hội như thế nào bị này một phen sắc bén trùy thủ đâm chúng xé rách nam chiếu quốc chủ thái tử sở cùng với bắc yến đại hoàng t ử thương dực đều cười cười đến tự tin tràn đầy chính là đột nhiên kia nguyên bản hướng tới đối thủ phát đi lên thân ảnh cũng là cứng lại đứng ở nửa đường mấy người biến sắc ánh mắt nhìn về phía cách kia nhị công tử lại chỉ thấy hắn ôn hòa cười làm cho người ta như mọc gió xuân Trầm hương khả cũng chí là bất không chỉ là trầm hương bản nhân giật mình nghi hoặc ở đây tất cả mọi người khó hiểu nhìn này hai người không rõ giờ phút này chạng huống Chầm hương, động trầm h chiếu quốc chủ thúc ủ nàm lớn tiếng quốc giục mới vừa ồ i tươi cười biến trên mặt mất sớm đã hầu hương trong lòng vi giật mình động thủ nàng cũng muốn động thủ nhưng là thân thể của hắn coi như tại kia trong nháy mắt ma túy bình thường không chịu khống chế nàng lại có thể nào động thủ này nhị công tử rốt cuộc đối nàng làm cái gì nhưng lại thần không biết quỷ không hay liền ngay cả thân là đương sự chính mình đều không có nhìn đến nàng là như thế nào ra tay trên thực tế ở mọi người trong mắt an bình động cũng không nhúc nhích một chút càng thêm không cần nói là ra tay tình thế đột nhiên biến làm cho đông tần quốc bên này cũng giật mình không nhỏ liền ngay cả vân cầm cũng mộc ninh nhi nàng mới vừa rồi hắn bỏ lỡ cái gì sao hải t á p tô cầm nam cung thiên duệ cùng với thiều hoa quận chúa bọn người cùng vân cầm có giống nhau ý tưởng mới vừa rồi bọn họ có phải hay không bỏ lỡ cái gì duy độc thương địch khóe miệng gợi lên một chút ý cười mơ hồ biết đã xảy ra cái gì nhưng liền là như thế này hắn cả người cảnh giác cũng không có biến mất An tay tay, Bình như trước vô hại cười, nhìn trước mặt Trầm hương, hướng tới nàng đến gần, ở mọi người trong tầm mắt, đem nàng trong tay trùy thủ yểu đến chính mình trên tình chiếc hại chầm thủ cười, trước tới mọi vô vô mặt tầm mắt, trùy xẹt đem ở yểu cố ý quả a tay áo, cơ hồ là nhẹ nhàng một cái vào kia tay áo liền cắt thành hai chầm cổ cơ cái hương hồ nhẹ nhàng thành phiêu một rơi động liền đoạn nhiên xuống cắt đất. áo, áo vào là u q thật là một phen hào trùy t h ủ an bình nhíu mày nhàn nhã thưởng thức nếu là cái chuôi này trùy t h ủ xẹt qua không phải quần áo mà là nhân thân t h ể như vậy kết quả có thể nghĩ Chầm hương nàng sở dĩ hội lựa chọn võ đấu không phải chính mình tìm thua nàng không có hoàn toàn nắm chắc lại như thế nào dễ dàng làm quyết định đừng quên nếu là đông tần quốc thua như vậy nàng lần này đến mục đích liền không đạt được tốt như vậy cơ hội nàng có thể nào buông tha huống hồ ở đối mặt trầm hương thời điểm nàng muốn không chỉ là thắng mà thôi đối này từng mua giết người chính mình nữ tử nàng lại như thế nào nhân từ nương tay mới vừa rồi tất cả mọi người thấy được trầm hương muốn cũng không chính là thắng còn muốn muốn của nàng mệnh mặc dù là nàng trước mắt là một cái nhị công tử nàng vẫn như cũ đối này nhị công tử sinh ra sát ý một lần nàng cũng không hội tha thứ càng khả huống là lần thứ hai sát nàng Bác Yến Đại Hoàng tử thương giật con người căng Yến Hoàng thương người thẳng. Đại giựt tử Mà cuộc không được hắn không thể làm cho đông tần quốc liền như vậy thắng này một ván nam chiếu quốc trầm hương hiển nhiên là không thể hòa nhau cục diện thắng được thắng lợi nhưng nếu là này một ván thành ngang tay như vậy cuối cùng thắng vẫn là bác yến quốc Nghĩ đến cái gì, bác yến、đại、hoàng gì, đại cái bác thái ử t ư ơ n nhãn tỉnh g dực s n lên, n g dĩ h ê n làm q u y ế tử định. đối này, nam chiếu quốc chủ đối thái Mà lúc quốc t sở sừ cái ánh mắt, bọn họ cùng bác ánh đại hoàng tử giống nhau, tuyệt đối bọn yến hoàng nhau không họ thể mắt, tử tuyệt là m cho thua người à là y một mặc ván, n dù a tay n cũng n g phải h n đông tần quốc lao không đến g quốc yêu lao v ệ thông t á i người tử t sở là h minh một ánh mắt hắn liền đã muốn ý hội thậm chí rất nhanh nghĩ tới biện pháp người khả nhận thua an bình khóe miệng khẽ nhách cao giọng mở miệng biết rõ trầm hương hiện tại ngay cả đầu lưỡi đều không động đậy quả quyết là không có cách nào mở miệng trả lời của nàng mà này cũng đang là nàng cần ở nhận thua phía trước nàng đó là giết nàng cũng sẽ không có nhân nói cái gì chính lúc này lưỡng đạo sắc bén khi thế hướng tới an bình đánh úp lại hai cái phương hướng phân biệt đến từ bắc yến thương dực cùng với nam chiếu thái từ sở an bình tự nhiên là không có chức nhận thấy được sâu sắc nàng trước tiên phát s á c liền chỉ thấy hai mũi ám khí hướng tới chính mình bắn nhanh mà đến chính là còn không có va chạm vào thân thể của hắn chỉ nghe bong bong hai tiếng vang giống như có cái gì vậy va chạm cùng một chỗ nguyên bản hướng tới chính mình bay tới hai mũi ám khí nhất thời cải biến quỹ đạo lanh canh hai hạ cuối cùng nhập vào cây cột chung đại hoàng tử ngươi nhưng là muốn can thiệp mặt trên hai người thường địch cao giọng mở miệng thanh âm đủ để cho đại điện bên trong mỗi người đều nghe được dành mạch tầm mắt của mọi người đều nhìn về phía bắc yến đại hoàng t ử chỗ chỉ thấy hắn mi phong nhíu chặt hình như có không cam lòng lại hình như có một tia thống khổ thường d ự c âm thầm cắn răng thấp xùa vì chính mình ý đồ bị vạch trần càng thêm vì giờ phút này cổ tay hắn nhi chỗ không ngừng chảy ra máu tươi chết thiệt thương địch nhưng lại hỏng rồi hắn h ả o sự còn mới vừa rồi hắn dùng ám khí ý đồ âm thầm bị thương trên đài nhị công tử làm cho này một ván biến thành ngang tay nhưng là ngàn tính vạn tính nhưng lại không dự đoán được còn nửa đường sát ra cái thương địch phá hủy hắn h ả o sự không chỉ có như thế còn tại cùng trong lúc nhất thời bị thương tay hắn ngoại nhân nhìn không ra chút khác thường nhưng hắn cổ tay áo đã hạ thủ cổ tay nhi cũng đã bị cái gì lợi khí cắt vỡ trừ bỏ thương đến động mạch thậm chí lan đến gần gân cốt hắn biết nếu là lại không ly khai xử lý miệng vết thương hắn đó là không đổ máu mà từ cũng mới có thể rơi vào cái đoạn cân kết cục như vậy hắn này một bàn tay liền bị hủy trong lòng không cam lòng nhưng hắn cân nhắc lợi hại lại cũng không thể không dậy nổi thân d ơ lên một chút tươi cười Có quy củ, khác quý những người khác không thường ể làm thiệp đánh giá hai giá n g i lại lỗi việc đi trước một bước. Dứt lời, liền đối với chiêm cái ánh mắt làm cho hắn ở chính mình sau khi rời khỏi chủ trì đại ta thể Thật trước một Dứt quyết mắt trì t sau làm phạm cạnh có xúc củ. có các công có bước. cho chính chủ cục. ánh hắn mình h nào bản bên quý vị, ư sử ở ơ dực không cam lòng rời đi hắn làm sao biết hắn rời đi chính giữa thương địch lòng kẻ dưới này thương địch đã sớm ở phòng bị thương dực gian lận hắn lại có thể nào làm cho hắn là tính kế thực hiện được Không chỉ thắng Ninh Nhi này ván càng an nguy. có là là vì vì một bại thương dực toàn tâm nghĩ âm thầm thương ninh nhi tự nhiên là sẽ không lưu ý đến hắn ra tay cho nên hắn dùng một chi ám khí chặn lại thương dực đối ninh nhi công kích đồng thời cũng hướng tới thương dực vị trí phát ra một chi kia không phải phi tiêu mà là lưỡi dao sắc bén vô cùng trực tiếp bay về phía thương dực cổ tay nhi riêng là xem thương dực mới vừa rồi vội vàng rời đi phản ứng liền đã muốn biết thương dực bị thương định không nhẹ này coi như là cho hắn một cái giáo huấn mà mặt khác một bên thái tử sở cũng đang âm thầm hướng tới an bình phát ra một chi ám khí bất quá này một chi cũng bị thương địch chặn đứng mà là bọn hắn đều không tưởng được nhân người nọ không phải người khác đúng là thuyền vương hải táp an bình cảm kích nhìn thoáng qua thương địch tầm mắt cuối cùng d ừ n g ở hải táp trên người lại chỉ thấy hắn lam mâu vi thiểm khóe miệng gợi lên một chút tà mị hải t á p đón nhận an bình tầm mắt mâu chung hỗn loạn vài phần khiêu khích lại nhìn hướng cái kia thái tử sở đáy mắt xẹt qua một phần âm lãnh hừ thương hắn thuyền vương hải t á p nô lệ không có hắn cho phép ai có thể có cái kia lá gan này nhị công tử mới vừa rồi không thấy hắn ra tay cũng đã đồng phục đối phương hắn năng lực thật to vượt qua hắn dự tính bất quá càng là như thế này liền càng là khơi dậy hải táp chinh phục hắn khả không có quên nhớ đợi lát nữa hai người còn có một đánh cuộc hắn là quân tử tự nhiên là sẽ không làm cho đối thủ trước đó bị thương chính mình chiếm tiện nghi muốn đổ liền quang minh chính đại đổ hắn hội quang minh chính đại làm cho này nhị công tử thần phục cho hắn dưới chân trước mặt mọi người nhận chủ an bình giống như nhìn ra hải táp tâm tư mơ quang vi liễm nàng trong lòng như trước cảm kích mới vừa rồi hải táp ra tay này thuyền vương quả thật là một cái đường đường chính chính quân tử an bình thu hồi tầm mắt Đem một lực lần chú ý n ữ an quay lại đ ế trầm trên trải một thượng thêm thái tử sở mới vừa rồi, tuy tay suốt phút rồi rồi rằng ra ra phần, phần mới đệm, im mới manh mối, nam hương nhạc chàng nhưng nhìn không khỏi nhiều đối nam, chiếu người, người này càng lặng ẩn nấp, sáng cũng này giờ cái vài vài đối qua quốc đều vừa vừa sở bình ê thêm n này càng cùng với nói là chú ý, chẳng nói bọn không An là là hay quy chú chú có củ. giám giám sát, giám sát bọn họ có thể hay không lại trái họ ý, ý, với với lại b thản nhiên quét thái tử sở liếc mắt một cái thân thù đem t r ầ m hương đổ lên ở nắm t r ù y thủ thù căng thẳng Không người khả nhận thua a nếu Bình bước, lần nữa mờ miệng hỏi nói, theo trầm Hương trong nàng cùng xin nhưng này lại như hỏi theo thấy hãi, tha thứ, h lại lùi lại một mờ Trầm mắt, t cầu được sợ nào? n ế là chính mình dừng ở trầm hương trong tay trầm hương sợ là hội không chút do dự giết chính mình nàng đã muốn hai lần đối nàng xuống tay nàng lại làm sao có thể t h ủ hạ liêu tình như mong muốn như vậy Không nếu thật sự là bị chọn dành tay cân chân cân kia còn có thể như chầm hương như vậy bình tĩnh sao đương nhiên sẽ không bị đánh gãy gân cốt đau riêng là ngẫm lại đều đủ để cho đầu người r a run lên cả người phát run liền ngay cả giờ phút này trầm hương s ợ cũng không biết chính mình thân thể thượng đã bị cái gì bị thương cả người ma túy nàng coi như ngay cả ý thức đều phải bị ma túy k h ả từ đầu đến cuối nàng cũng không biết là thế nào từng bước ra sai trước mắt này nhị công tử rốt cuộc ở nàng nhằm phía hắn kia một khắc đối nàng làm cái gì chúng ta thua xuất hồ ý liêu thái t ử sở chợt mở miệng như trước kia giả bộ đi ra ôn nhuận An vai, qua Bình nhún vai, bỏ qua trùy thủ, nếu bỏ thủ, trùy đa ố muốn i phương nhận h đã u t như vậy cũng liền vậy tà h nghĩ đến chính mình hương hấn, hồ chết thể ô i giáo với bất bất cấp trầm hương giáo hấn, bất tử tự quá、so、đến còn đã có c so n thống g thêm khổ. đ an tạ a bình chắp tay k h o e miệng khinh dương tuấn mỹ trên mặt nở rộ tươi cười làm cho người ta đẹp mắt tất cả mọi người nhìn xem không khỏi ngây người Bọn họ bản họ này nhị công đều đối tốt ử không kết không nhưng họ thấy hắn ôm trọng, này bọn đúng gì xem rõ r là quả cuộc là n hào ư thế n ra tay, l i ề này đã đồng đối được muốn thắng n phục thủ một v á nhị t ắ n sùng chính đế đầu tiên đại cười ra tiếng, vui sướng loại tình ngôn mình đi lên tiền. Tốt, hào, này n g giật lợi. loại đại cười vui biểu đi Ha ha hào, h ra cảm đế đầu tự Tốt, vô công t ử dọa hắn thật lớn nhảy dựng nhưng trung quy là không có làm cho hắn thất vọng người nhưng là lập công lớn a nếu là đặt ở khác thời điểm thắng một hồi liền không tính cái gì nhưng này cục làm ấ u chốt nhị công tử thắng kia quả nhiên là lập công lớn nói nói ngươi muốn cái gì thêm vào tưởng thưởng nếu không lo lắng lo lắng trẫm mới vừa rồi đề nghị sùng chính đế cười đến cười tâu tóe càng xem này nhị công tử trong lòng liền càng là thích mới vừa rồi đề nghị minh nguyệt công chúa sao an bình ra mặt vi trường tạ hoàng thượng ân đ i ể n thảo dân chỉ hy vọng hoàng thượng có thể hứa hẹn tha thứ thảo dân nhất tội liền khả nàng hiện tại là nữ phẫn nam trang nếu là đến lúc đó bị này hoàng đế phát hiện khấu thượng một cái khi quân chi tội vậy mất nhiều hơn được sùng chính đế giật mình không chút suy nghĩ liền ứng thừa h ả o c h ẫ m tựa như ngươi mong muốn hiện nay n à y một ván thắng lợi đã muốn sao định an bình trở lại nguyên lai vị trí vân c ầ m đầu tiên đi lên cho nàng một cái ôm người ở bên ngoài trong mắt đây là huynh đệ t ì n h thâm nhưng ở biết được an bình thân phận thương địch trong mắt cũng là mặt khác một phen tư vị nhi Nắm chén trà thù hạ ý thức nắm trông ngưng tụ một chút thâm trầm, trong lòng phím ghen tuông, gặp kia ngân mặt công tử rất nhanh liền buông lỏng ra an bình, mi tâm mới thoáng rãn hắn tin tưởng nếu là hai người còn không xa rời nhau, như vậy hắn chắc chắn tiến lên chắc mâu một thâm trầm phím mặt mi tâm mới thức chặt chút thù hạ thật khởi hai trà tụ tử rất ra ra ra, là ý vậy gặp kia rời xa đông e m hai ra. người rớt đ tần hoàng thượng nay tình thế ta bác yến quốc cùng đông tần quốc đô là thất thắng hiện tại cao hứng không khỏi quá sớm chút bác yến thương dực đã muốn rời đi mở miệng là mới vừa rồi thắng triệu thiên lân chiêm quyết c h i ê một quyết quốc quyết. đầu, yến yến này lấy yến vậy vây này đế đến tam chi nhất thự tha thường, tử thương thương nhất trong mất tươi sinh Sùng đại chi chiêm gia nhiên người, đại đầu, dưới này, chiêm bởi lời nói mà mất đi tươi cười, ngược lại cười đến lại võng môn không khenh đoàn hoàng như nhân, chính cũng không hắn ngược ra địa bác bác bác bị dực cầm dực có đắc mà m đệ đó vị vì ở là là ý.、Một、khi đã như vậy kia liền có chiêm công t ử phái một người xuất hiện đi chiêm quyết vừa nghe tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai đi nhanh đi ra sùng chính đế nhìn hắn một cái lập tức cấp thương địch s ử cái ánh mắt địch nhịt cái này giao cho ngươi thương địch khóe miệng khẽ nhách đứng dậy tiến lên chiêm quyết đang nhìn đến thương địch là lúc rõ ràng nhíu nhíu mày hắn mới vừa rồi tuy rằng sinh triệu thiên lân nhưng là chính mình so với thương địch đến sợ là muốn kém hơn vài phần nhưng giờ phút này cũng đã đã không có đường lui rút thăm sau từ chiêm quyết lấy được quyền quyết định chiêm quyết trong lòng vui vẻ Văn đấu thương n thần h v địch i bồi tại hạ hạ chiêm cái chơi nói thiện người, liên tiếp bại bởi chiêm mọi người gọi chiêm kia hiểu ệ n tổng như nào? Này nghe Yến Hoàng cũng nhưng từng Yến vương, hắn kia chính mình am hiểu nhất đến cùng thương hạ hạ hạ thể thế hào thủ, bác Bác quyết một quyết. quyết đế là là cờ am là đ kỳ kỳ vì so với, hiển nhiên lại à quyết định chủ ý muốn thắng. Thương định địch chủ ý l chính là mỉm cười kia liền đến đây đi không bao lâu công nhân đưa lên bàn cờ hai người tương đối mà ngồi thương địch chấp hắc từ chiêm quyết chấp bạch từ thời gian phân giây phút giây đi qua hai người thần sắc bình thản ung dung nhưng là càng là đến mặt sau chiêm quyết rõ ràng sắc mặt có chút không thích hợp nhi hai tròng mắt mơ hồ hàm chứa khẩn trương sắc càng đi sau đi bạch từ ở trên tay hắn dừng lại thời gian lại càng dài mà trái lại thương địch lại như trước vẻ mặt bình tĩnh chút không có gì dao động người thua hạ xuống cuối cùng một viên hát từ thương địch trầm giọng m ở miệng chiêm quyết sắc mặt sớm đã hắc không thể lại hắc hãy nhìn bàn cờ thượng bạch từ minh hiền là đã không có đường ra thật sâu hô hít một hơi chiêm quyết d ư ơ n g mắt nhìn về phía này một thân huyền sắc cầm y nam từ thương địch hắn nhưng lại bại bởi thương địch tuy rằng hắn không muốn nhưng không thể không thừa nhận chuyện này thực ta thua ha ha cái này trẫm nên cao hứng đi sùng chính đế đại cười ra tiếng vui mừng tiến lên nhìn lướt qua mọi người tầm mắt cuối cùng rừng ở nam chiếu quốc chủ trên người có gì dị nghị không ha ha đông tần quốc quả thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp chúc mừng a nam chiếu quốc trù trên mặt xả ra một chút tươi cười nhưng đáy mắt lại như trước lạnh như băng như x ư ơ n g sùng chính đế cũng không để ý hắn có phải hay không nghĩ một đằng nói một nẻo hắn đông tần quốc thắng lợi liền hảo nay kia mậu dịch thông hành làm cùng với kia hình r ồ n g tín vật trong tương lai m ộ ư ơ i năm lý hắn đông tần quốc quả nhiên là phấn chấn lòng người chỉ tại sùng chính đế cao hứng là lúc hải tháp lại chợt đứng dậy đến trên đài Đông đế tần hoàng đế khả chương tám mươi bảy đánh cuộc thăng cấp tại hạ cùng hải táp công tử có một đánh cuộc ai nếu là thua liền nhận thức thắng kia mới là chủ mặt khác an bình trong lời nói vang vọng toàn bộ đại điện mỗi khắp ngõ ngách nguyên b ả n bởi vì thua mà không cam lòng bạc yến q u ố c cùng nam chiếu quốc nhân nhất nghe thế đánh cuộc liên lụy đến nhị công tử lực chú ý đều tập trung lại đây nhất là bị bị thương trầm hương trở về sau kinh thái từ sơ kiểm tra thực hư của nàng thương thế mới vừa rồi ý thức được vừa mới cái kia nhị công tử đối nàng làm cái gì nàng lúc ban đầu nghĩ đến kia mấy đau bất quá là thương cập da thịt mà thôi thái tử sở nói cho chính nàng thương thế là lúc nàng chính là khiếp sợ cũng không có ý thức được sự tình nghiêm trọng tính nhưng là giờ phút này cùng với trên người nàng c h i giác dần dần khôi phục nàng mới hiểu được đánh gãy gân tay chân cân là cái gì cảm thụ kia đau thậm chí so với lần trước chịu độc d ư ợ c tra tấn đau còn muốn tới hung mãnh vạn phần trọng yếu nhất là về sau nàng liền không thể ở lấy tay dùng chân cái đó và nhất một phế nhân lại có cái gì khác nhau trầm o n g đ u hiện ra ớ i rồi vừa p hương ụ phụ hoàng ánh mắt của nàng một lòng nhất thời theo hoàng thấy trong nàng nàng lòng ngã xuống đáy mắt một mắt, của cốc đ ợ c cờ, gặp phải vận mệnh trừ bỏ bị khí còn có thể có cái vứt viên vận một trừ thể bỏ, bỏ bị mệnh Chầm phải không nửa sùng quân khí gặp gì là đâu. ư bị đau đớn cùng không cam lòng tra tấn nhìn đến kia quần áo n g u y ệ t bạch quần áo trẻ tuổi công tử theo bản năng tưởng nắm chặt quyền đầu nhưng lạt giờ phút này nàng thế nhưng ngay cả nắm tay năng lực đều không có an bình trong lời nói dừng một chút nhưng không có tiếp tục nói tiếp bất quá đan là như thế này tất cả mọi người đã muốn đến đây hưng trí nhận thức đối phương vì chủ kia không phải thành đối phương nô lệ sao hai người kia mới vừa rồi kia nhị công tử không gần người liền đồng phục đối phương liền ngay cả bọn họ cũng không biết hắn rốt cuộc dùng cái gì phương pháp hiển nhiên này nhị công tử là không đơn giản mà này lam mâu hải t ắ p công tử riêng là kia một đôi màu lam con ngươi liền đủ để chứng minh thân phận của hắn cùng cái kia trên biển đế quốc hoàng thất có liên lụy có năng lực bình thường đi nơi nào đâu như vậy hai người có nhất phương nên vì nô như thế thú vị cực kỳ An người khác có lẽ nhìn không ra đến nhưng là nam chiếu quốc quốc chủ hòa tây lăng nữ hoàng bệ hạ lại vô cùng có khả năng đoán được Mọi người t hải ấ gấm, riêng là cái hộp gấm y hộp hộp thượng liền tương không dưới 10 khỏa thượng riêng tương đẳng cái liền dưới là b o thạch n ơ đó m ặ táp sở trang gì g đó i trị thể、nghĩ. Ta nếu thua, thua trừ có chính chủ nghĩ. hắn, hắn thua, ngoài, đem an bình hầu nếu này nếu nô ngoài, sùng an đế làm về vì bỏ ở đem h nhị tiểu thư ban thường、ta. Hải ban tiểu ta. tắp cao giọng nói làm màu bên trong tự tin tràn đầy tuy rằng mới vừa rồi kiên nhị công tử nhìn như khó lường nhưng hắn hải táp đường đường trên biển bá chủ còn có thể sợ một cái hơn m ộ ư ơ i tuổi tiểu công tử không thành dứt lời mọi người ồ lên an bình hầu phủ nhị tiểu thư này hai người đánh cuộc nhưng lại liên lụy đến một cái không thể làm c h u n g nhân nghe nói kia an bình hầu phủ đại tiểu thư trộm nhị tiểu thư tài hoa Mới được cái được thứ nhị ấ nhất t tài thứ tài hào, là hiển nhiên, kia nữ danh chân chính thứ nhất tài nữ, hẳn n h tiểu thư tần tháng, mới đúng. Bọn họ hơn đúng, đến đây đông bọn công ó có chút nhân còn chưa từng gặp qua cái cái chỉ cũng sắc cho c nhân bình hầu phù nhị tiểu thư, nghĩ bình hầu phù nhị thư khuynh thành nhưng hải từng tiểu tiểu trừ tài tuyệt tháp an đến na na an ngoài, sắc, này qua kia gặp lại bỏ làm ở sở tử x u ấ ta r bực nhưng à làm y bảo bối đến làm tiền đến đặt n cược. ị công n tử ta h là chờ ngươi hướng ta dập đầu bảo ta một tiếng chủ t ử Hải tắp ánh t ra tà mị, k h u tới gần An mắt ộ t chút trong m theo ơ m mày, không khỏi nhìn nhiều an bình hai mắt thầm một mắt quanh quần, nhiều An hai cũng nhú không nhìn Bình nghĩ trong lòng, này nhị không từ trên người như thế nào có một cỗ từ son phấn vị nhân. Ánh hải khẽ khỏi thế h tắp từ từ t có cỗ là vị an bình trên mặt đi xuống cuối cùng d ừ n g ở bộ ngực thượng phát hiện là bình mi tâm mới thoáng giãn ra này son phấn vị nhân hứa là từ hắn hồng nhan chi k ỷ nơi đó dính đến đi Bất quá nghĩ à y khuôn h n n mặt ư t ậ t thân tử trung thấp tử trung thay tử tác trong một trung một tử, mặt trước mắt tử thể ra ra nam nam vừa kia nghi nghi nữ, hình như bé, nhưng nữ cũng là vặn, nếu là thay nữ dạng không hiện hình ảnh, hình ảnh nữ nhưng đúng này nhị công không thể nghi ngờ. n giả g hải khỏi hải h cái quái cái lại xem xem ở ở đầu quốc bé, là là là là dị đến này hải táp trên mặt tươi cười càng phát ra q u ỷ dị màu lam màu t r u n g cũng là sinh ra một tia khác thường này nhị công t ử thay nữ trang tất nhiên không thua hắn hải quốc mỹ nữ an bình bị hắn này quái dị tầm mắt nhìn không biết vì sao tổng cảm thấy da đầu run lên kéo kéo khóe miệng hải tác công tử ai thua ai thắng còn không nhất định đâu về phần dập đầu nhận chủ cũng phải chờ thắng nói sau hoặc là đến lúc đó chân chính nên dập đầu nhận chủ sẽ không là ở hạ chỉ hy vọng đến lúc đó hải tác công tử phải làm một cái nhất ngôn cửu đ ỉ n h chân quân t ử a tiểu nhân là sẽ bị mọi người phỉ nhổ a Theo An Bình trong lời nói, hải táp trên mặt tươi Bình hải An nói, lời chúng ư ờ i có c t c ư ơ điệu, hừ lạnh m ộ ta tiếng. t Chúng đây liền đến lúc đó đến xem hai người trong lúc đó vô hình khói thuốc súng tràn ngập hải táp trong lòng đã muốn có bao nhiêu một cái quyết định đợi cho này nhị công t ử thành hắn hải táp nô lệ hắn liền hạ lệnh đương trường làm cho hắn thay nữ từ siêm y làm cho mọi người nhìn xem này nhị công t ử mặc vào nữ trang khi là bộ dáng gì Ha ha, nhị vị công tử, không biết chúng ta hay không có thể đến thấu cái náo nhiệt. ta công đến náo vị có cái tử, biết Đang lúc trẫm ầ m mắt của mọi người đều dừng lại ở hải tắp t của cùng an người lại hải dừng bình đều ở ê n người là lúc t r ợ nhưng thật ra có một đề nghị đông tần hoàng đế không biết ngươi có chịu hay không sùng chính đế nhíu mày việc này tình sao lại liên lụy đến hắn thân lên đây hắn có chịu hay không Nhìn về phía kia nam h h ì n về p í kia n chiếu quốc chủ chỉ cười có thấy hắn cười đến không có hảo ý, chàn đầy tính kế, trong đầy đến kế ý liễm ò n g v giật gì nghe người sùng không không miệng không lại cái Nói tới nhiều lại hỏi. chiếu i vậy thất một chút, trước mặt nhiều người như vậy, mặt mình, muốn, lại không mở miệng, không được hỏi. Nam này đánh như chính phu chủ chủ là lão l quốc ở đó đế được ý. liễm mi ánh mắt cũng là rừng ở công nhân trên tay đang cầm gì đó thượng cao giọng mở miệng chúng ta đã ở này nhị vị công tử đánh cuộc trụ cột thượng hơn nữa cái tiền đặt cược như thế nào sùng chính đế nhận thấy được nam chiếu quốc chủ tầm mắt nháy mắt hiểu được hắn ý đồ thầm nghĩ trong lòng này lão thất phu thua đều còn chưa chết tâm sao ta cá là hải tác công tử thắng lấy hàng năm chiều cống phiên lần đến làm lợi thế nam chiếu quốc chủ lợi mắt híp lại dứt lời quả nhiên nhìn đến sùng chính đế đồng t ử mạnh co rút lại một chút phụ hoàng thái tử sợ ý thức được cái gì việc mở miệng kêu lên phụ hoàng thế nhưng lấy này đến làm tiền đặt cược hắn rốt cuộc có biết hay không phiên lần chiều cống ý nghĩa cái gì chính là hắn vừa phun ra hai chữ liền bị nam chiếu quốc chủ chừng lập tức ngừng nói đoan liền ngay cả an bình cũng là có chút giật mình c h i ề u cống phiên lần tự nam chiếu quốc chiến bại sau hiệp nghị hàng năm đối đông tần quốc tiến cống kia số lượng tự nhiên là không nhỏ hôm nay hắn nhưng lại lấy c h i ề u cống phiên lần làm tiền đặt cược xem ra hắn nhưng là hạ vốn gốc nhi a s ù n g chính đế mâu quang dùng mình sắc mặt đổi đ ổ i này quả thật là một cái không nhỏ dụ hoặc hắn để ý không phải được đến bao nhiêu mà là có thể làm cho nam chiếu quốc mất đi bao nhiêu nam chiếu quốc tiền đoạn thời gian đại bại quốc trung nguyên khí đại thương nếu là thật sự gia tăng gấp đôi trong lời nói kia bọn họ nam chiếu sợ là thừa nhận không d ậ y nổi nhưng l à hắn kia ra lớn như vậy tiền đặt cược tự nhiên không phải đơn giản như vậy chống lại nam chiếu quốc chủ hai mắt lập tức liền nghe được hắn lại mở miệng nếu là hải t á p công tử thua của ta chiều cống phiên lần nếu là hải t á p công tử thắng như vậy này hình dòng tín vật liền tạm thời ở ta nam chiếu quốc đãi m ộ ư ơ i năm đông tần hoàng đế người c ó dám hay không cùng ta cá là Nam thanh hắn không tương ứng, đối phương tiền đặt cực cũng không thể thiếu đi, bất quá, nếu là thật sự thắng trong lời nói, như này năm nam không tăng nhiễu, nghỉ ngơi lấy lại sức này đối nam nói chuyện cao âm một mà chiếu quốc cất chút, cực chiếu quốc chịu quốc có sức thế thể thiếu thật khả thể giá lợi đối đi, lời lại đối chiếu quá, quấy quốc yếu. từ trả ít đặt bất rất trọng lấy bảo là là vậy sự đây là duy nhất cơ hội hắn dù thế nào cũng phải tha t h ủ nhất bác huống hồ hắn là thập phần xem trọng này hải táp công tử hiện tại sẽ xem đông tần hoàng đế tiếp không tiếp chiêu sùng chính đế mi tâm gắt gao ninh thành một cái tuyến lúc này liền ngay cả luôn luôn tại một bên không có ra tiếng hoàng hậu nương nương cũng đứng lên hoàng thượng thỉnh cân nhắc a hà hà nếu là vô giúp vui Mọi nếu g ư ờ i đều nam chiếu quốc chủ bể hại nhìn chúng hình dòng tín vật như vậy liền chỉ còn lại có này tam quốc mậu dịch thông hành làm cũng thế tuy rằng không kịp kia hình dòng tín vật có giá trị bổn hoàng cũng là không ngại ta cũng đổ hải táp công tử thắng ta cấp lợi thế tây lăng nữ hoàng bệ hà cũng theo vị trí thượng rời đi đến trung ương từ trong lòng xuất ra một quàng ngọc bội dừng một chút tiếp tục mở miệng đây là ta tây lăng quốc truyền quốc phượng tường cửu thiên tây lăng quốc c h ấ n quốc chi bảo không biết đông tần hoàng thượng có nhìn hay không được với tây lăng nữ hoàng bệ hạ trong lời nói rơi xuống liền ngay cả ngày thường lý tùy t i ệ n thượng quan mẫn cũng kinh nhảy dựng lên mẫu hoàng bệ hạ người có thể nào lấy này đến xem vui đùa c h ấ n quốc chi bảo theo tây lăng đệ nhất đảm nhận nữ hoàng mà bắt đầu đi xuống truyền mỗi một nhâm nữ hoàng vào chỗ sẽ gặp nhận c h ấ n quốc chi bảo truyền thừa này này nọ đối tây lăng quốc mà nói so với cái gì đều trọng yếu tương truyền tây lăng c h ấ n quốc chi bảo phượng tường cử thiên phía sau còn có một về bảo tàng bí mật tuy rằng cho tới bây giờ chưa từng bị khai quật tuy rằng k i a n g h e đồn không biết là thật là giả nhưng này c h ấ n quốc chi bảo không chỉ có là chân quý hai chữ liền đủ để hình dung Mẫu đem đem nếu thua hoàng thế nhưng đem nó đem ra, vạn nhất nếu bị thua kia khả như nó vạn ra, kia bị mọi người thấy thượng quan mẫn thái độ liền cũng biết này phượng thường cừu thiên ý nghĩa cái gì sùng chính đế mi tâm nhất thời mặt nhăn càng nhanh đổ hoặc là không đổ đây là một cái ác liệt vấn đề đó là dĩ vãng quốc sự đều không có làm cho hắn như thế đau đầu quá hừ đông tần hoàng đế lão ca người chớ không phải là ngay cả mụi từ này phiên đàm lượng đều không có tây lăng nữ hoàng bệ hạ hừ lạnh một tiếng rõ ràng khiêu khích kia mậu dịch thông hành làm ngon ngọt nàng là thường đến thật đúng là không nghĩ như vậy chắp tay tặng cho quốc gia khác đâu vừa vặn lần này cơ hội nếu là thắng đối tây lăng quốc phát triển sẽ gặp càng thêm có lợi sùng chính đế trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi nhìn về phía an bình con người trung lộ vẻ tìm kiếm hắn nếu là đ ổ liền đã không có lựa chọn chỉ có thể đ ổ này nhị công t ử thắng nếu là thật sự thắng trong lời nói kia quả nhiên là đại kiếm nhất bút kia hắn đông tần quốc t ự thành này này tư quốc tế chân chính lớn nhất người thắng nếu là thua đâu Thua kia lúc trước phí. uổng kia liền lúc làm cố sở gắng, liền uổng phí. Này hình dòng tín vật rơi xuống nam vật rơi các h danh thù chung không ý kiến sự, chỉ cần không rơi đến Bắc Yến danh thù chung khỏe, mà dịch thông i gia kiến rơi gia liền ế đến Yến u quốc quốc mậu cũng cần cũng hành Bắc là làng. mà ý sự, vị bất quá là hai cái tư nhân đánh cuộc làm gì biến thành như vậy khẩn trương nữ hoàng bệ hạ hoàng hậu cười cười nói đ ã khởi giảng hòa chính là nói còn chưa nói hoàn liền bị sùng chính đế đánh gãy hảo nếu nhị vị đều có hưng ơ trí ta này làm chủ nhân nếu là không phụng bồi vậy rất không thể nào nói nổi này truyền đi ra ngoài s ợ còn nói ta đông tần quốc cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn sùng chính đế trải qua thiên nhân giao chiến trung quy là làm quyết định hoàng thượng hoàng hậu nương nương sắc mặt trầm xuống hoàng thượng đây là điên rồi sao thật vất vả được đến hai k i ệ n này nọ liền muốn như thế chắp tay nhường cho hoàng hậu theo bản năng nhìn về phía cái kia bất quá một ư ơ i năm sáu tuổi t i ể u công t ử trong lòng lại bất an lên không cần phải nói sùng chính đế cấp hoàng hậu s ử cái ánh mắt hắn sinh vì đế vương nhất ngôn cựu đ ỉ n h nói ra trong lời nói nào có thu hồi đến đạo lý ha ha s ả n g khoái hoàng hậu nương nương ngươi cứ yên tâm đi bổn hoàng này lão ca có tin tưởng ngươi cần gì phải quan tâm tây lăng nữ hoàng khóe miệng gợi lên một chút ý cười cảm giác kia mậu dịch thông hành làm tựa hồ vừa muốn trở lại trong tay chính mình hoàng hậu đó là muốn nói cái gì đang nhìn đến sùng chính đế chế chỉ ánh mắt khi cũng đã cái gì đều không thể nói trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ không khí trở nên cực kỳ q u ỷ dị sùng chính đế mại trầm trọng bước chân đi đến an bình trước mặt vỗ vỗ của nàng kiên nhị công t ử ngươi cũng đừng làm cho trẫm thất vọng a n g ư ơ i nếu là thắng ngươi mặc kệ muốn cái gì trẫm đều nhận lời cho dù là ngươi chỉ điểm trẫm thảo một cái khác họ vương ra đến làm trẫm cũng như ngươi mong muốn an bình khóe miệng rút t r ừ nàng trước đó cũng không có dự đoán được nàng cùng hải tháp hai người trong lúc đó đánh cuộc nhưng lại hội mở rộng đến như thế bộ hiện tại không chỉ có riêng là bọn hắn hai người trong lúc đó đánh cuộc à. An tia của hứa sao, hứa hứa hay hai nhau. bình trên mặt trồi lên một chút tươi cười, không nói gì, nhưng chống lại sùng chính、đế、con người, cũng là trồi lên một tia kiên định, sùng chính đế đem hy vọng đều áp ở tại thân thể của nàng thượng, bất quá đối với sùng chính đế hứa hẹn, nàng cũng không nói thêm cái gì. Dù sao, sùng chính đế hứa hẹn là nhị công、tử. nếu là có một ngày nhị công tử không tái xuất hiện, này hứa hẹn có thể hay không trở thành bất gì, gì, chút hy thể thêm thể phế thải, khác mặt trồi một tươi trồi một tại tử, một tử tái xuất trở đem cười, lại đối với cái việc là là là là có có dù đế đế đều đế đế đều quá áp ở hơn nữa khắc phái vương gia nàng an bình một cái nữ tử như thế nào làm vương gia Trừ bỏ Tây Lăng Quốc đây ặ c khác、Đăng、Quốc còn chưa từng có xuất hiện quá nữ từ ban thước phong vương tiền Cậu Chất、nhi、cũng tưởng đổ một phen, địch chầm thù Tăng từng xuất từ thường tiền tưởng một thường từ trong lòng xuất ra một hiện phong Nhi phen, ở mở ngoài nữ ban vương giọng miệng lòng bài. cái quá ra lệ. lệnh đổ đ là chất nhi ở cửa hàng bạc tài khoản tín vật ta lấy mười vạn lượng hoàng kim đổi nhị công từ thắng mười vạn lượng hoàng kim này cũng không phải là một cái số lượng nhỏ liền ngay cả triệu cảnh chạy cùng với bác yến quốc chiêm quyết ánh mắt cũng là sáng lượng an bình xem thường thương địch trong lòng vi giật mình nàng biết thương địch làm như vậy cũng không phải dự đoán được cái gì mà là ở thay chính mình bơm hơi ở duy trì chính mình cái chuôi này bảo kiếm vẫn đi theo ta hôm nay ta lấy c ô ta đồng bọn đến đ ổ nhị công tử thắng nam cung thiên duệ tiến lên đem nói chung bảo kiếm lấy ra nữa Không v ì gì cái khác h ắ n duy trì này trì nhị cầm ô công n nguyện đừng thua, làm phiền、hà、Ninh Nhi.、Bát、chân các cùng với lâm lang hiên quyền sở hữu ta là nhị công tử thắng. Vân g tử thua, Bát cắt ta tử chỉ cá c hà hữu làm lâm là với sở cũng là đi lên tiền thẳng tấp chống lại an bình tầm mắt này b á t chân các cùng lâm lang hiên đều là bọn hắn sản nghiệp là hắn cùng an bình cùng sở hữu gì đó hắn là muốn nói cho ninh nhi vô luận khi nào thì hắn này làm ca ca đều đã đứng ở thân thể của nàng sau duy trì nàng của ta cái chuôi này cây quạt nhưng đừng xem thường a Cũng k h ô n g r ờ i khỏi người, trên đời trên cầm ậ n này nhất kiện ta làm theo là đổ nhị công thắng. làm là theo ta tử Tô đổ c như trước là cả lơ phất phơ bộ dáng nhưng trong mắt cũng là hơn vài phần kiên định nhìn về phía an bình thầm nghĩ trong lòng này nhị công tử trăm ngàn đừng làm cho hắn thất vọng rồi chớ để đến lúc đó hại ninh nhi phải theo này hải táp công tử còn làm cho hắn đã đánh mất này một phen cây quạt nếu là nhị công tử thua hắn định không buông tha hắn trong khoảng thời gian ngắn không khí trở nên lại làm cho người ta chóc đoán không ra nhưng lại chạy ra nhiều người như vậy đến tham dự tiền đặt cực minh xem là ở đ ổ nhưng trên thực tế này mọi người ở duy trì này nhị công t ử a đa tạ các vị để mắt tại hạ nhất định toàn lực ứng phó an bình trên mặt nở rộ ra một chút tươi cười giờ phút này liền ngay cả sùng chính đế cũng nhiều mấy phần tin tưởng lập tức thiều hoa quận chúa triệu thiên lân cùng với triệu cảnh trạch an lạc phong cũng tham dự trong đó càng thêm làm cho người ta không t ư ở n g được là tây lăng quốc tuệ mẫn quận chúa ta cũng đổ đồ này nhị công từ thắng này roi liền là của ta tiền đặt c ự c thượng quan mẫn quần áo đỏ thẫm xiêm y giống như thiêu đốt hỏa diễm hết sức c h ó i mắt mẫn mẫn tây lăng nữ hoàng bệ hạ nhíu nhíu mày hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái thượng quan mẫn mẫn mẫn mặc dù là muốn đổ cũng cùng nàng đứng ở một cái trận tuyến thượng mới đúng nên đi theo nàng cùng nhau đổ hải táp công tử thắng nàng thế nhưng cùng chính mình đứng ở mặt đối lập duy trì cái kia nhị công tử t hải ư người được ợ n quan mẫn cũng nhún dáng, nàng liền đổ nhị công tử thắng, không vì cái gì khác, liền vì cái này nhị công tử thập phần vào khỏi của nàng g gì vai, ta của một làm mắt, cái khác cái là vào khó thập khỏi h vì vì bộ bộ tử tử dễ đổ p b i ế tắp rằng nàng thượng quan mẫn có thể khỏi vào m t kia cũng không cũng h ả i là nhất chuyện dễ dàng. Hải tắp nhìn ấ t thiện tắp chuyện Hải h dàng. n dễ này tình thế đẹp mặt mi phong cũng là câu không nghĩ tới nhiều người như vậy đều duy trì nhị công tử quả nhiên là làm cho hắn giật mình không nhỏ bất quá duy trì lại như thế nào hắn đợi lát nữa liền tự tay đưa bọn họ một đám mộng cấp đánh nát thương địch nam cung thiên duệ không phải là không nghĩ an bình hầu phủ nhị t i ể u thư bị ban cho chính mình sao như vậy hắn hàng ngày tốt đến kia nhị t i ể u thư nhị công t ử chúng ta muốn như thế nào so với hải táp liễm liễm mi cao giọng m ở miệng thần sắc như trước thoải mái vô cùng hải t á p vừa thốt lên xong cơ hồ là tất cả mọi người nghiêm túc lên điều này sao so với khả thập phần có chú ý hiện tại này đánh cuộc cũng không phải là bọn họ hai người trong lúc đó chuyện tình mở rộng đến vậy khắc cục diện vài cái hoàng đế tham dự trong đó hơn nữa ích lợi quan hệ như thế thật lớn mỗi một bước đều đã có thật lớn ảnh hưởng an bình cũng là biết điểm ấy toại không có m ở miệng bởi vì nàng biết ở đây này ba cái đế vương nói như thế nào so với mới có nghĩa không bằng võ đấu đi sùng chính đế mở miệng mới vừa rồi bọn họ đều kiến thức quá này nhị công tử không có gần người liền đồng phục đối thủ bọn họ tuy rằng không thấy đi ra nhưng tất nhiên là có cái gì hơn người bản sự nếu là nhị công tử như mới vừa rồi như vậy này hải táp công tử chỉ s ợ cũng thảo không đến tốt không được nam chiếu hoàng đế đầu tiên mở miệng phủ quyết nghĩ đến trầm hương kết cục đã muốn ăn qua một lần mệt hắn hiện tại đối này nhị công tử cũng là toàn tâm phòng bị sùng chính đế con người căng thẳng thần sắc lãnh liệt vài phần vậy ngươi cho rằng nên như thế nào so với nam chiếu hoàng đế khóe miệng dương lên cao giọng mở miệng đường đường nam tử hán đương nhiên so với lực lượng dứt lời tầm mắt của mọi người đều ở an bình cùng hải tháp trên người dừng lại vài phần so với lực lượng Chỉ cần chính cái, có được lực có tác công cao lớn cường tráng, mà này nhị công ở hải tác công trước ánh thể thấy hội hơn hải nhị hải nhiều, h liền nếu lượng lớn tráng, này ràng muốn suy yếu rất nhiều, này còn dùng là là lướt là lợi, dài mà với đối ai với quá suy yếu mắt mắt một mặt tử tử tử đó rất so so sao? rõ ở ừ đường đường một quốc gia đứng đầu cũng là như thế chiếm tiện nghi người sùng chính đế chút không che giấu hư lạnh nói nơi này là hắn đông tần quốc bàn nhi dĩ vãng có lễ đó là đạo đại khách nhưng cũng không có nghĩa là hắn hội tuy thời đều như vậy có lễ đi xuống nam chiếu hoàng đế biến sắc hai cái hoàng đế rằng co không dưới tây lăng nữ hoàng bệ hà cũng là tiến lên cười nói nhị vị lão ca cũng đừng cãi cọ lấy mụi từ xem không bằng như vậy chúng ta đều tự viết kế tiếp phương pháp cuối cùng từ nhân rút thăm t r u chúng người nào liền tuân từ phía trên là đến nơi vài vị ý hạ như thế nào sùng chính đế cùng nam chiếu hoàng đế nhìn nhau lại nhìn nhìn hải táp cùng an bình mấy người bắt đầu nhíu mày nhưng rất nhanh liền giãn ra mở ra này có lẽ là tốt nhất biện pháp kia t ự a như này làm đi mở miệng không phải sùng chính đế cũng không phải nam chiếu quốc chủ mà là hải táp kia khẩu khí nhưng lại làm cho người ta không có chút phủ định đường sống Công chủ nhân rất nhanh liền dựa theo chủ tử nhóm phân theo phó, rất tử dựa đối ư a Nam lên đến Sùng Chính Đế, Chiếu giấy và bút mực u q c Chủ hoàng cùng Hoàng Hạ Tây Lăng Nữ Bệ v ớ An giao sau, Bình cùng Hải Tháp đều tự viết nhất giấy. Điệp hảo giao cái công nhân, ngỗ đông tần hoàng bị biểu Hải Tháp hảo theo cái giấy, giấy viết điệp đại tự tờ tờ từ rút t đều đế quấy dày ă mặt Đối m ngỗ tờ giấy năm lựa chọn đó là sùng chính đế cũng thật sâu hít một hơi coi như như lâm đại địch bình thường rốt cục ở mọi người trong ánh mắt sùng chính đế cầm lấy nhất tờ giấy triển khai vừa thấy con n g ư ờ i cũng là nắm thật chặt bắn chúng hồng tâm sùng chính đế niệm ra mặt trên này hai chữ ngữ khí cũng là cực kỳ trầm trọng mọi người nghe rồi kết quả đều không hẹn mà cùng nhìn thoáng qua cái kia nhị công t ử thần sắc khác nhau hải táp khóe miệng d ơ lên một chút tươi cười trên mặt lại đắc ý này với hắn mà nói là một bữa ăn sáng ở hải quốc vẫn là đứa nhỏ thời điểm sẽ gặp cầm tên bắn trong nước du ngư cùng với thiên không phi điều mà hắn thân là thuyền vương tài bắn cung ở hải quốc lại không người có thể cập so với này hắn hải táp thắng định rồi nếu có chút giống như vô nhìn thoáng qua an bình này nhị công tử liền chờ trở thành hắn nô lệ đi còn có an bình hắn nhưng thật ra nếu muốn tưởng đợi cho sùng chính đế đem an bình ban cho hắn về sau hắn nên như thế nào an trí nàng đi thôi đến bên ngoài rộng mở địa phương đi sùng chính đế mở miệng lập tức mọi người tránh ra một cái nói sùng chính đế dẫn đầu ngoại trùng dương ngoài điện đi một mặt đi một mặt phân phó nhân đem c u n g tiễn mang lên bố trí hảo nơi Theo sau, Nam cung h i ế Quốc Chủ Tây l ă Nữ Hoàng、Bệ、Hạ, Hải Bệ tiễn á đám p một t ế đến đến p theo đi ra ngoài, rất trùng một thượng thời trí tốt một xuất trong t nhanh, chuyển khối không nhân Bình hiện ngoài, ngoài đi điện điểm đã mọi người liền rời nơi cuối cái i ra rộng An dương cũng cùng này. Cùng mà là mở lắm, bố ở xảy ra an bình cùng hải t á p trước mặt mà ở một trăm nhiều thước ngoại lập hai cái bia ngắm hải t á p nhìn thoáng qua trước mặt công tiễn lại nhìn nhìn an bình khóe miệng gợi lên một chút trêu tức n hải ị công c người này thân thể nhi, sợ là ngay tử, thể là sợ cung đều kéo không đứng đ kéo dậy đi, không hiện bằng người táp ạ i phải Hải nhận thua được ngoan ngoãn làm của ta nô lệ cũng thua hổ. ta mất mặt t xấu của được đỡ làm lệ miệng không thể vị không độc mà đối với này nhị công tử hắn lại lấy đà kích hắn làm vui hắn muốn nhìn đến này nhị công tử trừ bỏ chấn định ở ngoài khác bộ dáng nhưng này nhị công tử tựa hồ luôn không cho hắn như nguyện an bình nhíu mày cũng là lơ đễnh hải táp công tử ngươi yên tâm dọa người cũng sẽ không quăng người của ngươi mâu quang vi liễm như trước là cười đến làm cho người ta như mộc gió xuân hải táp hừ lạnh một tiếng lập tức thân thủ thoải mái đem c u n g cầm trong tay tùy tay chấp khởi một mũi tên vũ đặt tại c u n g thượng kéo c u n g nhắm bia ngắm cách bên này khoảng cách mắt thường căn bản thấy không rõ lắm hồng tâm vị trí mọi người hô hấp đều cố i phóng khinh những người này giữa ai đều không có nắm chắc có thể bắn chúng như vậy xa hồng tâm mọi người l ặ n g lặng nhìn hải táp động tác giờ phút này hắn lam mâu trở nên lợi hại coi như chim ưng bình thường Kéo cọ tên vũ cách cung tên vũ cắt qua không khí hướng tới phương xa bắn nhanh mà đi tất cả mọi người nhìn này một màn gắt gao cùng đợi chỉ nghe xa xa truyền đến một thanh âm vang lên đó là tên đoan nhập bá thanh âm không lớn nhưng ở đây nhân bởi vì quen thuộc nhận ra đến hải táp khóe miệng giơ lên một chút ý cười tựa hồ không cần nghe thị vệ hội báo hắn cũng biết kết quả chỉ cần là từ trong tay hắn bắn ra đi tên chẳng sợ mục tiêu là trăm mét trong nước dung ngư cũng vẫn như cũ sẽ không thất thủ chính giữa hồng tâm rất nhanh bia ngắm bên kia thị vệ đã chạy tới hội báo kết quả xôn xao mọi người ồ lên chính giữa hồng tâm xa như vậy khoảng cách này hải táp công tử nhưng lại cũng có thể chính giữa hồng tâm bọn họ rất nhiều người tự nhận là làm không được thậm chí có chút nhân sợ là ngay cả bia ngắm cũng bắn không t r ú n g huống chi là hồng tâm đâu giờ phút này mọi người thấy hướng hải táp ánh mắt hơn vài phần khen ngợi thậm chí sùng kính liền ngay cả thương địch xem hải táp thần sắc cũng không khỏi đổi đ ổ i ha ha chính giữa hồng tâm hải táp công tử hào thân thủ người nếu thắng bồn hoàng ổn thỏa thâm tạ đông y lăng nữ hoàng h k dưới c h ú tần không che dấu, khen kiêm che hồ mậu dịch thông hành làm lại cách chính mình ngợi nói, g dấu, mậu lại tự làm vài p hoàng ầ n Đúng nên vậy, là h h nói đúng không là. Đông tần hoàng đế bệ hạ nam chiếu quốc chủ cũng là lòng tràn đầy đắc ý tựa hồ có chút phong hình sùng chính đế sắc mặt vi cương hải táp tên pháp nhưng lại như vậy tinh chuẩn này nhị công từ còn có thắng khả năng sao Theo b ả nhị năng n ì Bình, n An về phía l công từ thình hải táp tươi cười càng là yêu nghiệt vài phần cầm trong tay cung đưa tới an bình trước mặt thần sắc bên trong hơn vài phần khoe ra coi như ở đối nàng nói nhìn ngươi như thế nào thắng được ta An bình liễm hạ mặt mày cũng là không có đi tiếp hải táp đưa qua cung mà là xuất ra hai chi p h i tiêu kia trong đó một chi p h i tiêu rừng ở thái tử sở trong mắt thái tử sở rõ ràng giật mình này không phải vừa rồi nhìn về phía an bình này nhị công tử thế nhưng không sai an bình trong tay hai chi p h i tiêu đúng là mới vừa rồi thái tử sở cùng bác yến đại hoàng t ử thương rực bắn về phía của nàng kia hai chi mới vừa rồi nàng sở dĩ cuối cùng đi ra liền phải đi lấy này hai cái này nọ người làm cái gì vậy hải t á p ngưng mi phi tiêu bọn họ hôm nay so với nhưng là tên pháp những người khác cũng cùng hải t á p có đồng dạng nghi vấn an bình đã sớm dự đoán được hội là như thế này níu mày nói thẳng là bắn trúng hồng tâm cũng không nói gì phải cung tiễn không phải sao an bình nói rơi xuống mọi người hai mặt nhìn nhau bọn họ cũng đều biết này nhị công tử nói được không phải không có lý quả thật là không hiểu hạn chế phải muốn dùng cung tiễn ngươi dùng phi tiêu lại như thế nào kia tựa như ngươi mong muốn hải táp giật mình trụ sau、so、một lát cũng là rõ ràng khinh thường như vậy xa khoảng cách đó là này nhị công t ử dùng phi tiêu lại như thế nào bắn không trúng mục tiêu dùng cái gì đều là ngơ ngẩn an bình khóe miệng khẽ nhách vuốt ve trong tay hai chi phi tiêu nàng tuy rằng sẽ không võ công nhưng l à đối với này nàng cũng là cực vì sở trường trên mặt tươi cười liễm đi thủ nhi đại chi là vẻ mặt nghiêm túc có chút nghiêng người trên người sở phát ra khí thế cũng không nếu mới vừa rồi như vậy ôn hòa Tất cả mọi người nhìn nàng, thần tiêu tiêu tức tiếng một một bất tựa chút phút hấp cả sắc khác chi chi được cái có mọi mà mọi mọi mi muốn làm người Hiêu, hai chi phi người kia hai phi đi, hai lại người ninh hiểu nhìn nàng, nhau. bắn nhanh ra, bình nhìn dần dần nhỏ đi, lập tức nghe được hai tiếng vang, một lớn một nhỏ, nhưng đồng, này mọi người mi phong đều ninh lên hồ là có chút muốn làm, không hiểu giờ, phút này chẳng huống. giờ hồ hồ là ra, đều lập đối diện thị vệ vội vàng chạy tới quỳ trên mặt đất cũng là không giống như mới vừa rồi như vậy bẩm báo sao lại thế này kết quả đâu sùng chính đế có chút nóng n ả y lập tức m ở miệng hỏi nói này k h ả quan hệ hắn thắng thua a hồi hoàng thượng một chi phi tiêu bắn trúng hồng tâm thị vệ hồi đáp lại coi như cũng không nói gì hoàn lại bị nhân đánh gãy hà hà bắn ra hai chi phi tiêu một chi bắn trúng hồng tâm ngũ thành s á c xuất thành công này ai thua ai thắng đã gặp rốt cuộc nam chiếu quốc trù cao giọng mở miệng vẻ mặt đắc ý mặc cho ai vừa nghe đều biết nói hẳn là hải táp công tử thắng nếu hải táp công tử thắng kia hắn cũng liền đi theo thắng nghĩ đến kia hình r ồ n g tín vật nam chiếu quốc trù cười đến lại thoải mái ngay cả miệng không hợp lại được này có thể nói là tự nam chiếu quốc đại bại cấp nam cung thiên duệ sau hắn lần đầu tiên như vậy vui vẻ đông tần hoàng đế lão ca kia muội từ cũng kiềm cái tiện nghi tây lăng nữ hoàng bệ hà cũng là vẻ mặt tươi cười nguyên bàn cầm trong tay phượng thường cửu thiên giờ phút này đã thấy nàng thật cẩn thận s ủ y nhập trong lòng ý thứ không cần nói cũng biết sùng chính đế sắc mặt một trận thanh một trận bạch đó là hắn thật vất vả được đến hai loại này nọ a nay liền như vậy cấp không có nhị công t ử như thế nào hiện tại có phải hay không phải làm mọi người mặt nhân ta vì chủ nhớ kỹ ta muốn là dập đầu nhận chủ hải táp thấu hướng an bình trong lòng còn tại tính toán làm cho người ta kia m ộ t bộ nữ từ quần áo cho hắn thay lấy ngu mọi người an bình khẽ nhíu mày còn chưa mở miệng liền nghe được một cái thanh âm vang lên đợi chút hắn tựa hồ còn nói ra suy nghĩ của mình thường địch mở miệng thanh âm lộ ra không tha bỏ qua uy nghiêm đó là ở đây vài cái hoàng đế cũng không có cách nào khác bỏ mặc vui vẻ mấy người nhìn về phía cái kia còn quỳ trên mặt đất thị vệ chỉ thấy hắn ánh mắt lóe ra coi như thật sự còn có cái gì nói còn chưa dứt lời bình thường hoàng hoàng thượng thỉnh ngài tự mình đi nhìn xem đi thị vệ đầu đầy đại hãn trên thực tế hắn cũng không biết nên như thế nào hội báo bên kia tình huống kinh hắn vừa nói mọi người thần sắc vi liễm sùng chính đế lại giật mình đi quá đi xem đã muốn không có so với hiện tại này tình huống càng tệ hơn đi xem làm sao phương Sùng chính đế ra lệnh một tiếng, đầu tiên đi rồi đi qua, người đến diện khác lục tục đuổi kịp đợi cho đến đối diện, có thể thấy đế đầu đi đi đuổi đợi đối ra rồi rõ qua, một kịp bọn á thượng tình huống thời điểm cơ hồ là tất huống hồ điểm m cơ cả là i g ư ờ i c họ ấ bất n kinh nghị nhìn kia hai cái bia ngắm, không ngừng lắc đầu, tự hồ là không tin mình. khả kia rồi, hai cái bia hai hồ b tư tự mắt của lắc là đầu nhìn ọ n h thấy gì giờ phút này cũng không phải một chi phi tiêu bắn chúng hồng tâm mà là hai chi một chi cắm ở một cái hồng tâm thượng lập luận sắc xảo càng thêm làm cho bọn họ giật mình không phải này mà là trong đó một cái bia ngắm phía dưới bị đánh rớt kia một mũi tên vũ không cần t ư ở n g bọn họ cũng nhìn ra là chuyện gì xảy ra kia tên vũ đúng là mới vừa rồi hải táp bắn ra mà này nhị công t ử bắn ra hai chi phi tiêu một chi thẳng tắp bắn c h ú n g một cái hồng tâm mà mặt khác một chi cũng là ở đánh rớt ban đầu cắm ở hồng tâm thượng tên vũ sau lại nhập vào hồng tâm thù tên vũ mà đại chi Này! trong khoảng thời gian ngắn im lặng kỳ cục không ai mở miệng tựa hồ đều còn không có theo khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại đây là như thế nào địa tinh chuẩn nếu nói là gần đến cũng hoàn hảo nhưng như vậy khoảng cách trên đời này lại có mấy người có thể làm đến bắn chúng hồng tâm đã muốn không dễ dàng huống chi là hai chi tề phát lại là đánh rớt lúc trước tên vũ mặc cho ai vừa thấy chỉ biết rốt cuộc ai mới là chân chính người thắng mới vừa rồi bọn họ đều sai lầm rồi Thắng táp từ. nhất thời truyền, táp trường. tâm chặt một mắt thay thế tên tiêu, tay chặt thành mặt bất tư thế thua. không phải hải táp mà là này nhị không nghịch hải nhú không chấp không chuyển nhìn kia thay thế chính mình phi hai khả nghị, hắn đắc bắn nắm này Này diện đến liền ngay người cũng cương đương cùng ngạo, quyền, nhưng kiêu kia cả cả cái đại Mi mới rồi cái đi mà là đây cục có ra vừa ở vẻ ý điều này sao có thể nguyên bản cao hứng nam chiếu quốc chủ hòa tây lăng nữ hoàng bệ hạ giờ phút này sắc mặt sớm đã cương điệu cả người coi như bị thật mạnh đánh một quyền vẫn là đánh vào trên mặt không biết qua dài hơn thời gian mọi người mới tìm trở về chính mình h ô hấp sùng chính đế sớm đã giật mình kỳ cục tiến lên v ú t kia hồng tâm thượng hai chi phi tiêu ha ha cười ra tiếng đến nhị công t ử a nhị công t ử người thật là thật sự phúc tinh thế nào sùng chính đế kích động lại o tình cảm giật vô ngôn biểu mạnh tiến lên ngạnh xinh xinh cho an bình một cái thật to ôm coi như đã quên hắn là quân vương càng thêm quên chung quanh nhiều như vậy có uy tín danh dự nhân nhìn sùng chính đế thế nào còn bận tâm kia rất nhiều Hiện hắn chỉ thiên nhị không phụ thắng chiếu thời thắng dịch thông hành hình hiện nhị chẳng những thay hắn bảo vệ khi hai loại này nọ, còn thay hắn thắng nam chiếu quốc chủ cùng với tây lang nữ hoàng, ha ha, điều này có thể không làm cho hắn cao hứng tại đại tin mới rồi với tại loại với điều vệ trong này này công vỏng nam đồng cũng tương đương đông tần cùng dòng tín công này nọ còn nam cùng lang nữ này tức tốt tử vật tử trù tây bảo cao đầu được quốc quốc mậu quốc có có là làm mà làm vừa vì sở không chỉ có như thế hắn còn thay chính mình thắng trở về mặt mũi đây mới là là quan trọng nhất nghĩ đến mới vừa rồi nam chiếu quốc chủ hòa tây lăng nữ hoàng kia phân đắc ý sùng chính đế chính chính sắc tăng lên c ầ m nhìn về phía hai người sớm đã cương điệu sắc mặt nữ hoàng mụi t ử lão ca liền không khách khí ngươi nhưng đừng để ý a sùng chính đế vươn tay bàn tay hướng về phía trước mở ra ở tây lăng nữ hoàng bệ hạ trước mặt ý t ứ không cần nói cũng biết tây lăng nữ hoàng sắc mặt khó coi c h i cực thua nàng quả thật là thua a Thật sâu hô hít một hơi, giờ phút hô hơi, sâu giờ nhưng à y á n mắt của mọi của n g ờ i đều u tập t r ở thân thể của nàng thượng, nghĩ đến chính mình nàng đến của vừa mới rồi là ấ y ra nữa l m t i ề nhiều đặt cực p ư thường ợ n g t cựu ê n nhất Nhưng n thời cảm thấy thịt h i cảm đau.、Nhưng、là nhiều như vậy ánh mắt đều nhìn nàng đó là tưởng đổi ý cũng không được tuy rằng cực vì không muốn nhưng nàng vẫn là thân thù tham nhập trong lòng chậm rãi đem kia phượng tường cừu thiên ngọc bội đem ra nhìn kia khối theo nàng nhiều năm ngọc đây là tổ tông truyền thừa xuống dưới gì đó hôm nay lại thật sự muốn hủy ở tay nàng thượng giờ phút này nàng không khỏi hối hận lên vì sao phải tham nhiệm kia mậu dịch thông hành làm hiện tại được chẳng những không được đến ngược lại là bồi thượng không tha đem phượng tường cừu thiên để vào sùng chính đế trong tay sùng chính đế khóe miệng khẽ nhách cảm ơn mụi từ nói xong liền đem phượng thường cừu thiên thu trong ngực chung chậm đã chậm thu kia động tác trong lúc đó đắc ý cùng khoe ra làm cho an bình nhịn không được buồn cười này sùng chính đế giờ phút này đổ không giống như là đế vương mà càng như là một cái tiểu hài nhi bình thường đợi chút tây lăng nữ hoàng đột nhiên mở miệng thanh âm lộ ra vài phần run run như thế nào m ộ i từ đây là muốn đổi ý sùng chính đế cất cao ngữ điệu lập tức thay đổi sắc mặt hắn cũng sẽ không cho phép nàng đổi ý nếu là thua cho hắn gì đó liền mơ thường cầm lại đi Tây từ một tiếng lấy lăng nữ hoàng kéo kéo khóe miệng giống như lấy lòng, giống như khần khóe nhìn kéo kéo hào hào câu chính sùng gọi ngươi, một tiếng, lão ca, ngươi liền xem tại đây cái phân thượng, hảo hảo bảo quản này, này nọ, trăm ngàn, có khác tổn、thương. Này dù sùng a tay của o bảo cũng các Quốc có cẩn cũng nàng Lăng truyền xuống nàng thượng, đã muốn là của nàng、lỗi. nếu là có một ngày, thứ này không cẩn thận bị hủy. như vậy nàng đó là từ cũng không tiên. là là lỗi, là là Tây tới mất một thứ từ tạ tổ hủy, vậy bối, bị bị ở đã đó đủ để s chính đế liễm liễm m i mỗi từ yên tâm nếu là bảo bối lão ca tự nhiên hội hào hào bảo quản nói không chừng có một ngày thứ này còn có thể trở lại tay ngươi thượng tiếp theo tư quốc tế nếu là mậu dịch thông hành làm bị tây lăng quốc thắng được như vậy lão ca cũng không phương cùng ngươi trao đổi Tây nữ hoàng trong lòng vui vẻ, nhất thời lăng lòng nữ hoàng xùng chính đế vô cùng vui vẻ, vô đối đế c ả mới kích. kia tính Cảm ơn lão ca, 10 năm sau, từ chắc chắn đến đổi. Hiện tại xem ra kia mẫu dịch cái Hiện thông hành năm mụi xem mẫu làm m ơn đến lão sau, ra đổi. tại tử gì.、Mới、vừa rồi nàng l à q u ỷ mê tâm hồn mới có thể lấy này phượng tường cừu thiên đến mạo hiểm kia cũng là nàng rất xem trọng hải t h á p công tử quá coi thường này nhị công tử Nghĩ đến này, tây lăng nữ hoàng tầm mắt c h u y ể n tới an bình trên người thầm nghĩ trong lòng này nhị công tử quả nhiên là thật nhân dấu diếm tướng như vậy nhìn như ôn nhuận tay c h ó i gà không chặt còn không quá một ư ơ i năm sáu tuổi bộ dáng lại có như thế bản sự nàng thật sao không nên coi thường đi Này đó hối hận thì đã muộn, bất quá may mắn có đông tần hoàng đế đồng ý, như vậy tiếp theo quốc tế, nàng vô luận như thế nào đều phải được đến kia dịch thông hành làng.、Tây、lăng nữ hoàng may vậy Tây đó đã đế đều được đau. có hối thì theo thế phải dịch thịt quốc tiếp kia mậu bất tư tế, quá vô ý, nam chiếu quốc chủ so với nàng thịt còn đau lúc này sắc mặt sớm đã không thể dùng một chút khó coi hai chữ đến hình dung theo khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại hắn sắc mặt hắc không thể lại hắc nhìn đến sùng chính đế kia trên mặt tươi cười nhất thời cảm thấy hơn nữa trói mắt hắn lại không biết nói mới vừa rồi ở hắn nghĩ đến thắng mà cao hứng thời điểm trên mặt hắn tươi cười ở sùng chính đế trong mắt giống nhau hết sức trói mắt thế nào khi nào đem mặt khác một nửa chiều cống đưa tới a Ngươi yên tâm, nếu ngươi không rảnh trong lời nói, chậm liền ngươi ngươi nam chiếu quốc thủ. Sùng chính đế cười đến muốn nhiêu hắn trong lòng này cười lời phái đi chiếu hiếm mới rồi khởi cái thả tâm, thủ. rất một chậm đế quốc bao có có đắc cỗ vừa ý từ dứt ù sao cũng phải hảo hảo cũng phải phát thiết, phát tiết tiết mới là. d lời quả nhiên nhìn đến nam chiếu quốc chủ sắc mặt càng thêm thảm đạm vài phần nhưng hắn lại như trước không có chấm dứt hắn chào phúng n h ú u n h ú u mày tiếp tục nói lấy c h ẫ m xem này phải hào hào cộng lại cộng lại ký kết một cái hiệp nghị bằng không đến lúc đó các ngươi này đó chứng nhân đều tan không có bằng chứng c h ẫ m đi đâu mà tìm nhân muốn đi Nam chiếu quốc chủ trong lòng ngẩn ra, sắc mặt lại xấu hổ, hắn không thể không thừa nhận mới vừa rồi trong đầu hiện lên như niệm trong đầu, năm nay còn chưa tính, về sau hắn liền có thể lại lại, nhưng sùng chính đế nhưng lại nói chúng rồi tâm tư của hắn, giờ phút này, hắn này chương nét mặt già nuột cùng. ra, thừa vừa chưa sau của mặt mới tâm mặt cảm chiếu quốc sắc có lạc có chút hổ, thể thể thắt phút thật thấy lại rồi lại lại, lại rồi giờ già đế xấu đầu đầu, xấu trù tư sự hổ vô vậy về ý dù thế nào cũng phải nói nói của ngươi cái nhìn đi sùng chính đế gặp nam chiếu quốc chủ trầm mặc không nói tuy rằng nhìn hắn kia trương khó coi đến mức tận cùng mặt trong lòng cũng đã thập phần đã nghiền nhưng hắn càng là trầm mặc hắn càng là muốn ép hắn nhận thua nguyện đồ chịu thua nam chiếu quốc chủ hừ lạnh ra tiếng tuy rằng cực không tình nguyện cực không cam lòng nhưng kết quả đã muốn là như thế này hắn có năng lực có biện pháp nào quái chỉ đồ thừa chính hắn mới vừa rồi nếu không chính mình mỡ kia hình dòng tín vật giờ phút này cũng sẽ không đem chính mình đặt như vậy hoàn cảnh ha ha h ả o tốt sùng chính đế kêu to ra tiếng tiếng cười quanh quần ở không trung kéo dài không thôi hắn phát hiện này đem chính mình nhanh thành lập ở người khác thống khổ phía trên nhưng lại như vậy vui sướng hắn hôm nay nhưng là ở tây lăng quốc cùng nam chiếu quốc trên người đều tự đào nhất đống thịt a vẫn là tới gần trái tim vị trí có thể nghĩ bọn họ sẽ có đa tâm đau này hết thảy đều phải quy công cho này nhị công t ử sùng chính đế hưng phấn tiêu s á i đến an bình trước mặt hắn trên mặt như trước là kia thản nhiên tươi cười không lấy vật h ỉ không lấy mình bi như vậy trạng thái thế nhưng sùng chính đế cũng không khỏi tâm sinh bội phục ta thua vẫn trầm mặc hải táp chợt mở miệng sắc mặt tuy rằng khó coi nhưng hắn không thể không thừa nhận nhị công t ử quả thật là thắng hắn hắn tự xưng là tài bắn cung hơn người nhưng không có dự đoán được này nhị công t ử phi tiêu nhưng lại như vậy xuất thần nhập hóa lúc này đây hắn nhưng lại đưa tại một cái tiểu công t ử trong tay an bình tươi cười như trước d ư ơ n g mắt chống lại hải táp tầm mắt trên thực tế nàng biết không phải hải táp không bằng chính mình mà là hắn quá mức khinh địch từ đầu đến cuối hải táp đều không có đem chính mình để vào mắt quá cho nên mới hội ă n này đau khổ Bất quá, nếu hắn đa ã muốn u nhận h t như vậy An Bình cũng sẽ không vậy sẽ tạ ừ chối, bởi vì, hai người đánh cuộc trước đây, nếu có thức chính chủ, chính thức chủ, chỉ có có các hai đánh phải hay không hắn nhận thức chính mình vì chủ, như vậy đó là chính mình nhận thức hắn vì chủ. không chỉ có như thế, có lẽ ở Hải tốt bởi người ở tưởng vì, vì vậy vì nếu trong lòng, đây, đó đã Táp sớm lắm là lẽ l o i biện nhục nhã hắn biện pháp. đ an tạ a bình nhíu mày ngữ khi phá lệ bình tĩnh cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi nếu là chính mình thua không phải cũng bị ban cho hải t á p sao hải táp giật mình nhìn an bình liếc mắt một cái nhưng vẫn là từ trong lòng xuất ra cái kia hộp gấm quăng đến an bình trong tay từ hôm nay trở đi nó chính là của ngươi an bình còn không có cầm chắc nhưng thật ra sùng chính đế hưng ơ phấn tiếp nhận đến nhìn kia hộp gấm ánh mắt gần như cúng bái Hắn không hắn khó tránh khỏi sẽ bị người khác như hội nhị chứa nhiều phiền、toái. nhị công tử là hắn đông tần quốc nhân, hôm nay lại liên tiếp vì hắn lập công lớn, hắn cũng không thể làm cho hắn đã bị thương tổn cùng uy hiếp. đương trường nếu người nếu nói này công công đông tần nay liên công lớn, cũng tồn cùng có ước, cái quốc đưa đã mơ biết tử tới toái, tử tiếp ra, ra, mở mở làm bởi bị bị lại vì, vậy, vì vì uy là là là lập sẽ sợ không chỉ có như thế hắn còn muốn hào hào mượn sức nhị công tử có được hải thần châu nhị công tử với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một cái thiên đại bảo tàng a Mọi người theo ấ gấm thái độ nhất nhất lấy gấm, y sùng sáng cùng, chính nơi đó mặt gì đó không đồng nhất bàn, thậm chí cách khác mới bọn nửa tiền còn muốn chân quý trăm ngàn lần. Nhiều mọi người muốn hắn đến nhưng nhưng vẫn còn không gì chí cách khác cửa có thể lái được được hộp thái thời thậm họ hộp thể khẩu. h đế đối độ đó đó đặt tối kia mới mọi mời tòi ra ra mặt trăm mở tìm tỏ, tột sở lái quý này sau người đó là ta hải táp chủ t ử hải táp mạnh mẽ quỳ một gối xuống đối mặt an bình tuấn mỹ trên mặt dị thường nghiêm túc nhà làm như vậy không được không được sùng chính đế giật mình nhìn hải thắp bước lên phía trước tự mình dìu hắn đứng lên chê cười được như vậy cái bảo bối cũng đã vậy là đủ rồi còn làm cho đường đường thuyền vương quỳ xuống nhận chủ này sao được đó là hắn này hoàng đế cũng muốn đối thuyền vương kính sợ ba phần chính là hắn còn không có tới gần hải thắp một thanh âm liền vang lên ngừng hắn động tác cậu tại sao không được Nhị công thường ử cùng ả i nghiêm hiện táp tử thua, bất quá là thực đánh quá công cuộc chịu đứng nguyện đã đồ sớm là ớ c cho công c định đừng bị thành nhân thôi, thả làm cho hải táp tử làm ư i h ạ o l ư n tín người. Thường người. địch ôn nhu nhìn an bình khóe miệng ý cười càng phát ra nồng đậm hắn có thể nói như thế chỉ cho là có hắn đạo lý đường đường thuyền vương ở nhận thua khiêm một khắc hắn liền đã muốn nhìn ra thuyền vương quang minh người nọ là quân tử nói là làm liền là có người ngăn cản hắn cũng sẽ không vi phạm ước định hải táp con người căng thẳng quỳ gối thấp giọng thân thể hướng hạ gấp khúc mọi người ý thức được hắn muốn làm gì trong lòng đều không khỏi cả kinh hắn thật sao phải làm chúng dập đầu nhận chủ sao an bình cũng là giật mình theo bản năng tiến lên khoát tay đỡ lấy hải táp muốn bái đi xuống thân thể ôn hòa thanh âm vang lên dập đầu sẽ không tất đứng lên đi hải táp thân thể rõ ràng sợ run một chút d ư ơ n g mắt bất khả tư nghị nhìn trước mắt này nhị công t ử như thế gần khoảng cách nhị công t ử trên mặt ôn hỏa ý cười coi như mạnh va chạm vào hắn đáy lòng ở chỗ sâu trong hắn lúc trước tính toán như thế nào nhục nhã nhị công t ử nhưng lạt này nhị công t ử thắng chính mình rõ ràng có thể mặc cho hắn trước mặt mọi người dập đầu nhưng hắn nhưng không có làm như vậy trong lòng một cỗ khác thường trồi lên đến hải táp thù hạ ý thức nắm thật chặt thân thể nhưng không có đứng lên an bình khẽ nhíu mày chủ từ câu đầu tiên nói cũng không nghe sao tuy là trách cứ nhưng theo của nàng trong miệng nói ra lại hơn một tia cười khẽ cùng khác thường ý nhị nhi hải táp giật mình lập tức đứng dậy hắn không có phát hiện chính mình lúc trước vẫn nghĩ như thế nào chinh phục này nhị công t ử nhưng không c ó dự đoán được ở thua đồng thời hắn ở sâu trong nội tâm tựa hồ bị này một ư ơ i năm sáu tuổi tiểu công tư cấp chinh phục trong lòng nói không nên lời là cái gì cảm giác nhưng loại cảm giác này là hắn chưa bao giờ từng có quá vì sao hội như vậy liền ngay cả hải táp chính mình trong lòng cũng nghi hoặc hắn xưa nay là một cái truy nguyên nhân ánh mắt rừng ở trước mắt này mặt như quan ngọc t i ể u công t ử trên người la m m à u bên trong sẹt qua một đạo hào quang còn nhiều thời gian hắn chắc chắn tìm ra nguyên do tất cả mọi người nhìn an bình này nhị công tử biểu hiện ra ngoài đại khí vượt qua bọn họ tưởng tượng có thể như thế đãi thua đối thủ sợ là bọn hắn cũng làm không đến liền ngay cả sùng chính đế cũng không không có làm đến sao nhưng n à y m ư ơ i năm sáu tuổi nhị công tử lại làm được giờ phút này bọn họ trong lòng đều không khỏi đối này nhị công tử hơn vài phần bội phục cùng hào cảm hải t á c nghĩ đến cái gì đẹp mặt mi phong hơi nhíu vốn đang tính thắng nhị công tử làm cho sùng chính đế đem an bình hầu phủ nhị t i ể u thư ban cho hắn nhưng là hiện tại khóe miệng gợi lên một chút chua sót bất quá hắn nhưng lại phát hiện chính mình không nghĩ tượng chung như vậy mất mát Cái c kia ậ nhìn đều biết chi duyên nhị thư, cảm, xúc, mặt c i tiểu nhiều đối mới tiếp thời đãi duyên dự quả quá quân nên nhị hắn càng cũng nàng thường cũng đoán được làm cho thần vương thương địch cùng nam công quân đồng thời mắt tướng đồng tướng nữ n thư, thật chút hào cho khác cho địch khắc bất tò mặt mắt tử. được cảm, có của xúc là là làm mò trước mắt nhị công tử lúc này hắn lại không biết nói trước mắt này vừa bị chính mình nhận thức tác chủ tử nhân đúng là an bình hầu p h ù nhị t i ể u thư an bình nhận thấy được hắn tầm mắt khóe miệng d ơ lên đáy mắt cũng là có một đạo không dễ phát hiện quang mang chợt lóe mà qua thuyền vương đâu nhưng lại cũng thành của nàng nhân xem ra lúc này đây chính mình thật là đại buôn bán lời nhất bút Chuyện được chia sẻ bởi Cô Úc Đọc Chuyện.com, Địch Tình Trường bởi Lại. sẻ Gặp hôm nay an bình cùng sùng chính đế không thể nghi ngờ thành lớn nhất người thắng sùng chính đế v ì thường cho nhị công từ lập hạ công lao đương trường tuân thủ phía trước mới hứa hẹn muốn phong ban t h ư ở n g một cái khác phái vương g i a cho hắn đương đương an bình thấy hắn chút không phải hay nói dỡn bộ dáng âm thầm cười khổ chỉ phải lời nói dịu dàng xin miễn chê cười nếu là thật sự tiếp nhận rồi này khác phái vương g i a phong hào như vậy vạn nhất ngày nào đó chính mình nữ từ thân phận bị vạch trần sự tình sẽ không là dễ dàng như vậy giải quyết sùng chính đế trong lòng tự nhiên là không cam lòng hiện tại này nhị công t ử trong tay chẳng những nắm có hải thần châu còn thành thuyền vương hải tắp chủ t ử vô luận là từ đâu phương diện lo lắng hắn cũng phải hào hào mượn sức này nhân bất quá hắn cũng không nóng lòng nhất thời lập tức ban thường một quả lệnh bài cấp nàng trước mặt mọi người tuyên bố nhị công t ử bằng này khối lệnh bài có thể ở trong công tùy ý hành thầu theo chính nhất phẩm quan viên lễ ngộ mọi người lại giật mình chính nhất phẩm quan viên kia nhưng là thừa tướng lễ ngộ nha Có được chính coi công thể thấy thập trọng này nhị công tử. nhiên phần nhị này này đế sùng là quả an bình lúc này đây nhưng thật ra không cự tuyệt cười tạ ơn lĩnh phía trước sùng chính đế hứa hẹn cho bọn hắn mời ư người lệnh bài cảm tạ h ắ n lưu lại dùng ngự thiện hảo ý mất hảo một phen c h ắ c trở an bình mới thoát thân ra hoàng cung lên xe ngựa an bình rốt cục thì thở dài nhẹ nhõm một hơi hôm nay nàng nhưng là kiến thức đến sùng chính đế kiên trì tinh thần sùng chính đế ý đồ nàng lại làm sao có thể xem không rõ xuất ra trong lòng cái cái kia hộp gấm nàng tuy rằng không biết hạt c h â u này từ có tác dụng gì nhưng là chỉ bằng sùng chính đế đối hạt c h â u này từ để ý là có thể nhìn ra được vài phần manh mối sợ là không chỉ có là hy thế chân bảo mà thôi c ù ninh g v ớ ó i sùng c í nhi đế c o thứ r ọ n n g là ị công tử, đồ còn chúng châu cùng không bằng nói hắn nhìn chúng là hạt châu này từ cùng với nay đã muốn nhận tử, hạt từ t đồ đã h với là c này n g vì trù h u ề ngươi v ư ơ n hải、tác. Ninh nhi, thứ tác. này, n g cần phải hào hào bảo quản cẩn thận cẩn thận chút không biết nó mang đến là phúc hay họa vân cầm mặt nạ hạ mi phong gắt gao ninh thành một cái tuyến mặc cho ai nấy đều thấy được đến sùng chính đế đối hạt c h â u này từ quá mức để ý hạt c h â u này từ ở ninh nhi trong tay nếu là sùng chính đế thường đoạt đi như vậy Cà, ngươi thả yên thả tâm. Không có về i giống ệ c gì, Bình nhìn An như ra vân cầm biểu ca lo lắng đ ồ không phải an bình sở lo lắng dù sao hạt trâu này từ chỉ tại mấy người trước mặt xuất hiện qua tư quốc người khác đều chỉ nhìn đến bên ngoài hộp gấm lại không biết lộ trình mặt sốt cuộc là cái gì huống hồ riêng là nhìn đến hạt châu này từ nhân trừ bỏ hải tắp bản nhân sợ cũng chỉ có sùng chính đế nhận được nó sùng chính đế tuy rằng coi trọng nó nhưng hắn nếu biết đó là thuyền vương gì đó lại thêm chi thuyền vương đã muốn nhận thức nàng vì chủ đó là cho hắn vài cây lá gan cũng không dám minh mục trương đảm động cái gì oai tâm tư nhiều nhất cũng chính là mượn sức chính mình thôi mặt khác nếu là hắn tìm không thấy nhị công t ử như vậy đó là mượn sức cũng tồn tại vấn đề đâu đ o à ngoài t r a n này khỏa hoàng cung an bình cùng vân c ầ m lên xe ngựa sau thần vương thương địch tô cầm nam cung thiên duệ thiều hoa quận chúa nhìn kia xe ngựa càng lúc càng xa rốt cục biến mất ở tầm mắt giữa nghĩ đến mới vừa rồi khi một cái đánh cuộc bốn người trên mặt đều không khỏi trồi lên một chút tươi cười liền ngay cả thiết huyết con người rắn giỏi nam cung thiên duệ khóe miệng cũng là hơn một cái đẹp mặt đ ổ cong may mắn kia nhị công tử là thắng bằng không hại ta thua cái chuôi này cây quạt liền cùng ta tô cầm thành thù người tô cầm phe phẩy trong tay chiết phiến bất cần đời hư lạnh một tiếng lời tuy như thế nhưng hắn thật sự để ý không phải trong tay cái chuôi này cây quạt mà là cái khác này nọ trong đầu hiện ra an bình thân ảnh bắt đầu thời điểm hắn thật đúng là nghĩ đến nhị công tử thua đâu nếu là nhị công tử thua như vậy an bình không phải thật sự cũng bị ban cho hải táp sao ở mặt ngoài hắn như vậy cả lơ phất phơ nhưng trong lòng cũng là thật to thở dài nhẹ nhõm một hơi nguyên bản chính mình còn cùng k i a n h ị công t ử có chút t i ể u quá tiết nhưng hiện tại hắn lại xem k i a n h ị công t ử thuận mắt rất nhiều thậm chí về sau làm bằng hữu cũng không thường không thể có thể trở thành hắn tô cầm tán thành bằng hữu thật đúng là không phải nhất kiện sự tình đơn giản này nhị công t ử hắn liền cố mà làm tiếp nhận rồi Thường địch mơ quang liễm, trên mặt tươi cười hơn vài phần cao thâm. địch hơn phần cười quang cao mơ liễm vi vài nguy h ị c ô n tử hùng h ậ tiếng nói hơn chút ý vị thâm trường thật thoáng mất nói cuối kia biến hơn hương cùng nhìn ngựa phương hướng, ý vị vị sâu qua o a xe x người lên ngựa hướng thương ớ i t ầ n v phủ phương hướng chạy địch i Vì thương đ đợi ta với t ô cầm việc đuổi theo đi không biết vì sao mới vừa rồi hắn nghe thương địch kêu ra kia một tiếng nhị công t ử nhưng thật ra có một loại kỳ quái cảm giác kỳ ánh mắt hắn tựa hồ ở nơi nào nhìn thấy quá cẩn thận hồi t ư ở n g trong khoảng thời gian ngắn lại không nghĩ ra được rốt cuộc là ở nơi nào nhìn thấy quá gặp thương địch đi rồi thật xa hắn mới hồi phục tinh thần lại theo đi lên nam cung thiên duệ giờ phút này cũng là cả người thoải mái không là vì hoàn thành sùng chính đế giao phó nhiệm vụ mà là vì ninh nhi trên người cảnh báo giải trừ nói thật ở nghĩ đến nhị công từ thua thời điểm hắn cũng đã làm quyết định ai cũng không thể bắt buộc ninh nhi làm nàng không muốn việc làm đó là hoàng thượng cũng không được nếu là hoàng thượng thật sự đem ninh nhi ban cho hải tháp như vậy hắn sẽ gặp liều lĩnh mang ninh nhi rời đi may mà chuyện đó tình ở thời điểm mấu chốt tình thế nghịch c h u y ể n cái kia nhị công tử khóe miệng nguyên bản dơ lên đ ồ cong lại dơ lên vài phần quần áo màu đen cầm y cả người dưới ánh mặt trời đúng là dị thường trói mắt mà thiều hoa quận chúa trong lòng suy nghĩ lại không đơn giản là nhị công tử chiếm cứ nàng đầu óc càng còn nhiều mà kia hé ra màu bạc mặt nạ hôm nay vân cầm đối kia nhị công tử để ý nàng là nhìn xem nhất thanh nhị sở này hai năm đến ở vân cầm trên người rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì một à là mày, hắn nhị hệ? hạ ánh hơn mắt cùng công quan đơn trong cái Cô lúc gì tử mặt lại liễm đó m chút vẻ u sầu. An bình cũng không có trực trước chân các Bình không hồi、an、Bình hầu phủ, như thứ nhau, phải thân thay thế. tiếp trên bát Một vẻ u sâu. An An giống nàng này dạng bị giả đi đêm lần nữa làm hồi an bình bắt chân các nhã gian nội đó là vân cầm chuyên môn vì nàng thiết chí một cái phòng lúc này trong phòng chỉ còn lại có an bình một người nàng xuất môn khi sở mặc siêm y giờ phút này đang lẳng lặng nằm ở tháp thượng an bình ngồi ở gương đồng tiền nhìn gương đồng chung kia trương thuộc loại nhị công t ử mặt k h ó e miệng g ơ lên một chút tươi cười nâng t h ủ dựa vào hướng nhĩ thế đang muốn vạch trần kia trương nhân bên ngoài cụ lộ ra bản thân tướng mạo sẵn có đột nhiên ánh mắt ngần ra nâng lên t h ủ đột nhiên cứng đờ không vì cái gì khác đơn giản là theo gương đồng chung nàng xem đến một cái không nên xuất hiện ở trong này nhân nhanh như vậy liền quên thân phận của ngươi an bình ngữ khí hơn vài phần không hờn giận sâu sắc nàng lập tức dùng nguyên bản nâng đến nghĩ thế chuẩn y t nhân bên ngoài cụ thủ c h e giấu sờ sờ lỗ tai liễm hạ mặt mày thầm nghĩ trong lòng nguy hiểm thật nếu là chính mình nhanh từng bước hoặc là chính mình không có nhanh như vậy phát hiện hắn hiện tại của nàng chân thật thân phận sợ sẽ bại lộ ở hải táp trước mặt ở cửa hải táp tự nhiên là nghe r a của nàng không hờn giận bất quá cũng là lơ đễnh đi đến như thế nào có thể quên chính là vì không quên cho nên hải tháp mới theo đến chủ t ử hải tháp nếu là người của ngươi kia liền ở ngươi bên cạnh nghe ngươi sai phái ta nơi này cũng không có chuyện gì cần ngươi làm trước ngươi như thế nào ngươi vẫn là có thể như thế nào này đông tần quốc thiệt nhiều địa phương đều có thể đi một chút nhìn xem an bình đứng dậy bình tĩnh phân phó nói nàng có thể nào làm cho hải tháp tuy thời ở thân thể của nàng biên đợi nhị công t ử cùng an bình không thể đồng thời tồn tại điểm này nàng là lại rõ ràng bất quá hải táp cũng không có nguyên nhân vì chính mình thoải mái mà cao hứng ngược lại nhíu mày nói này sao được dĩ vãng ta hải táp là tự do thân hiện tại cũng không cùng cho trước kia hải táp tuy rằng bất tài nhưng bảo hộ chu t ử vẫn là làm được ta không cần bảo hộ an bình đánh gãy hải táp trong lời nói d ư ơ n g mắt k i ê n định chống lại hải táp lam mâu nhận thấy được hắn trong mắt cố ý mi tâm hơi nhíu này hải táp ở đánh cái gì chủ ý Hải tắp lại tắp nhưng trước k h ô để ý thật ớ i An n b ì cự ngược cái có chút tuyệt thằng tùy ý tìm một cái ghế ngồi xuống, kia bộ dáng, thế nào có một t xuống lệ ngồi ráng, nào nô ráng. Nhưng ghế lại là kia h ý bộ bộ ra so với chủ từ còn muốn chủ từ an bình biết hải tắp thân là thuyền vương cao cao tại thượng quán là không có khả năng dùng đối chân chính hạ nhân phương pháp đi đối đ ạ i hắn dù sao hải tắp mặc dù nhận thức nàng vì chủ nhưng đúng là vẫn còn cái kia trên biển đế quốc bá chủ điểm này ai cũng thay đổi không được có như vậy một cái đại bài nô lệ thật không biết là tốt là xấu An bình biết chỉ cần hải táp ở trong này nàng liền khôi phục không được an bình thân phận đơn giản liền ngồi xuống mạnh hải táp coi như phát hiện cái gì bình thường kinh khiêu dựng lên cao lớn thân hình đi đến tháp tiền ánh mắt nhìn kia tháp thượng gì đó một đôi màu lam con ngươi thần sắc biến ảo nữ từ quần áo hải táp theo bản năng đem kia quần áo cầm trong tay an bình nhận thấy được hắn hành động thân thể ngần ra trong lòng kêu to không tốt bước lên phía trước đem trong tay hắn quần áo đoạt trở về chớ có làm càn đây là nàng chuẩn bị bị thay thế quần áo có thể nào bị hắn như thế cầm trong tay thưởng thức hải táp tuấn mi vi chọn xem an bình như vậy phòng bị bộ dáng c o n người nắm thật chặt đem cầm quần áo t h ủ đặt ở chóp mũi kia hương khí làm cho trong lòng hắn ngẩn ra này hương khí hắn nhận thức mới vừa rồi ở hoàng cung bên trong hắn không phải là từ này nhị công t ử trên người nghe thấy được này mùi n h ư sao Ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới trước mặt nhị công tử, màu tràn ngập thay mắt mặt Lam Mâu tìm kiếm, sắc mặt sắc từ trước tử, dưới đây là mỹ nhân đêm qua lưu lại đi hải táp cười nói trong mắt hào tựa như nói mọi người đều là nam nhân ta biết An của Bình sáng tỏ ý thức của hắn, khóe miệng rút trừ, trên mặt trồi lên thiên nhưng trong lòng cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng hắn là hiểu lầm, bất thức khóe hổ, thở hơi, hiểu tỏ rút trừ mặt trồi một một tuy ý lầm, dài là là xấu quần á này hiểu l m vừa v ặ có che thể Bình khóe giúp nàng miệng. An Quần dấu kéo kéo khóe miệng. Quần áo lạc ở trong này cũng không hào hào thu thập hào nhưng lại liền đ ể tại này tháp thượng cho ngươi chê cười ha ha vị kia giai nhân có thể được chủ từ yêu ấy hải táp làm muốn gặp một lần hải táp nhíu mày lại không biết vì sao trong lòng đã có một tia khác thường rất nhanh lại bị hắn cố ý che giấu đi còn nhiều thời gian nhất định có cơ hội an bình trên mặt như trước cười vừa ý chung lại buồn khổ không thôi này hải táp là ở cấp nàng gian a n đề sao Giai nhân,、à. nhưng hiện tại nàng cũng không thể không được hơn thầm nghĩ mau chút đem hải táp cấp phái điệu làm hồi an bình chỉ cần chính mình thành an bình làm cho nhị công từ tạm thời trốn một đoạn thời gian như vậy hắn liền rất khó sẽ tìm đến chính mình mâu quang vi liễm liền theo này nói đoan tiếp tục nói người thả ở trong này đợi này xem y ta phải cấp nàng đưa đi qua người không biết nàng yêu nhất đó là này một thân an bình sát có chuyện lạ nói coi như là thật bình thường ta đây với ngươi cùng nhau hải t á c việc tiếp lời tựa hồ là quyết định chủ ý muốn đi theo nàng an bình nhíu mày cùng nàng cùng nhau của nàng mục đích chính là đá điệu hắn sao có thể làm cho hắn cùng nàng cùng nhau khụ khụ an bình ho nhẹ hai hạ trên mặt hơn một tia xấu hổ sợ là có chút không có phương tiện ta nếu đi tối nay định cũng chưa về ngươi nếu đi theo không tốt an trí như vậy ái m ộ i lời nói ý có điều chỉ hải táp vừa ngay h không có phương thiện, tự nhiên e tiện sáng có c tự tỏ là ủ nàng ý nghĩ đến n à ý tứ, nhị công tại ử vừa này n cùng giai nhân cùng, giai đi hắn thật chờ chủ t tử. hải táp mở miệng ngồi trở lại ghế trên kia ngân mặt công tử là này bắt chân các chủ sự già nhị công tử lại là hắn nhị để nhìn phòng tựa hồ là nhị công tử chuyên trúc hắn đãi ở trong này tại sao phải sợ hắn chạy không thành an bình trong lòng vui vẻ hướng hắn gật gật đầu lập tức đi ra phòng ở bước ra phòng kia một khắc an bình rốt cục thì thở dài nhẹ nhõm một hơi nàng đối mặt không phải người khác là đường đường thuyền vương cái kia hải táp bá chủ cũng không phải là tốt như vậy hồ lộng mới vừa rồi đã lừa gạt hắn thật sự là rất may hiện tại chuyện trọng yếu nhất đó là rời đi nơi này An Bình vội vàng đi xuống lầu, lên xe ngựa Sa tha ngựa Sa ngựa nữa ngựa An Bình vàng xuống lên cũng phân phó, thành đông tha một vòng, không ở trên xe ngựa đổi hảo CMI, trần nhân bên ngoài cụ lại làm cho phu nàng đến thành tây, ở thành、tây、xuống xe ngựa, đến một nhà trà uống lên chén lần mướn Bình phó Phu hảo vạch cho Phu chiếc hầu phủ. vội một một một một đi đi đổi siêm lại mới lại là làm trà trà, xe xe xe xe lầu, lâu cụ tây, tây trở trở ở ở y, như vậy chắc chờ an bình là vì phòng bị hải t á p bất quá đến an bình hầu phủ xác định kia hải t á p chưa cùng đi lên an bình mới chính thức yên tâm xuống dưới nghĩ đến hải t á p an bình khóe miệng giơ lên một chút tươi cười cái này từ chính mình đã muốn làm trở về an bình sợ là hải t á p cũng khó lấy tìm được manh mối đi An bình hầu phủ, đêm khuya, an ra nay an ra lan bình bình nhất liên nhiều ngày song trạng huống, bình cũng đến hiên trung,、tự、nhiên là mấy nhà vui mừng mấy nhà hầu phủ, hầu hầu sầu. tuổi vui đêm đêm mấy mấy tục tốc tối tự xử là là các vô đại phu nhân đắc ý đồng thời trong lòng nhưng cũng đổ hoảng nếu không phải tình thế bắt buộc nàng sao có thể đem chính mình trượng phu đổ lên nữ nhân khác trong lòng mà kia nữ nhân vẫn là một cái mười chín tuổi trẻ tuổi cô nương nhưng nhất thường đến t h a m phu nhân cùng tần ngọc s o n g đại phu nhân liền bình tĩnh xuống dưới tốt số này lục phu nhân là bị nàng khống chế được như vậy một cái yếu đuối nữ tử ở nàng lưu hương liên trong tay còn có thể đùa giỡn ra cái gì hoa chiêu hừ kia tần ngọc s o n g không phải đắc ý lão ra ngày ngày đêm thúc của nàng vô song các sao không phải đắc ý lão gia đối nàng đau sùng có thêm sao xem nàng đêm nay ở vô song c á t như thế nào ghen tỵ đại phu nhân liêu không sai vô song c á t nội từ t ầ n ngọc s o n g biết an bình hầu ra đi lục phu nhân tuổi lan hiên sau liền vẫn không thể bình tĩnh trở lại thậm chí còn tính tự mình đi tuổi lan hiên tìm lão gia nhưng là nhất tưởng đến lão gia tính tình nàng lại ẩn nhịn xuống đem sở hữu oán hận đều đổ lỗi đến đại phu nhân trên người n à y một đêm an bình hầu gia s ủ n g lục phu nhân đại phu nhân đắc ý tần ngọc song thương tâm nhưng sáng sớm ngày thứ hai an bình hầu gia lại gọi tới trong phủ sở có người đến đại thính tập hợp trước mặt mọi người an bài đi u châu chuyện nghi Cái chặt chặt. có được chiếu chuyện ngọc cùng Châu. khán Đại mi Đại ngươi mới nói hiểu phiền đại đại bồi đi gì? đứng năng không nghe gặp ràng trong song nhìn Bình mạnh phu phủ nhân nhú Hầu thù theo nhỏ U An bản nắm tâm làm dậy, tỷ, tỷ từ ra sao? ra vừa ra rõ Lão lão Tần Ngọc Song nghe đại ư sướng cười trước ợ c tức cục cái lục phu nhân. Tần Ngọc song mỗi ngày lý cho tin suốt、so、thì theo bất trong trên mặt từ trong Tần thêm tỉ khoái đi vui mỗi với kia ngồi này, bên hơn nhân Song ngày rằng gàng An Bình qua phu phủ Hầu so đêm đ mỉ. ra ra lý ở đại sảnh chủ vị thưởng uống chủ vị với trà, đối với đại phu nhân cùng phu nhân đối gây gắt hồ không có ngũ nhân không muốn sen nhân gây gắt phu phu hồ đối Đại trọi tựa tứ. vào ý tứ. Đại phu nhân lạnh lùng nhìn thoáng qua tần ngọc s o n g ánh mắt lập tức dừng ở an bình hầu ra trên người kéo kéo khóe miệng lão ra lấy ta xem vẫn là mang lục muội đi thôi Lục là lưu là lục lại lão lão là lục mụi có có chiếu cố lão gia khởi cư, như vậy thiếp thân cũng sẽ càng mới mụi thêm tâm, mang mụi giai tuổi khởi thiếp tân trong trẻ, thập thể thân nhân, nhập nếu như nhưng vắng huống phần năng, như yên vẫn phủ, phủ, hồ, khả vậy vậy vẻ bị ở ra ra, sẽ đại i thôi. đ phu nhân nói xong cấp lục phu nhân xử cái ánh mắt lục phu nhân co rúm lại một chút trên mặt lại không thế nào tình nguyện đại phu nhân sắc mặt trầm xuống bước đi đến lục phu nhân trước mặt đem nàng kéo đến an bình hầu ra trước mặt lục muội mau cùng lão gia nói cầu lão ra việc này u châu mang theo ngươi đi lục phu nhân có chút thư a dại nhìn an bình hầu ra liếc mắt một cái cũng không dám mở miệng đại phu nhân kéo kéo nàng lục muội ngươi nhưng thật ra mở miệng a đại t ỷ ngươi cũng đừng b ứ c lục muội lục muội mới tới trong phủ hẳn là dùng nhiều điểm thời gian đối trong phủ quen thuộc quen thuộc u châu hành đừng làm cho lục muội làm lụng vất v à tần ngọc s o n g cười nói nhân cũng đã muốn theo vị trí thượng đứng lên Đi đến người, An Bình Hầu trước người, thay An Bình ra thay ra Hầu Hầu trước một lục phu nhân đại phu nhân trong lòng tức giận cỏ chạy trốn đi ra này tuyết nhi quả nhiên là làm cho nàng thất vọng lạnh lùng nhìn nàng kia ánh mắt giống như hàn băng giống nhau lục phu nhân thân thể khẽ run vừa nhắc mắt chống lại đại phu nhân sắc bén hai mắt càng thêm kích động lên lão lão ra ngài mang tuyết nhi cùng đi đi tuy rằng nàng không nghĩ nhưng là đại phu nhân trước mặt nàng lại không thể không làm như vậy đại phu nhân nói qua nàng có thể cho chính mình lên làm lục phu nhân cũng có thể cho chính mình rốt cuộc không đảm đương nổi lục phu nhân không chỉ có như thế cuối cùng kết cục chỉ sợ là nàng thừa nhận không d ậ y nổi đại phu nhân muốn nàng làm cái gì nàng trừ bỏ vâng theo không có lựa chọn nào khác An ra Bình Hầu u q é tần ba người liếc mắt một cái, mạnh đứng dậy ánh liếc cái, mắt một mắt t dậy ở ngọc song cắt ù n n g lục phu h â giọng giờ phút này nàng cũng là lo lắng lão gia sẽ có sở giao động dù sao lục phu nhân là tân s ủ n g đêm qua hắn lại ở lục phu nhân nơi đó nghỉ tạm nàng vốn liền không cam lòng lại muốn mượn cơ hội này hòa nhau nhất thành vạn nhất lão gia đổi ý quyết định mang lục phu nhân đi như vậy nàng sợ là thật sự muốn thất s ủ n g lão gia ngươi xem lục phu nhân nhiều khả nhân nha như vậy tuổi phóng ở trong phù nhưng là dậm chân giận giữ đại phu nhân đương nhiên muốn kiệt đem hết toàn lực thuyết phục an bình hầu ra nói cái gì nàng cũng không thể nhìn tần ngọc xong cùng lão gia đi u châu tốt lắm an bình hầu ra quát trói tay ra tiếng đánh gãy này hai nữ nhân ngươi tranh ta đoạt dựa theo sớm định ra kế hoạch ngọc xong đi về phần tuyết nhi về sau còn có khi là cơ hội Lão gia đại p hương liên lần này thay hoàng thượng làm việc cũng đi không được bao lâu trong phủ chuyện tình ngươi tạm thời hào hào chiếu khán đừng lại làm ra cái gì nhiễu loạn đến quản gia hội ở trong phủ hiệp trợ ngươi đều tan đi dọn dẹp một chút lập tức khởi hành an bình hầu ra đánh gãy đại phu nhân trong lời nói không nhìn đại phu nhân khó coi sắc mặt bước đi ra đại sảnh chính là ở trải qua an bình thời điểm lại đột nhiên dừng lại cước bộ nhìn về phía an bình trong mắt sắc bén bình phục chút an bình thừa nhận hắn tầm mắt nàng đang đợi cùng đợi an bình hầu ra công đạo ninh nhi à ta đi rồi nếu là ly vương điện hạ tới tìm ta người liền thay ta chiêu đãi một chút ly vương điện hạ là vương gia thân phận tôn quý người cũng không thể chậm trễ an bình hầu ra nghiêm túc nói lần trước ly vương rời đi hầu phủ sau mặc dù không có lại đến nhưng là làm cho người ta cho hắn tặng mấy phong thư tín trung ý thứ là lại rõ ràng bất quá ly vương đối ninh nhi cố ý này cá lớn hắn dù thế nào cũng phải bắt được là ninh nhi đã biết an bình liễm m i ôn nhu đáp an bình hầu ra sở đánh chủ ý nàng trong lòng sáng sớm liền sáng tỏ làm cho nàng tiếp đón ly vương phải không chỉ cần ly vương tới rồi nàng lại làm sao có thể keo k i t tiếp đón an bình hầu ra lại nhìn an bình liếc mắt một cái thấy nàng dịu ngoan cúi đầu liền yên tâm tiêu sái đi ra ngoài tần ngọc xong cũng đắc ý giơ lên cằm phúc nhi còn không mau chút hồi vô song cắt cho ta dọn dẹp một chút đừng trì hoãn lão ra xuất phát thời gian nói xong không để ý tới đại phu nhân vẻ mặt phẫn nộ v ạ n vẹo thước tha nhiều vẻ thân thể vẻ mặt tươi cười rời đi đại sành ba a phu phu nhân lục phu nhân ủy khuất kêu ra tiếng đến ôm bị đại phu nhân đánh mặt cắn chặt môi thân thể lạnh run lòng tràn đầy sợ hãi hừ điểm ấy nhi sự đều làm không tốt không bằng đã chết quên đi đại phu nhân hừ lạnh một tiếng một cước đá vào lục phu nhân trên người lục phu nhân một cái lảo đảo phát ngã xuống đất ủy khuất lại đáng thương đại phu nhân cũng mặc kệ nàng có phải hay không đáng thương nàng để ý là sự tình kết quả lại vẫn là làm cho tần ngọc s o n g kia thiện nhân chiếm thượng phong lần này đi âu châu trở về sau lại hội có cái gì chuyện xấu điều này làm cho đại phu nhân trong lòng thập phần bất an không để ý đến thượng lục phu nhân vượt qua thân thể của hắn hướng tới đại s ả n h ở ngoài đi đến trong đại s ả n h nhân đều tự đều tan đi cô đơn lưu lại một mặt ủy khuất lục phu nhân co rúm lại p h ủ phục trên mặt đất anh anh khóc cùng với ở một bên nhìn của nàng an bình muốn tại đây hầu phủ sống sót rơi lệ là tối không được thu hào nước mắt làm cho chính mình trở nên cường đại đây mới là cứng rắn đạo lý an bình lạnh giọng nói không biết là nói cho ai nghe lục phu nhân nghe nói như thế thân thể ngẩn ra nghe tiếng nhìn lại lại chỉ thấy một chút màu trắng thân ảnh biến mất ở cửa nhưng nàng mới vừa nói trong lời nói cũng không đoạn của nàng bên tai quanh quần làm cho chính mình trở nên cường đại đây mới là cứng rắn đạo lý này hầu phủ nàng mới tiến vào bất quá vài ngày mà thôi khả sở gặp cũng là so với người bị bần hàn còn muốn thống khổ dĩ vãng tuy rằng bần cùng còn không thể không vì phụ thân xem bệnh bạc phát sầu nhưng nàng cũng không như thế khắc như vậy tuyệt vọng này hầu phủ nhìn như ngăn nắp lượng lệ nhưng là một cái ăn tươi nuốt sống địa phương đại phu nhân đối nàng ức hiếp ngũ phu nhân đem nàng trở thành địch nhân còn có lão gia nhất thường đến đủ loại nước mắt lại rớt xuống dưới tại đây hầu phủ nàng thế đan lực bạc minh nếu cái chủ từ nhưng thực tế thượng ở đại phu nhân khống chế hạ nàng ngay cả một cái hạ nhân cũng không như nàng như thế nào mới có thể trở nên cường đại Lão theo trong khoảng già mang nàng gian này ngày cũng cũng không thời hội hành, này nàng cũng là hiểu được hôm nay hỏng rồi đại phu nhân khả nay sau xuất mũ sở quả á đó đơn điểm được đại đại là là lại này, nàng nào nàng. ở tuần, cũng nay hỏng nhân nhân như truyệt, thế hiểu phu phu thu u rồi hội hôm thập q nhiên như t u y ế t nhi đoán rằng như vậy An ra vừa bình b hầu mới đi ấ tuyết nhi ngày chắc hẳn phải vậy nước sôi lửa bỏng sợ đều không đủ để hình dung an bình hầu ra rời đi hầu phủ nhiều thiên ly vương cũng cũng không có như hắn theo như lời như vậy tìm đến qua hắn an bình mừng giữa tự tại này ngày nàng vốn định đi bắt chân các tìm vân cầm biểu ca nhưng nhất thường đến kia hải tắp liền lập tức đánh mất này ý niệm trong đầu ngày hôm trước biểu ca âm thầm phái người sao tín đến nói cho nàng từ ngày ấy nàng rời đi bắt chân các sau hải tắp liền luôn, luôn tại nơi đó chờ liền ở của nàng cái kia phòng liền ngay cả ban ngày cũng không từng rời đi quá An Bình biết, hắn biết đồng tần quốc phong tục nhân nếu là đã chết không chỉ có hội có một phần mộ bình thường còn có thể ở chùa miếu trung an trí một cái linh vị bên trong thượng người nọ sinh tiền dùng quá gì đó xem như chịu trong chùa phật tổ phù hộ lấy siêu độ vong linh vân chăn sau khi ngay cả phần mộ đều không có an bình hầu ra càng thêm là sẽ không thay nàng ở chùa miếu trung an trí linh vị an bình ở trọng sinh sau vụng trộm ở thiên linh trong chùa an trí một cái dĩ vãng mỗi lần đến nàng đều là một người lặng lẽ đến lúc này đây nàng mang theo bích châu t i ê người linh n t r o chùa、An、Bình đã bái vân chăn, An đang vân muốn bái tìm đã đi p ơ n trưởng, lại ở trải qua chùa Miếu Hậu Viện g trải t lại Miếu qua Hậu chùa h điểm, đ nghe ư ợ cũng hai cái khắc khẩu thanh, trong đó một người thanh âm, nàng là nhận thức、An、Bình theo nghe. An cái người lại núi giả Người cước ẩn trong một nàng bản năng dừng lại cước bộ, nương núi ẩn nấp, lẳng lặng đó âm, bộ là xứng đến xem nàng nam công ngạn cắn chặt hàm răng oán hận chừng mắt trước mặt trung niên nam t ử này nhân là hắn nam công ngạn cả đời kẻ thù hắn thật không ngờ nhiều như vậy năm trôi qua hắn không ngờ đến đông tần quốc hắn tới là đang làm gì trên o n lòng có vô số nghi vấn, nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ án, nhưng cũng lòng tràn đầy châm chọc hắn nhưng lại còn có mặt mũi tới nơi này. Trung n g lại có châm chọc có vô số tới mũi tới i rất mặt đáp đầy nam thực ử k ẽ nhú Nàng là thê của ta ta đến xem nàng thiên kinh địa nghĩa. Trên thê h mày. xem là tử ta ta t của địa tế hắn đã muốn ở thiên linh trong chùa ở hơn tháng liền là bởi vì nơi này có của nàng linh vị mỗi ngày dùng đại bộ phận thời gian đến của nàng linh vị hắn cũng đã thực thỏa mãn nghĩ đến kia tơ bông t i ể u trúc từ ngày ấy bị thương địch đuổi ra đến sau tơ bông t i ể u trúc liền ngày ngày đêm đêm có thị vệ nghiêm thêm trông coi nếu là nơi khác hắn t ư ở n g tiến liền không ai có thể đ ủ ngăn được hắn nhưng là cái kia địa phương không giống với nếu là vì thị vệ ngăn cản hắn mà tạo thành tơ bông t i ể u trúc hư hao đó là chính mình không muốn nhìn đến cục diện này trung nhiên nam t ử không phải người khác đúng là bác yến hoàng đế không thể nghi ngờ Ha, thê tử. nếu không phải ngươi năm đó dùng hết ti h tiện thủ đoạn bức bách nàng nàng hội trở thành thê t ử của ngươi nam công ngạn hừ lạnh ra tiếng thủ đã muốn nắm chặt thành quyền hắn hận không thể giết trước mắt này phá hủy hắn cả đời hạnh phúc nam nhân nếu không phải hắn chiêu dương đó là hắn thê t ử nghĩ đến này nam công ngạn trong mắt hơn vài phần điên cuồng nàng là của ta vẫn đều nên là của ta bức bách ngươi cho là coi hắn tính tình ai có thể bức bách được nàng tuy rằng ngươi không muốn thừa nhận nhưng nàng trung quy yêu là ta bác yến hoàng đế thanh âm bình tĩnh vô ba nhưng không có người biết hắn nội tâm mãnh liệt mênh m o n g không không phải như thế nàng làm sao có thể yêu ngươi nàng như vậy thánh khiết làm sao có thể yêu thượng ngươi nam công ngạn hét lớn hắn cùng chiêu dương thanh mai trúc mã theo rất sớm bắt đầu Hắn cũng đã yêu thượng、nàng. hắn là nàng thế gia đại công tử, Chiêu dương là công chúa, hai người từ nhỏ ngoạn cùng một chỗ, đó là hắn cũng nàng, nàng cung công Dương công người ngoạn cùng cả gia đã đại đó đời yêu này tử từ một là là là vì u Chiêu i thời gian, phi cưới. vẻ v nhất hắn từng Dương công không thề, chúa có thể xứng đôi của nàng công chúa thân phận hắn không ngừng cố gắng trở thành lúc ấy đông tần quốc nội trẻ t u ổ i nhân tài kiệt xuất thâm chịu tiên hoàng coi trọng chiêu dương cập kê sao tiên hoàng cũng đã đem nàng gà cấp chính mình chiêu dương thân là đại tỷ lại cực vì trí tuệ lúc còn nhỏ lúc ấy khắc hoàng t ử nhóm đều cực kỳ ỉ lại nàng nhất là hiện tại sùng chính đế hai người cảm tình vô cùng tốt tiên hoàng lại đem dạy sùng chính đế nhiệm vụ giao cho chiêu dương trên người cho nên bọn họ liền ước định ba năm sau thành hôn nhưng l à ba năm kỳ hạn cũng sắp đến mắt thấy hắn là có thể hoàn thành nhiều năm qua tâm nguyện thú chiêu dương làm vợ nhưng này cái nam nhân xuất hiện lại phá hủy hết thảy hắn ti bỉ hắn đoạt nhân sở yêu dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào người này đ a u phủ ta muốn giết ngươi nam công ngạn mạnh ra tay sắc bén trường phong mãn hàm sát khí bác yến hoàng đế tay mắt lanh lẹ ngăn chờ hắn này nhất kích hiển nhiên nam công ngạn ở bác yến hoàng đế trước mặt chút không thấu đáo uy hiếp bác yến hoàng đế con n g ư ờ i căng thẳng khuôn mặt có một chút dao động đao phủ lại như thế nào ta trên tay lây dính máu tươi là không ít nói cho ngươi năm đó ta mang chiêu dương đi ngươi một đường đuổi theo ra bác quan nếu không phải chiêu dương cầu ta ngươi giờ phút này sớm đã là nhất bồi hoàng thổ tuổi trẻ thời điểm hắn chinh chiến xa trường giết không ít người hắn không ngại trong tay chính mình nhiều nam cung ngạn này một cái mệnh nhưng là hắn lại đáp ứng quá chiêu dương sẽ không giết nam cung ngạn nếu đáp ứng rồi hắn liền sẽ không nuốt lời năm đó như thế hiện tại cũng như thế dùng sức đem nam cung ngạn đẩy ra cường đại lực đạo làm cho nam cung ngạn thân thể lui về phía sau vài bước mới đứng vững thân thể Ha ha chiêu dương, người hiện tại giết ta lại như thế ta người tại giết lại dương, nào? người đem chiêu dương đoạt đi cũng không h ả o h ả o đãi nàng làm cho nàng như vậy tuổi trẻ liền rời đi nhân thế người căn bản không xứng để chiêu dương tên nam công ngạn nghiến răng nghiến lợi trong lòng không cam lòng không ai biết hắn đang nghe nói chiêu dương hương tiêu ngọc vẫn tin tức sau là như thế nào thống khổ như vậy một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử đến hắn bác yến quốc ngắn ngủn vài năm thời gian liền bông tay nhân gian vì sao cướp đi nàng cũng không h ả o h ả o đãi nàng nhưng lại làm cho nàng như vậy tuổi trẻ liền ly khai này trên đời Bác Yến Hoàng đây ế t h n ngẩn trong mắt sốt cục ra một tia thống khổ cùng hối hận.、Ta、nợ nàng thể mắt sốt thoát một tia Ta khổ hối ra ra ta a sớm cục muộn hội còn, nhưng người không có cách đến cách chỉ trích ta cái có tư gì. ta Đây là hắn cùng chiêu dương trong lúc đó chuyện tình người khác không có tư cách nhúng tay mặc dù là từng thân là chiêu dương vị hôn phu nam cung ngạn cũng không có tư cách này Không không cách, à, ha ha nam cung ngạn cười đến bi thương thế nhưng cười chảy cách. Nam Cung Ngạn đến nước có cười cười có tư mắt. Ta tư ra bi từng ta là có tư cách nhất nhân hiện tại ta nhưng không có tư cách bác yến hoàng đế mi tâm hơi nhíu ở chiêu dương g ả cho của ta khi một khắc khởi nàng cùng ngươi liền không còn có nhâm quan hệ như thế nào chớ có lấy chiêu dương vị hôn p h u tự cho mình là ngươi sớm đã không phải chiêu dương hoàn hoàn toàn tất cả đều là hắn một người đó là nàng đã chết cũng chỉ có thể là hắn chính là chính mình khiếm nàng nhiều lắm rất hiếm có dùng này mệnh đến còn đều còn không hoàn h ừ ngươi đừng tưởng rằng ngươi là bạc yến quốc hoàng đế là có thể khống chế hết thảy ngươi là hoàng đế lại như thế nào ta cùng chiêu dương qua lại trong lòng ta sớm đã thâm căn cố đế n g ư ơ i có bản lĩnh liền đem của ta trí nhớ lau đi ha ha ngươi nói không có vấn đề gì liền không có vấn đề gì sao chỉ cần ta bất t ử ta vĩnh viễn đều có thể tùy thời tưởng niệm nàng điểm này ngươi không thể khống chế nam công ngạn giống như cố ý muốn kích thích hắn bình thường cười đến lại càn dỡ Bác biến sát sát cái khác, chậm chiêu chút cười chiêu chiêu có chuyện của chính Yến nay vậy vậy đế hừ lạnh một tiếng, Hoàng lạnh trong lòng nhưng sinh nhưng nhanh, liền không đơn giản là hắn nhớ từng dương hẹn, miệng lên dương, dương, như nhớ người hẹn, từng kinh ta nhưng lại làm ra như vậy, thương tổn chuyện của người tối không mình, không hừ hứa khóe khổ hứa thể tha thứ là ta chính mình, không phải sao. là, là à làm là giải gì gợi đối đối lại lại một mất, một rất tới ta ta tối ta kia với ra ra ý, ý kỹ vì thật sâu thở dài bác yến hoàng đế cao lớn thân hình hơn vài phần cô đơn cùng tiêu điều không hề để ý tới nam công ngạn kêu gào thẳng đi hướng trong viện một cái phòng cái kia trong phòng bãi đúng là chiêu dương trường công chúa an trí ở thiên linh tự linh vị nam công ngạn như trước kêu gào trong miệng không ngừng n ỉ non chiêu dương hai chữ điên cuồng cười to cười đến vẻ mặt là lể an bình đem mới vừa rồi hai người đối thoại một tia không lầm nghe xong đi vào nội tâm là khiếp sợ nàng từng mơ hồ biết chiêu dương trường công chúa vị hôn phu thế là nam công ngạn nhưng không có dự đoán được nam công ngạn đối chiêu dương trường công chúa nhưng lại dùng tình như thế thâm kia một cái không biết là cười vẫn là khóc nam nhân làm sao còn có nửa phần nam cung gia chủ sự giả khí thế mà mặt khác người nọ an bình nhìn về phía c á c h kia phòng theo mới vừa rồi đối thoại chung nàng nghe ra người nọ đó là bác yến hoàng đế không thể nghi ngờ trong lòng không khỏi sinh ra một tia tò mò bọn họ trong lúc đó từng cùng chiêu dương t r ư ở n g công chúa rốt cuộc phát sinh qua cái gì nghĩ đến thương địch cùng với thương địch trong miệng nói c ầ u hận lại là vì sao dựng lên nam công ngạn ở tại chỗ đợi hồi lâu vài cái canh giờ sau mới rời đi mà bác yến hoàng đế tự vào kia phòng sau liền không còn có đi ra đợi cho hắn lại đi ra thời điểm đã muốn là trạng vạng thập phần an bình cố ý giữ lại nàng không đi là muốn thừa dịp bác yến hoàng đế cách thuê phòng một lát đi bái cúi đầu cái kia làm cho sở hữu đông tần quốc mọi người tôn kính chiêu dương t r ư ở n g công chúa t r o như g p ò n g chỉ bãi chiêu bãi d ơ n trường công chúa một cái linh, linh g một chúa cái vậy ị vị, địch địch địa vị, an kia ra chúa ai、so、với nàng. quan xa chúa gian qua bình nhìn linh trong hiện thương thân ảnh, dương trường công thương trong lòng nàng đến, không nàng trọng hơn, từng Yến công Yến năm Như biết bác bác gì. chiêu với vài trải cái là là v rốt so gà đầu đã quốc cuộc có ở ở sợ tuổi trẻ liền hương t i ê u ngọc vẫn hậu cung bên trong đấu tranh vẫn đều là tàn khốc nhưng chiêu dương trường công chúa cũng là cái trí tuệ nữ tử liền là vì thiện lương không đi hại nhân nhưng tự bảo vệ mình cũng có thể là có thể nghĩ đến mới vừa rồi bác yến hoàng đế nói trong lời nói ta nợ nàng ta sớm hay muộn hội còn này bác yến hoàng đế chỉ sở cũng thiệt tình yêu chiêu dương trường công chúa đi an bình quỳ gối linh vị tiền đã bái tam b á i đang muốn đứng dậy lại nghe phía sau truyền đến một thanh âm ngươi là ai nam nhân thanh âm hùng hậu mà hữu lực mang theo vài phần không tha bỏ qua uy nghiêm khi thế an bình vi giật mình ý thức được người đến là ai việc chấn định trở lại đang muốn mở miệng lại nghe thiên thanh âm lại nhớ tới là ngươi ngươi nhận thức ta an bình mi tâm mặt nhăn nhanh vài phần d ư ơ n g mắt chống lại người tới tầm mắt không dấu vết đưa hắn đánh giá một lần tóc đen con ngươi đen thân hình cao ngất cặp kia mắt hơn nữa sáng ngời nhất â n trông nhiên, năm tháng giống như làm cho hắn càng cụ mị lực, không chỉ có là anh Tuấn, cả người còn từ nội mà ngoại nghiêm, đứng ở hắn trước mặt, an bình cảm giác được một loại vô hình áp lực giống như là đối mặt nguy nga nhìn không tới đỉnh núi núi cao, đó là trên người gần chỉ bình thường siêm y, cũng chút che, giấu không được kia tự nhiên n quá quý uy giấu giác áp phát từ một tử trước mặt, một mặt tới chút tự ra ra vô cho chỉ chỉ che khí. h loại đối siêm kia làm mị mà cảm mà được được lực, là lộ lực là là cụ có cả cỗ cao, đó y, vậy ở là kia hé ra mặt nàng rất tinh tường này nam nhân cùng thương địch có thất phân giống nhau bác yến hoàng đế uy nghiêm thu liễm vài phần nhìn thoáng qua an bình lập tức ngồi ở một bên hắn bên người vừa vặn làm ộ t bộ pha trà công cụ không có trả lời an bình vấn đề bác yến hoàng đế thẳng bắt đầu pha trà mỗi một động tác đều coi như làm trăm ngàn lần cực kỳ quen thuộc nhất là hắn pha trà khi ánh mắt chuyên chú còn thật sự lại tràn ngập n h u tình giống như trong ngực niệm này cái gì này một màn làm cho an bình nghĩ tới cùng tương địch ở tơ bông t i ể u trúc một đêm kia không biết vì sao hai cái thân ảnh nhưng lại dần dần trùng hợp như vậy tương tự chính là một người tuổi còn trẻ một cái lớn tuổi thôi trong khoảng thời gian ngắn an bình nhìn xem ngây người thời gian phân giây phút giây đi qua an bình quên phải rời khỏi càng quên nàng mới vừa rồi nghi vấn ngồi xuống theo giúp ta uống một chén đi đợi cho trà nấu h ả o sau cái kia hùng hậu hữu lực thanh âm lại vang lên an bình vi giật mình nhìn trên bàn bãi hai chén trà liễm liễm mi đúng là vẫn còn đi rồi đi qua an bình cũng không có bởi vì trước mắt nhân là bác yến hoàng đế mà bó c Yến đế Hoàng mà b tay bó chân từ nay về sau khắc bác yến hoàng đế trên người nàng nhưng lại cảm nhận được vài phần thân thiết hắn yêu chính mình uống trà là thiện ý nàng lại có thể nào cự tuyệt người ta thiện ý mời đâu trà hương lượn lờ cửa vào an bình lại lại một lần nữa giật mình nàng uống qua thương địch nấu trà kinh vì thiên nhân giờ phút này bác yến hoàng đến nấu trà đồng dạng làm cho nàng trong lòng âm thầm tán dương rõ ràng pha trà sở hữu thủ pháp bộ sầu đều là giống nhau như đúc khả nấu đi ra trà cũng là hai cái hương vị hai cái làm cho người ta đồng dạng khen không dứt miệng hương vị trở về chỗ cũ vô cùng bác yến hoàng đế nhìn an bình trên mặt biểu tình liền hiểu được của nàng cảm thụ cương nghị khuôn mặt hơn mỉm cười uy nghiêm cũng tùy theo chậm rãi làm nhạt thân thù cầm chính mình trong tay trà nhưng không có uống mà là đứng dậy đi đến chiêu dương trường công chúa linh vị t i ề n đem trà bãi ở nơi nào mặc dù so ra kém n g ư ờ i nấu nhưng miễn cưỡng có thể uống đi bác yến hoàng đế giống như lầm bầm lầu bầu an bình nhìn hắn hành động trong lòng nghi hoặc càng đậm nàng là chết như thế nào a nghĩ Bình đột nhiên n n hỏi ra khẩu, đột ra à t ự thực lực c chiêu dương trưởng công chúa chết của cung cũng có muốn nam tâm muốn một yêu nếu dương trưởng như nào, này nhân ràng nàng, năng hắn, nữ nhân, thân người hoàng bên trong không n biết bảo kia phải việc thế thật ta gạt thể khó. g rõ ở lừa là là lấy đó đến thương địch từng toát ra đến cầu hận an bình trong lòng nhưng lại trồi lên một tia thương tiếc ngoại giới tương truyền chiêu dương t r ư ở n g công chúa là chết bệnh nhưng an bình lại cảm thấy không phải như thế b á chính Yến o à ràng n thân cưng người nhanh chóng ngưng g đế thể một chút tụ một khởi h rõ cả cỗ k lệ c ư ờ g đại áp lực làm c o An Bình thủ run thủ là ê lên n run lên, trong lòng chính mình trung quy lột l bột một chút hỏi sai lầm rồi sao. Chính lầm chính lúc à chính l này bác yến hoàng đế trên người lệ khí chậm rãi biến mất anh tuấn trên mặt hơn một ít liền ngay cả an bình cũng khán bất chân thiết gì đó giống như tự trách giống như hối hận giống như đau lòng bác yến hoàng đế trầm mặc không nói giống như không có phải về đáp an bình ý thư an bình thật dài thở ra một hơi nàng đang hỏi ra vấn đề này thời điểm cũng đã là ở mạo hiểm bác yến hoàng đế vừa rồi trên người hơi thở như vậy sắc bén làm cho người ta sợ hãi rõ ràng cho nàng đáp án nàng nếu là lại tìm tòi nghiên cứu lại một lần nữa làm tức giận hắn thì phải là tự tìm phiền toái chậm rãi uống chén chung trà an bình nghĩ mau chút uống hoàn sau đó sớm rời đi đang lúc nàng buông chén trà là lúc bác yến hoàng đế lại một lần nữa mở miệng có không giúp ta một cái việc hỏi ngữ khí hoàn toàn làm cho người ta không cảm giác hắn uy nghiêm cùng áp lực là tốt rồi giống như bằng hữu trong lúc đó thỉnh cầu an bình nhìn kia đứng ở chiêu dương trường công chúa linh vị t i ề n cao lớn thân ảnh bá phụ mời nói an bình có thể làm được tự nhiên kiệt đem hết toàn lực này bác yến hoàng đế rõ ràng là nhận thức của nàng tuy rằng nàng không biết hắn là như thế nào nhận thức chính mình nhưng chính mình đó là hỏi có lẽ cũng sẽ cùng lúc trước hai vấn đề giống nhau không chiếm được đáp án ta ngày mai sẽ gặp rời đi đông tần ta sau khi rời khỏi mời ngươi giúp ta chiếu khán một người bác yến hoàng đế trầm giọng m ở miệng ngữ khí bên trong hơn một chút bất đắc dĩ an bình vi giật mình chiếu khán một người trong đầu hiện ra mỗi một thân ảnh trong lòng nàng ẩn ẩn có để an bình tự nhiên không phụ nhờ vả hà hà an bình vừa mới nói xong bác yến hoàng đế liền sang sảng cười ra tiếng đến xoay người nhìn này bất quá một ư ơ i năm tuổi tiểu nha đầu trong mắt quang mang sáng vài phần Ta biết chưa ai, còn chúng. nói người nọ là ai, người liền đã muốn đã biết quả nhiên không hổ là hắn nhìn hổ là là đã đã quả bực này trí tuệ đứng ở hắn bên người là xứng đôi hắn hắn đến đông tần trong khoảng thời gian này khả vẫn cũng chưa nhàn rỗi đối với này cô nương hắn tuy rằng không có ra mặt nhưng gặp qua không chỉ một lần nhà đầu kia thông minh nội liễm một ngày kia nhất định có thể giúp được đến hắn an bình liễm m i tim đập lậu vỗ hắn nhìn chúng hắn chỉ là thương địch sao người đi đi ta lại một người bồi bồi nàng chờ ta rời đi sau người nếu lần sau lại đến hôm nay linh tự liền thuận đường thay ta đến xem nàng đi bác yến hoàng đế xoay người lại chuyên chú nhìn kia linh vị trong thanh âm hơn một tia thở dài hảo lần sau đến ta sẽ đến xem nàng kia an bình trước cáo tự an bình phúc phúc thân xem như hành lễ nàng biết lúc này đây bác yến hoàng đế trong miệng nàng chỉ là chiêu dương t r ư ở n g công chúa cuối cùng thật sâu nhìn kia một cái anh tuấn bóng dáng liếc mắt một cái lập tức đi ra phòng sắc trời đã tối muộn này một đêm an bình cũng không có hồi hầu phủ làm cho thiên linh tự trụ chỉ an bài một cái xương phòng tạm thời trụ hạ nàng không ngừng hồi tưởng về bắc yến hoàng đế chuyện tình thật lâu không thể nhập miên nhìn đến tháp thượng nằm bích châu đã muốn ngủ say đơn giản liền phi áo choàng đi ra phòng An kia chúa nam thanh An Bình ở thiên linh tự hậu viện chung bất bất dương trường công chúa Linh vị phòng ngoại, nghe được bên trong hình như có nam nhân nói nói thanh âm. An Bình bất bất hậu chí chiêu thở dài một hơi. ở tự tới, tới đặt một đi giác lại đi cái dài vị được có sắp âm, Này một đêm, phòng này đèn một đêm, đốt h c ư an g giống h nhân nhu như ở đối tình nhân thấp ỉ nỉ vẫn truyền nam ôn non, An tố. ra đối ở bình đi mẫu thân linh vị tiền mẫu thân linh vị cũng không giống chiêu dương trường công chúa như vậy ủng có một thuộc loại nàng một người phòng này thiên linh tự sở cũng chỉ có chiêu dương trường công chúa giống như này đặc thù đãi ngộ cái khác hết thảy là sắp đặt ở một cái trong đại điện an bình đến thời điểm đại điện bên trong lại có một người an bình có chút giật mình lớn như vậy nửa đêm nhưng lại còn có người ở trong này tế bái chẳng lẽ là cùng nàng giống nhau an bình đi vào theo bản năng nhìn thoáng qua người nọ một cái trung niên phụ nhân một thân tố y búi tóc bàn cẩn thận đến cực điểm an bình chỉ nhìn đến của nàng bóng dáng liền cảm thấy này phụ nhân thập phần cao quý định là xuất thân từ nhà giàu người ta phụ nhân quỳ gối bất quá hơn ba mươi tuổi bộ dáng liền mất t r ư ở n g phu quả nhiên là làm cho người ta thương tiếc an bình chính thu hồi tầm mắt mạnh ánh mắt của nàng cũng là n g ẩ n ra không vì cái gì khác đơn giản là nàng xem đến kia phụ nhân sở thế bái linh vị thượng nhưng lại không có một tự chỉ cần là một cái bài từ ở nơi nào lập điều này làm cho an bình trong lòng giật mình không nhỏ nàng tự cấp mẫu thân an trí linh vị thời điểm cũng không có viết thượng tên nàng là không nghĩ làm cho mẫu ta nhân phát hiện tuy rằng không có ghi thượng vân chăn hai chữ nhưng là có mẫu thân chi mộ bốn chữ dạng mà này phụ nhân sở bái linh vị mà ngay cả một chữ cũng không có trực giác nói cho nàng này phụ nhân cùng chính mình giống nhau không muốn làm cho người ta biết này linh vị là thuộc loại ai thậm chí này phụ nhân so với nàng g i ữ bí mật càng sâu an bình trong lòng tò mò t h ẳ n g tắp bay lên liễm liễm mi cơ hồ là theo bản năng an bình mở miệng p h ụ nhân càng sâu lộ trọng p h ụ nhân sớm đi trở về phòng nghỉ tạm đừng mệt mỏi thân mình trung niên phụ nhân mở mắt ra mới vừa rồi an bình vào cửa là lúc nàng liền đã muốn phát hiện có nhân vào được nhưng không có dự đoán được an bình hội mở miệng nói chuyện phụ nhân trên mặt trồi lên một lên cẩn h nhưng hứa là quỷ lâu lắm, hai chân chút nhau, chút thỏng Bình theo bản năng tiến lên từng bước thân thủ đỡ lấy kia trông phụ nhân thân thể. Phụ ú t tươi bất tâm, suýt tiến từng trông cười, bước lại đi kia niên có cùng có lực c đứng đỡ sun lên, này nửa quang ngã xuống, An bản năng lên nhân dậy, lấy là lâu lắm, quỷ thận chút này n h ấ t tới gần an bình rốt cục thì thấy được phụ nhân mặt trong lòng đúng là n g ẩ n ra Trường dương âm kém dương sai. phụ nhân ngũ quan bộ dạng cực mỹ hơn ba mươi tuổi niên kỳ kỳ này khuôn mặt lại tựa hồ chỉ có hơn hai mươi bộ dáng so với ngũ phu nhân bảo dưỡng đến độ hảo khí chất so với an bình gặp qua hoàng hậu nương nương đều hơn một chút phụ nhân xinh đẹp nàng cũng không giật mình nàng giật mình làm ỹ phụ trên gương mặt k i a một đạo vết sẹo tuy rằng thực thiền thực thiền nhưng như trước rõ ràng có thể thấy được này vết sẹo theo thái dương vẫn lan tràn đến xương gò má chỗ làm như bị lợi nhận gây thương tích ta nhưng là làm sợ người mỹ phụ nhẹ giọng m ở miệng thanh âm tự nhiên mà thân thiết làm cho người ta cảm thụ không đến nửa phần không khỏe đôi mi thanh tú nhíu lại ẩn ẩn hàm chứa vài phần tự trách an bình phục hồi tinh thần lại ý thức được chính mình thất thố việc lắc đầu không một chút cũng không dọa người an bình đổ không phải an ủi lời của nàng mỹ phụ trên mặt vết sẹo quả thật không dọa người ở của nàng trên mặt thậm chí còn có vài phần ta thấy do liên cảm giác làm cho người ta thấy kia vết sẹo trong lòng sinh không dậy nổi nửa phần đối của nàng ghét thậm chí còn có thể thương tiếc rốt cuộc là ai như vậy nhẫn tâm đem dao nhỏ hoa ở tại như vậy một nữ nhân trên mặt an bình trong mắt tràn đầy thành khẩn kia mỹ phụ nhân cũng nhìn ra trước mặt nữ tử này đồng tình trên mặt nở rộ ra một chút tươi cười thật lâu thật lâu tiền bị thương sớm cũng đã không đau an bình vi giật mình này mỹ phụ nhân nhưng lại như vậy nhìn xem khai chút không có nguyên nhân vì dung mạo bị hủy mà thương tâm phải biết rằng dung nhan đối với nữ tử mà nói là cỡ nào trọng yếu gì đó nghĩ đến kia huyền quý phi bởi vì bị miêu trào thương đều nhất sự ôn nhu khả nhân bộ dáng trở nên như vậy b i ê n cuồng mà này mỹ phụ nhân lại giống như một chút đều không thèm để ý bình thường coi như kia trên mặt thật dài vết sẹo là nàng thân thể nhất bộ phân liền như cái mũi ánh mắt giống nhau tự nhiên an bình nhìn này trung niên mỹ phụ trong mắt hơn vài phần thưởng thức không biết vì sao nàng nhưng lại cảm thấy này mỹ phụ có chút quen thuộc làm sao quen thuộc đâu hẳn là này ánh mắt đi này ánh mắt nàng giống như ở nơi nào nhìn thấy quá ngươi là tới nơi này tế bái thân nhân mỹ phụ mở miệng thân thiết hỏi an bình an bình nhìn thoáng qua mẫu thân linh vị gật gật đầu phía trước sẽ tế bái qua ngủ không được toại lại quá đến xem Có này Mỹ phu ụ ở đây, đi An Bình không tiện q a tế t bái mẫu h â nhân liền cũng k ô không có tính đi qua, không n tính nàng không muốn làm cho này mỹ phụ phát hiện nàng muốn bái linh vị, bất quá, nàng trong lòng cũng n g có cho biết phát tế bất Phụ Phụ h đi đối bái qua, quá, sao, vì vị, làm là Mỹ Mỹ cực cho cái có chỗ chống tự thỏa ánh không đào mắt một qua kia đáng kỳ, là i hỏi. n nhân h thử Phụ vị, l tới tế bái ai mỹ phụ nhân mâu quang thiềm một chút nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường một cái nhiều năm không thấy thì muội tiền chút thời điểm mơ thấy nàng toại lại đây tế bái một chút sâu sắc như an bình đó là mỹ phụ nhân kia trong nháy mắt mất tự nhiên lại như thế nào tránh được của nàng hai mắt này mỹ phụ nhân rõ ràng chính là ở che giấu đúng vậy cái kia linh vị không có ghi tên cũng đã đại biểu cho nàng không muốn làm cho người ta biết kia linh vị là thuộc loại ai tự nhiên là sẽ không nói cho người khác tìm muội sao nghĩ đến mới vừa rồi phu nhân quỳ gối kia linh vị tiền chuyên chú trực giác nói cho nàng đổ không giống như là tìm muội đâu an bình không khỏi nhìn nhiều cái kia chỗ chống linh vị liếc mắt một cái cô nương không quấy dày người tế bái sắc trời cũng đã chậm ta về trước phòng này chùa miếu t u y rằng an toàn nhưng này ban đêm lạnh n g ư ờ i cũng sớm đi trở về phòng nghỉ tạm mỹ phụ nhân ôn nhô cười hướng phía trước đi từng bước cũng là đột nhiên dừng lại mi tâm gắt gao mặt nhăn cùng một chỗ có chút nghiêng thân mình thù mát xa đầu gối chỗ vừa rồi quỳ lâu lắm này chân vừa động liền rất là khó chịu an bình nhìn ra của nàng trạng huống tiến lên đỡ lấy mỹ phụ nhân phu nhân ta đưa ngươi trở về phòng đi Này Mỹ phụ nhân trần nhưng vẫn còn Mỹ một phụ chờ chút tối không có cự cô chân, có cô tuyệt. thế tả ta thật tói xấu, muốn này này này Như liền nương phiền nương. Không xưa đa ý kiến sự an bình liễm hạ mặt mày này p h ụ nhân cấp nàng cảm giác không có gì không phải nhưng là nàng lại có chút nhận thấy được này phụ nhân tựa hồ cố ý ở che giấu cái gì có lẽ này che giấu không phải nhằm vào nàng một người nhưng hai người trong lúc đó lại không duyên cớ dựng lên một đạo tường cao an bình đem đưa Mỹ kia phụ nhân đưa trở về phòng, lại p h á trong hiện kia Mỹ phụ nhưng chính mình cách vách đợi cho、Mỹ、phụ nhân vào cửa. An Bình khóe chút bình thủy tương phùng、Mỹ、phụ nhân sẽ không như kia lại tại đợi miệng cười, loại quái giác đi An lên nàng này tương kỳ cửa Mỹ Mỹ một một cảm Mỹ ở có vào vậy dơ ý sẽ a của An nàng sinh mệnh. Bình trở lại trở t r phòng rất nhanh liền ngủ hạ sáng sớm hôm sau an bình xuất môn là lúc cố ý nhìn một cái cách vách nữ thí chủ ở tại này trong phòng nữ thí chủ sáng sớm liền rời đi dọn dẹp sân tiểu s a di nhìn thấy an bình thở dài nói an bình gật đầu trí tạ trong lòng lại là có chút quái dị thiên cương lượng không lâu kiêm mỹ phụ nhân liền rời đi sao nhưng lại như vậy cấp sau đó an bình mới biết được nguyên lai、like、như vậy vội vã rời đi nhân không chỉ có là kiêm mỹ phụ nhân liền ngay cả bác yến hoàng đế đã ở sáng sớm ly khai thiên linh tự ở sắp đặt chiêu dương trường công chúa linh vị trong phòng an bình nhìn đến một ly trà lẳng lặng đặt ở linh vị t i ề n không cần tưởng an bình cũng biết là ai lưu lại nghĩ đến bác yến hoàng đế hôm qua đối nàng nói trong lời nói an bình trong đầu hiện ra thương địch thân ảnh mau quang trở nên thâm trầm rời đi thiên linh tự an bình trực tiếp mang theo bích châu trở về hầu phủ vào thính vũ yên không bao lâu chính làm cho bích châu ngâm vào nước thượng một ly trà liền nhìn đến một cái quân nếu đi vào sân ánh mặt trời chiếu xuống kia sắp xếp trước đến liền trắng nõn mặt nhưng lại lộ ra một cỗ không tầm thường trắng bệch cả người nhìn có chút suy yếu là tốt rồi giống như ngày ấy hắn đột nhiên sau khi mất tích khi trở về bộ g á n g quân nếu công tử hay không bị bệnh muốn bị hay không an bình tìm cái đại phu đến An Bình nhú đứng dậy, nhẹ giọng nói, nói không liên mi, lập dậy, tức quân nếu mi tâm túc túc mở mắt ra trên mặt như trước là như vậy thản nhiên tươi cười ngươi là ở quan tâm ta an bình khóe miệng vi trường ta là sợ ngươi chết ở ta thính vũ hiên xui thật sự ha ha quân nếu nhưng lại đại cười ra tiếng đến nhưng hứa là vui quá hóa buồn cười cười thân thể cũng là cứng đờ một ngụm máu tươi mạnh phun ra p h r k trói mắt đỏ tươi phun vải ra an bình thân thể cứng đờ bích châu lại hoảng sợ kêu lên tiếng đến a t i ể u thư quân nếu công tử hắn an bình bước lên phía trước xuất ra theo khăn giúp đỡ quân nếu trả lau miệng hắn rác máu tơi kia t r ó i mắt hồng khác ở hắn trắng nõn d a thịt thượng cùng với tuyết trắng áo t r o à n g thượng như vậy nhìn thấy ghê người bích châu mau nhanh đi tìm đại phu đừng không cần bích châu đang muốn dựa theo an bình phân phó đi tìm đại phu quân nếu lại lập tức ra tiếng ngăn cản ha ha cười nói yên tâm ta không chết được nếu là có thể chết ta sớm cũng đã đã chết an bình có chút nhíu mi nếu là có thể chết hắn sớm cũng đã đã chết những lời này vì sao nghe như vậy kỳ quái coi như nói được hắn muốn chết lại không chết được giống nhau lại nghĩ tới hắn phía trước từng nói qua trong lời nói người này quả nhiên là chán sống không thành người rốt cuộc là làm sao vậy ngày thường lý cũng không thấy n g ư ờ i như vậy suy yếu an bình giống như trách cứ nhưng ngôn ngữ bên trong cũng là khó nén quan tâm quân nếu mâu quang vi liễm đáy mắt có một chút không dễ phát hiện thần sắc chợt l ó é mà qua mau làm cho an bình đều không có phát hiện kéo kéo khóe miệng xuất môn thuận đường cho ngươi dẫn theo cái này nọ trở về ở dược l ư lý làm ra vẻ an bình nghe được hắn nói dẫn theo cái này nọ ánh mắt phút chốc sáng ngời không cần tưởng nàng cũng biết là cái gì quân nếu nhìn thấy của nàng phản ứng trong mắt hơn một tia nhu hòa mau chút đi xem đi nhưng là ngươi an bình nhíu mày quân nếu cái dạng này nàng thật sự là có chút lo lắng khả nàng còn chưa nói hoàn liền bị quân nếu đánh gãy đều nói ta không chết được ngươi thực không nhìn tới xem ngươi cũng đừng hối hận a quân nếu nhíu mày một bộ cao thâm bộ dáng an bình thấy hắn như vậy liền cũng không lại từ chối nói thật nàng là thật thập phần tò mò ngày thường lý quân nếu cấp nàng mang này nọ trở về cũng không hội như thế đặc biệt công đạo nhưng hôm nay hắn lại không giống với có thể nghĩ kia này nọ tất nhiên là không đồng nhất bàn an bình buông ra hắn đem theo khăn nhét vào tay hắn chung xoay người đi vào dược lư quân nếu nhìn của nàng bóng dáng mi tâm cũng là theo bản năng mặt nhăn càng nhanh giống như ở chịu được thống khổ quân bích châu nhìn thấy hắn bộ dáng cũng là lo lắng lên Hư... quân nếu ý bảo nàng c h ư a có lên tiếng lại nhìn kia rực lư liếc mắt một c á c h thật sâu hô hít một hơi tựa hồ là ở áp chế cái gì hắn không nên sớm như vậy trở về có lẽ nhiều nghỉ ngơi một ngày hắn liền sẽ không như thế hắn không thể làm cho an bình phát hiện hắn chạng huống nếu là nàng biết chính mình nghĩ đến cái gì quân nếu mi tâm mặt n h a n h càng nhanh sắc mặt thậm chí cách khác mới còn muốn khó coi vài phần nếu là ninh nhi biết được hắn bí mật lại hội thấy thế nào hắn trong lòng trồi lên một tia bất an từ nhận thức an bình sau hắn càng phát ra lo được lo mất thân cận an bình là không nghĩ làm cho chính mình cuộc sống nhiều chút sắc thái trên thực tế nhận thức an bình sau hắn quả thật vui vẻ không ít ít nhất không giống trước kia như vậy chán nàn còn sống nhưng là ở trong ngày càng lâu hắn lại càng là lo lắng dẹp an chữ trí tuệ đó là chính mình tạm thời giấu giếm được nàng thời gian lâu nàng cũng không t ấ t không thể phát hiện trước kia hắn nhưng thật ra cảm thấy không có gì phát hiện liền phát hiện hắn cho tới bây giờ cũng không từng để ý quá nhưng là hiện tại hắn tựa hồ không như vậy không thèm để ý a thậm chí có chút sợ hãi an bình phát hiện hắn bí mật sau thái độ Bích Bích biết bộ nhíu Châu chặt Châu được cắn chặt công cố chi cho nhắm nhưng phong, nhịn không thư khai, hắn là không muốn làm cho tiểu thư nhìn đến hắn giờ phút quân quân nếu nếu tiểu muốn miệng, nàng đến này ráng. xem mi môi, mới đem làm lại là, là là kia rồi tiểu giờ vừa tử ý mạnh dược lư nội truyền đến một trận kinh hô bích châu vi giật mình quân nếu trên mặt cũng là trồi lên mỉm cười chỉ biết khi an bình này tiểu độc vật nhìn đến kia này nọ hội cao hứng thật sâu hô hít một hơi q u người nếu điều thức ngươi、so、h mặt trời còn n lạn, mang phần theo vài phần vẻ hương phấn, cặp kia như tinh thần người sinh ánh sáng mà con người, dạng dỡ sinh huy. Người, người là làm sao được đến nhưng lại tìm được như vậy t h ư tốt an bình kích động nói đó là nội liễm như nàng giờ phút này cũng là không thể che giấu chính mình hưng phấn trời biết nàng xem đến dược lưu trung đông tây thời điểm là cỡ nào khiếp sợ đó là thất tinh hải đường mầm móng đ ộ c điền ghi lại thất tinh hải đường là thiên hạ m ộ ư ơ i đại kịch độc đứng đầu nhưng hồi lâu cũng không từng xuất hiện qua liền ngay cả độc vương năm đó cũng là lao lực thật lớn tâm tư mới được đến một viên thất tinh hải đường mầm móng đào tạo thành công sau nghiên cứu chế tạo trừ bỏ một chút thất tinh hải đường thành phẩm độc dược nhưng hắn lại luyến tiếc dùng vẫn làm bảo bối bình thường bảo tồn không có người biết độc vương sở nghiên cứu chế tạo đi ra thất tinh hải đường chi độc ở địa phương nào theo độc điển mất tích kia chế thành thất tinh hải đường chi độc cũng tùy theo không có tin tức an bình đang nhìn đến độc điển thượng về thất tinh hải đường ghi lại thời điểm còn tưởng rằng này thất tinh hải đường vĩnh viễn cũng không có cách nào khác tái kiến thiên nhật khả hôm nay tay nàng trung lại có tam khỏa mầm móng đây là cái gì khái niệm an bình trong lòng đương nhiên hiểu được nguyên nhân vì chân quý cho nên nàng chiếm được mới như thế hưng ơ phấn quần nếu trên mặt trồi lên một chút tươi cười nếu biết là thứ tốt kia về sau liền rất tốt với ta một ít ta khi nào thì đối với ngươi không tốt an bình nhíu mày gặp quân nếu trên mặt tươi cười cả người trạng thái tựa hồ so với mới vừa rồi tốt lắm rất nhiều quân nếu nhưng cười không nói giống như nghĩ đến cái gì quân nếu mở miệng nếu ta muốn ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầu khao khao của ta vất vả ngươi hội như thế nào nói tới nghe một chút ta có thể làm đến ổn thỏa toàn lực thỏa mãn an bình đến gần quân nếu ở chung nhiều thế này thời gian này quân nếu trừ bỏ lần đó kia độc điển đến cùng nàng trao đổi một cái điều kiện ở ngoài thật đúng là không có đối nàng đề cập qua cái gì yêu cầu nàng biết quân nếu cấp chính mình tìm đến này đó độc thảo dược thảo giá trị sợ là không thể dùng tiền tài đến cân nhắc lúc ban đầu ước định hắn thay chính mình tìm mấy thứ này mà chính mình cung cấp ăn trụ cho hắn hiển nhiên chính mình là chiếm thật lớn một cái tiện nghi nàng vẫn cũng lo lắng nên vì quân nếu làm chút cái gì nhưng này cá nhân coi như không muốn vô cầu đó là nàng cũng chút nhìn không ra cái gì vậy có thể là hắn muốn hôm nay hắn nhưng thật ra mở miệng nói ra yêu cầu như vậy trực tiếp chính hợp nàng ý như vậy nàng liền không cần phí tâm t ư đi tìm kiếm quân nếu mâu quang v ì liễm muốn mở miệng lại dừng lại mâu t r ô n g giống như ở suy tư về cái gì an bình đợi hồi lâu cũng không thấy hắn mở miệng liền thúc giục đến người nhưng thật ra nói nha chẳng lẽ còn là cái gì khó có thể mở miệng chuyện tình quên đi ta tạm thời không nghĩ tới về sau chờ ta nghĩ tới rồi nói sau quân nếu liễm hạ mặt mày trong lòng thở dài đúng là vẫn còn không có đem kia yêu cầu nói ra khẩu an bình thấy hắn như vậy biết được hắn đều không phải là không nghĩ tới mà là đánh mất mở miệng ý niệm trong đầu trong lòng nghi hoặc rốt cuộc là chuyện gì tình làm cho quân nếu như vậy cố kỵ nhưng an bình lại cũng không ép hắn hảo n g ư ơ i nếu thế nào ngày nghĩ tới tùy thời có thể cùng ta nói ta có thể làm đến liền nhất định hội đáp ứng ngươi Quân nếu gật đầu, yêu cầu đâu. như vậy ninh nhi, hắn như thế nào mở miệng yêu cầu nàng, làm cho nàng cả đời cùng chính mình thế gật vậy mặt đối đời mở làm cho cả an bình chiếm được thất tinh hải đường mầm móng nhưng không có vội vã loại hạ nó thứ này quá mức chân quý cho nên không có hoàn toàn nắm chắc phía trước nàng sẽ không dễ dàng lãng phí điệu an bình hầu ra mang theo tần ngọc xong rời đi hầu phủ hơn tháng ở trong khoảng thời gian này nội tư quốc các quốc gia đến đông tần quốc nhân cũng đều lục tục về nước ngày ấy sùng chính đế chuyên môn hạ chỉ đến bát chân các làm cho nhị công t ử cần phải cùng hắn cùng đi đưa bọn họ an bình theo vân cầm biểu can nơi đó được đến tin tức này thời điểm chuyện thứ nhất đó là nghĩ tới còn tại bát chân các ở hải tắp cái kia hải tắp coi như đợi không được chính mình liền sẽ không bỏ qua bình thường An Bình biết, Hoàng thượng thánh nàng biết chỉ lập à là nàng là không thể không theo, khả kê hiện, kinh nghiệm, khó thể theo hải tháp nhị hiện nghiệm thoát thân. công nếu lần tử tái xuất trước rất l có sợ tức vân cẩm nói cho nàng một cái tin tức khi an bình nhất thời như chút được gánh nặng nguyên lai vân cẩm biết chính mình ở đi t h ô n g thả hải tháp ở hoàng thượng hạ chỉ đến bắt chân các là lúc hắn liền báo cho biết đến tuyên chỉ công công nhị công t ử ngày gần đây ra xa nhà nhi sợ là không thể gấp trở về thay k h á c tam quốc sứ giả tiễn đưa như thế hoàng thượng mặc dù là thất vọng cũng không có cách nào khác nói cái gì ai kêu tha sự trước công đạo nhị công t ử hiện tại nhị công t ử ra xa nhà đó là hắn t ư ở n g tuân c h ỉ cũng không được a như vậy an bình tránh được một lần nhưng là nàng lại biết nếu tiếp theo lại đến thánh chỉ nhị công t ử sợ là trốn không được hoàng thượng như vậy để ý nhị công t ử quả quyết là sẽ không làm cho hắn liền như vậy biến mất an bình nhưng cũng không vội đến lúc đó xuất hiện đó là về phần hải táp nàng chỉ có thể gặp chiêu sách chiêu một ngày này an bình hầu r a phái người sao t h ư đến tín nói hắn cùng ngũ phu nhân đã muốn ở trở lại kinh thành trên đường không có gì bất ngờ xảy ra ngày mai liền có thể trở lại trong phủ đại phu nhân được đến tin tức này tự nhiên là thập phần vui mừng bất quá nghĩ đến tần ngọc s o n g trong lòng nàng trung quy là có một ngật đáp nàng cơ hồ có thể tưởng tượng được đến lần này u châu hành trở về sau tần ngọc s o n g sẽ là như thế nào đắc ý Gì, sự tình gì ngươi tình sự thế bất như chọc cho khoái. mở miệng là lâm g i a đại thiếu quyền quý phi huynh trường hôm nay sáng sớm hắn liền đến đây hầu p h ụ t r u n g xem đại phu nhân kia khó coi sắc mặt trong lòng không khỏi âm thầm oán thầm hiện tại gì so với t r ư ớ c kia dịu dàng nội liễm nhưng thật ra thay đổi không ít đó là hắn cũng liếc mắt một cái có thể nhìn ra của nàng không hờn giận kia ánh mắt tựa hồ là muốn giết người bình thường đại phu nhân vi giật mình ý thức được cánh rừng tường tồn tại che giấu kéo kéo khóe miệng xem ngươi nói g ì nào có bất khoái nhưng thật ra ngươi hồi lâu không đến gì nơi này lần này đến nhưng là có chuyện gì lâm đại thiếu ra cười hắc hắc thấy thế nào như thế nào đáng khinh g ì lần trước tới gặp đến ninh nhi biểu muội trở về sau thật là tưởng niệm cho nên đại phu nhân con n g ư ờ i căng thẳng nháy mắt hiểu được này chất n h ị ý tứ này lâm ra đại thiếu trừ bỏ nữ nhân còn có cái gì có thể làm cho hắn cảm thấy hứng thú đâu tiền đoạn thời gian tư quốc tế nghe nói lâm gia chủ sự già cũng chính là uyển quý phi phụ thân chuyên môn đem này lâm g i a đại thiếu k h ó a ở lâm gia không cho hắn xuất môn phải biết rằng ngày thường lý làm chút khi nam phách nữ chuyện tình cũng liền thôi tư quốc tế trong lúc khác tam quốc nhân cũng ở kinh thành nếu là hắn đi ra ngoài chọc tới cái gì không nên dây vào nhân nhất là tây lăng quốc đến này nữ t ử chuyện đó tình liền không dễ làm Lâm đại đ thiếu ra bị ó n g hơn một tháng cấm đoán, một cấm rốt cuộc l ạ i thấy á ninh h mặt t r ờ t i ề c ú t t h i ê nhi lại ra một tin tức nói là lâm đại tin nói truyền một tức t ra ế u l ạ i đoạt nhất t phòng i ể u thiếp chút phu nhân nếu có chút giống như vô nhìn、lâm、đại giống nếu â có vô l muội đại i t h ế lướt mắt m t c á Người ninh nghi biểu mụi cũng không giống ngươi thường này t i ể u thiếp Đại phu nhân ý có điều chỉ, này đó thời gian, kia tiện nhiều phu phân nhân chỉ, nhân nhưng thật không rảnh này tần ngọc xong nàng nàng tâm ý có tư, ra lắm dựa ư thương, thường ỡ n không truyền, nhất đến nàng không ghen an bình. g chút không thấy tị hảo chuyển, nhất đến vậy, nàng sẽ không cam, vậy, sẽ lại d vào cái gì vân chăn nữ nhi liền kiện khỏe mạnh khang mà của nàng nữ nhi sẽ nằm ở trên giường cùng một một phế nhân không có gì khác biệt tuy rằng nàng cực không muốn thừa nhận yên nhi thương nan chị nhưng này trung quy là sự thật a Chất Nhi đại ư ơ n nhiên Nhi Ninh Nhi không biết gì có không thành toàn Nhi mảnh thiệt tình. g gì chất thật chất thiệt biết điểm đối mụi mụi biết tâm, một đ Lâm ấy, có là thiếu thể trong Ninh Nhi hắn vội nói, nếu vàng vào có đủ đem bỏ phu ủ này cái i t ể thiếp thật h giữa kia k là ô nhân g t ể tốt tình. hơn chuyện tình. Đại phu h n Đại ha ha cười nói thành toàn sao này ta nhưng thật ra không sao cả thân càng thêm thân bất quá ngươi này ninh nhi biểu mụi nay cực chịu hầu ra coi trọng ta xem hầu ra ý tứ nhưng thật ra có tâm tác hợp nàng cùng ly vương điện hạ đâu Ly Lâm lạnh là là lại là vậy? vương, vương thường nhưng tường thượng thưởng hắn tính khinh tiếng, cảnh trạch tuy rằng là vương gia, nhưng hắn cánh rừng cũng đứng hoàng cảnh trạch dám cùng hắn thưởng nữ nhân. gì gia gia, gia gia, thiếu trạch thế thiếu phi, trạch h quát triệu tuy tứ triệu cái dám đại đại đại mội mội đầu quý ra ừ thật sự là không biết tốt xấu đại phu nhân nhìn lâm đại thiếu phản ứng liễm liễm mi lại không nói gì thêm sau một lúc lâu đại phu nhân giống như nghĩ đến cái gì bình thường người xem ta này trí nhớ nhưng lại đã quên muốn cho nhân đem ninh nhi này nguyệt tiêu dùng đưa đi qua cố đại nương d ì lâm đại thiếu mạnh đánh gãy đại phu nhân trong lời nói trong lòng vui vẻ vẻ mặt chân thành đứng dậy d ì đừng kêu cố đại nương giao cho chất nhi chất nhi thay d ì đưa đi qua lời tuy như thế lâm đại thiếu trong lòng lại là có thêm mặt khác tính toán hắn đang muốn tìm một cơ hội cùng k i a n ninh nhi biểu mụi một mình ở chung đâu này cơ hội không đã tới rồi sao trong lòng xoay quanh quá vô số hạ lưu ý tưởng kiên ninh nhi biểu mụi bộ dạng thật đúng là xinh đẹp nếu là có thể trộm điểm nhi hương cũng không uổng hắn hôm nay đặc biệt đến này hầu phủ một chuyến này đại phu nhân nhíu mày hình như có chút khó xử gì ngươi còn chưa tin chất nhi sao liền như vậy định rồi chất nhi ổn thỏa thay gì làm tốt chuyện này lâm đại thiếu nói xong đã muốn khẩn cấp đi ra phòng hắn tự nhiên là không hỏi đại phu nhân muốn kia cái gọi là bạc hắn đường đường lâm ra đại thiếu còn thiếu điểm ấy nhi bạc sao nghĩ đến rất nhanh là có thể nhìn thấy an bình lâm đại thiếu bước chân lại nhanh hơn một chút vội vàng rời đi hắn nhưng không có phát hiện đại phu nhân ở hắn đi rồi kia trên mặt hiện ra âm lãnh lúc này mới vừa rồi khó xử sớm không hề thủ nhi đại chi là vẻ mặt cười lạnh nàng biết lâm đại thiếu gia đối an bình không a n cái gì hảo tâm liền liền biết thời biết thế thôi này chất nhi bản tính nàng đúng rồi giải đó là quan gia tiểu thư hắn cũng chiếm đoạt quá thậm chí là người ta quan viên thiếp thất hắn cũng đoạt quá hoàn toàn là một cái sắc đảm bao thiên du côn lưu manh nàng trước kia vốn là từng có phải an bình giao cho hắn ý niệm trong đầu hiện tại lão gia thường tác hợp ninh nhi cùng ly vương hừ nghĩ đến yên nhi đối nàng nói qua trong lời nói ly vương điện hạ tặng nhất kiện quý trọng ngân hộ áo choàng cấp nàng hiện tại ly vương tuy rằng so với không thể nam cung thiên duệ nhưng hiện tại yên nhi tình huống nếu là thật sự rất như vậy ly vương cũng là không sai huống hồ hiện tại ly vương là không được tốt lắm nếu là về sau có thể đoạt được kia ngôi vị hoàng đế kia không phải đại phu nhân tính toán điểm này lại khẳng định mới vừa rồi quyết định của chính mình là đối tốt nhất lâm đại thiếu gia nhìn thấy an bình nổi lên sắc tâm gạo nấu thành cơm như vậy lão gia cũng không thể cái gì chỉ cần an bình theo lâm đại thiếu kia tương lai ngày còn có thiên nhật sao ha ha như thế tính toán đại phu nhân nhưng lại đắc ý bật cười lên gặp cố đại nương vào phòng nhưng cũng chút không có che giấu tuyết nhi kia thiện nha đầu đâu cố đại nương tiến lên đáp Phu nhân, ngày mới vừa rồi phân phó nhân, nhi hồi lan hiên, tuyết tuổi ngày lan ngày liền gia mới mai rồi vừa lão đại ã trở l người nói nàng dọn là làm cho d ẹ phu một c ú t làm lục hồi h p nhân Đại phu nhân nhíu â n n mày là như vậy nàng mới vừa rồi hứa là quá mức cao hứng mới đã quên đã muốn làm cho t u y ế t nhi hồi tuổi lan hiên đi này đó thời gian nàng đem t u y ế t nhi trở thành hạ i nhân chuyện tình quả quyết là không thể làm cho lão gia đã biết kia nha đầu nhát gan yếu đuối ngay cả là nàng có một trăm l á gan cũng không dám ở lão g i a trước mặt ăn cái gì lưỡi dễ thính vũ h i ê n nội an bình nhìn người tới trong lòng nhất thời trồi lên một tia không hờn giận nàng thật không ngờ an bình hầu ra nói ly vương không có tới lâm đại thiếu này sát tinh nhưng thật ra đến đây ninh nhi m ụ i m ụ i đã lâu không thấy có thể tưởng tượng từ ta lâm đại thiếu tiến thính vũ h i ê n nhìn đến an bình trong mắt để lại hào quang kia hào quang làm cho an bình mi tâm mặt nhăn càng nhanh toàn bộ lâm đại thiếu lần trước cách viên lần đó gặp mặt đồ có chút nhân khôn nhân dạng còn biết thu liễm vài phần nhưng giờ phút này tốt lắm sắc sắc mặt hoàn toàn không có che giấu như nhìn đến ngư miêu này lâm đại thiếu xem ra là ngày đó cách viên tịch thu thập đủ hắn không ngờ đã tìm tới cửa nhìn kia đáng khinh lâm đại thiếu hướng tới nàng bên này phát lại đây an bình lãnh quát một tiếng phi phiên vừa mới nói xong từ một nơi bí mật gần đó đợi phi phiên cơ hồ là ở trong nháy mắt liền chắn an bình trước mặt xem kia lâm đại thiếu sắc mặt trong tay kiếm một điều i cn một tiếng kiếm ra khỏi vỏ hàn quang hiện ra kiếm đoan thẳng chỉ vào lâm đại thiếu lâm đại thiếu trong lòng ngần ra Việc ngừng cước bộ mới vừa mới rồi cước ngừng bộ sắc trong â m nhất như thời coi như bị ó t một nước lạnh trực tiếp hắt tại thường, từng kết tính t mũi kiếm cách hắn cầu hỏng chỉ kém mảy may, mới vừa rồi chính mình mau kiếm sớm mạng chậu nước của cách cầu chỉ chính bước sắc cũng cầu của lạnh hắn hắn hỏng như như hắn hỏng vậy vậy đầu nếu xuyên qua nữa này bén hắn. là là rồi r ở đã vừa sợ quả tính mạng của hắn. Trong lòng nghĩ mà sợ đậu đại mồ hôi xông ra hung hăng chừng mắt trước mặt này sử dụng kiếm chỉ vào hắn nam nhân người người ngươi là ai nhưng lại lớn như vậy đảm dám như vậy đối ta người có biết hay không bổn thiếu da là ai phi phiên hừ lạnh một tiếng ngươi là ai chẳng lẽ là xúc sinh lâm đại thiếu sắc mặt nhất thanh ngươi nói là xúc sinh trừ ngươi ra nơi này còn có thể có ai là xúc sinh Phi p h i ê người nhíu n mày t r o tay kiếm căng thẳng, nhẹ nhàng một điều tê kéo một tiếng, lâm đại thiếu đai kiếm kéo điều đại lầm căng nhẹ nhàng l n nhất g h t đánh gãy, lâm đại thiếu giận chừng mắt phi phiên mới vừa rồi thiếu chút nữa nhi mạng của hắn dễ đã bị kia lợi kiếm cấp thiết s ấ t hiện tại ngẫm lại đều nghĩ mà sợ người cho ta chờ ta định làm cho ngươi hảo xem mặc dù không biết an bình nơi này vì sao hơn như vậy một người nhưng người này thân thù cũng là cực vì lưu loát tự biết hôm nay chính mình ở trước mặt hắn thảo không đến hảo lâm đại thiếu thương hoàng sợ xoay người hướng tới thính vũ h i ê n ngoại chạy tới lâm đại thiếu người vừa mới đến như thế nào liền đi vội và đâu người tới tìm ninh nhi chuyện gì a an bình xem lâm đại thiếu kia chật vật bộ dáng trong lòng cảm thấy vui sướng đến cực điểm người nọ cha đến nàng thính vũ h i ê n chuẩn không chuyện tốt mất đi hắn chạy trốn mau nếu nếu không đi phi phiên mới vừa rồi kia một kiếm c ắ t qua đã có thể không chỉ là hắn đai lưng lâm đại thiếu nghe được an bình kia mềm mại thanh âm sớm đã chạy đi ra ngoài thật xa phi phiên thu hào kiếm lãnh quát một tiếng hừ ta ta liền ở chỗ này chờ nhìn ngươi như thế nào làm cho ta ta đẹp mặt lần sau còn dám đến không cho ngươi lưu lại điểm nhi này nọ ta phi phiên đều không đáp ứng lâm đại thiếu rốt c ụ ộ c trải cách thính vũ h i ê n mới thả chậm tốc độ nhìn chính mình bị cắt qua xiêm y nghĩ đến mới vừa rồi chuyện tình trong lòng một trận tích tụ hắn bàn là vì an bình mà đến nhưng lạc vừa nhìn thấy an bình lại bị như vậy trêu chọc kia nam nhân rốt cuộc là ai làm sao có thể xuất hiện đang nghe vũ h i ê n nội chết tiệt lần sau đừng bị ta gặp gỡ lâm đại thiếu một cước đá văng ra tre ở lộ trung gian thạch tử nhi vẫn nổ quát lần sau hắn lại tới nơi này định sẽ không một người một mình tiến đến cái kia nam nhân có kiếm thật không cái kia nam nhân hội võ công phải không hừ lần sau hắn liền cũng mang theo vài cái giúp đỡ nhìn hắn một người như thế nào đánh thắng được hắn một đám người Ngô! một tiếng đau hô vang lên lâm đại thiếu khẽ nhíu mày nhìn đến phía trước một cái nha hoàn cho rằng nữ tử bán ngã xuống đất con người căng thẳng cơ hồ là bản năng trước tiên cao thấp đánh giá một phen này nữ tử ánh mắt phút chốc sáng ngời sắc tâm nổi lên hắc không nghĩ tới này hầu phủ lại có như vậy thứ tha t i ể u nha hoàn nhìn nhìn chung quanh không có người khóe miệng khẽ nhách cô nương ngươi làm sao k h ả cần ta hỗ trợ tuyết nhi mới từ tuổi lan hiên đi ra lại không dự đoán được một cái thạch t ử nhi không biết từ nơi này bay ra đến vừa vặn đánh vào của nàng đầu gối thượng cả người cũng đi theo bán ngã xuống đất nghe được nam nhân thanh âm tuyết nhi vi giật mình vừa nhấc mắt nhìn thấy trước mặt công tử trong lòng sinh ra một tia bài xích không biết vì sao này công tử xem ánh mắt của nàng càng quái dị làm cho nàng cả người không được tự nhiên này vừa nhắc đầu lâm đại thiếu nhìn đến tuyết nhi này chương sinh đẹp hai má trong lòng lại mừng rỡ này nha hoàn so với hắn trong phủ tiều thiếp chỉ có hơn chớ không kém a gặp mọi nơi không có người lâm đại thiếu trong lòng nhất hoành một cái con dao bổ về phía t u y ế t nhi sau gáy tuyết nhi bất ngờ không kịp phòng nhất thời ngất đi qua thân thể sụi lơ ở lâm đại thiếu trong lòng lâm đại thiếu nhìn này diễm lệ dung nhan đáng khinh cười nói không có ninh nhi biểu muội này thiếu nha hoàn nhưng thật ra cũng vào khỏi khẩu ngồi chỗ c u ố i đem ngất nữ từ ôm lấy đến vừa vặn nhìn đến phía trước một cái sân Tuổi Lan Hiên Lan ba c h ữ á n hắn vào mi m t thiếu lâm lúc l đại i ấy ề có q u y ế thu đoán, đi n a n hướng h tới t ổ i Hiên đi Lan đến, có thể ở này thể hầu có ở phục bực này xinh nha hoàn, hắn cánh rừng đẹp thiếu ê thiên n mắn là lão may gia trì cực c h i đều ở chiếu cố h ắ nha c ờ hắn thu phục h này n tiếu hoàn sửa minh nhi liền cùng gì nói làm cho nàng đem này t i ế u nha hoàn đưa cho chính mình cấp nàng một cái tiểu thiếp xanh ngạch coi như là này nha hoàn đời trước tích đức bóng đêm dần dần dày an bình hầu ra như nhau thường lui tới c ẩ m tú các nội không biết vì sao đại phu nhân trong lòng tổng là có chút đồ hoàng nhìn nhìn canh giờ cố đại nương có thể có thấy biểu thiếu gia hồi phu nhân trong lời nói không có thấy sắc trời đều đen hứa là biểu thiếu gia đã muốn hồi lâm phủ đi cố đại nương nhíu nhíu bấc đèn làm cho đèn đốt càng thêm sáng trưng chỉ chưa thấy tuyết nhi đâu đại phu nhân nhíu mày hừ ta làm cho nàng hồi tuổi lan hiên dọn dẹp một chút này vừa đi chính là một chút ngọ đi đem nàng gọi tới ta còn phải phân phó nàng một sự tình ngày mai lão gia sẽ trở lại nàng nếu là nếu không cho ta tranh khẩu khí xem ta như thế nào thu thập nàng là nô thì cái này năm ngoái lan hiên đem t u y ế t nhi mang lại đây cố đại nương phúc phúc thân chính muốn đi ra ngoài cửa lại nghe đại phu nhân thanh âm ở sau người vang lên chậm đại phu nhân đứng dậy Thôi ta thuận nhìn với ngươi đi cùng đường x e một tuổi thêm gì đó. Lần này lão gia trở tuổi mua nhiều chung Hiên cái già già Hiên lại. Lan lần lão lắm làm cho lão gia ở Lan còn cần này ngủ cho có đó, gì gì m ở về, chút ngỏ thời gian đại phu nhân đã muốn tưởng tốt lắm nên như thế nào đến đối phó tần ngọc s o n g nếu lão gia đã muốn có lục phu nhân như vậy phía sau xử trí tần ngọc s o n g cũng không sợ lão gia hướng thành nam biệt viện chạy hừ tần ngọc s o n g xem nàng có thể được ý bao lâu trong u trung, phu xuyễn phu tuyết đều ổ i hiên đại đại đại tiếp nhi hai người thời lan là làm là thanh, cửa ra, nhân cùng cổ đại nương vào sân, nghe được rất nhỏ dên dì thô xuyễn thanh, đại phu nhân nhú phòng, đẩy cửa mà vào, nhìn đến hình ảnh cũng là ngẩn nhất thời cương ở đương trường. thô mạch theo cho rất trực t được đẩy cổ vào vào, mà dì ở phòng vỡ vụn quần áo phân tán nhất trực tiếp lan tràn đến trên giường mà trên giường dây dưa cùng một chỗ hai cụ thân thể lại làm cho đại phu nhân ót nhi sung huyết kia ghé vào nữ nhân trên người phát tiết thú tính không phải lâm đại thiếu là ai mà hắn dưới thân nữ tử hai tay bị trói ở trên giường trong miệng bị bố đoàn tắc không nói nên lời liền ngay cả kêu cứu đều không được nhưng này vẻ mặt thống khổ lại tỏ rõ của nàng thống khổ đại phu nhân nhìn kia khuôn mặt nhìn trên giường chiền cùng một chỗ hai người kia lâm đại thiếu hưởng thụ giống như ngay cả các nàng hai người xuất hiện ở cửa đều không có phát hiện n Làm c a đại phu nhân gầm lên ra tiếng, nhất thời kinh động rừng phòng trong lòng vàng rừng giờ hoảng nương, nàng người quần lâm lâm mặc siêm mà mặt mắt, điểm. đem mặc lên lại lập trên trên nhất kinh kinh, nhiều, việc bước ra rời đi dưới thân nữ nhi, nước này đến đến sảnh đến. Đại phu nhân ra rất ra rời rối hai ta thời thiếu, thiếu bất tử, trói tuyết phút thu thập tức đại đại việc đi dưới vội bối đại đi đại Đại phập chấp cách hào, cho phu cấp áo vào, cả bước cực Cố các bị vẻ sợ y, trong cơn giận dữ thế nhưng đã xảy ra chuyện như vậy nếu không nàng hôm nay đến gặp được này không chừng về sau còn có thể ra cái gì nhiễu loạn hung hăng chừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái đại phu nhân bước đi ra phòng ngược lại vào bên cạnh phòng đại sảnh tràn ngập nhất cỗ âm trầm hơi thở đại phu nhân ngồi ở chủ vị thượng vẻ mặt sắc bén nhìn lâm đại thiếu cùng tuyết nhi bị cố đại nương mang tiến vào quỳ xuống phu nhân tuyết nhi việc hoảng sợ quỳ trên mặt đất vừa kêu xuất khẩu một bạt tay liền hung hăng đánh vào của nàng trên mặt đau đớn theo trên mặt lan tràn mở ra giờ phút này nàng còn không có theo bị này nam nhân chiếm đoạt thân thể trong thống khổ đi ra lại muốn đối mặt đại phu nhân trách phạt nàng biết đại phu nhân nhất định sẽ không bỏ qua chính mình mặc dù nàng là bị bắt buộc trời biết nàng tỉnh lại là lúc cũng đã gặp đến này nam nhân lăng nhục nàng bị trói ngay cả dãy ruộng cùng kêu cứu đều không được n g ư ờ i còn có mặt mũi nhưng lại làm ra bực này sự tình đại phu nhân ngực kịch liệt phập phồng mới vừa rồi kia một cái tát chút không có l ư u tình gì ngươi về phần như vậy tức giận sao cùng lắm thì chất nhi hướng ngươi thảo nàng lâm đại thiếu lơ đễnh mở miệng hắn đang ở hưng trí thượng đâu lại bị đại phu nhân đánh gãy trong lòng cũng là mang theo oán khí này tiếu h nha hoàn tư vị nhi quả thật không sai liền ngay cả hắn đều có chút thực t v y biết vị、ba. lại một cái tát vang lên lúc này đây ra tay vẫn như cũ là đại phu nhân nhưng ai này một bạt tai nhân lại biến thành lâm đại thiếu lâm đại thiếu mặc xanh kỳ diệu bị đánh ánh mắt dùng mình người điên rồi sao hắn gọi nàng một tiếng gì là tôn trọng nàng k h ả cũng không có nghĩa là nàng có thể đánh hắn liền ngay cả chính hắn mẫu thân đều không có đánh q u a hắn cái tát huống chi là như vậy cái gì hừ ta điên rồi ta xem là người điên rồi mới đúng người hướng ta thảo nàng người cho là liền dễ dàng như vậy sao người r ố t cuộc có biết hay không nàng là ai đại phu nhân sắc bén chất vấn này chất n h i ngày thường lý ở bên ngoài sắc đ ả m bao thiên cũng liền thôi hiện tại nhưng lại cấp nàng xông ra bực này sự tỉnh đến đánh hắn một cái tát xem như thiện nghi hắn s ắ c thực trên đầu một cây đao này lâm đại thiếu một ngày nào đó hội đưa tại này mặt trên lâm đại thiếu khẽ nhíu mày không phải là một cái nha hoàn sao đáng giá ngươi như thế tức giận hừ nha hoàn nếu một cái nha hoàn cũng liền thôi nàng nhưng là ngươi d ư ỡ n g tân nạp lục phu nhân người giám đại phu nhân tức giận đến nói không ra lời hé ra mặt càng thêm là xanh trắng nảy ra ngày mai lão gia sẽ đã trở lại nếu lão gia phát hiện chuyện này như vậy sự tình liền càng thêm nghiêm trọng hiện tại nên làm thế nào cho phải lâm đại thiếu vừa nghe là an bình hầu gia tân nạp lục phu nhân sắc mặt nhất thời trắng bạch mới vừa rồi ý thức được sự tình nghiêm trọng tính nếu là một cái nha hoàn hắn làm b ẩ n cũng liền làm b ẩ n nhưng đây là d ư ỡ n g thiếp ngay cả là lâm đại thiếu như vậy hoàn khố nhưng cũng biết hắn làm b ẩ n d ư ỡ n g tiêu h thiếp trong sạch nếu là bị d ư ỡ n g biết được trách tội xuống dưới nháo đến phụ thân nơi đó hắn càng thêm muốn chịu không nổi Gì, nàng nàng là là nàng, là này dẫn chính tiện nhân câu dẫn câu của câu của ta, ta. đối lâm đại thiếu mạnh chỉ vào thượng tuyết nhi cả người trở nên kích động đứng lên hiện tại tốt nhất là đem sở hữu trách nhiệm đều đổ lên nữ nhân này trên người chính mình mới có thể có thể thoát thân tuyết nhi trong lòng cả kinh việc chân tay luống cuống lắc đầu không phu nhân không phải ta không phải ta nàng không có câu dẫn hắn là hắn bắt buộc của nàng nhưng lạt này nhân nhưng lại v u đến đầu nàng thượng tuyết nhi t h ủ hạ ý thức nắm chặt nguyên bản kia đơn thuần trong lòng rốt cục sinh ra hận ý nàng hận hận này làm bẩn nàng trong sạch nam nhân hận nàng đối chính mình làm hết thảy càng thêm hận đại phu nhân là nàng đem chính mình kéo vào này hầu phủ vực sâu bên trong đại phu nhân lạnh lùng nhìn thượng tuyết nhi nàng biết chính mình chất nhi là cái gì đức hạnh tuyết nhi tuổi trẻ xinh đẹp nhất là ở thành lão gia lục phu nhân sau càng thêm là hơn một loại không thể ngôn dụ mê người phong tình tuy rằng chính nàng có lẽ căn bản là không phát hiện nhưng vẫn như cú hội tự nhiên mà vậy phát ra có đôi khi liền ngay cả nàng xem trong lòng cũng không cấm sinh ra ghen tị Hiện tại mà là tuyết nhi tại kệ dẫn tuyết mà lâm là câu đại thiếu, vẫn là lâm đại thiếu bắt buộc tuyết nhất nhi, đại việc biện đến buộc duy vẫn nước này, là lâm đã phu á p giải q y ế t l i ề nhân c ỉ có đem chuyện này tình áp chế đem đi. Đại tình phu h này n áp đi đến tuyết nhi trước mặt trầm mặc không nói mắt lạnh tướng đãi cả người sắc bén ép tới tuyết nhi không t h ở nổi tuyết nhi bắt lấy đại phu nhân vạt áo phu nhân ngươi phải tin tưởng tuyết nhi tuyết nhi không có câu dẫn hắn tuyết nhi à. Tuyết Nhi còn chưa nói hoàn, liền chưa bị đại phu nhân m ộ thanh cước đá văng n ra, ư vậy vẫn thật yêu Tuyết Tuyết này điềm đạm đáng đại đều đó cái lợi Nhi, lại ghen tuyết Nhi. Hiện tại nói này đó còn có cái mâu nhân trong lòng thuẫn, nàng muốn dụng ghen còn dùng, gì quả phu tử, tị là là có c rụ rỗ ủ g ư i t âm n ì n h đối ã m u n nhân bị h c ế nếu ế m đi, i lão ra b tuyết ngươi i khả h ể được Đại đối ngươi của cục. thanh nhân kết t phu u âm nhi mà nói coi như là từ địa ngục truyền đến vừa nghe đến lão ra hai chữ tuyết nhi trong mắt h o ả n g sở càng thêm đặc hơn Nhà giàu người chinh càng trọng yếu, an bình thân nhất dàng nhân bẩn thê thiếp hầu thế chi thể tha thứ giàu là làm làm gia đối tiết đại lại cái thiếp yêu cầu yếu, ta tứ một thất. ra ra, sao có bị lão dễ ở những người này trước mặt nàng tuyết nhi căn bản không có giải thích tư cách này nam nhân kêu đại phu nhân gì đại phu nhân khẳng định là muốn che chở hắn như vậy nàng duy nhất kết cục sở chỉ có vừa chết không ta không cần tử phu nhân cầu người cứu cứu ta van cầu người tuyết nhi khóc thê lương đau khổ cầu xin nàng nếu là đã chết nàng sinh bệnh phụ thân làm sao bây giờ còn có nàng kia vị thành niên đệ đệ làm sao bây giờ cứu ngươi đại phu nhân mâu quang vi t h i ể m trong mắt một chút thực hiện được hiện lên cứu ngươi cũng không phải không có cách pháp tuyết nhi ánh mắt nhất thời sáng ngời phu nhân chỉ cần ngươi khẳng cứu tuyết nhi một mạng tuyết nhi về sau vô luận sự tình gì đều nghe phu nhân thật sao đại phu nhân bị hí mắt nhìn một lòng c ầ u còn sống tuyết nhi khóe miệng d ơ lên một chút ý cười mặc dù là ở tuyết nhi trước mặt nàng cũng không có che giấu giờ phút này đại phu nhân mới vừa rồi tức giận thoáng có điều bình ổn hiện tại nàng trong tay tương đương nắm tuyết nhi một cái thiên đại nhược điểm thậm chí còn so với kia chương bán mình khế càng thêm hữu dụng tuyết nhi việc không ngừng gật đầu nàng muốn sống sót điểm này không thể nghi ngờ tốt lắm ta nơi này là có một biện pháp các ngươi đều cho ta nhớ kỹ hôm nay chuyện này cái gì đều không có phát sinh các ngươi hai người cho tới bây giờ chưa từng đã gặp mặt nếu là ai dám đem chuyện này tình tiết lộ đi ra ngoài kia hậu quả các ngươi tự mình biết hiểu đại phu nhân lạnh giọng mở miệng ánh mắt nhất nhất đào qua t u y ế t nhi lâm đại thiếu cùng với cố đại nương may mắn biết việc này tình nhân không nhiều lắm này hai cái đương sự là không dám nói ra đi mà cố đại nương là chính mình bên người nha hoàn theo nàng nhiều như vậy năm tự nhiên cùng nàng là một lòng kia há mồm cũng thực nhanh chỉ cần bọn họ bốn người không nói việc này tình có thể đủ giấu giếm đi xuống Gì không chất chất nhi đã biết, chất nhi không, nói, không nói. Lâm đại thiếu thở dài nhẹ nhõm hơi. biết một nói, nói. đại dài đã Lầm Chỉ cần vạch còn không hắn, như tình không trần Người gì vậy tốt rồi rời sự là làm. mau đại thanh âm của phu nhân cất cao vài phần đánh giá một phen quần áo không chỉnh lâm đại thiếu mi tâm nhíu chặt nếu không phải hắn phía sau có lâm ra hắn sợ là sớm đã bị nhân loạn côn đánh chết không biết tai họa bao nhiêu nhân còn ký hy vọng hắn đi thu thập một chút an bình lại không dự đoán được nhưng lại c ấ p nàng xông ra như vậy tai họa là là là chất nhi cái này rời đi lâm đại thiếu vội vàng long dường như mình quần áo xoay người đi ra phòng lâm xuất môn khi còn cố ý nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất mảnh mai không chịu nổi t u y ế t nhi thầm nghĩ trong lòng như vậy một cái thủy linh cô nương sao chính là khi an bình hầu ra thiếp đâu Thì、an、bình hầu an đều đủ để lâm à nàng là m một cắm trên cha thật sự là một đoá hoa h tươi sự đoá bãi ở p n nếu là theo hắn châu, theo â là l đại thiếu lại là là tiếng thở dài một thở tức thật sự đi á n g t ế đến. thiếu c tốt như vậy. Ăn thịt như ăn ăn không vậy về sau sợ ăn không đến. Lâm đại thiếu đi Lâm rồi đại phu nhân lại công đạo nói còn không mau dọn dẹp một chút ngày mai lão gia sẽ trở lại ta là có thể thay người giấu giếm nhưng ngươi nếu là làm cho lão gia chính mình phát hiện manh mối như vậy ta cũng không thể nào cứu được ngươi Bỏ lại này m ộ tất câu, cỗ coi chốc của thức nhân phu nhiều đều đại đại đi đi đãi đã liền rời theo nhanh như thêm mang nương, trong này đã trong chốc lát đều đã bằng thêm của nàng thức giận. lát t ở cả mọi người đi rồi trong phòng chỉ còn lại có t u y ế t nhi một người nàng biết có lẽ có thể lừa gạt được lão gia nhưng là chính mình nhược điểm liền bị đại phu nhân cầm thật sâu hô hít một hơi tuyết nhi toàn bộ thân thể sụi lơ đi xuống phủ phục trên mặt đất nàng g rung rung đứng h chuyện nhi thân thể không chủ ĩ đến đã được tuyết lên, nước mắt không chủ được ra bên n mới mắt rồi vừa ra ra xảy tự o i lưu, h ư n coi như nghĩ đến cái gì, tuyết nhi liền kiên như nghĩ đến định gì đ tuyết e muốn trên mặt nước mắt nước l a cắn chặt môi, kết nắm thành quyền. Nàng kiết môi m u sống sót không chỉ có là vì phụ thân cùng đệ đệ còn bởi vì nàng trong lòng kia mãnh liệt không cam lòng nghĩ đến ngày ấy ở trong đại sảnh nghe được cái kia nhị t i ể u thư nói kia một câu nếu muốn tại đây hầu phủ sống sót rơi lệ là tối không được thu hào nước mắt làm cho chính mình trở nên cường đại mới là cưng rắn đạo lý đúng vậy nàng đã muốn bị buộc đến này phần thượng nàng còn có cái gì thông suốt không ra đi đâu nàng bất tử nhất định phải trở nên cường đại hôm sau toàn bộ an bình hầu phủ giống như thay đổi một phen khí tượng sáng sớm đại phu nhân liền phân phó quản gia cùng cố đại nương thu xếp chuẩn bị nghênh đón an bình hầu ra hồi phủ đến buổi trưa đại phu nhân cùng với lục phu nhân còn có an bình cùng với an lan hinh đều đến hầu phủ ngoài cửa đứng cùng đợi an bình hầu ra xe ngựa trở về an bình khinh thường nghênh đón an bình hầu ra nàng đến mục đích bất quá chính là xem kịch vui thôi nghĩ đến kiếp trước tần ngọc xong lần này u châu hành trở về sở mang đến tin tức tốt khóe miệng có chút sơ lên tiền nhất thế đại phu nhân tức giận đến đương trường ngất đi qua đâu này nhất thế nàng đương nhiên không thể buông tha xem nàng trò h a i cơ hội như thế nào còn chưa tới quản gia mau đi xem một chút lão gia vào thành không có đại phu nhân thúc giục nói đều đã muốn đến chưa chớ không phải là trên đường đã xảy ra sự tình gì quản gia lĩnh mệnh vừa ly khai trong chốc lát nhân liền lại vội vàng chạy trở về đã trở lại đã trở lại lão g i a xe ngựa đã trở lại đại phu nhân trong lòng vui vẻ quả nhiên nhìn đến góc đường c h u y ể n biến chỗ xe ngựa chậm rãi chạy lại đây đại phu nhân không có chờ xe ngựa lại đây ngược lại là nghênh hướng về phía kia xe ngựa đợi cho xe ngựa rốt cục dừng lại đại phu nhân mang theo mọi người quỳ trên mặt đất công nghênh lão gia hồi phủ lập tức đứng dậy tự mình tiến lên vén lên mảnh lão gia chính lúc này lại chỉ thấy an bình hầu gia thật cẩn thận giúp đỡ ngũ phu nhân tần ngọc s o n g đi ra trên mặt tràn đầy ý cười ngọc s o n g ngươi chậm đã điểm nhi an bình hầu ra lực chú ý tất cả tần ngọc song trên người ngay cả xem đều không có xem đại phu nhân liếc mắt một cái đại phu nhân nhìn thấy an bình hầu ra đối tần ngọc song che c h ứ kính nhi trong lòng ghen tị lại tăng vọt lên không để ý tới tựa vào an bình hầu ra trong lòng tần ngọc song thẳng đối an bình hầu ra nói lão gia thiếp thân đã muốn đợi đã lâu lão gia mau chút vào phủ thiếp thân chuẩn bị nhất bàn lớn yến hội thay lão gia tầy trần an bình hầu ra khẽ nhíu mày nhưng nháy mắt lại giãn ra mở ra vất vả ngươi đúng rồi Hôm thịt miễn nay liền miễn thịt cá, ngọc song cá, sợ đại ầ lần y mỡ, làm cho người ta một lần nữa chuẩn bị một mình. dưỡng cho chuẩn có cấp ngọc nhẹ dinh thân song người nữa gì ta ít bị bổ bổ đó đ phu nhân vi giật mình nhìn về phía thần ngọc s o n g nhìn thấy trên mặt hắn tê cười nhất thời cảm thấy phá lệ trói mắt nhất là nàng đặt ở bụng thượng cái tay kia liên hệ khởi mới vừa rồi an bình hầu ra nói trong lời nói đại phu nhân trong lòng căng thẳng một cái đoán trồi lên trong óc kéo kéo khóe miệng lão ra ngũ muội có phải hay không có thân dựng chương chín mươi khó lòng phòng bị đại phu nhân lời này vừa hỏi xuất khẩu cơ hồ là tất cả mọi người bao gồm an lan hinh cùng với n à y hạ nhân đều là bất khả tư nghị dương mắt nhìn về phía trên mã xa tựa vào an bình hầu ra trong lòng ngũ phu nhân bọn họ tại đây trong phủ đãi thời gian không ngắn ngũ phu nhân theo vào hầu phủ bắt đầu một lần tin tức đều không có chuyền r a đã tới bọn hạ nhân ngầm đều ở nghị luận nói ngũ phu nhân là không sinh đàn gà máy hiện tại ngũ phu nhân quả nhiên là hoài thượng tất cả mọi người cùng đợi đáp án đại phu nhân tuy rằng hỏi ra trong lòng nghi vấn nhưng thù cũng là gắt gao nắm thành quyền đầu xương ngón tay trở nên trắng ha ha phu nhân hảo nhãn lực a ngọc song đúng là có thai ta an bình hầu phủ vừa muốn thêm tân đinh an bình hầu ra cao giọng nói lão tới từ tự nhiên là vô cùng cao hứng đó là hắn lại lãnh tình cũng như thế hơn nữa thượng một lần tứ phu nhân dương mộc hoan hoài có bầu hắn còn không biết này tin tức tốt liền bị yên nhi kia nha đầu làm hại đẻ non còn chưa kịp cao hứng kia đứa nhỏ sẽ không có nay ngũ phu nhân truyền ra tin tức tốt lúc này hắn trong lòng hương phấn là thành nhân thêm hy vọng ngọc s o n g trong bụng hoài là cái đại béo t i ể u t ử a lão ra xem đem ngươi cao hứng này còn muốn chờ hảo mấy tháng chúng ta con mới ra đến đâu tần ngọc s o n g ôn nhu hờn rỗi toàn bộ thân thể cơ hồ đều là bắt tại an bình hầu ra trong lòng nàng cao h ứ n g a nàng tâm tâm nhiệm nhiệm đều muốn hoài trước đứa nhỏ nhiều như vậy năm nguyện vọng rốt cục lần này u châu hành trung truyền đến tin tức tốt nàng có thể nào mất hứng u châu thật sự là của nàng phúc đi a Ai sao nhiều có thể nghĩ năm vậy đại phu nhân ở an bình hầu ra xác định chính mình đoán là lúc cả người liền hoàn toàn cứng lại rồi tần ngọc xong mang thai này sao được nàng nhiều như vậy năm tính kế chính là làm cho tần ngọc song không thể mang thai nhưng là nhưng lại làm cho nàng lần này u t r â u hành c h u n g chui chỗ trống trên mặt như trước cười nhưng là trong lòng không ngừng lẻn khí huyết lại mạnh dâng lên nhìn an bình hầu ra đối tần ngọc song che chở đầy đủ bộ dáng thân thể mềm nhũn cả người nhất thời ngất đi qua Phu nha â nhân phu nhân bọn hạ nhân n bọn còn không có theo ngũ phu phu hạ theo có m n tin tức chung phục hồi tinh thần、lại. liền nghe g thai tức phục hồi lại, đại ư ợ c cỗ đ nương khẩn tị r trên trắng ư như ơ n nói, nhìn về phía đại phu nhân, chỉ thấy đại phu nhân nhắm nghiền, giống g kêu phu phu to thấy té mặt đất mắt nhìn, mặt đại đại hai phía chỉ bạch về đã sắc b cái gì kích gì tần h h Nha, í c đại tỷ t ngọc s o n g nhíu mày kêu lên nhìn đến đại phu nhân như vậy kịch liệt phản ứng trong lòng trồi lên một tia đắc ý hừ trong ì m cái lục cùng phu nhân cùng nàng t a n tình cảm, hiện tại chính mình h thù h tại cảm à i t h ư ợ lòng ã lão o trong hoài con so ra ra trai, cốt nhục chính càng chính cùng càng có cách. đối tự thêm nhất thưởng thêm tư Trong nhiên mình sùng nếu mình bụng như vậy lưu hương liên cùng nàng đấu, về、so、sợ là càng thêm không hội là là lưu là l ái, đấu, sợ vậy về tuy rằng nghĩ như thế nhưng trên mặt cũng là mang theo quan tâm nhìn nhìn đại phu nhân lập tức cắn môi đem an bình hầu ra ôm sát vài phần lão ra đại t ỷ nàng có phải hay không không hy vọng nhìn đến ngọc song mang thai à. đ i ề m đạm đáng yêu không phải chỉ trích mà là tự trách nhưng chính là như thế này càng thêm khơi dậy an bình hầu ra tức giận an bình hầu ra lạnh lùng nhìn ngất trên mặt đất đại phu nhân đại phu nhân là như thế nào nhân hắn là biết được coi hắn tính tình sợ là thật sự không chấp nhận được này đứa nhỏ liễm liễm m i an bình hầu ra trầm giọng phân phó nói Về sau, phu nhân ngay tại vô sau song ngay phu luận ngũ nhân nội, nào không thể tại bất các kẻ đều i giày vào là, quấy dùng ăn đ phải phá lệ cẩn tan h ậ n này quản điểm g ư ơ i tốt cố hảo chú ý, đi ạ nương, ngươi tỉnh lại, nói cho nàng, hào hào làm của nàng đại phu nhân, nếu động đến định không buông tan tư, gì chờ cho của cái lúc hào hào phu tha thứ. lại, đại lại oai đi, ra ta trù tử tâm làm là đó Đều dứt lời an bình hầu ra đem tần ngọc xong ôm xuống xe ngựa thật cẩn thận lãm trong ngực chung hai người bỏ lại liên can nhân chờ thẳng vào hầu phủ còn lại tất cả mọi người thần sắc khác nhau lão ra nhưng lại trước mặt mọi người nói ra này lời nói có thể thấy được đối ngũ phu nhân mang thai việc coi trọng mà thượng ngất đi qua đại phu nhân cố đại nương nhú nhú mày lão ra ngày thường lý đều đã cấp đại phu nhân một ít mặt mũi nhưng hôm nay nhưng lại trước mặt nhiều người như vậy mặt như vậy cảnh cáo đại phu nhân còn thất thần làm gì mau chút đem phu nhân phù đi vào Cố đại nương sai nương xử hạ nhân hiện tại cũng không hạ đi lo lắng nhiều lắm, trọng yếu nhất là chờ phu nhân tỉnh lại, lại nhìn phu nhân có tính toán gì không, phu nhân nhưng lại nghĩ đến mũ phu nhân mang thai tại đi lại, lại lại cũng lắng trọng toán đến mang có mũ gì lo lắm, là yếu việc mà ngất không nhỏ à. Hạ nhân thấy thể thích đi được đã việc qua, có kích Hạ bị dựa theo cố đại nương phân phó động lên an lan h ì n h từng h e được m ũ phu nhân mang thai tin tức sau cả người đã ở kia trong nháy mắt ngây ngần cả người nàng s ở lo lắng là tần di nương có thể hay không bởi vì có chính mình đứa nhỏ mà vắng vẻ nàng nho nhỏ nàng trong lòng tràn đầy bất an gắt gao cắn môi vạn nhất tần di nương thật sự bởi vì có chính mình đứa nhỏ mà không cần nàng nàng nên làm cái gì bây giờ an lan hinh mạnh nhìn đến an bình theo bản năng tiến lên bắt lấy an bình t h ủ nhị tì tì trong lòng nàng sợ hãi không biết vì sao nàng theo nhị t ỷ t ỷ trên người cảm nhận được an toàn hơi thở này đó thời gian nhị t ỷ t ỷ giáo nàng hoạ hoạ nhưng là vô luận chính mình như thế nào lấy lòng nàng nàng đối chính mình luôn thản nhiên tuy rằng cũng là khuôn mặt tươi cười tương đối nhưng nàng lại mơ hồ cảm thấy nhị t ỷ t ỷ bài xích nàng không thích nàng nghĩ đến ngày ấy chính mình trộm nhị t ỷ t ỷ mời thiếp chuyện tình nàng định là vì chuyện này ở trách tự trách mình an bình vi giật mình nhìn lại dài cao rất nhiều an lan hinh nhíu chặt mi lóe ra bất an hai mắt trí tuệ như an bình lại làm sao có thể nhìn không ra an lan hinh giờ phút này trong lòng rốt cuộc là ở lo lắng cái gì nghĩ đến kiếp trước chuyện đã xảy ra an bình lại cũng chỉ có thể ở trong lòng t h ở dài dương mộc hoan sắp chết đều muốn vì an lan hinh làm tính khả nàng lại như thế nào dự đoán được đúng là của nàng tính kế cực khả năng hội hại an lan hinh an lan hinh cầm lấy chính mình đơn giản là muốn làm cho chính mình thương hại nàng nhưng l à đối với này t a m muội muội nàng là như thế nào cũng sinh không ra thương hại chi tâm nghĩ đến tiếp trước an lan hinh thủ đoạn lại nghĩ vậy cái tiểu nha đầu từng này cẩn thận tư mi tâm túc túc làm bộ như không xem không rõ của nàng bất an cười cười hồi nắm tay nàng hình nhi làm sao vậy tần di nương cấp cho hình nhi thêm cái tiểu đệ đệ đâu hình nhi không vui sao an lan hinh nhìn an bình khuôn mặt tươi cười nhị tì tì ta ta hinh nhi là vui vẻ nàng đúng là vẫn còn cũng không nói gì ra bản thân nội tâm chân thật cảm thụ nàng không vui nàng có thể nào vui vẻ chuyện này gây cho của nàng lại có lo lắng không nên cái gì vui vẻ giờ phút này nàng nhưng lại cảm thấy chính mình h à o bất lực không có mẫu thân đại ca lại chỉ lo công danh căn bản không dành bận tâm nàng hiện tại có phải hay không vừa muốn mau không có tần di nương yêu thương nàng cũng có chút hối hận hối hận lúc trước vì sao phải chọc nhị thì thì bất khoái tại đây sau trong phủ nếu là cưng rắn muốn tìm một có thể dựa vào nhân trong lời nói người nọ có lẽ chính là nhị thì thì nhưng lạt nay nhị thì thì đối nàng đã muốn sinh ra bài xích nàng có năng lực làm sao bây giờ đâu nàng mặc dù thích tướng quân mặc dù là ghen tị nhị t ỷ t ỷ khả nàng cũng có thể ẩn nhẫn một đoạn thời gian chỉ cần chính mình cánh chim đầy đặn cái kia thời điểm tranh cãi nữa thủ tướng quân nàng liền cái gì còn không sợ mau chút đi xem ngươi tần di nương đi tần di nương rốt cục thực hiện nguyện vọng định là thập phần vui vẻ an bình thúc giục an lan hinh mâu quang vi liễm nhìn không ra nàng trong lòng suy nghĩ an Lan Hinh buông lỏng lên, là lòng là lại là lúc lấy lòng lúc lẽ lời ra An bình thủ càng thêm cảm thấy bất an thừa An Hinh buông Bình càng nhưng nàng vẫn là kiên trì, đi vào hầu phủ đại môn, trong lòng tính toán, hoặc là chính mình thừa dịp Tần、Di、Nương còn không còn Tần Nương, như vậy đến lúc đó Tần、Di、Nương có lẽ hội xem ở nàng nghe lời phần thượng vẫn như nàng. thủ thêm thấy hầu phủ hoặc hào hảo hội phủ hộ đi đại Di Di Di bất trì, cảm có có cũ vào xem vậy đệ đệ đó dịp ở bình đứng ở hầu phủ cửa nhìn an bình hầu phủ vài cái chữ to Khóe miệng m lên dơ ộ tháp c ú t từng một tan quỷ Hầu muốn Hầu dị cười bước c hướng dối đi biến. An An Bình hầu Phủ, nàng muốn xem nó dối loạn nhìn Bình song Phủ, Phủ xem Vô c ngọc cả nội tần、ngọc、song vẫn bị An Bình hầu ra nắm tiến n Hầu bị ra h ậ phòng phân phó Bình Hầu An quản ra ra ấ thượng n i ề u sự tình n h trước Tháp t sướng ư chìm đám h ở vui sướng giữa. Tháp thượng, tần ngọc song tựa vào an bình hầu ra trong lòng lòng tràn đầy ngọt ngào từ lần đầu tiên nôn h ạ i ý thức được chính mình hoài có bầu sau trên mặt hắn tươi cười liền vẫn không có biến mất quá lão gia đợi cho chúng ta con sinh hạ đến lão gia cần phải cho hắn tốt nhất bằng không ngọc song khả không đáp ứng hảo ta nhất định cho hắn tốt nhất an bình hầu ra cười nói trong mắt không giống dĩ vãng như vậy lạnh như băng lão gia ngươi nói chúng ta con hội lớn lên giống ai Tần Ngọc Song nhẹ vỗ về chính mình vỗ về bụng đứa nhỏ sẽ là nàng đời này dựa vào lão gia hiện tại là thực sủng nàng nhưng tương lai chuyện tình ai còn nói chuẩn nàng sinh ra thanh lâu tự nhiên là biết tiếp qua chút năm đợi cho hồng nhan thật sự già đi đó là còn muốn tranh thủ tình cảm cũng sợ là lòng c ó dư mà lực không đủ đứa nhỏ mới là nàng chân chính dựa vào bất quá hiện tại nàng chính được sùng ái liền phải lão ra sùng ái toàn bộ chiếm cứ nhất là không thể tiện nghi cái kia lưu hương liên nghĩ đến mới vừa rồi lưu hương liên nghe được nàng mang thai tin tức nhưng lại mất đi qua Hừ, Hương nàng sớm đoán liên sớm được Lưu i b ế thật sự tần ngọc song lòng tràn đầy vui mừng nhưng không có phát hiện ôm nam nhân của nàng giờ phút này trong mắt lại có chút khác thường trượt lóe mà qua Ngọc song, ngươi trong phủ hảo hảo nghỉ ngơi, trong khoảng thời gian này tàu xe mệt nhọc ngươi hào hảo thời thả tàu mệt phủ ở xe lão ạ đạo i Gia nói, có mang có công Ngọc sót. mang đem An nhưng đừng Bình tần song hắn trong lòng kéo đến. bầu, Hầu theo sơ kéo l gia n g ư ơ i muốn đi đâu nhi tần ngọc song cũng không phạm từ hoài có bầu sau của nàng lá gan nhưng thật ra cũng lớn vài phần nàng biết chính mình mang thai lão gia sẽ không đối nàng như thế nào hiện tại lão gia phải rời khỏi vô song các chớ không phải là muốn đi tuổi lan hiên nghĩ đến cái kia một ư ơ i chín tuổi trẻ tuổi lục phu nhân tần ngọc s o n g không khỏi cảnh giác đứng lên hôm nay trở về kinh thành tự nhiên là muốn vào công diện thánh U châu chuyện tình làm được thực thuận lợi chờ ta hội báo hoàng thượng hoàng thượng nói không chừng còn có thể t h ư ở n g cho cho ta an bình hầu gia liễm my nói một lần nữa thay một bộ siêm y Tần thánh, tự tâm tư đặt thượng thời nhất Tần mặt trở túc Hầu cần Ngọc Song nghe nói là diện thánh, không nghi ngờ có hắn, liền không có nói cái gì nữa、tự、mình đem An Bình hầu ra đưa đến vô song ngoại, bụng nhỏ này gian nàng hương liên vạn lòng nghĩ đến này.、Tần、Ngọc Song liền sắc mặt trở nên nghiêm túc đứng lên. gì gì có có cái các được có cái sắc hào hảo phải khởi đem đem đó lại mới kia là lưu lưu vô ra đưa đứa xa xấu ở ý lúc này nàng nghĩ việc từ đầu đến cuối đều không có đi chú ý an bình hầu ra trước khi rời đi đều không phải là làm mặc chiều phục Đại thần tiến công diện nhiên thần thánh tự công lúc à là hoàng hoàng hoàng ngày muốn mặc chiều phục, không có mặc chiều phục, chính là mặc một thân cẩm muốn điểm mai lâm chiều chiều Hầu cung, chiều. không chính thân An Bình nhiên không hắn cũng nhiên không thượng, thượng cũng gặp phục, có phục cái chỉ phải phải hội phải đi kia đợi gì l tự tự y ra báo cho này an bình hầu ra tọa không ở trên xe ngựa xe ngựa hướng tới thành nam phương hướng chạy tới trong đầu hiện ra kia một chút thân ảnh khóe miệng giơ lên kia ôn nhu là ở an bình hầu bên trong phủ không thể nhìn thấy cho dù là ở tần ngọc song mang thai khi cũng không c ậ p hắn giờ phút này n h u tình xe ngựa ở một chỗ u tĩnh sân ngoại dừng lại an bình hầu ra xuống xe ngựa đi lại vội vàng đồ có vài phần quy tâm giống như tên bộ dáng lão gia lão gia đã trở lại trong viện hạ nhân nhìn đến an bình hầu gia việc vui mừng kêu lên lập tức một cái năm mươi tuổi lão già nghe được thanh âm việc theo đại sảnh đón đi ra lão gia ngài đã trở lại trình bá phu nhân đâu an bình hầu gia vội vàng hỏi nói phu nhân cùng t i ể u thư ở phía sau viện n h ư đâu tiểu thư hôm qua làm nhất thủ thi được phu nhân tán thưởng tiểu thư tìm phu nhân thảo thưởng lôi kéo phu nhân muốn phu nhân cùng thiếu gia bồi nàng ngoạn đâu trình bá là này sân nội quản gia vẻ mặt thừa ái nhắc tới phu nhân cùng tiểu thư là lúc trên mặt ý cười cũng che giấu không được an bình hầu ra ý cười càng đậm kia nha đầu chỉ biết ép buộc đừng mệt muốn chết rồi nàng nương đúng rồi phu nhân trong khoảng thời gian này có thể có đi ra ngoài trình bá giật mình toại đáp có phu nhân tiền chút thời điểm đi một chuyến thiên linh tự ở một đêm sáng sớm ngày thứ hai liền đã trở lại nga thiên linh tự an bình hầu ra khẽ nhíu mày nàng lại đi thiên linh tự sao có thể có phái người bảo hộ này lão gia phu nhân nói thiên linh tự là phật gia trọng địa tự nhiên là an toàn cho nên trình bá t h ư giả nói hắn tuy rằng không nói nhưng cũng biết lão gia đối phu nhân thái độ m ì n h nếu bảo hộ nhưng trên thực tế hắn cũng là ở bảo hộ đồng thời giám thị phu nhân phu nhân trụ vào này sân hơn m ộ ư ơ i năm này mười mấy năm qua phu nhân đi ra ngoài số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay bất quá mỗi một lần đi ra ngoài đều là lên trời linh tự bái phật tốt lắm người thả đi xuống đi ta chính mình đến hậu viện nhi đi là đến nơi đúng rồi chuẩn bị một ít phu nhân thích ăn đồ ăn đưa một ít rượu đến An ra Bình Hầu ầ r t một giọng công đạo nhưng tâm tư như trước không trung Không nghe mới rồi tin liền viện liền như đến truyền An Bình Hầu liền đến trước có được tức được đạo theo bao Hầu hậu tư tâm trở rất lâu m ra vừa về. xa cái vui thanh â mươi n n n g g ư ơ xem, đem niệm nhi ba ca ca tuổi nữ oa tiếng cười như chuông bạc bình thường vô ưu vô lự cả người cưỡi ở một cái một ư ơ i năm sáu tuổi thiếu niên trên người vẻ mặt đắc ý m à u chút đứng lên người đ e m ca ca quần áo đều d ơ phụ nhân ôn hòa thanh âm vang lên có chút trách cứ nhưng càng nhiều cũng là bất đắc dĩ cùng sùng nịch gọi làm niệm nhi t i ể u cô nương lại cũng không có theo thiếu niên trên người đứng lên ngược lại là cầm lấy thiếu niên siêm y niệm nhi tương lai phải làm ộ t cái nữ tướng quân ca ca hiện tại chính là niệm nhi chiến mã ha ha h ả o một cái nữ tướng quân nhà của ta niệm nhi lại có như vậy trí khí An ra ba An Bình hầu ra nhìn trong viện ba người, cả người đã không có chút ở an Bình Hầu chút Hầu cả có đã ở phụ thân niệm nhi tới gần an bình hầu r a mở ra hai tay an bình hầu r a cũng triển khai s o n g trường nghềnh đón niệm nhi đã đến niệm nhi một cái vọt người liền an bình hầu r a thủ phản đến hắn trên người hai tay vòng c h ụ an bình hầu r a cột thật mạnh ở hắn trên mặt hôn một cái phụ thân nhĩ hảo lâu cũng chưa đến xem niệm nhi niệm nhi còn tưởng rằng phụ thân quên niệm nhi còn có mẫu thân cùng ca ca đâu làm sao có thể phụ thân làm sao có thể quên niệm nhi nha đầu phụ thân hiểu rõ nhất chính là ngươi nha an bình hầu ra nhéo nhéo nàng linh lung cái mũi yêu thương loại tình cảm giật vô ngôn biểu kiên nương đâu phụ thân không đau nương sao niệm nhi xoay người nhìn về phía ở ca ca bên cạnh đứng xinh đẹp phụ nhân cười đến bỡn cợt mỹ phụ nhân sắc mặt vi q u ẩ n mơ hồ có hai mặt đỏ ửng hiện lên hai má ở an bình hầu ra cùng niệm nhi nhìn chăm chú hạ đi hướng hai người niệm nhi chớ có ở phụ thân trước mặt làm cằn mau chút xuống dưới đều nặng như vậy đừng mệt phụ thân mỹ phụ nhân thanh âm ôn nhu như nước bị an bình hầu ra k i a n ó n g rực tầm mắt nhìn đổ là có chút mất tự nhiên lên phụ thân yêu nhất chính là ngươi nương làm sao có thể không đau ngươi nương đâu an bình hầu ra kìm lòng không đậu lôi kéo mỹ phụ nhân thủ sờ sờ nhiều ngày không thấy nàng như trước làm cho hắn di đôi mù nhìn này trương đã muốn khắc vào hắn đáy lòng mặt an bình hầu ra mãn nhãn nhô tình ánh mắt rừng ở trên mặt hắn kia nói nhợt nhạt vết sẹo thượng con người căng thẳng hơn vài phần thương tiếc nâng thủ nhẹ vỗ về kia thản nhiên vết sẹo mâu t r u n g thần sắc biến ảo Ha ha phụ thân nhi nương, niệm nhi cũng yêu nương. yêu yêu niệm nhi theo an bình hầu ra trên người xuống dưới cố ý đẩy s ở s ở một phen s ở s ở thân thể nhất thời hướng an bình hầu ra trong lòng tài đi an bình hầu ra tự nhiên là thuận tay liền đem nàng ôm vào trong ngực niệm nhi s ở s ở nhíu mày nhìn nghịch ngợm nữ nhi không thể nề hà an bình hầu ra cũng là thập phần vừa lòng nữ nhi động tác nhỏ nhìn niệm nhi liếc mắt một cái chỉ thấy niệm nhi đã muốn chạy hướng về phía của nàng ca ca hướng tới bọn họ hai người vẫy tay cha nương các ngươi nói nói lặng lẽ nói niệm nhi cùng ca ca đến một bên nhi đi chơi nói xong kia khéo léo linh lung thân ảnh liền chạy ra trong viện lập tức còn lại an bình hầu gia cùng sở sở hai người trình bá chuẩn bị tốt rượu và thức ăn trực tiếp đưa đến hậu viện nhi lương đình lý an bình hầu gia cùng sở sở hai người ngồi ở lương đình trung uống xoàng nghe nói ngươi đi thiên linh t ử an bình hầu gia mở miệng mang theo vài phần thử ý thứ hàm xúc nhi k i a thay an bình hầu ra rót rượu thủ nao nao nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường ân phải đi một chuyến s ở s ở cũng không giấu giếm buông trong tay bình rượu từ trong lòng lấy ra một cái túi gấm tiếp t h ầ n gặp ngươi ra xa nhà trong lòng có chút bất an đêm đó lại làm cái ác mộng mơ thấy s ở s ở liễm m i thần sắc bên trong tựa hồ có chút sợ hãi dừng một chút tiếp tục mở miệng Cho cầu phúc tuận đường đem tiền chút thân phải thiên linh thay thời điểm theo túi gấm thỉnh phương đại nhân thêm vào, lão nên tuận đường tiền tiếp tự túi trượng đi điểm đại đem ra gấm sở sở cầm trong tay túi gấm đưa tới an bình hầu ra trước mặt an bình hầu ra trong lòng căng thẳng mới vừa rồi hắn còn có chút hoài nghi nhưng giờ phút này nhìn đến sở sở tâm ý nhất thời vẻ mặt thử trách bàn tay hướng sở sở cầm túi gấm đồng thời cũng cầm tay nàng sở sở là ta không tốt là ta không nên hoài nghi ngươi s ở s ở như vậy thông minh chính mình mới vừa rồi thử tất nhiên bị nàng đã nhìn ra nàng tuy rằng không nói nhưng hắn lại càng thêm tự trách lão ra ngươi không hy vọng ta đi ra ngoài là vì ngươi sợ ta đã bị thương tổn tâm ý của ngươi s ở s ở làm sao có thể không rõ s ở s ở mặc cho tay nàng bị an bình hầu ra nắm không có chút trách cự ý tứ nghĩ đến chính mình đi thiên linh tự chân chính mục đích s ở s ở liễm m i nhưng không có chút khác thường d ơ lên một chút tươi cười lão ra lại uống một chén đi rút về thủ một lần nữa cầm bình rượu thay an bình hầu ra rót rượu an bình hầu ra nhìn chính mình âu yếm nữ nhân như vậy ôn nhu sớm đã đem an bình hầu phủ kia mấy người phụ nhân phao chưa sau đầu ở trong lòng hắn liền chỉ có s ở s ở mới là hắn thê tử nơi này mới là nhà của hắn này một đêm an bình hầu ra không có hồi hầu phủ mà an bình hầu bên trong phủ cũng là chính nổi lên một cái kinh thiên đại sự an bình hầu phủ cầm tú các nội trên giường đại phu nhân mạnh mở mắt ra nhất có ý thức nghĩ đến chuyện thứ nhất tình chính là mới vừa nghe đến tin tức bị đan đã hạ thủ nắm chặt thành quyền mang thai tần ngọc song kia thiện nhân thế nhưng mang thai trong l ò n g ngực nhất cỗ lửa giận nhanh chóng lùi lên nghĩ đến chính mình từng ra tay đại phu nhân lòng tràn đầy không cam lòng ai có thể đủ dự đoán được lúc này đây u châu hành sẽ làm tần ngọc song tránh được của nàng tính kế Phu phu nhân, ngài tình. ngài lục phu nhân tuyết nhi ở bên giường thủ nhìn thấy đại phu nhân tỉnh lại bước lên phía trước phu nàng lão ra đâu đại phu nhân đầu tiên hỏi nhìn đến tuyết nhi tuổi trẻ xinh đẹp hai má trong lòng càng thêm không phải tư vị nhi tuyết nhi ánh mắt có chút lóe ra muốn nói lại thôi đại phu nhân lại đến khí cầm điếc ta hỏi ngươi lão ra đâu tuyết nhi co rúm lại một chút lão lão ra lão ra hắn một hồi hầu p h ủ liền cùng ngũ phu nhân vào vô song cắp sau sau tuyết nhi cũng không biết vô song cát tần ngọc song kia thiện nhân là muốn chiếm lấy lão ra sao đại phu nhân nghiến răng nghiến lợi s ố c lên chăn quá mức kích động nàng nhưng không có nhìn đến tuyết nhi chính vào lúc này mâu trung hiện lên một tia khác thường lửa giận công tâm nàng nhất tưởng lão gia cùng kia tần ngọc song cùng một chỗ nàng liền hận không thể chạy đến vô song cát đi đem lão gia lôi ra đến phu nhân n g ư ơ i n g ư ơ i giận đừng chọc thức thân mình lục phu nhân ở một bên thân thiết nói hứa là vì ngũ phu nhân vừa có có bầu lão gia để ý đứa nhỏ cho nên mới ở vô song các cùng ngũ phu nhân đợi cho lão gia nhớ lại phu nhân tự nhiên gặp qua đến xem phu nhân có bầu hừ tần ngọc s o n g nàng nghĩ đến nàng có có bầu liền rất giỏi sao có thể hay không ngày thường xuống dưới vẫn là hai việc khác nhau nhắc tới khởi tần ngọc s o n g có thân dựng đại phu nhân lừa giận lại thang vọt phu nhân người lục phu nhân nghe đại phu nhân ý tứ mâu quang vi liễm Phu người h â n n ơ i nói, yếu hại nói đại liền cái tới là lão lục à, ngũ phu nhân bụng đứa nhỏ. Kìa lão ra à, ba lục phu nhân còn không xong, nhân đánh nàng trên mặt, đồng có yếu phu phu phu thát ba đứa Kìa ra của một mặt t c ũ nói g gãy trong đánh nhân n phu lục lời n gì ư ơ i nói g sai cẩn thận n g ư ơ i kia hé ra miệng hại ngũ phu nhân bụng đứa nhỏ kia cũng là lão gia đứa nhỏ ta làm sao có thể làm chuyện như vậy n g ư ơ i lời này nếu truyền đi ra ngoài hỏng rồi của ta thanh danh cẩn thận gia của ngươi Là Tuyết n hoặc i nói Nhi lung tung, tuyết nhi không Tuyết b a giờ nữa nói lung tung bụng nói nữa nhân lục phu m t v i ệ xin môi, khoan dung, cắn chặt môi, trong chặt là ò n cũng g l oán hận, đại ó là nàng cũng nhìn ra được ra đ phu nhân dung không dưới ngũ phu không ngũ nhân, càng thật ê m dung không dưới ngũ phu phu không ngũ nhân bụng đứa nhỏ. Hoặc là, đại phu nhân Hoặc h đại đứa là, t sự muốn động t h ủ này đoán ở t u y ế t nhi trong đầu thành hình nghĩ đến đại phu nhân đối chính mình đã làm chuyện tình t u y ế t nhi che giấu ở cổ tay áo đã hạ thủ nắm chặt thành quyền trong lòng cũng là âm thầm tính toán được rồi được rồi m a u chút trở về nếu là lão gia có thể đến ngươi tuổi lan hiên đi liền tốt lắm ngươi cũng cho ta không chịu thua kém điểm nhi ngũ phu nhân nay hoài có bầu coi hắn đối đứa nhỏ chờ đợi cùng để ý sợ là sẽ không cố ý lưu lão gia qua đêm ngươi thả nương cơ hội này nhất định phải t u y ê n trụ lão gia bằng không ngày hôm qua kia chuyện ngươi còn nhớ rõ hậu quả ngươi cũng là biết đến chính ngươi suy nghĩ làm đi i Đại phu nhân lạnh giọng phân phó nói chi khai tuyết nhi, nàng hiện tại phải nhi lạnh phu phân phó nhân hào hào chút, tuyết tuyết u nàng yên lặng một chút. là l cáo một lục phu nhân việc phúc phúc thân không dám nhiều làm lưu lại vội vàng ra cầm tú cắt dọc theo đường đi nàng cũng là không ngừng nghĩ đại phu nhân mới vừa rồi trong lời nói nếu là đại phu nhân thật sự yếu hại ngũ phu nhân bụng đứa nhỏ như vậy nàng hiện tại nên làm cái gì bây giờ suy nghĩ hồi lâu thẳng đến trải qua thính vũ h i ê n là lúc lục phu nhân không khỏi dừng lại cước bộ thính vũ h i ê n nội đèn đuốc sáng trưng trong viện truyền đến hai cái cười vui thanh giống như đang nói cái gì chuyện vui lục phu nhân không tự chủ được hướng tới kia viện môn đi đến nàng bao lâu chưa từng nghe qua như thế rõ ràng cười vui thanh nha từ vào hầu phủ nàng liền vẫn đều bị vây nước sôi lửa bỏng bên trong thính vũ hiên đây là trong phủ nhị t i ể u thư sân nàng cùng nhị t i ể u thư không có gì cùng xuất hiện đó là ngày thường lý gặp cũng chỉ là gật gật đầu mà thôi nhưng nhị t i ể u thư cấp của nàng cảm giác cũng là vô cùng tốt vân đạm phong khinh coi như đặt mình trong sợ có chuyện ở ngoài nhất là khi một ngày nhị t i ể u thư cấp chính mình lưu lại kia một câu nghĩ đến câu nói kia lục phu nhân cắn cắn môi muốn đi vào vừa xong viện môn chỗ nhưng là nhất tưởng đến đại phu nhân nàng cũng là thu hồi bán ra đi kia từng bước nàng nghe nói đại phu nhân tựa hồ thập phần ghen ghét nhị t i ể u thư nàng tuy rằng không rõ là vì sao nhưng phía sau nếu là làm cho đại phu nhân biết chính mình vào nhị t i ể u thư sân của nàng ngày sợ lại gian nan thật sâu hô hít một hơi lục phu nhân đúng là vẫn còn xoay người hướng tới chính nàng tuổi lan hiên đi đến thính vũ hiên nội mới vừa rồi kia thân ảnh hình như là lục phu nhân nàng tới làm gì bích châu theo trong sảnh vọng đi ra ngoài kia mặt thân ảnh vừa vặn rơi vào rồi của nàng trong mắt Khả không như thế như nào đứng lâu như vậy không tiến n ư vào, g lâu vậy ợ cho tới nay bích châu đều là thương hại lục phu nhân đơn giản là các nàng đều là xuất thân nghèo khổ khả nàng lại chưa từng có quá cùng với lục phu nhân làm bằng hữu tâm tư cái gì nha hoàn không nha hoàn người này trên tay nắm giữ này đó sổ sách ai còn dám nói người bích c h â u cô nương là nhà nha hoàn nha an bình bỡn cợt nói cũng chỉ có tại đây loại thời điểm nàng mới cùng bích châu khai hay nói dỡn bất quá bích châu nhận năng lực quả thật là không sai từ nàng đem sổ sách giao cho bích châu sau mỗi lần biểu ca làm cho người ta ngầm đưa tới trướng đều từ bích châu đến xem nàng tưởng đợi cho các nàng ra hầu phủ bích châu là có thể đến trong điếm đi tiếp xúc một ít kinh thương gì đó quá không được bao lâu là có thể một mình đảm đương một phía ngày hôm trước lý thu được vân cầm biểu ca tin tức nói là bọn hắn phủ đ ệ đã muốn mau kiến thành bất quá nghĩ đến biểu ca sơ thuyền địa chỉ an bình cũng là nhíu nhíu mày nhưng lại ở thần vương phủ cách vách này trong đầu hiện ra thương địch thân ảnh quá không được bao lâu bọn họ liền muốn thành vì hàng xóm đâu Khiên không kia nhưng thật ra, Bích Châu thần hơn phần hiện Bích Châu cũng không lại này đây tiền cái kia Bích Châu, bất quá này hết thảy thư cho thư nhà vài tiểu tại lại tiền cái tiểu đời tiểu lên trong cũng này này ban nàng, này, nàng bất ra, rơ rơ của cầm sắc lúc đắc đây quá đều đều là là hoàn. đó đã ý, vô song các thiên nhất hắc tần ngọc s o n g khiến cho quản gia phân phó nhân chuẩn bị đồ ăn cùng đợi an bình hầu gia trở về nhưng lạc giờ phút này cũng đã thâm vẫn như cũ không có thấy lão gia thân ảnh lão gia chớ không phải là đi tuổi lan hiên tần ngọc s o n g tìm đến quản gia hỏi cái đến tột cùng nhưng không có được đến gì kết quả đơn giản khiến cho hạ nhân đem một bàn đồ ăn đều triệt đi Ngồi ở tứ r trước trong ra trên ra a tay n tần Ngọc Song hơn này g giấy, điểm đài, đó liệu, cầm mặt t dược là bầy hé vị phu sắp nhân hoan h dương mộc c ế tỷ là lúc c ấ ngọc song muốn cảm ơn ngươi đợi cho ngọc song trong bụng đứa nhỏ sinh xuống dưới ngọc song chắc chắn mang theo đứa nhỏ đi thế bái tế bái ngươi mặt khác người thả yên tâm người giúp ta như vậy một cái đại ân của người nữ nhi an lan hinh ngọc song cũng nhất định hội hào hào chiếu cố thần ngọc song đối với kia trương phương thuốc thấp giọng nỉ non thật cẩn thận đem phương thuốc điệp hào thứ này nàng cũng không thể đã đánh mất tốt như vậy bảo bối nàng tự nhiên là tốt tốt lưu trữ Không có đợi cho、an、bình hầu ra, tần ngọc song tự biết chính mình thân mình an tần ngọc song đồng ngày xưa, muốn có đợi biết ra, xưa, bất tự phúc á lệ liền là là cẩn được, thận, không nàng không nghỉ ngơi dưỡng thân mình quan trọng nhất, tốt, hảo h đợi đợi, mới ở p nhi hầu hạ hạ, thượng nhanh nhưng thời nhiên khó chịu tỉnh tần lại rất đột ngọc song dường, liền đang ngủ, đến nửa đến. là, điểm, đêm phúc nhi Phúc Nhi tần ngọc song lớn tiếng kêu lên không biết vì sao của nàng ngực đổ hoàng coi như bị một khối đại tảng h đá đè nặng rất là khó chịu gian ngoài phúc nhi nghe được thanh âm cũng là theo trong mộng bừng tỉnh việc vội vàng tiến vào vẻ mặt khẩn trương phu nhân phu nhân ngươi làm sao vậy phúc nhi đem đăng thắp sáng nhìn trên giường ôm ngực ngũ phu nhân ngũ phu nhân hiện tại có mang có bầu mọi chuyện đều phải phá lệ cẩn thận thấy nàng như vậy khó chịu bộ dáng phúc nhi có chút chân tay luống cuống lên đi cho ta đồ chén nước không biết sao lại thế này trong lòng khó chịu hoàng Tần này đó thời gian người muốn hơn nữa chú ý điểm ấy nhi người cũng không nên quên bị lục phu nhân chui chỗ chống tối hôm đó người đoàn cho ta uống canh lý là bị người hạ dược may mắn đó là bình thường mông hãn dược chỉ có thể làm cho ta ngủ say nhưng nếu lại có nhân kê đơn uy hiếp đến ta bụng con người có biết hội là cái gì hậu quả Phúc Nhi thân thể ra, việc ngẩn trên mặt đất. ra, quỳ Phúc Nhi i b ế tốt sai, ngày ấy là Phúc nhi sơ Nhi biết đại ngày không nhân các nàng là ấy thất, Phúc phu các đ i kia canh động h chân, Phúc Nhi cho tới bây giờ, nàng cũng không canh ủ cũng bây nàng tới giờ, biết kia lắm à nào ngày nàng, nàng như nhân rằng từng phân nhưng nhìn ra được phu nhân không hờn giận. thế hạ phu chưa trách phu dược được tuy Tốt bị lại có cứ ấy, mũ ra l mau chút đứng lên về sau đừng làm cho chuyện như vậy phát sinh là được ta cùng tương lai t i ể u thiếu gia đều phải phiền toái ngươi chiếu cố đợi cho t i ể u thiếu gia sinh ra sau ta tự nhiên là sẽ không quên của ngươi h ả o tần ngọc s o n g nhìn phúc nhi liếc mắt một cái hiện tại chuyện trọng yếu nhất không phải trách c ức phúc nhi là của nàng bên người thị nữ thu mua nàng mới có thể cấp chính mình cùng đứa nhỏ giành được chiếm được lớn hơn nữa an toàn đại phu nhân tất nhiên là sẽ không c h ơ mắt nhìn nàng cứ như vậy đem đứa nhỏ sinh hạ đến đại phu nhân tính tình nàng bao nhiêu có vài phần hiểu biết ở mặt ngoài dịu dàng hiền lành có chi thức hiểu lễ nghĩa nhưng kỳ thực chính là một cái âm hiểm t i ể u nhân t i bì ghen tị không nói còn tâm ngoan thù lạt lần trước phải nàng điền tỉnh cũng đã có tưởng chí nàng vào chỗ chết tâm tư liền ngay cả lão gia hôm nay đều trong lời nói cũng mang theo đối đại phu nhân cảnh cáo nghĩ đến nàng đối đại phu nhân phòng bị muốn càng thêm nghiêm mật mới là cảm ơn phu nhân phúc nhi nhất định hội chú ý sẽ không như vậy đại ý phúc nhi đứng dậy nghe ngũ phu nhân nói sẽ không quên của nàng hào trong lòng tự nhiên là vui vẻ tại đây trong phù chu từ địa vị cao các nàng hầu hạ hạ nhân địa vị cũng sẽ đi theo đề cao tựa như kia đại phu nhân bên cạnh hầu hạ cỗ đại nương giống nhau nếu là ngũ phu nhân thật sự cấp lão gia sinh cái t i ể u thiếu gia như vậy ngũ phu nhân ở trong phủ địa vị định sẽ không thấp đi đại phu nhân tuy rằng là chính thất nhưng nàng nhưng không có con duy nhất một cái nữ nhi đại t i ể u thư này cũng là nằm ở trên giường nhân không nhân quỷ không quỷ ngay cả giường đều sượng mặt cả ngày ở khởi thủy h u y ề n đánh chửi hạ nhân làm vui cùng người điên không có gì hai loại đại tiểu thư trông cậy vào không hơn đại phu nhân về sau tại đây trong phủ địa vị sợ là khó nói này một đêm tần ngọc s o n g đến hừng đông thời gian mới ngủ lại cũng chỉ là nằm ở tháp thượng mới vừa ngủ không bao lâu phúc nhi lại đánh thức nàng tần ngọc s o n g mở mắt ra trong lòng bởi vì bị quấy g i à y giấc ngủ hơn một tia không hờn giận chuyện gì ta không phải đã nói sao ta ngủ thời điểm không được nhân quấy g i à y ngũ phu nhân phúc nhi vẻ mặt khó xử chính mở miệng phía sau liền vang lên thanh âm liền đánh gãy lời của nàng ngũ mũ muội này đều nhanh buổi trưa ngươi còn không có khởi đâu ngũ mũ muội thật sự là hào phúc khí đại phu nhân thanh âm truyền đến nhân đã muốn đi đến phía sau còn đi theo cố đại nương nhìn thấy tần ngọc s o n g nằm ở tháp thượng khẽ nhíu mày a ngũ mũ muội sao ngay tại tháp thượng đang ngủ người hiện tại thân mình cũng không cùng ngày xưa n à y tháp thượng tóm lại là không có trên giường tới thoải mái vạn nhất ép buộc đến bụng đứa nhỏ khả lại như thế nào cho phải tần ngọc s o n g nhìn đại phu nhân kia vẻ mặt cười thầm nghĩ trong lòng dối trá nhưng trên mặt cũng là xả ra một chút tươi cười làm cho đại t ỷ quan tâm đại t ỷ đến ta vô song c á t nhưng là có việc có việc đương nhiên có chuyện đại phu nhân thẳng ngồi ở tháp thượng vô cùng thân thiết lôi kéo ngũ phu nhân thủ người t ỷ của ta muội t ỷ t ỷ đến xem muội muội n g ư ờ i nói có tính không đại sự muội muội này có thân mình ta này làm t ỷ t ỷ đương nhiên muốn quan tâm chiếu khán người ta đều là lão gia thê thiếp làm chuyện gì đều còn không phải là vì kia một người nam nhân tần ngọc s o n g trong lòng cười lạnh nếu ta nhớ không lầm hôm qua t ỷ t ỷ nghe nói ngọc s o n g mang thai nhưng là khí hôn mê bất tỉnh đâu lạnh như băng ngữ khí chút không che giấu của nàng châm chọc r ư ớ t lời quả nhiên nhìn đến đại phu nhân trên mặt trắng bạch vài phần ha ha cười nói muội muội định là hiểu lầm thì thì cao hứng còn không kịp làm sao có thể vì vậy mà tức giận còn khí hôn mê đâu lời này muốn truyền đi ra ngoài ta này đại phu nhân sợ là mỗi mặt gặp người tần ngọc s o n g trên mặt như trước cười nhưng trong lòng cũng là âm thầm oán thầm người lưu hương liên còn có mặt mũi sao đại phu nhân gặp thần ngọc xong không nói lời nào dừng một chút lại tiếp tục mở miệng ngươi cùng lão gia đi u châu này quý phủ từ trên xuống dưới chuyện tình đều từ ta đến chuẩn bị vì nghênh đón ngươi cùng lão gia hồi phù t ỷ t ỷ ta sáng sớm ngay tại phù cửa chờ hứa là thân thể hư nhược rồi chút mới chống đỡ không được cấp ngất đi qua muội muội chớ nên hiểu lầm t ỷ t ỷ nga phải không không i a ngọc xong nên i ngoài miệng mặc dù như thế nói ể u lầm lòng là tần mặc tỷ tỷ thế trong ngọc xong như xong, nhưng cũng dù h k chỉ o nào xong hoài cho là lầm. lầm là lưu liên làm Nàng nàng, nàng này đúng, đêm được đâu. đại đó điểm đâu. tần ngọc nhưng hương ngươi sáng nay cố ý làm cho cố đại nương nhịn bát canh, năm đó ta hoài yên nhi thời điểm cũng từng uống qua đâu. Không hiểu hiểu thấy hiểu thật hoài thời h Mụi mụi, bầu, qua có có cố cố c tỷ tỷ bát ta rõ sở sự ý có bổ thân còn đối cải thiện nôn huệ bệnh trạng có chút có tác dụng đại phu nhân nói xong cấp một bên cố đại nương xử cái ánh mắt tần ngọc song này mới nhìn đến cố đại nương trong tay bưng một cái bát thật cẩn thận bộ dáng giống như thập phần để ý nơi đó m ặ t gì đó tần ngọc song vừa thấy đến kia canh trong lòng liền cảnh giác lên hôm qua cái ban đêm nàng mới đúng phúc nhi công đạo này sự tình không nghĩ tới hôm nay sáng sớm đại phu nhân liền động thủ sao vẫn là tự mình đem canh đưa lại đây bổ thân hừ tần ngọc s o n g trong lòng trung hừ lạnh đại phu nhân sợ không phải hoài thay nàng bổ thân mục đích đi đại t ỷ hảo ý của ngươi lòng ta lĩnh khả ngọc s o n g vừa tỉnh lại không có gì khẩu vị phúc nhi mau chút đem cố đại nương trong tay canh tiếp nhận đến chớ để làm cho cố đại nương mệt nhọc đại t ỷ ngươi xem ta đợi lát nữa uống thành sao tần ngọc s o n g có chút khó x ử hỏi vừa khởi nàng cũng là nhìn có chút suy yếu bộ dáng đại phu nhân nhíu mày này sao được muội muội canh lạnh hương vị sẽ không tốt lắm n g ư ờ i vẫn là uống trước đi khi nói chuyện đã muốn đem canh bắt theo phúc nhi trong tay nhận lấy tự mình múc nhất trước uy đến tần ngọc song bên miệng tần ngọc song càng phát ra cảm thấy này canh trùng có vấn đề lại làm sao có thể dựa theo của nàng ý tư uống xong đi này một n g ụ m uống xong đi chính mình bụng đứa nhỏ sợ là muốn khó bảo toàn nàng có thể nào lấy đứa nhỏ đến mạo hiểm Đại tần ngọc song sắc mặt hơi trầm xuống mới vừa rồi trên mặt còn mang theo vài phần ý cười hiện tại chút không thấy ôn hòa thẳng hạ lệnh chụp khách nàng cũng mặc kệ trước mặt có phải hay không đại phu nhân có lẽ đúng là đại phu nhân nàng tại đây bàn hạ lệnh chụp khách đại phu nhân sắc mặt chốc xuống dưới, trong mắt chốc tức giận, nhưng rất nhanh liền lại khôi phục trước mặt trầm một mụi mụi không thoải mái phút trong thia rất thường. thoải thì ta trước hết hiện nhưng nhanh khôi như không xuống Nếu lên giận, liền dưới, lại kia đứng i rồi, sai, ngươi liền ngươi, mai lại ngươi Đại trong bất bổ thật ta thử tỉ tỉ nhưng là vì tốt cho ngươi. Ngày mai lý, tỉ tỉ quá nếu khẩu đâu, phu này canh không phóng này, nếm nhưng ngày nhân là có cho cho đưa. sự ở vị vì đ lý dậy đem bát phóng ở một bên trên bàn nhìn tần ngọc xong liếc mắt một cái trong lòng hừ lạnh một tiếng lập tức đi ra phòng đợi cho đại phu nhân đi ra vô song các tần ngọc s o n g mới thoáng nhìn kia trên bàn canh lạnh giọng phân phó nói phúc nhi đem thứ này cho thang ngã hừ đại phu nhân muốn hại nàng không dễ dàng như vậy là phu nhân phúc nhi việc dựa theo của nàng phân phó đem đại phu nhân đưa tới canh cấp ngã ngũ phu nhân trong lòng suy nghĩ cái gì nàng tự nhiên cũng là biết đến ngũ phu nhân chính là ở đề phòng đại phu nhân động thủ chân nhưng là nghĩ đến cái gì phúc nhi nhíu nhíu mày phu nhân đại phụ nhân mới vừa nói ngày mai còn muốn cấp phu nhân đưa đâu hừ nàng đưa của nàng ta đồ của ta xem nàng như thế nào ngũ phu nhân vuốt chính mình bụng mô quang hơn một chút ôn nhu đứa nhỏ ngươi yên tâm nương hội hào hào bảo hộ ngươi ai cũng mơ thưởng hại đến chúng ta mẫu tử xem ra tương lai này mấy tháng nàng tốt hảo đề phòng đại phu nhân mới là mà đại phu nhân cùng cố đại nương đi ra vô song các đại phu nhân trên mặt ý cười mới liễm đi nghĩ đến mới vừa rồi t ầ n ngọc s o n g thảo mộc giai binh bộ dáng trong mắt hiện lên một chút khinh thường phu nhân nô thì xem ngài hảo ý ngũ phu nhân sợ là không muốn lĩnh đâu cố đại nương thử mở miệng thật sự là không biết tốt xấu ngũ phu nhân sợ là sẽ không uống kia canh đi c ũ nàng g không vọng kỳ n có lĩnh, nếu nàng không uống kia cũng không sao, nàng không kia sao, sợ tần a canh kia sao. ở cùng đơn nàng nghiệt chủng、sao. Nàng hại lý kê t ngọc xong cũng không tránh khỏi quá coi thường ta lưu hương liên đại phu nhân khẽ hừ một tiếng nàng là không chấp nhận được nàng bụng đứa nhỏ nhưng lại làm sao có thể ngây ngốc như vậy minh mục trương đ ả m chính mình đem độc dược đưa vào đi này tần ngọc s o n g hứa là phòng bị quá đáng ngay cả điểm này cũng không có nghĩ thông suốt nếu là nàng thật sự uống lên chính mình đưa canh đến nỗi đẻ non kia lão ra trách tội xuống dưới nàng cũng không chịu không nổi sao nàng lại có thể nào vì hại tần ngọc s o n g đem chính mình cũng bồi đi vào phu nhân vạn nhất ngũ phu nhân thật sự sinh cái t i ể u công t ử nên làm cái gì bây giờ Cố đại nhất ư ơ n g t ậ thận t thoáng trù tử, tiểu tử, cẩn chính công nhìn mình từ, ngũ phu nhân nếu sinh nhân phu phu qua đối đại phu nhân là tối là b lợi, đại đại phu nhân ngày xưa còn xưa có tưởng i ể u t h nhưng hiện tại đại thư lại. Nhất thường đến ở khởi thủy h u y ề n tính tình đại biến đại t i ể u thư cố đại nương nhíu chặt mi liền không thể giãn ra mở ra nếu thật sự sinh cái tiểu công t ử ta này làm t ỷ t ỷ t ự nhiên là nên vì nàng ăn mừng đại phu nhân khóe miệng d ơ lên mâu quang hơi đổi trong lòng xoay quanh cũng là ác độc ý ha ha tần ngọc xong a tần ngọc xong thật hy vọng ngươi có thể thuận lợi đem này ngươi bụng kia thịt sinh ra đến đâu bất quá sẽ nhìn ngươi có hay không kia b ả n sự Suốt ba ngày, đương ạ i nói phu nhân đều dựa theo h đều nàng ngày n dựa ấy nói như vậy,、mỗi、ngày ngay mỗi sớm liền tự mình một mới, lắm. liền ngợi hiền liền đối đại cái đổi đi nhiều sáng tần ngọc xong đưa canh, bọn hạ nhân nhìn của nàng hành động, đều khen ngợi phu nhân hiền lành rộng lượng, liền ngay cả An Bình cũng nhân nhìn nhưng hắn nhưng không đều tự chút hạ phu Hầu phu cấp của cả có có đưa để đ ư ra ý nhiều lắm. Đương nhiên đại phu nhân đưa canh ngũ phu nhân là như thế nào cũng sẽ không uống mỗi ngày đem đại phu nhân đuổi đi liền làm cho phúc nhi đem canh toàn bộ đ ổ điệu một giọt cũng không có chảy vào bụng bất quá tần ngọc s o n g này ba ngày nhưng thật ra không tốt quá không biết vì sao mỗi đêm nhất nằm đến trên giường đến nửa đêm ngực liền buồn hốt hoảng không thể không đứng lên có đôi khi cả đêm cả đêm ngủ không được đến ngày hôm sau mới miễn cưỡng ở tháp thượng nằm t i ể u khế một đoạn thời gian An bình hầu Gia này, ba Bình này ngày không b Hầu i ế tần đi đêm, điều nơi nội nào, cũng không có ở vô song các nội qua đêm. Điều này làm cho có các vô ở qua t ngọc song có c h ú tâm không hờn mình Bình Hầu phen Bình Hầu nghị vô giận, này cũng Tần Ngọc Song An nũng cuốn An ứng nàng đêm nay ở vô song các nghỉ Tần Ngọc Song Gia, Gia rồi dưới, làm lấy được cuộc các tự tìm một rốt tạm. t đêm đáp ở tình nhất thời tốt sớm liền mọc g ụ c ở trong phòng chờ an bình hầu gia lúc này đây an bình hầu gia thật không có nuốt lời đến mù điểm nhi liền đến vào t ầ n ngọc song phòng xem t ầ n ngọc song kia mê người giả dạng m â u quang vi liễm lão gia tần ngọc s o n g vừa vãn chỗ an bình hầu ra thủ muốn thay hắn cởi áo lại bị an bình hầu ra đánh gãy ngủ đi an bình hầu ra đẩy ra thân thể của nàng từ thẳng đi đến bên giường chính mình cởi ra đai lưng tần ngọc s o n g nhíu mày không có dự đoán được lão gia nhưng lại như thế lãnh đạm chớ không phải là trong lòng trồi lên một tia bất an rồi nảy ra thấu đi lên lão gia ngươi là không thích ngọc s o n g sao an bình hầu ra sáng tỏ nàng trong lòng suy nghĩ trần an nói Ngươi nhiều lo lắng, n g ư ơ i hiện tại có mang có bầu có thể nào như dĩ vãng như vậy nhưng là tần ngọc s o n g tự nhiên sẽ hiểu nhưng trong lòng nàng như trước là ở phòng bị đại phu nhân cùng lục phu nhân nếu là chính mình bởi vì mang thai mà đem lão ra đổ lên lục phu nhân trong lòng nàng là cực không cam lòng nàng tính toán hoặc là cẩn thận chút cũng có thể sẽ không xảy ra chuyện gì tình đêm nay đáp ứng rồi ngươi ở ngươi trong phòng ngủ ta đều vào được ngươi còn lo lắng cái gì mau chút ngủ đi người không ngủ người bụng con cũng là muốn nghỉ ngơi nha nói xong kéo qua tần ngọc song thủ lập tức hai người trên giường nằm xuống tần ngọc song cảm nhận được bên cạnh nam nhân hơi thở trong lòng một cỗ dòng nước ấm quanh quần lôi kéo an bình hầu ra thủ đặt ở của nàng bụng thượng thầm nghĩ trong lòng con cha ngươi cha nhưng là rất đau tích của ngươi đâu tần ngọc s o n g trong lòng tràn đầy ngọt ngào tựa vào an bình hầu ra trong lòng rất nhanh liền ngủ nhưng đến nửa đêm nàng lại tỉnh đến như trước là như mấy ngày trước đây như vậy ngực buồn khó chịu lúc này đây tựa hồ còn càng thêm nghiêm trọng tần ngọc s o n g vốn định như ngày xưa như vậy xuống giường thư hoãn thư hoãn nhưng là nhìn đến bên cạnh an bình hầu phủ ngủ chính thục nếu là nàng xuống giường nhất định hội cứu tỉnh lão gia hơn nữa nàng thật sự có chút không muốn rời đi lão gia ôm ấp liền cứ như vậy cố nén nương tự an bình hầu ra trong lòng nghĩ có lẽ t h i ê n trì lập tức tốt lắm mà là theo thời gian trôi qua nàng ngực buồn tình huống không giảm phản tăng thậm chí bụng bắt đầu ẩn ẩn làm đau tần ngọc song ý thức được sự tình nghiêm trọng tính cũng đã cảm nhận được hai chân trong lúc đó coi như có cái gì vậy chảy ra a tần ngọc song đụng đến k i a n g h i ê m niêm g h chất lòng kêu to ra tiếng trong đầu trống rỗng đây là có chuyện gì của nàng đứa nhỏ làm sao vậy lập tức mà đến là lòng tràn đầy sợ hãi cùng bất an lúc này nàng đã muốn bất chấp rất nhiều vội vàng việc việc l o ạ n t r ọ n g bên cạnh nam nhân bối rối kêu lão gia lão gia ngươi mau tỉnh lại mau tỉnh lại an bình hầu gia bị này một tiếng la lên bừng tỉnh còn buồn ngủ sao lại thế này đứa nhỏ mau mau cứu cứu hài t ử của ta tần ngọc s o n g bối rối kêu to trong đầu hiện lên vô số ý niệm trong đầu vì sao hội như vậy Đại phu nhân đưa tới phu nhân cảm a chưa uống à, nhưng là vì sao n nàng cũng uống nhưng còn sẽ phát sinh chuyện như h phát à, giọt một c là vì vậy? sẽ nhận được giữa hai chân mảnh nghiệt tần ngọc song sắc mặt sớm trắng bạch sẽ không, của nàng đứa nhỏ hai bạch được đứa sắc của có việc、gì. Cảm giữa không mặt sớm sẽ gì. ơn bạn đã nghe chuyện tại kênh cô úc đọc truyện hán việt cổ đại Phần hết. tới đây là、hết. các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh cô úc đọc truyện hán việt cổ đại để đón nghe phần tiếp của chuyện hầu môn độc phi vào lần phát sóng kế tiếp nhé